triệu c à n khôn không nhìn trưởng lão này quỳ lạy trực tiếp dùng đầu ngón tay tân sinh thảo dược tiến hành thí nghiệm y đổ rút ra trong đó thành phần cứ việc thiết bị đơn sơ nhưng là có vẻ hơi ma pháp giám sát ôn dịch ma pháp hộ tống triệu c à n k h ô n thí nghiệm trình độ chỉ sợ ngay cả trên địa cầu mũi nhọn phòng thí nghiệm đều theo không kịp tại hắn thao tác giới dược thảo bên trong thành phần bị hoàn mỹ tách ra cùng bệnh khuẩn hàng mẫu hỗn hợp bắt đầu thí nghiệm thảo dược này bên trong nhằm vào bệnh khuẩn kỳ thật chính là gây tê liệt người thể cái chủng loại kê độc tố loại độc tố này mới đầu quả thật có thể ư c chế bệnh khuẩn hoạt động nhưng lại rất khó chân chính g i ế t chết bệnh khuẩn tại thành phần hao hết về sau bệnh khuẩn vẫn sống sót sẽ tiếp tục phá hư nhân thể xem ra độc tính còn chưa đủ mạnh triệu càn khôn bắt đầu nếm thử điều chỉnh thảo dược thành phần dựa vào ôn dịch ma pháp cùng thế giới thụ lực lượng sinh ra độc tính mạnh hơn thảo dược trải qua chiết xuất về sau lần nữa thí nghiệm nhưng mà đối với khuyết thiếu lý luận tri thức triệu càn khôn tới nói loại này thí nghiệm vẫn còn có chút tìm vận may thành phần tỷ như hắn lần thứ nhất rút ra ra có thể triệt để rét hết bệnh khuẩn thảo dược về sau liền lập tức tìm đến một cái nhiễm bệnh thôn dẫn tới thử nghiệm kết quả là Uống xong tại h u triệu h n g v càn khôn hồng quả phía dưới thôn này dân được thành công cứu sống đợi đến độc tố trong cơ thể của hắn bị hồng quả cưỡng ép kéo mạch sống cho hao hết sạch về sau da hỏa này xem như thoát ly nguy hiểm tính mạng quả thật cứu sống về sau thôn này dân thể nội bệnh khuẩn cũng bị giết hết hơn phân nửa nhưng là cái này đại giới có chút lớn triệu càn khôn cũng không muốn mỗi một bát thuốc thang đều phối hợp một cái hương quả mặc dù lực lượng của hắn là lấy không bao giờ hết nhưng nghĩ đến v õ thần cùng nam cung tranh được cây ăn quả sau kia dáng vẻ hưng phấn hắn đã cảm thấy cái đồ chơi này vẫn là không nên quá tràn lan tốt Trưng thanh thang Triệu tại tiến thí trung tại chết thôn tử tính ra danh lan xa lang thang bác sĩ. Sau đó, triệu Càn Khôn chỉ tại không ngừng mà cải tiến cùng thí nghiệm trung độ qua vài ngày nữa, tại độc chết hơn 20 vị nhiễm bệnh thôn dân, lại đem bọn hắn khởi tử hồi sinh về sau. Cuối cùng sinh chỉ khởi hồi xa Sau qua sau, vừa lại bác cải độc cuối độc sĩ. đó, độ đem vài mà vị về Tại c ử a thôn trưng n ấ u thảo dược, chịu dược, đó triệu n càn khôn cưỡi cửa ngựa sinh mệnh thang, ấy, này, dụng, quả, pháp, đó, bắt đầu ở hòn đế quốc cảnh nội du đãng một bên tìm hiểu di ho a nở cùng hẹn rộ tin tức một bên cứu chữa gặp thai họa nạn dân trị liệu phương pháp cũng đơn giản thô bạo trực tiếp sinh ra đ ố n g lớn cải tiến thảo dược sau đó lưu lại mấy k h o ả hứng quả giáo hội thôn dân như thế nào nấu thuốc liền rời đi tiến về kế tiếp địa phương nếu như gặp phải nhân khẩu tương đối nhiều thành trấn liền gia tăng phân lượng tóm lại triệu càn khôn những nơi đi qua bệnh nhân ngao ngao chuyển biến tốt đẹp mà tiêu diệt ôn dịch lang thang bác sĩ mỹ danh cũng tại hòn đế quốc truyền bá r a nói thực ra chính triệu càn k h ô n biết cái này ôn dịch đã đánh mất truyền nhiễm tính không cần hắn động thủ cũng chẳng mấy chốc sẽ lắng lại hắn làm chỉ là cứu sống những cái kia đã nhiễm bệnh chờ chết nạn dân mà thôi nhưng là dân chúng cũng không minh bạch ở trong đó đạo lý chỉ cho là là hắn thảo dược chiến thắng ôn dịch nhao nhao chuyển tụng lấy hắn mỹ danh một số thời khắc thanh danh của hắn thậm chí l â n át dũng giả cùng di ho an dù sao cái sau mặc dù cũng trợ giúp bình dân nhưng cuối cùng đối ôn dịch thúc thủ vô sách bọn hắn càng nhiều là trợ giúp bình dân đối kháng ổ n quý tộc chính sách tàn bạo nên chính trị hà khắc cùng tử vong cái nào càng đáng sợ cũng không cần nhiều lời đi ngay tại triệu càng khôn khắp nơi huyền hồ tế thế thời điểm hẹn rổ cùng d ho an đội ngũ chính chú đóng ở khoảng cách đoạn đế quốc thủ đô hòn thành đông bắc m ộ ư ơ i năm km t r ỗ vệ trong thành bọn hắn đã sớm kết thúc bị hòn quân đội đuổi theo trốn đông trốn tây thời gian tại sư tâm đế quốc đại quân xâm chiếm về sau bọn hắn rất nhanh cùng quân đội tụ hợp thu được vật tư tiếp tế thương binh cũng đã nhận được cứu chữa bất quá hẹn rổ cùng di hoa n cũng không có như vậy về nước tu dưỡng cũng không có tham dự vào chinh phục còn trong chiến tranh đi v ớ i vặn tương phản bọn hắn mặc dù đi theo quân đội hành động đưa đến lại là phản tác dụng bọn hắn cũng không chính diện phản kháng sư tâm quân đội nhưng lại ước thúc bọn hắn không được quấy dối bình dân không được ngược sát tù binh hạn chế các pháp sư sử dụng đại quy mô pháp thuật để tránh hủy hoại sơn lâm cùng tình cảnh tao nội chiến đấu lúc cũng tận sức tại điều đình đối hòn đế đội chiêu hàng dù sao hai nước quốc lực vốn là có t r ê n l ệ n h bây giờ hòn ôn dịch tứ ngược đối mặt tính áp đảo cường đại sư tâm đế quốc căn bản không hề có lực hoàn thủ đó căn bản không phải chiến tranh mà là đơn phương đ ổ sát làm thánh kỵ sĩ di hò an ở sâu trong nội tâm là phản đối chiến tranh nhưng là hòn các quý tộc sở tác sở vi thật sự là để nàng không cách nào tha thứ mặc dù chiến tranh làm trái đạo nghĩa nhưng nếu như có thể đem bình dân vô tội cửa từ chính sách tàn bạo bên trong giải cứu r a nàng cũng không để ý sử dụng vũ lực sư tâm quân đội tại mấy ngày trước đó liền đã vây quanh ngọn thành lúc đầu dựa theo các vị quý tộc ý tứ hẳn là lập tức chuẩn bị công thành chiến c h i t để kết thúc trận chiến tranh này nhưng là hẹn rộ cùng di hó a nở lại k h á c ý làm sáu đại đế quốc một trong ngọn đế quốc thủ phủ ổn thành mặc dù quy mô không kịp c ả dentez cũng vẫn là một tòa thành phòng hoa mỹ tường thành cao ngất hùng thành muốn đánh hạ nơi này thế tất yếu nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới đương i nhiên hòn thủ h h lao quốc vương đúng không dám cùng hai vị siêu cấp cường giả mặt đối mặt đàm phán hãng tại thánh kỵ sĩ pho bá tước cùng vương quốc võ sĩ giải gờ giạt hộ vệ dưới hòn hoàng đế đứng tại đầu tưởng cùng dưới thành hai vị cường giả giao giao gọi hàng kết quả là hòn quốc vương lên án mạnh mẽ sư tâm đế quốc bội bạc thừa dịp hòn đế quốc suy yếu phía sau trọc đao là ti tiện người xâm nhập nâng lên xâm lấn hai chữ di hò a nở trợn cảm thấy mặt mũi không ánh sáng chí ít tại cấp độ này bên trên lao quốc vương không có mang sai nhưng là một bên dũng giả hẹn dỗ lại dựa vào lý lẽ biện luận liệt cử hòn đế quốc quý tộc cùng quân đội như thế nào nghiền ép bách tính đủ loại v i ệ c á c chúng ta tới nơi này cũng không phải là cướp đoạt quốc gia mà là cứu vớt vô tội bách tính nói hiệu nói vượng lao quốc vương tức g i ậ n đến đỏ bừng cả khuôn mặt ta hòn đế quốc luôn luôn trị quân nghiêm cẩn đối với ước hiếp bách tính trừng phạt cực nặng làm sao có thể có loại này kỷ luật bại hoại đội ngũ nâng lên cái này kỷ luật bại hoại đội ngũ đây chính là chúng ta tận mắt nhìn thấy hòn trinh lương thực quân đội mạnh trinh lương thảo không để ý bách tính chết sống nói bậy nói bạn hòn quốc vương n g n g mày chúng ta hòn cùng các ngươi sư tâm đồng dạng đều là quý tộc phân đất phong hầu các nơi lương thực thuế đều là lãnh chúa chính mình t r ư n g dụng nào có cái gì chuyên môn trinh lương thực quân đ ừ nghe lại làm giải vô vị t í c h được tin tức này h ọ n hoàng đế phấn đổ mang to coi như chỉ còn ta quốc vương quân chúng ta cũng sẽ giữ vững tòa thành này thẳng đến các ngươi những ngày đáng chết người phương bắt lọt vào trời phạt nói xong b ò n quốc vương liền cự tuyệt cùng bọn hắn tiếp tục đàm phán đ ồ về về ngay t tại nàng hoang mang thời điểm hẹn r ồ tìm được nàng khuyên lơn đừng xoan suýt người tại loại này tình cảnh dưới đều sẽ tìm đúng chính mình có lợi lý do thoái thác cái tia lao quốc vương đương nhiên sẽ không thừa nhận là chính mình tàn bạo đưa đến diệt quốc chờ chúng ta dẹp xong ngọn thành giải cứu ngàn vạn cực khổ bình dân công đạo tự tại lòng người Di hóa nhìn xem hèn An xem rổ, chương á i nói này từng trong nàng năng ngọt đã mắt ở sớt, cử c ỉ lô mười sáu mười sáu người hỏi di hó a n cùng hèn rồ tại hòn trong đế quốc bộ trong một cái chấn nhỏ vừa mới bị thuốc thang cứu chữa chúng dân trong trấn đáp trả triệu cản khôn vấn đề bọn hắn phải cùng sư tâm đế quốc quân đội cùng một chỗ đi này lại cũng đã đến thủ đô hòn thành nơi đó đi hòn thành triệu càn khôn s ờ lên xuống đi đi như thế nào a dọc theo con đường này hướng phía đông nam đi ước chừng ba trăm km liền có thể thấy được phi thường hùng vĩ một tòa thành lớn a chỗ nào bây giờ còn có mấy chục vạn quân đội tập kết tuyệt đối sẽ không bỏ qua dạng này a triệu càn khôn s ờ lên xuống đi nói tiếng cảm ơn sau đó c ơ i trên ngựa gỗ dự định tiến về hoàn thành nhưng vào lúc này từ phương tây chạy đến một nhóm người mã mà còn đế quốc quân phục cùng thiết giáp khí thế hùng h ổ nguy rồi là trinh lương thực quan nhìn thấy cái này phiếu nhân mã chúng dân trong chấn lập tức kêu lên sợ hãi sau đó tứ tán né ra nhao nhao về nhà đóng cửa kỹ triệu càng triệu càn không i ữ chặt một cái tiểu h ỏ a tử hiếu kỳ nói các ngươi đều chạy cái gì kia là trinh lương thực quân tiểu h ỏ a tử thất kinh nói n á o ôn dịch về sau đột nhiên xuất hiện cơ cấu chuyên môn mạnh trinh các loại tài nguyên đặc biệt hung tản chớ có chọc bên trên bọn hắn nghe nói bọn hắn vì cướp đoạt lương thảo đổ sát qua toàn bộ thôn người nha hoặc quốc nạn vào đầu còn có đối với mình ác như vậy quân đội a triệu càn k h ô n bông ra tiểu hoa tử có nhiều hứng thú nhìn về phía kia đội trinh lương thực quân quân đội lái đến p ụ cận tia trinh lương thực quan nhìn cái này tiểu trấn đường phố không có một ai chỉ có một người trẻ tuổi đứng tại cửa chính cười ngây ngô không khỏi nhịu nhữ mày giục ngựa đi vào triệu c à n k h ô n trước mặt trong tay roi ngựa chỉ vào triệu c à n k h ô n cái mũi tiểu t ử thúi trong chấn người đâu các ngươi nói sao triệu c à n khôn hai tay chống n ạ n h xem lại các ngươi đều hù chạy thôi ngươi nói các ngươi đám người này à thật xa đến không mang cái gì lễ vật thì cũng thôi đi còn từng cái mang theo đau thương côn đổng ai nhìn thấy không chạy à tiểu t ử thúi phí là gì tia trinh lương thực quan roi ngựa vung lên trước tiên đem hắn bắt lại cho ta lời còn chưa dứt phía sau hắn đám binh sĩ liền x u ố n g tới vừa dứt lời những cái kia xông đi lên đám binh sĩ liền bay trở về triệu căn khôn vẫn đứng tại chỗ cười nhìn về phía kia trinh lương thực quan mà trinh lương thực quan thậm chí không thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì tới có ai không xử lý tiểu t ử này trinh lương thực quan dọa đến lui lại hai bước binh lính sau lưng xếp hàng mà ra thế nhưng là một giây sau một gốc đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên những binh lính này đều bị cây mây c u ố lấy treo ở ngọn cây phảng phất cây thông nô en phía trên một chút x u y t hậu quả chỉ là vài trăm người một chi bộ đội trước mặt triệu càng khôn thật đúng là không đáng giá nhắc tới trong giây phút liền đều bị khống chế lại một cái đều không có chạy triệu càng khôn đi tới đại thụ bên cạnh nhìn xem bị vây ở thân cây bên trong chỉ lộ ra một cái đầu trinh lương thực quan cười nói ngươi vừa mới nói cái gì muốn xử lý a i ta không có nghe rõ lúc này trinh lương thực quan còn nào dám lỗ mãng vội vàng cười bồi cầu xin tha thứ vị đại sư này ta là có mắt không trỏng có nhiều đắc tội ngài liền tha ta lần này đi tha ngươi cũng không phải không thể trừ phi triệu c à n khôn cười ha, ha. trong lòng còn suy nghĩ ra chút gì hoang đường tổn hại đưa tới c h a tấn hắn thế nhưng là đột nhiên hắn biểu lộ giật mình bởi vì hắn ôn dịch ma pháp đ ố i cái này trinh lương thực quan thậm chí trên cây nuốt đông đảo binh sĩ lên một chút yếu phản ứng triệu càng k h ô n theo bản năng mở ra hiển vi thị cảm giác trong mắt hắn cái này khốn tại cây bên trong trinh lương thực quan cùng đông đảo binh sĩ thân thể đều bị một đám kỳ quái vi khuẩn bao phủ những này vi khuẩn nhìn qua cũng không hung tàn cũng không có thương tổn những binh lính này thậm chí nhìn qua cùng túc chủ trung đụng mười phần hài hòa lao triệu nhìn xem bọn chúng từ túc chủ lỗ chân lông trong miệng mũi da ra, ra vào vào ngay nắn g t r ậ t tự dán vẻ trong lòng cảm thấy mười phần không hài hòa tò mò h ắ n tăng cường hiện hơi chi nhãn bội xuất mà lần này hắn nhìn thấy cảnh tượng càng thêm nhìn thấy mà giật mình tại phóng đại vô số lần tâm mắt dưới cái này trinh lương thực quan m ặ t không còn là nguyên một khối mà là bị vô số nhỏ bé vết rách cắt đứt thành vô số khối những cái kia vết rách bên trong bổ sung từng r ẫ cái chủng loại kia kỳ quái vi khuẩn bọn chúng chen chen chịu chịu dùng tiêm m a u nằm kéo những cái kia vết rách hai không để vết rách mở rộng tựa hồ làm ra kể cận thể tác dụng cái này khiến triệu càng k h ô n rất cảm thấy hiếu kỳ hắn âm thầm vận khởi ma lực một ngón tay vang một cố ma lực ba động bao phủ trinh lương thực quan thân thể những cái kia kỳ quái vi khuẩn tại triệu càng k h ô n chỉ vàng bữa sau lúc nhào nhào tử vong hôi phi ế ê n d i ệ t nương theo lấy vi khuẩn chết đi những cái kia vết nứt cũng đã mất đi trói buộc lập tức càng trương việt lớn kia từng khối làn da cũng không còn căng cứng mà là trở nên nhăn nhăn đ h ù m lún vĩ mô bên trên nhìn cái này trinh lương thực quan tại triệu càng k h ô n chỉ vang lên về sau làn da lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ khô cạn sau đó toàn bộ thân thể cũng bắt đầu run rẩy toàn thân dưới máu t ứ chi vật mẹo sau một lát liền hóa thành một bộ buồn nôn thi thể s ủ i lơ xuống tới rốt cuộc không có sinh khí nhìn thấy một màn này đám binh sĩ dọa đến hồn phi phép tán nhưng cũng có l à gan lớn đối triệu càn k h ô n chửi ầm lên ngươi cái này yêu quái đến cùng đội trưởng làm quan cái gì là ác độc nguyền r ù a sao là tử vong ma pháp sao ngươi vậy mà dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy đối phó hòn đế quan ngươi nhất định sẽ vì thế trả giá đ ắ t triệu càn k h ô n ngẩng đầu nhìn cái này dũng cảm binh sĩ neo mắt lại phát hiện hắn cùng người sĩ quan kia trên thân cũng có này chút ít tiểu nhân vết rách lại chuyển hướng những binh lính khác đều không ngoại lệ đều là toàn thân trải rộng vết rách cùng vi khuẩn lao triệu những nhũ mày vung tay lên theo ma pháp ba động tàn g ra trên người bọn họ ký sinh vi khuẩn tử vong đại lượng binh sĩ kêu thảm hóa thành sắt thối đây rốt cuộc là thứ q u ỷ gì đối mặt vô số buồn nôn thi thể triệu càng k h ô n lộ ra nghi ngờ biểu lộ nhưng sau đó hắn tựa hồ minh bạch cái gì ngẩng đầu nhìn về phía ngọn cây chỗ cao nhất những cái kia khoảng cách q u á xa không có bị ma pháp tác động đến nhưng là đã bị dọa đến run lẩy bẩy những người sống sót theo mặt trời mọc lại một ngày vây thành bắt đầu bị cắt đứt b ổ cấp vào thành dựa vào trong thành dự trữ cố nhiên còn có thể trèo trống nhưng là đối mặt trang bị tinh lương số lượng khổng lồ khí thế hung hăng sư tâm đế đội vô luận là binh lính thủ thành vẫn là dân chúng trong thành trong lòng đều bịt kín vẻ lo lắng cả ngày hoảng sợ tứ ngược cả nước lớn ôn dịch cũng không có buông tha tòa này cổ lao danh thành mặc dù làm thủ đô òn thành sinh hoạt điều kiện cùng tình trạng vệ sinh xa không phải thôn c h ấ n nhỏ có thể so sánh nhưng là số người ở nơi đây mật độ cũng cao đến dọn người ôn dịch đoạt đi đến hàng vạn mà tính bình dân chương một thân hữu tử t vong hữu mươi bảy hội nghị tác chiến tại di ho a nở cùng hẹn rổ đàm phán sau khi thất bại sư tâm đế liền bắt đầu xúc tích lực lượng chuẩn bị công thành chiến chính như tiền văn nói cho dù là mạnh như sư tâm quân đội có một trăm linh hai đại lục muốn đánh hạ h ò n dạng này một tòa hùng thành cũng không dễ dàng như vậy tại vũ khí lạnh thời đại công thành chiến đánh chính là tiêu hao chính là liều mạng cho dù là n ă m chắc thắng lợi trong tay quan chỉ huy cũng hy vọng có thể tận lực giảm bớt phe mình thương vong cho nên bọn hắn cũng không có nóng lòng công kích mà là tại vây thành lúc không ngừng làm các loại tiểu động tác tỷ như tại thượng du nguồn nước bên trong đầu nhập đại lượng động vật thi thể ô nhiễm tỷ như lợi dụng ma pháp ở trong trời đem chế tạo cùng loại màu đỏ sao t r ổ i hỏa cầu đến giả tạo điểm g ữ lại tỷ như mỗi ngày dùng máy ném đá đem mà còn đế phục thi thể còn có đại lượng chiêu cáo lượng hàng quảng cáo đầu nhập đại đầu tại r trong o hao n thành, dụng cùng đến mòn ổn thành g mắt t khí. làm lợi lóa dọa đe sĩ trải qua nhiều ngày liên hoàn oanh tạc về sau làm sư tâm đế lần này chiến tranh quan chỉ huy tối cao dệ nạ hầu tước cuối cùng phát ra chiến đấu chỉ lệ n h luận địa vị dễ nạ hầu tước cố nhiên tôn quý nhưng cũng không sánh bằng đế quốc tứ đại công tức thế gia nhưng là nếu bản về đối hòn đế quốc hiểu rõ hùng ngồi hôn loạn rừng rậm đông bộ mấy cái thế kỷ dệ nạ gia tộc tuyệt đối là trong nước có quyền lên tiếng nhất cho nên lần này hành động quân sự quan chỉ huy tối cao liền bị ủy nhiệm cho dệ nạ nhà đương đại gia chủ nhưng mà làm phong kiến đế quốc tới tham gia viễn trinh nhưng thật ra là sư tâm đế quốc các lớn nhỏ quý tộc liên quân mặc dù dễ nạ hầu tước quan chỉ huy này trong quân đội có được cao nhất quyền nói chuyện nhưng là hắn cùng cái khác quý tộc l ã n h chúa cũng không phải là nghiêm khắc thượng hạ cấp quan hệ bình thường chủ yếu quyết sách vẫn là do các quý tộc thảo luận làm ra nếu là tiểu quý tộc có lẽ đối với dễ nạ hầu tước tất cung tất kính không dám nghịch lại nhưng là những cái kia đồng dạng địa vị đại quý tộc cũng không m ệ n đưa ra ý kiến phản đối thì như xuất tử cả lẻn hoàng tộc di ho an ở dễ nạ hầu tước ta c họ o rằng h đế quốc n g chiến à n gắn h bại đã là chú định nhưng là hiện tại bọn hắn thành nội vẫn tài nguyên phong phú binh hùng tướng mạnh lúc này tiến công tất nhiên lọt vào kịch liệt phản công sẽ tạo thành thảm liệt thương vong di họ an đề nghị ta cảm thấy chúng ta có thể đợi thêm một chút ta sẽ tiếp tục nếm thử thuyết phục còn hoàng đế đầu hàng nếu như có thể có thể tránh khỏi trận này không có ý nghĩa chém giết cỡ nào cô gái hiền lành a rất nhiều tuổi trẻ quý tộc trong lòng tuân gia như thế một cái ý nghĩ có như vậy một nháy mắt cơ hồ từ bỏ chính mình đến kiến công lập nghiệp mục đích mà ngược lại muốn ủng hộ cái này mỹ lệ nữ hải vậy đại khái chính là mỹ lực tác dụng đi a a a dễ nạ hầu hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng hắn phát ra cười lạnh một tiếng tôn kính di ho a nở kỵ sĩ ngươi cảm thấy chúng ta vây công là một tòa phổ thông cứ điểm sao nơi này là hòn thành hòn đế quốc thủ đô trong thành dự trữ phong phú mà lại bởi vì ôn dịch tổn thất đại lượng nhân khẩu coi như bị chúng ta ngăn cách tiếp tế bọn hắn cũng chí ít có thể chống nổi hai tháng hai tháng này thời gian chúng ta tiếp tế làm sao bây giờ sĩ khí làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn ở chỗ này tiếp tục trì hoãn sao phải biết hòn phương nam còn có đại lượng lãnh thổ không có chính phủ nếu như bị bọn hắn t h ô n g thả lại sức tạo thành liên quân tới trợ giúp chúng ta quân viết trinh chỉ sợ tự thân khó đảm bảo nói dê nạ nhìn một chút di hó an ở cùng nàng bên người hèn rộ đến nỗi đàm phán hai vị đã nếm đến khuyết điểm bại mùi vị ta nghĩ các ngươi cũng không nghĩ lại nếm lần thứ hai đi đây vốn chính là một trận bất n g h ĩ a chiến di hó an tiếp tục tranh luận nói hai nước chúng ta ma sát không cần thiết lên cao đến vong quốc tình trạng chỉ cần hòn đế quốc thừa nhận chiến bại cũng cho ra bồi thường trận chiến tranh này hoàn toàn có thể dừng ở đây nếu như chúng ta cưỡng ép hủy đi hòn đế quốc lại không luận dư luận sẽ như thế nào đánh giá thánh đường cũng sẽ không đáp ứng tiểu nữ hiện tại ngay tại cạ lẻn học viện chiến sĩ hệ học tập mà ngươi là thần tượng của nàng dễ nã đột nhiên kéo lên cùng chiến thuật không quan hệ chủ đề để di ho a nở hơi nghi hoặc một chút tiếp tục nghe vị này quan chỉ huy tối cao muốn nói gì nàng lần trước nghỉ trở về thật hưng phấn cùng ta nói gặp được bản thân ngươi mà lại không ngừng mà cùng ta khoe ngươi là xinh đẹp r ư ờ n g nào cường đại cỡ nào cỡ nào tư thế hiên ngang là đế quốc thậm chí toàn bộ đại lục vinh diệu nhất nữ chiến sĩ bất quá nói đến đây đối d ho a nở tràn đầy lời ca tụng dễ nã đột nhiên lời nói xoay chuyển Bất quá ta quá k h ô ngươi nghĩ tới, nữ nhi của ta thần tới, ta t của ợ n hèn yếu như vậy, đầy trong đầu lòng dạ đàn bà Ổn đế quốc nhận lầm, vấn đề này coi như xong. g g lại là lầm, dạ cái coi bà một quốc hỏa. yếu vậy, đầy đế đầu ư đề ra dạng này ý tưởng ngây thơ cùng những cái kia cả ngày mặc đồng đồng ấy tại trong tiệc r ư ợ u lưu luyến quý tộc tiểu thư có cái gì khác biệt nói đến đây dễ nạ hầu đứng lên hai tay đập vào chiến lược trên bản đồ đây là chiến tranh không phải trò chơi từ ngu xuẩn òn đế quốc t u y ê n chiến vào cái ngày đó lên liền không có đúng sai chỉ có thắng bại ngươi là thánh kỵ sĩ nhưng chúng ta không phải liền xem như thánh đường c ũ nếu g không thể ngăn thể cản sư tâm sư đ q ố c v i như quang Dễ nạ hầu lời nói, Thu nạ nói Dễ lời đ ợ c đại đa sư ố quý quang lâu tộc hộ cùng cũng cùng Bọn hắn cũng là vì vinh quang cùng lợi ích mà đến n ích h là lợi mà Dày vì vò vậy tâm ự nhiên không muốn tay không mà quay Nếu như mà quay tay t bề sư tâm đế quốc tiếp nhận hòn đế quốc đầu hàng như vậy bọn hắn chỉ có thể tự hòn chiến bại bồi thường tiền bên trong được chia một phần nhỏ nhưng nếu như đế quốc thu được triệt để thắng lợi chinh phục c ò n đế quốc vậy bọn hắn liền sẽ có mảng lớn lãnh địa mới vậy sẽ là không cách nào coi nhẹ to lớn tài phú cái này quá hoang đường sáu đại đế quốc cách cục hình thành đến nay chưa bao giờ cái nào một lần chiến tranh đánh tới hôm nay tình trạng này nếu như chúng ta thật đem òn đế quốc từ trên bản đồ biến mất vậy liền đem đánh vỡ đại lục trải qua thời gian dài cân bằng đế quốc ở giữa tín dự cùng vinh quang đem không còn tồn tại toàn bộ đại lục đều đem lâm vào trong hỗn loạn ngươi cảm thấy đây đều là ai tạo thành dễ nạ hầu quát nếu như không phải là bởi vì các ngươi choáng b á n g òn đế quốc trinh lương thực quân chiến tranh sẽ phát sinh a Dễ nạ hầu phen, n c h một h ơ n Ho g n lời.、Lúc、này, một mươi tám thánh đường nguy cơ kẻ nói chuyện là một vị qua tuổi lục tuần lao giả mặc dù ngồi tại d â nạ hầu rủ xuống tay trước đó một mực trầm mặc nhưng giờ phút này hắn mới mở miệng lập tức hấp dẫn toàn trường quý tộc chú ý p h ả n phất toàn bộ phòng họp đều tại hướng hắn nghiêng có thể có như thế khí tràng tự nhiên không phải người bình thường l trên thực tế làm kéo dài mấy ngàn dặm rộng lớn cánh rừng hôn loạn rừng rậm cũng chia rất nhiều khu vực trong đó dề nạ đợi lãnh địa chính là ở vào h ô n loạn rừng rậm phía đông tới gần địa trung hải tương đối thưa thất chật hẹp kia bộ phận ở trong đó cũng bao gồm sư tâm đế quốc cùng đòn đế quốc thương đạo bởi vậy dễ nạ gia tộc tự nhiên là cùng hòn đế quốc tiếp xúc nhất tấp nập gia tộc dễ nạ hầu cũng bị ủy nhiệm vì cuộc chiến tranh này quan chỉ huy nhưng là dễ nạ nhà lại cũng không là hỗn loạn rừng rậm phụ cận hiển hách nhất quý tộc hỗn loạn rừng rậm tây bộ là chừng mấy trăm km rộng mảng lớn rừng rậm bị mọi người hình tượng xưng là vô ngần biển cây tiện thể nhắc lên triệu càn k h ô n truyền tống khi đi tới nhìn thấy kia vô tận rừng rậm là thuộc về cái này vô ngần biển cây chỉ bất quá hắn thân ở hòn đế quốc lãnh địa bên trong là từ nam nhì bắc mà vô ngần biển cây mặt phía bắc cũng chính là sư tâm đế quốc nam bộ lớn nhất lãnh địa chính là tiếp giáp biển vô tận cùng vô gần biển cây phô l ọ t lĩnh mảnh này lãnh địa chủ nhân chính là cái này nói chuyện lao đầu phô l ọ t đại công g hó anu phô l ọ t đại công từ tốn nói thế giới quy tắc đã cải biến ta trước đây không lâu nhận được lục cả tin tức thánh đường đối với tây cả dập châu cái này một loạt dung chuyển như lâm đại địch bởi vì rất nhiều thánh đường thế lực bị thần bí trừ bỏ giáo tông cho rằng lần này các quốc gia náo động cũng không phải là t r ù n g hợp mà là có một loại nào đó nội tại liên hệ nhưng là cho dù là thánh đường cũng còn thấy không rõ kia phía sau h a t c á m đối đ â y hết thẻ thúc thủ vô sách nghe phố lọt đại công lời nói di h o an không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh đại công trong miệng luka tên đầy đủ là luka phố lọt là phố lọt đại công nhi tử giống như di h o an cũng là thánh kỵ sĩ tây cả g i a n g châu tổng cộng có hai mươi bảy vị thánh kỵ sĩ lớn nhất sư tâm đế quốc tự nhiên không có khả năng chỉ có họt cơ sở cùng di h o an hai vị xuất hiện nhưng là vị này luka cùng di h o an vẫn là có một chút khác biệt di họ an mặc dù trên danh nghĩa là thánh kỵ sĩ nhưng bản chất vẫn là sư tâm đế quốc người bình thường ở tại c ả g ẹ n thị thành chỉ có lúc cần thiết lại nhận thánh đường triệu kiến nhưng là lục c ả khác biệt hắn tuyên thệ hướng thánh đường hoàn toàn hiệu chung thậm chí từ bỏ kế thừa p h ổ lọt linh quyền lợi cũng từ bỏ thân phận quý tộc coi đây là đại giới lục c ả thu được tinh d i ệ u thánh đường b í t r u y ề n có thể thông qua thân thể cải tạo sử dụng tinh d i ệ u thần thuật thực lực lớn bước tăng lên vượt xa phổ thông thánh kỵ sĩ mà bọn hắn cũng chỉ đối thánh đường phụ trách bình thường sinh hoạt tại cạ rô lì nào chỉ có chấp hành nhiệm vụ đặc thù thời điểm mới có thể ra ngoài mặc dù tại đại chúng khái niệm bên trong lục cả cùng di ho an đều thuộc về thánh kỵ sĩ phạm chủ nhưng là thánh kỵ sĩ nội bộ lại có nghiêm khắc phân chia biết được nội tình người thường thường xưng loại kia thánh đường lệ thuộc trực tiếp thánh kỵ sĩ vì tinh kỵ sĩ toàn bộ thánh đường tổng cộng có hai mươi bảy vị thánh kỵ sĩ trong đó được xưng tụng tinh kỵ sĩ chỉ có năm vị trong đó tư lịch dài nhất thực lực mạnh nhất chính là giáo tông c ậ n vệ vị kia giản mua áo s á m kiếm sĩ không ai biết vị này lao kiếm sĩ họ gì tên gì tuổi tác hình học chỉ biết là tất cả tinh kỵ sĩ đều muốn dưới sự chỉ điểm của hắn mới có thể nắm giữ tinh thần thần thuật hắn là tất cả tinh kỵ sĩ đạo sư cho nên mọi người đều gọi làm sám lão sư mà còn thừa bốn vị lúc trước thái cổ long khôi phục thời điểm xung phong mười ba vị thánh kỵ sĩ bên trong ngoại trừ họt cơ sở cùng di họ an còn có hai cái có được c ử long tọa kỵ long kỵ sĩ đó chính là hai vị tinh kỵ sĩ mà còn lại bao quát lục cả ở bên trong hai vị tinh kỵ sĩ lúc ấy bị ủy nhiệm một cái trọng yếu nhiệm vụ không tạ cạ rỗ lì nào cho nên không có tham dự vào đồ long hành động bên trong mà bây giờ theo di họ an biết, Luka hẳn là bị đi đại lục là ca hẳn bình ị pháy phía phởi thánh đường tham gia hoàng tử đoạt đích chiến tranh, ý đồ chủ đi đại đông đế Đại đường đoạt đồ biểu gia lục quốc. nam ịt tử r ý t u y ể cử o à n người g vị thường ừ a kế. Bình h t tới nói đã tuyên t h ể hướng thánh đường triệt để hiệu trung tinh kỵ sĩ nên tính là thoát ly nguyên bản quốc tịch mặc dù còn không đến mức cùng người nhà đoạn tuyệt quan hệ nhưng là cũng sẽ không vì cái gọi là thân tình mà làm ra có hại thánh đường sự t ì n h mà bây giờ cái này l ụ c cả có thể hướng phụ thân truyền về thánh đường tin tức mà lại lao phổ l o t công tước còn dám thong dong như vậy công h a i vậy ít nhất nói rõ hai điểm thứ nhất cái này lúc cả tại p h í đế quốc phát hiện thứ gì biết ắ t do thánh đường quy củ di họ an ở rất nhanh phân tích hai điểm này nàng lựa chọn tin tưởng phổ lọt đại công mà nói ngài là nói có lực lượng nào đó đang cùng thánh đường đối kháng phổ lọt cơi cười chí ít là tại cùng trật tự đối kháng đại lục phải có đại phiền thoái chúng ta là muốn giữ vững cố hữu trật tự cũ sau đó bị sắp đến hỗn loạn thốn vệ vẫn là mượn cơ hội làm bản thân mạnh lên thành lập bền chắc không thể phá được trật tự mới trong lúc hôn loạn cố thủ trận địa ta cảm thấy không cần ta nói đại gia cũng biết nên chọn như thế nào chọn đi ta cho rằng càng là dung chuyển thời kỳ chúng ta càng hẳn là đoàn kết nhất trí giữ vững thế giới trật tự di hòa a n ở dựa vào lý lẽ biện luận hiện tại chúng ta làm chỉ là để kê hôn loạn sớm đến vô luận âm thầm động tay chân chính là ai chúng ta nội loạn đều là chính giữa bọn họ y mớn nhưng là hiện tại đã không ai nghe lọn đại công tức lời nói để sư tâm đế quốc đông đảo quý tộc đều dâng lên cảm giác nguy cơ đồng thời cũng làm cho bọn hắn đối càng lớn l ã n h địa lực lượng cường đại hơn càng thêm khát vọng đại gia không hẹn mà cùng bắt đầu ủng hộ công thành tại dạng này dư luận dưới j i hò a n lộ ra thấp cổ bé họng bất lực quay lại đối diện với mấy cái này hám lợi đen lòng quý tộc j i hò a n sức thuyết phục chỉ còn lại c o nàng n kia hiển hách thanh danh cùng cường đại cá nhân lực lượng thế nhưng là vòng địa vị nàng một cái hoàng thất bằng chi thật đúng là không nhất định sò、so、công tức cao quý mà vòng lực lượng thật có lôi tại thu hoạch được thần thuật cải tạo trước đó nam đó đã là ngũ g i a chiến sĩ lô ca cũng chưa từng đánh thắng qua cha mình một lần Nói tóm lại, trải qua lần này chiến tranh hội nghị, tóm lại, trải hội qua sáng ư tâm quyết đế định cuối cùng h p t đ ộ công thành chiến, mà chiến thành gian, ngay tại ngày thời tại khai hỏa mà mai đấu sớm á n g s công hôm n chiến. h Sáng sớm, Trưng 19, công thành chiến. Sáng sớm hôm sau theo hùng hậu tiếng kèn vang lên sư tâm đế quốc quân đội phát khởi toàn diện tiến công mà sớm tại tối hôm qua liền chú ý tới quân địch động tinh nhỏn quân đội cũng đã tại trên tường thành t ậ p kết làm xong nên chiến chuẩn bị đầu tiên xuất động là từng cái thuẫn xe cái gọi là thuẫn xe là một loại kết cấu đơn giản công thành thiết bị chỉ có một cái mang theo bánh xe không gỗ cái bệ cùng một mặt to lớn mà nghiêng tấm gỗ cứng tạo thành tấm ván gỗ gác ở cái bệ phía trước do binh sĩ đẩy đỉnh lấy đầu tường vùng xuống mưa tên chậm dại hướng tường thành tới gần đối mặt chiếc này chiếc tới gần thuẫn xe mũi tên lộ ra mềm yếu bất lực nhưng binh lính thủ thành cửa vẫn như cũ có biện pháp đối kháng chỉ gặp bọn họ chuyển động bàn kéo đem từng cái máy bắn đá thay đổi tới điều chỉnh góc độ lắp đặt mấy chục trên trăm bảng n ặ n g đạn đá s ố i phát hỏa dầu nhóm lửa dựa vào bàn kéo lực lượng hướng phía dưới thành bắn ra ra ngoài loại này máy bắn đá là trải qua tinh lương công nghệ chế tạo có thể dùng bánh răng cùng khắc độ thức đến điều góc độ để cao độ chính xác nhưng dù sao bắn ra tảng đá là đường vòng cung đối phó linh hoạt binh sĩ chính xác thực sự không dám lấy lỏng bất quá những n à y cồng kềnh chậm rãi t h u ậ n xe lại là xe bắn đá tốt nhất cái địa tấm ván gỗ có thể ngăn cản mũi tên công kích lại không cách nào chống cự nặng nề g h đạn đá chỉ cần một phát liền có thể đem một khung t h u ậ n xe nện đến người ngã ngựa đổ tấm ván gỗ vỡ vụn liên đ ố i binh lính phía sau đều bị liên lụy có trực tiếp bị nện chết nện tổn thương coi như may mắn t r ố n qua cũng sẽ bị mưa tên nhằm vào bắn thành con nhím nhưng lại tại trên đầu thành máy bắn đá điên cuồng công kích thời điểm hai phát to lớn đến không tưởng nổi hòn đá lăng không bay tới gào thét lên vượt qua sông hộ thành t r u n g điệp đập vào trên tường thành ẩm ẩm nương theo lấy nặng nề tiếng vang hòn thành kia hùng vĩ tường thành đều tại có chút rung động vách tường gạch ngói tại vậy ít nhất nặng một tấn cự thạch quanh kích dưới tường gạch vỡ vụn lỗ châu mai sụp đổ dọa đến binh lính phía sau cửa nhau nhau tranh né mà cự thạch kia từ trên tường thành đạn xuống tới lăn nhập sông hộ thành bên trong khơi dậy to lớn bọc nước hoảng sợ thủ thành quân thuận cự thạch bay tới phương hướng nhìn lại chỉ gặp nơi đó dựng đứng một trận này cao mấy chục mét to lớn máy móc n đây mới là trên chiến trường thế lực bá chủ cho dù là cường hãn sư tâm đế quốc quân đội cũng chỉ mang đến hai khung loại này cố máy chiến tranh cho dù là đối với thế giới này các binh sĩ kia cường hãn thể trạng tới nói cái này máy ném đá cũng có chút lôi nặng đầu chuyển vận thời điểm chỉ có thể hủy đi thành linh kiện dù từ nguyên thủy đại lục mua được khủng long lôi k é o tới lâm thời lắp ráp sử dụng nhưng mà máy ném đá cố nhiên uy lực to lớn chính xác cũng không dám lấy l ò n g mà lại bên trên đạn quá chậm đối với tường thành uy hiếp mặc dù lớn to lớn công kích khoảng cách cũng cho hòn các binh sĩ cơ hội phản kháng ngay tại vòng tiếp theo ném bắn sắp chuẩn bị hoàn tất thời điểm đột nhiên từ trên tường thành bắn ra hai phát họa cầu thật lớn phân biệt bắn về phía kia hai nhà to lớn máy ném đá Là ma pháp sư. đối mặt máy ném đá l với ma pháp h sư, sư, sư, sư xuất hiện tại hai tôn cự hình máy ném đá ở giữa trong tay ma pháp quang mang chất động hợp lực duy trì lấy một tấm mấy chục mét vuông bình chướng giống như một mặt to lớn mà trong suốt tấm chắn che lại hai tòa cự hình máy ném đá ngay tại bình t r ư ớ n g ngăn cản hỏa cầu thời điểm vòng thứ hai ném bắn đ ã phát động hai phát cự thạch ngàn cân g à o thét mà ra một phát vượt qua tường thành nện vào thành nội t h ú c sụp đổ liên tiếp phòng úc to lớn lực trùng kích cơ hồ hủy đi nửa đường phố mà đổi thành một phát thì chúng đích một tòa mắc nối được máy bắn đá lầu tháp một tiếng ầm vang dày đặc vách tường giống như biến thành xốp giòn bánh bích quy tại cự thạch v h n h kích hạ thổ băng tăng an giã có ma pháp sư bình t r ư ớ n g hộ thống không còn có thứ gì có thể uy hiếp được hai tôn cự hình máy ném đá hai cái này quái vật khổng lộ phản phất tử viễn cổ mà đến cự ma tứ không kiên sợ ném bắn hủy diệt cùng tử vong nhưng vào lúc này một loạt to dài mà sắc bén tên nỏ từ trên đầu thành bắn ra thẳng đến cự hình máy ném đá phương hướng là nọ pháo h n đầu tường nọ pháo phát động công kích những này to lớn trong nỏ có thể đem trường mâu giống như tên nỏ đồng dạng bắn đi ra vô luận độ chính xác vẫn là lực xuyên thấu đều vượt xa máy ném đá đối với xác định vị trí mục tiêu đ ả kích có hiệu quả nhưng là tại máy ném đá bên cạnh hộ hàng pháp sư lại đối với cái này chẳng thèm nó tới ma pháp của bọn hắn bình chướng cũng không chỉ là nhằm vào pháp thuật công kích nếu là giống tự hình máy ném đá kia ngàn cân cự đạn bọn hắn có lẽ còn cảm thấy khó giải quyết cái này phổ thông nọ pháo coi như không thể trực tiếp ngăn trở cũng có thể bị lệnh đường đạn mơ tưởng bắn chúng nhưng khi mũi tên cùng bình t r ư ớ n g tiếp xúc trong n g a y mắt những cái k i a phụ trách duy trì bình t r ư ớ n g pháp sư sắc mặt liền thay đổi những cái k i a to d à i tên nọ vậy mà trực tiếp xuyên thủng ma pháp bình t r ư ớ n g giống như hoàn toàn không có trở ngại trong n g á y mắt mà tới đem năm vị pháp sư bên trong hai vị đóng đinh trên mặt đất may mắn chạy trốn ba vị pháp sư quá sợ hãi lập tức nhiều dấu ở công sự che chắn đằng sau những n à y tên n ỏ mục tiêu cũng không phải là máy ném đá mà là chế tạo bình chướng pháp sư có thể đây là làm sao làm được là phụ ma cường hóa pháp sư bên trong nhiều tuổi nhất vị kia cao mày nói những cái kia tên n ỏ bị phụ lên phá ma thuộc tính cho nên chúng ta bình chướng ngăn không được đồng thời còn có bị lệnh truy tung thuộc tính cho nên lúc đầu nhìn qua bắn về phía máy ném đá tên n ỏ cuối cùng chuyển di mục tiêu bắn về phía chúng ta một vị tuổi trẻ chút pháp sư kinh ngạc nói có thể làm được loại trình độ này chẳng lẽ là nói đến đây mấy vị pháp sư đều thăm dò hướng tường thành phương hướng nhìn lại chỉ gặp một vị lão giả áo lục đón gió m à đứng trên thân lóng lánh ma pháp quan mang khí độ uy nghiêm òn hộ quốc pháp sư phụ ma thuật đại pháp sư tật lạc các pháp sư không tự chủ được nói ra vị kia đại m a pháp sư danh hảo phụ ma thuật pháp sư đơn đả độc đấu năng lực cơ hồ là không bình thường muốn cùng những người khác tổ đội cộng đồng hành động mà lại càng nhiều là tại đoàn đội bên trong phụ trợ nhân vật phụ trách vì đồng đội vũ khí phụ bên trên ma pháp cường đại hiệu quả lấy tốt hơn sát thương địch nhân nhưng bởi vì cái gọi là lượm biến gây nên chất biến Cấp bậc càng cao, phụ ma hiệu quả càng mạnh. theo pháp sư sắc tạo h khó h c có trói mắt biểu nghệ n n h ư tăng pháp thuật lên cũng là cũng có quần thể phụ ma pháp t h u ậ t nhưng là phạm vi không lớn không nói Hiệu quả c ò nhưng muốn giảm n đi bất i ề u chỉ có thể cho thể m ấ ư là nhỏ đối, đối, đối với phụ ma pháp t h sư tới nói này lại để bọn hắn lĩnh lộ mộ được một cái mới kỹ xảo cộng hưởng rất sớm trước kia phụ ma pháp sư cửa phát hiện phụ ma một thanh tiểu xảo truy thủ cùng phụ ma một thanh nặng nề g h chiến nệm mặc dù vũ khí lớn nhỏ kém gấp trăm lần nhưng là tiêu hao ma lực lại kém đến không nhiều mà thi pháp độ khó càng là cơ hồ không có khác biệt thế là liền có người tưởng tượng nếu như đem rất nhiều đem vũ khí coi như một cái chính thể phải chăng có thể dùng rất ít ma lực phụ ma rất nhiều đem vũ khí đâu rất nhanh các pháp sư liền nghiệm chứng ý nghĩ này khả thi bọn hắn lợi dụng một loại đặc thù kỹ xảo tức dựa theo một loại nào đó đặc biệt tần suất liên tục rất nhỏ n ế u l o ạ i nguyên tố đến phóng thích phụ ma thuật có thể đem pháp thuật hiệu quả truyền đến phủ cận tương tự vật thể lên loại này phụ ma thuật chẳng những phạm vi lớn mà lại có thể điệp ra hiệu quả lấy hơi thấp thi pháp cường độ thu hoạch được còn không có trở ngại hiệu quả còn không cần gia tăng quá nhiều ma lực quả thực là vì phụ ma sư cửa mở ra mới đ ạ i môn nhưng mà lý luận là lý luận thực tiễn là thực tiễn rất nhanh ma pháp sư cửa phát hiện phải hoàn thành loại này nguyên tố cộng hưởng cần chính xác nắm chặt khác biệt tài liệu khác biệt vật thể cố hữu ba động mà cái này chỉ có đạt đến đại ma pháp sư cấp bậc cảm giác lực mới có thể làm đến nhi cấp đường hơi thấp pháp sư tùy tiện nếm thử sẽ chỉ hoạ hổ không thành phản loại chó thì i ê u a o đại l ư như hiện tại chỉ gặp lớn phụ ma sư đợi l ạ t ra hai cánh tay theo cao tốc ngâm sướng chú ngữ ngày ma pháp ba động nhộn nhạo lên bao trùm trên đầu thành thành hàng nọ pháo sắt thép mũi tên tại ma pháp tẩy lễ hạ nổi lên nhàn nhạt màu xanh trắng quang mang sau đó cỡ lạt dơ hai tay lên trong miệng đọc lên hoàn toàn mới chú ngữ lại một đường ma pháp quan g hoa khuyết tán ra đến mục tiêu lần này là trên đầu thành từng cái máy ném đá chỉ một thoáng máy ném đá đạn đá nổi lên hiện ra màu đỏ ma pháp đường vân nhìn qua lộ ra một luồng khí tức nguy hiểm cuối cùng vị này phụ ma sư hai tay bắt đầu kết ấ n trong miệng cao tốc ngâm sướng thanh âm thật lâu chưa ngừng h i ệ n nhiên lần này là muốn mở đại chiêu cái này nhất định phải ngăn cản hắn sư tâm quân bản trận bên trong phố lọt đại công mắt hổ nhắm lại binh t ứ c chiến rộng rãi lao chiến sĩ kia pháp h ba động cũng xem xét người đến lại là dũng giả hẻn rộ không nói hai lời giơ tay chém xuống theo kéo căng dây thừng bị chặt đứt to lớn lực cánh tay bắn lên phảng phất đột ngột từ mặt đất mọc lên đại thụ đem p hẹn í a trên rổ ồ trong nháy mắt vượt qua chiến trường t nháy chiến cùng sông Hộ lạt bay đi. Nhìn thấy một màn này, h qua không không đã lân đến gần kia ngay tại ngâm sướng tợ lạt trong tay thánh kiếm xuất hiếu mắt thấy là phải đem nó lăng không chém giết nhưng vào lúc này một cố cường đại lực lượng đột nhiên trói buộc lại hẹn rổ tay chân đem nó định giữa không trung sau đó từ lỗ châu mai đằng sau đột nhiên thoát ra hai người cùng một chỗ công kích hèn rổ theo thứ tự là buồn ba thánh kỵ sĩ pho bá tức cùng cao lớn ổ n cung đình chiến sĩ trưởng gaza s hai người này không hề nghi ngờ đều là ngũ gia trình độ cao thủ đột nhiên nổi lên công kích bị vây ở giữa không trung hèn rổ thật là tuyệt s á t chi trợ khó trách t ỡ là sẽ ở trước mặt mọi người cao điệu thi triển pháp thuật nguyên lai chính hắn bản thân liền là mùi nhử đối mặt công tới hai đại cao thủ hẹn rổ trên thân ma lực ba động lấp lánh đột nhiên tránh thoát k i a n i ệ m động lực trói buộc rút ra thánh kiếm lăng không quét ngang thương thương hai tiếng thánh kiếm cùng hai vị cao thủ vũ khí va nhau bắn ra kịch liệt hỏa hoa bước lui hai đại cao thủ đồng thời chính mình cũng bị chấn động đến lui lại rời đi tường thành trở xuống mặt đất cùng lúc đó tợn lạc cái thứ ba ma pháp cũng đã hoàn thành ma pháp ba động khuyết tả lấn ra bao phủ toàn bộ trên tường thành đến hàng vạn mà tính binh sĩ nương theo lấy ma lực dập dờn những binh lính này bên hông cùng phía sau ống tên bên trong mũi tên tất cả đều kịch liệt run dày lên một ngày mắt phụ ma mấy vạn thậm chí mấy chục vạn mũi tên lớn như thế công trình chính là hoàn toàn xứng đáng cấp chín ma pháp dù là sư cợ lạc tại dùng xong một chiêu này cũng cảm thấy có chút ma lực trống rỗng lui về tường thành đằng sau kế tiếp sư tâm đại quân đối mặt chính là các loại đi qua tạm thời phụ mà phi hành đạo cụ lóe lam quang tên n ỏ từng phát bán ra mỗi một phát c h ú n g đích mục tiêu về sau đều có thể kích phát ra ken ken rung động thiểm điện liên trên chiến trường t á n loạn cho dù đánh hết găm trên mặt đất bán ra thiểm điện cũng có thể công kích đến phủ cận binh sĩ mà những cái kia chấp động lên màu đỏ đường vân đạn đá thì biến thành từng phát bạo lượt đạn một khi nhận va chạm bên trong áp xúc hỏa nguyên tố liền ẩm vang nổ tung ngọn lửa cồn bạo quét sạch ra nhìn như kiên cố thuẫn xe đều bị trong nháy mắt x é nát không nói đến binh lính phía sau cơ bản đều bị đốt cháy khét nổ bay chưa có may mắn còn sống sót ngẫu nhiên cũng có có chống nổi điên cuồng công kích đi tới sông hộ thành bên cạnh thuẫn xe các binh sĩ đẩy ngã thuẫn trên xe tấm ván gỗ đắp lên trên mặt sông dựng thành giản dị cầu nối dẫm lên qua sông phóng tới t ư ờ n g thành thế nhưng là tiếp xuống nên đón bọn hắn lại là tường phát vô tình mũi tên bị đỡ l ạ phụ ma qua mũi tên cho dù chỉ là dùng phổ thông cung nỏ bắn ra cũng có c nhìn như cứng rắn khôi giáp tâm chắn p h ẳ n g phất giống như không có gì một bắn liền mặc vô số binh sĩ đều chết thẳng tại dưới đầu thành mưa tên phía dưới lại càng không cần phải nói đằng sau khiêng thang mây bộ đội căn bản là không có cách tới gần chương hai mươi mốt có thể ngăn cản chiến tranh đồ vật sư tâm đế lần đầu công thành cuối cùng tại trải qua phụ ma phi hành đạo cụ c ủ a n g oanh loạn tạc bên trong triệt để thất bại công thành chiến từ bắt đầu đến kết thúc chỉ kéo dài hai giờ từ đầu đến cuối ngoại trừ máy ném đá ném ra hẻn rộ không có một cái nào binh sĩ leo lên qua đầu tường cuối cùng quan chỉ huy dễ nạ chịu không được cái này tổn thất thật lớn cuối cùng hạ lệnh rút quân tại lưu lại mấy ngàn bộ thi thể cùng một chỗ tàn phá binh khí cùng công thành khí về sau sư tâm đế quốc toàn dồn lui co lại về tới vây thành trạng thái ngoại trừ nhân mạng bọn hắn còn tổn thất kia hai tỏa cự hình máy ném đá không có ma pháp bình t h ư ớ n g về sau cái này hai tôn nhà trọc trời đồng dạng siêu cấp vũ khí chiến tranh liền tại thiểm điện nỏ pháo cùng bạo phá cự thạch vanh kích hạ tan thành từng mảnh chỉ để lại một chỗ to lớn linh kiện có thể nói như vậy lần công thành này chiến thất bại ra ngoài dự liệu của mọi người cũng bao quát gì họ an ở Mặc dù cái này hiền lành cô dù hiền này lành nương ngay từ đây ầ u đuổi tuyệt liền lấy đối giết chiến dưới nội phản dạng này đuổi tận giết tuyệt chiến tranh, nhưng nhìn đến lấy ngàn mà tính đồng bào chết thảm dưới thành, trong chết thảm mà bào t m nàng cũng phi thường không đành lòng. phi đ â không phải di hó an lần thứ nhất kinh lịch chiến tranh rồi nhưng là vô luận nhìn bao nhiêu lần nàng đều không cách nào tán đồng loại này đ ạ i quy mô đồ sắt đồng loại hoang đường hành vi nơi có người liền có tranh chấp mà chiến tranh chính là tranh chấp hình thái cuối cùng có thể nói là nhân loại thậm chí sinh vật khắc cấn tại thực chất bên trong bản năng đến cùng như thế nào mới có thể kết thúc chiến tranh đâu di hó an đã từng hỏi bằng hữu của mình kiêm lao sư c ư ờ sợ hãi mà cơ t sợ hãi u sờ, cười giải đáp. Sợ hãi là nhân loại ban sơ cũng cơ bản nhất tình cảm bởi vì đối tử vong sợ hãi chúng ta lựa chọn còn sống lựa chọn ăn uống ngủ nghỉ bởi vì sợ hãi huyết mạch của mình đoạn tuyệt chúng ta học xong yêu Tìm tới mình người đến yêu của sợ i hãi. Hãi, không không hãi rất phiền phức nhưng cùng lúc nhưng cũng để chúng ta càng ngày càng tốt càng ngày càng tiến bộ nói lão kỵ sĩ ngẩng đầu vọng nguyệt cho nên nếu như nói có đồ vật gì có thể giải quyết chiến tranh cái này nhân loại phiền toái lớn nhất ta nghĩ cũng chỉ có càng lớn càng thuần túy phiền phái đi tỷ như sợ hãi g i h o an nghe nói như có điều suy nghĩ nhưng sau đó lại có vấn đề mới thế nhưng là rốt cuộc muốn làm thế nào mới có thể dựa vào sợ hãi đến kết thúc chiến tranh đâu họ cứ sơ thở dài nếu có một cái áp đảo cao hơn hết kinh khủng tồn tại đặt ở toàn nhân loại thậm chí toàn bộ thế giới đỉnh đầu ta nghĩ khi đó liền sẽ không có người có tâm tư tái phát phát động chiến tranh loại này không phóng khoáng ngươi tranh ta đ o ạ t đi nhưng là một cái tất cả bộ tộc có trí tuệ đồng tâm hiệp lực đều không thể đối kháng tồn tại loại vật này khả năng so chiến tranh càng thêm ác liệt so chiến tranh ác liệt hơn tồn tại à di hó an a -N thở dài ngồi tại binh doanh cổng trông về phía xa cố thổ chỗ phương bắc ta thực sự không nghĩ ra được còn có so chiến tranh ác liệt hơn đ ổ vật nếu có ta còn thực sự có chút muốn gặp một lần đâu nói xong di hó an a -N đột nhiên n h ũ n mày cẩn thận nhìn về phía phương bắc đường chân trời tại cuối con đường đột nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ bóng người tựa hồ là một cái kỵ sĩ dục ngựa mà tới đó là cái gì người di hó an a -N hiếu kỳ nói đại quân vây thành nhiều ngày cũng đã không có người đi đường dám tới gần đi đang suy nghĩ ở giữa bóng đen kia đã càng lúc càng lớn hiển nhiên tiến lên tốc độ thật nhanh từ xa nhìn lại tựa hồ ngông ngựa đằng sau còn kéo lấy thứ gì lần này không chỉ di họ a n phụ trách thủ vệ binh sĩ cũng đã nhận ra người tới lập tức có hai cái kỵ binh r ụ t ngựa tiến đến ngăn cản người đến người nào đằng sau kéo cái gì người kia không chút hoang mang nói ta là cạ lẹn học viện học sinh tới đây tìm học tỷ cái gì học sinh học tỷ các binh sĩ không hiểu ra sao lúc này di họ a n cũng đi tới thấy rõ người tới mặt lộ vẻ kinh ngạc là ngươi triệu cancôn hai tên kỵ binh hỏi đại nhân ngài biết hắn di họ a n nhẹ gật đầu không sao hắn là t a người quen các ngươi tiếp tục đứng gắt đi đẩy ra hai cái kỵ binh di họ a n hiếu kỳ nhìn một chút triệu càn khôn ngươi làm sao tới nơi này đông phương hành trình đã kết thúc còn có phía sau ngươi kéo lấy đó là vật gì di họ a n chú ý tới triệu càn khôn mông ngựa đằng sau dẫn ra một đầu cây mây đồng dạng đồ vật cuối cùng giống như buộc một đại đoàn lá cây không biết rõ bao lấy cái gì trên mặt đất kéo lấy đối mặt học tỷ liên hoàng tra hỏi triệu càn khôn cười ha ha học tỷ a ta phiêu dương qua biển tới thăm ngươi tàu xe mệt mỏi đ ú n g k h ô n g triệu ư ớ c hết m ờ càn trong o d a khôn g một nói như vậy di họ a n cũng có chút mềm lòng triệu càn khôn cơ bận bịu rèn sắc khi còn nóng lại nói ta còn mang đến một chút tình báo quan trọng khẳng định là ngươi cảm thấy hứng thú nói hắn chỉ chỉ sau lưng cái kia lá cây quấn thành bao k h ỏ a trong này khả năng có trở ngại rừng hai nước chiến tranh bí mật nha ngăn cản chiến tranh di h o an nghe nói giật nảy cả mình đây chẳng phải là nàng ngày nhớ đêm mong sao tốt ta ngươi cùng ta tới đi quay đầu ta đi cùng quan chỉ huy xin tại di h o an dẫn đầu dưới triệu c à n khôn cưới ngựa n g h ê n ngang đi vào con doanh đi tới di h o an doanh trướng ngươi trước tiên ở ta chỗ này đặt chân đi di h o an không khỏi nhìn một chút triệu c à n khôn sau lưng lá cây bao k h ỏ a ở trong đó đến cùng đựng cái gì triệu c à n khôn cười ha, ha. xuống ngựa đem cây kia lá bao khỏa lôi vào doanh trướng di h o a n cũng theo sát lấy đi vào tâm tư tất cả kia ngăn cản chiến tranh bí mật bên trên thậm chí ngay cả triệu c à n k h ô n ngựa biến thành không n ú c nhích ngựa gỗ cũng không có chú ý đến cùng là cái gì a di h o a n kéo lên doanh trướng cửa còn kém trực tiếp nào tới nhìn xem di h o a n khỉ bộ dáng gấp gáp triệu c à n k h ô n mỉm cười hiếu kỳ như vậy không bằng chính mình mở ra nhìn xem thôi di h o a n nghe nói cũng không k h á c h khí đưa tay bắt lấy lá cây hiện ra thánh kỵ sĩ lực cánh tay trực tiếp xé mở dạng như vậy đây ể triệu càn khôn nhớ tới kiếp trước mở gói phát kiếp gói sinh. Cái chuyển càn này. khôn nhớ nhanh nữ mở đ là Thách cây ra là, là ý gì di họ an ở sắc mặt nghi hoặc nhìn về phía triệu càn khôn lão triệu cười ha ha ta nghe nói cái này chiến tranh sớm nhất là ngươi bốc lên tới j i h o an nghe nói khuôn mặt đỏ lên ngay lúc đó thật là ta xúc động chỉ là thấy được những cái kia trinh lương thực quân ghê tởm s á t mặt trong lòng nhất thời phẫn nộ lại không cân nhắc hậu quả triệu càng khôn khoát tay háo nếu như ngươi có thể nhìn thấy bình dân bị ước hiếp mà khoanh tay đứng nhìn lời nói cũng không phải là j i h o an húng chi coi như lúc ấy đẻ xuống lửa giận ngươi cũng sớm muộn cũng sẽ bộc phát bởi vì do sư tâm đế quốc t i ê u ngạo hoàng nữ thánh kỵ sĩ j i h o an đến bước lên chiến tranh cái này xáo lộ sớm đã bị người viết tại kịch bản bên trong kịch, kịch bản di họ an nghe nói một mặt kinh ngạc ngươi ngươi đang nói cái gì a triệu c à n khôn chỉ vào cái kê hôn mê binh sĩ ngươi biết hắn là ai a di họ a nở càng phát ra mơ hồ không phải hòn binh lính của đế quốc sao cụ thể hơn một chút triệu c à n khôn cười nói là hòn đế quốc cái gọi là trinh lương thực quân di họ a nở nghe nói giật mình liên tưởng tới hai ngày trước còn hoàng đế lời nói trong lòng ẩn ẩn đoán được cái gì ngươi nói cái gọi là chẳng lẽ nói ta là tại một cái phương bắc thôn trang phát hiện bọn hắn triệu c à n khôn ha ha cười nói dọc theo con đường này ta đều tại thăm dò cùng trinh lương thực quân có liên quan tình báo phát hiện vô luận là thành trấn vẫn là nông thôn đều h ứ n g chịu tới đám gia hỏa h quái tới gia đám này n dối. ư n lần này ôn hòn từng nghe g là dịch trước quốc chưa có t đó, đế qua r i n h là ư như như nhưng ơ n quân biên、chế. bọn hắn giống như chống rông hiện, g thực thế một xuất chế, cái l hết lần này tới lần khác tổ chức hoàn thiện, h tới tổ lần lần này n i g ê muốn chỉnh h ấ giấy chấn chất vấn. n luyện, chứng nhận không dùng những thôn Ngươi là thuộc u đầy cái kia tục thủ hạ đủ, m nói cái này trinh lương thực quân kỳ thật không phải h ò n quân chính quy mà là cái nào đó đại nhân vật tư quân Di hoa hơi người hòa chuyển thu nở con động này độ. mắt chính là vì chọc giận ta nói đến đây Di h o a nở lại lắc đầu có lẽ không nhất định là hướng về phía ta tới bọn hắn bản ý là kích thích dân phẫn để quốc gia dung chuyển ta đến giúp t r ợ có lẽ là một cái đối bọn hắn có lợi chuyện ngoài ý mớn đem lúc đầu kế hoạch nội loạn biến thành ngoại địch xâm l ớ n triệu càn khôn gật đầu cười ngươi nói rất có đạo lý nhưng là cũng không hoàn toàn đúng bởi vì làm ra những này trinh lương tự h c quân chưa chắc là người nói triệu càn khôn đưa tay mơn trấn kia hôn mê binh sĩ thân thể theo một cỗ nhàn nhạt ma pháp ba động tên lính này làn d a lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được da bị nẻ hư tối h khô c á t cuối cùng cả người biến thành một bộ sắt tối dù là kinh nghiệm xa trường di h o a n cũng bị một màn này dọa cho đến hoa dung thất sắc cái này là t ử linh ma pháp ngươi dùng t ử linh ma pháp đem hắn biến thành thây khô triệu càn khôn khoát tay á o không phải t ử linh ma pháp nên tính là ôn dịch ma pháp mà lại cũng không phải ta pháp thuật ta làm nhưng thật ra là xua tan pháp thuật di h o a n triệt để bị cuốn hồ đ ồ rồi một mặt mơ hồ nhìn xem triệu càn khôn lao triệu tổ chức một chút n g n ữ giải thích nói ngươi có thể hiểu như vậy những này cái gọi là trinh lương thực quân kỳ thật đều là chết bởi ôn dịch sắt tối sau đó có người dùng một loại đặc thù ôn dịch đem bọn hắn khởi tử hồi sinh mặc vào áo giáp giả mạo cái gọi là trinh lương thực quân khắp nơi làm ác để thi thể khởi tử hoàn sinh cái này nghe vào vẫn là tử linh ma pháp a di hó an hiển nhiên vẫn không có thể lý giải nhìn xem triệu c ả n k h ô n ánh mắt có mấy phần kiên kỵ bản chất đúng không cùng thứ này thật giống như s u thế đồng tiến hóa t h như tây cả dầu châu địa hành long cùng nguyên thủy đại lục khủng long mặc dù nhìn qua rất tương tự nhưng trên thực tế hoàn toàn không có cái gì thân duyên quan hệ khủng long là cổ đại để lại nguyên thủy sinh vật mà địa hành long thì là tây phương cự long cùng phổ thông bỏ sát loại tạp dao mà sinh ra á long t r ù n g tộc cho nên ta chiêu này mặc dù cùng tử linh pháp thuật nhìn qua rất giống nhưng là hoàn toàn không phải thằng tốt ngươi đã hiểu à. triệu càn khôn không biết nên giải thích thế nào đành phải cử đi ví dụ tử thế nhưng là s u thế đồng tiến hóa cái này càng xa lạ từ ngữ để di ho a nở cái này thể d ụ c học sinh năng khiếu càng mơ hồ hơn lao triệu không có cách chỉ có thể đơn giản thô bạo tranh luận nói bóng lại đừng có đừng dùng nhìn nẹ dồ mản sờ ánh lại dồ m sờ ắ tàn nhìn ta, chúng ta không phải một chuyện, hiểu không? Nói, trên ngươi hẳn phải hiểu chỉ chỉ thi thể ta, ta một Triệu đất giờ bây Lao l q u a tâm tạo trinh thực ta hát thủ, tàn quân, màn là, lương này này ai ra sau sáng đoán những chừng cùng ôn dịch hẳn là cùng người. Tàn ôn là là một dịch. di ị c h d h ó a nở kinh ngạc nói ý của ngươi là nói lần này ôn dịch là có người cố ý tàn ra không phải ngươi cho rằng đâu triệu càn khôn lắc đầu n g ư ơ i cô nương này nhìn xem rất tinh minh làm sao vừa đến lúc này liền vừa ngớ ngẩn nói hắn tiến lên một bước đưa tay điểm một cái di h o a nở cái chán dùng ngươi kia xinh đẹp đầu suy nghĩ một chút làm sao lại như vậy t r ù n g hợp sáu đại đế quốc có năm cái đều xảy ra chuyện làm sao lại như vậy t r ù n g hợp hòn đế quốc bạo phát ôn dịch còn để ngươi đến trần thay làm sao lại như vậy t r ù n g hợp liền để ngươi thấy được trinh lương thực đội ư ớ c hiếp nhỏ yếu làm sao lại như vậy t r ù n g hợp để ngươi nâng lên chiến tranh nói cái này phía sau không có s á o lộ ngươi t i n không gặp triệu càng không muốn chút đầu của mình di h o a nở thân là quân nhân bản năng là muôn tranh lẽ thế nhưng là vừa dự định ngửa ra sau cái chắn đã truyền đến xúc cảm tốc độ này để di ho a n có chút kinh ngạc nhưng là nàng cũng không có suy nghĩ nhiều ngược lại nghe vào triệu càn khôn mà nói bởi vì cái gọi là một lời điểm tỉnh ngộ bên trong người di ho a n thuận triệu càn khôn mạch suy nghĩ nghĩ nghĩ thật đúng là cảm thấy mình giống như rớt xuống một cái cự đại trong âm mưu thế nhưng là tại sao là ta di ho a n một mặt không hiểu chỉ là muốn tìm lên chiến tranh lời nói có là biện pháp tại sao phải lợi dụng ta triệu càn khôn nhún vai có lẽ ngươi là hai nước chiến tranh lớn nhất lực c ả n đi trong nước số một c ư ờ n g giả thánh t h ụ sĩ q u a n hoàn vẫn là sư tâm hoàng tộc ở trong nước f a n hâm mộ ủng độn vô số nếu như ngươi đứng ra phản đối chiến tranh đối với phía sau màn hắc thủ tới nói hẳn là một cái đại phiền phái đi hiện tại thế nào chính ngươi chính là kẻ cầm đầu cái này lập trường liền rất lúng túng đi gặp di họ a n ở có chút đỏ mặt triệu càn khôn hì hì cười nói bất quá nha cá nhân ta suy đoán tuyển ngươi còn có một nguyên nhân đó chính là bốc lên chiến tranh phía sau màn hắc thủ khả năng từ cá nhân góc độ bên trên cũng không muốn cùng ngươi đối lập cái cá nhân góc độ di họ a n n h ữ n nhữ mày không có quá lý giải triệu càn khôn ý tứ đã thấy triệu c à n khôn mỉm cười nhắc nhở suy nghĩ thật kỹ lúc trước hoàng cung yến hội thời điểm ai hướng ngươi thâm tình thổ lộ tới chương hai mươi ba xa lạ dũng giả yến hội biểu thổ lộ triệu c à n khôn lời nói lập tức đem di ho a nở suy nghĩ mang về qua năm tri giả yến hội lúc đương thời hai người hướng nàng thổ lộ nhưng là không biết là có hay không là một cái trong số đó ngay tại trước mặt d u y ê n cớ di ho a nở đầu tiên nghĩ đến là cái kia lấy ma pháp hệ yếu đối thân thể k ê u chiến cường đại dũng giả thiếu niên tại tầm mắt của nàng bên trong chung quanh không còn là đơn sơ d o a n c ớ n g mà là biến thành tráng lệ yến hội sảnh mà lúc đó cái kia nói với nàng ngươi không phải một kiện phần t h ư ờ n g hẳn là dựa theo ý nguyện của mình theo đuổi tình yêu thiếu niên cùng người tuổi trẻ trước mắt hình tượng hoàn mỹ t r ư n g hợp nhớ tới năm đó triệu c à n k h ô n lời tâm tình di ho a n không khỏi ngơ ngác sửng sốt gương mặt nóng lên mà triệu c à n k h ô n thì méo một chút đầu đột nhiên vươn tay ra vô vô di ho a n phiếm hồng gương mặt thâu giáp bàn tay cùng non mịn khuôn mặt va chạm đến rung động đùng đùng cũng đem di ho a n thu suy nghĩ lại hiện thực ngươi ngươi làm gì lao triệu nhất miệng ta nhìn ngươi một mặt tư xuân bộ dáng đem ngươi đánh thức ca cái kia hẹn rộ hoàn toàn chính xác thật đẹp trai cũng liền so ta kém như vậy một chút ngươi cũng không trở thành tùy tiện ngẫm lại liền phạm hoa si a ai ai phạm hoa si ta thế nhưng là cao ngạo thánh kỵ sĩ di hò a n lúc này nhớ tới thân phận của mình đến lại nói ta cũng không phải đối với hắn nói đến đây cô gái này thánh kỵ sĩ mặt lập tức càng đỏ một tay bịt miệng của mình rốt cuộc nói không ra lời triệu c à n k h ô n n h ị nhữ mày được rồi tóm lại ta bây giờ hoài nghi cùng với ngươi cái kia hẹn rổ có vấn đề để cho ta cùng hắn gặp một lần đi ngươi chỉ là hẹn rổ di họ an a phảng phất lúc này mới kịp phản ứng không phải hắn có thể có vấn đề gì tóm lại ngươi để cho ta gặp hắn một chút l i ề n tốt triệu càn k h ô n đưa tay sinh ra mấy cây dễ cây đâm vào kia xác tối bên trong theo bộ dễ không ngừng núp ních trong khoảnh khắc liền đem thi thể kia làm chất dinh dưỡng cho hấp thu sạch sẽ chỉ còn trong không khí một màn kia mùi vị khác thường còn tại chứng minh thi thể đã từng tồn tại đó là cái gì c i ê u số di họ an lại mở to hai mắt nhìn mấy tháng không thấy triệu càn khôn, khôn cười h nàng kinh cảm không nói cái này xấu bẹp đồ vật tổng không thích hợp bày ở mỹ nư trong khuê phòng đi thế nhưng là đây không phải chứng cớ trọng yếu sao di hó an khó hiểu nói hẳn là đưa cho đại gia nhìn mới đúng dạng này mới có thể kết thúc trận này hoang đường chiến tranh a ngươi cảm thấy chiến tranh là đơn giản như vậy liền có thể kết thúc triệu càn khôn ha ha cười nói nếu như ta nghĩ đại khái có thể mang thêm mấy người cho mỗi một cái quý tộc tướng quân đều biểu thị một lần nhưng ta biết kia vô dụng đó cũng không phải thanh chiến liền xem như thanh chiến cũng chưa chắc vì t h á n h khiết mục đích nói triệu c à n khôn vô vô di hó an bà vai nhìn xem con mắt của nàng nói ta mang đến cái này một cỗ thi thể chỉ là cho ngươi xem một chút ta chỉ tin tưởng ngươi cũng chỉ cần hướng ngươi giải thích đồng thời ta cũng hy vọng ngươi thấy rõ hiện thực đừng lại xoắn suýt là chính mình bước lên chiến tranh lâm vào tự trách đá Kia,、yeah. ngươi Di triệu hỏi, định nở càn khôn ánh mắt chân thành lây, theo bản năng gì? hóa theo làm lây, mắt bị không có gì triệu càn khôn cười cười nói chính là muốn cho hắn cảm thụ một chút như thế nào sợ hãi triệu càn khôn vô tâm tri ngôn lại trùng hợp ấn chứng di họ an hồi ức sợ hãi ngươi muốn làm cái gì triệu càn khôn cười không nói ngươi nói cái gì di họ an mang theo cái kẻ không quen biết tiến vào q u â n doanh ngay tại triệu càn khôn hướng di họ an biểu hiện r a hóa người sống vì mục nát thời điểm cách đó không xa trong danh o t r ư ớ n g hẹn rộ cũng đã nhận được binh sĩ báo cáo từ trong quân đội giai cấp đến xem di họ an thuộc về hẹn rộ phó quan đối hai người dưới tay đội ngũ tới nói d i ho a nở -er、mặc dù là hoàng nữ nhưng là dũng giả đại nhân mới là tối cao t r ư n g quan lại thêm thượng hải n g ư ờ i là am hiểu hơn thu nạp lòng người so với d i ho a nở -er、cái này n g ố c bạch n g ọ n các binh sĩ、si、đối với hắn cũng càng trung thành d i ho a nở -er、có động tình gì không đều sẽ hướng hắn báo cáo đáng thương d i ho a nở -er、cô nàng ngốc này thân ở giám thị bên trong lại không hề hay biết đặt được tình báo h è n r ồ hết mắt hắn không biết rõ d i ho a nở -er、tiếp xúc người này là ai nhưng là bản năng nói cho hắn biết cái này chỉ sợ là phiến p h ứ c đang suy nghĩ ở giữa một c ỗ dị dạng ba động bay tới bị hẹn rỗ bắt dũng giả nhữ mày hẹn n về ba động t rồ u y ề n đến phương hướng, nơi đó chính Z-H-A-N nhiên, đó là vị trong miệng lẩm bẩm bước nhanh đi ra doanh trướng tay đẻ bên hông đoạn cương chuột kiếm một đường đi tới d ho a n trước trướng vén rèm đi vào đúng lúc gặp được d ho a n cùng triệu càn khôn hai người còn có một trô nát diệp tử hẹn rồ nâng bút từ người người người được kia có chút khí tức sau đó vặn lông mày nhìn về phía triệu càn khôn một tay nắm chặt thanh kiếm chuột kiếm d ho a n đây là bằng hữu của ngươi sao hắn lời này vừa ra di họ a nở mặt lộ vẻ kinh ngạc hẹn r ồ ngươi không biết hắn rồi đối diện triệu càn khôn thì cười ha ha một tiếng ta còn đang suy nghĩ muốn làm sao nắm chặt ngươi ra đâu không nghĩ tới chính mình lộ ra đôi cáo hẹn r ồ nghe xong liền thầm nghĩ không tốt lập tức rút ra thánh kiếm b ổ về phía triệu càn khôn theo thánh kiếm xuất h i ế u toàn bộ lều vải đều bị mình mông kiếm khí một phân thành hai bất quá hẹn r ồ công kích cũng không có đả thương được triệu càn khôn đoạn cương l ư ớ i kiếm bị một thanh khinh bạc bảo kiếm ngăn trở chính là di họ a nởi dòng kiếm hẹn rô ngươi đến cùng muốn làm gì di họ a nở nghiêm nghị chất vấn cũng bởi vì triệu c ả n khôn đã từng thắng nổi ngươi ngươi liền muốn giết chết h ắ n sao thế mà còn giả bộ như không quen biết bộ dáng đột nhiên tập kích đơn giản quá hèn hạ đi nói di hó a a n hai tay chấn động đỡ lên hẹn dô đoạn cương kiếm trong tay lưới r ồ n g kiếm nhất vung có thể thấy rõ ràng lưới r ồ n g kiếm khinh bạc mũi kiếm bị đoạn cương đập ra một cái nho nhỏ lỗ hổng nhưng là không ý kiến tại lưới r ồ n g kiếm bản thân chữa trị cơ năng dưới cái kia lỗ hổng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ rất nhanh liền hoàn hảo như lúc ban đầu hẹn dô không có trả lời di hó a n lời nói chỉ là vạn lông mày nhìn xem triệu càn khôn lao triệu cười ha ha ngốc cô nương ngươi còn không có nghĩ rõ r à n g sao gia hỏa này căn bản không phải trang hắn căn bản liền không biết ta nói triệu càn khôn chỉ c hẹn ỉ h rổ trong tay đoạn cường không tin ngươi nhìn kỹ theo danh o t r ư ớ n g bị đánh mở ánh nắng c h i ề u vẩy vào ba người trên thân tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống trôi này đoạn cương thánh kiếm lóe trói mắt phản quang mơ hồ có thể nhìn thấy tại trên m ũ i kiếm tựa hồ có một đạo nho nhỏ vết cát đó chính là mới vừa cùng lưới rồng kiếm va nhau địa phương chương hai mươi b ố sư tâm huy trương đoạn cương xuất hiện vết cát rồi d i hó anm a ở to hai mắt nhìn một mặt không dám tin đoạn cương là vô kiên bất tồi thanh kiếm cái này tại toàn bộ đại lục thậm chí toàn thế giới đều là thưởng thức do được cùng tinh linh kiệt xuất nhất công tượng dựa vào thất truyền viễn cổ kỹ thuật đem hy hữu nhất kim loại không ngừng rèn luyện mới tạo thành đoạn cương t h a n h kiếm rèn đúc quá trình bên trong lại có bao nhiêu vị truyền kỳ đại sư đ ố i tiến hành vĩnh cựu phụ ma thậm chí có người vì thế hy sinh tính mạng mới khiến cho có được vĩnh viễn không tổn hại cường đại đặc tính dựa theo tinh diệu thánh kinh ghi chép ngàn năm trước đệ nhất dũng giả d ố sơ đã từng dùng thanh kiếm này chặt đức vượt sâu bảy ma vương một trong đại ác lãnh chúa gủn g i ờ r ò n g cự kiếm phải biết đây chính là chân chính thần thoại quái vật trong tay cự kiếm lai ni càng là địa ngục trí cao thần khí cho dù là chặt đứt loại quy cách này thần binh đoạn cương thánh kiếm vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại từ sau lúc đó thánh kiếm đi theo các đời dũng giả giữa thiên địa lôi kéo khắp nơi chặt đứt thần binh vô số nhưng cũng vẫn như cũ chân bóng như mới chưa từng có qua một lỗ hổng chỉ có như vậy thiên cổ thần khí lại tại cùng lưỡi dòng kiếm như thế một thanh cũng không lấy cường độ nghe tiếng danh kiếm va nhau về sau xuất hiện với cát vậy chỉ có một loại khả năng cái này thanh kiếm là giả vậy cái này dũng giả hơn phân nửa di họ a n đưa tay giơ lên lưới dòng kiếm chỉ điểm hẹn rô tú mục t r ậ n t r ư ờ n g ngươi không phải hẹn rô ngươi đến cùng là ai hẹn rô lắc đầu di họ a n a di họ a n ta thật hy vọng thấy cảnh này không phải ngươi nói xong cái này hẹn rô cũng không làm giải thích trực tiếp xông lên đi bảo kiếm trong tay thẳng đến di họ a n tim di họ a n vội vàng vung vẩy lưới dòng kiếm đó đỡ linh đang cùng kia giả dũng giả đấu tại một chỗ sụp đổ doanh trướng cùng kịch liệt tiếng đánh nhau rất nhanh hấp dẫn các binh sĩ chú ý tiến tới những quý tộc kia các lãnh chúa cũng nghe h ỏ i chạy đến thấy được trận này đỉnh cấp cao thủ quyết đấu di hò a n cùng hẹn rộ kịch liệt công thủ hai thanh vũ khí mỗi một lần va chạm đều nhấc lên kịch liệt hỏa hoa phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang để đông đảo người vây xem kính nhi viết chi muốn kéo khung cân nhắc một chút cân lượng của mình đi di hò a n lại mạnh lên rồi dễ nạ hầu hai mắt nhắm lại tại trong ấn tượng của hắn di hò a n mặc dù là thánh kỵ sĩ nhưng là so với hẹn rộ còn có t r a n lệch đặc biệt là cầm trong tay thánh kiếm hẹn rộ đây chính là đủ để so sánh truyền hậu kỳ tồn tại hai người chăm chú tỉ thí di họ a n hẳn là không có sức phản kháng hẹn d ộ không có hạ sát thủ phố lọt đại công nhữ nhữ mày cùng là ngũ giai cao thủ hắn đôi chiến hướng nhìn càng thêm t ấ u triệt hai người nhìn như thế lực ngang nhau thực tế thượng hải ngươi la minh hiện thành t ạ o yêu luyện hắn không chỉ một lần có cơ hội đánh bại thậm chí giết chết di họ a n nhưng hắn đều không có ra tay thế cục một mực tại trong lòng bàn tay của hắn vị này dũng giả so ta nghĩ đến còn muốn đáng sợ một chút đám người chính kinh ngạc ở giữa kia di ho a nở đột nhiên nắm lấy cơ hội bước ra lui lại hô to một tiếng đại gia nhanh bắt hắn lại g i a hỏa này cũng không phải là hẻn rổ nhìn hắn trong tay thanh kiếm là giả nghe lời này đám người đều là dân mình cùng nhau nhìn về phía hẻn rổ kiếm trong tay quả nhiên tại tịch dương chiếu rọi trên thân kiếm hiện đầy nhỏ xíu vết cát lại nhìn di ho a nở trong tay lưới r ồ n g kiếm cơ bản đã biến thành lưới r ồ n g cưa hai vị quán quân cao thủ đối đầu cho dù là thần binh lợi khí cũng khó nhận thụ quả nhiên không phải thanh kiếm hắn thật là giả khó trách ta chưa từng thấy kiếm mang của hắn mau nói n g ư ơ i đến cùng là ai chẳng lẽ là hòn đế quốc nội ứng đám người nhao nhao rút vũ khí ra đem hẹn rộ vây quanh đối mặt chiến trận này hẹn rộ không chút hoang mang thân thủ vào lòng móc ra một cái kim sắc đầu sư tử huy chương đám người thấy thế giật này cả mình trong đó tư cách già nhất phố l ọ t đại công t ố t r a sư tâm huy chương không có khả năng ngươi làm sao có thể có được sư tâm huy chương phía trên bám vào ác độc người đền rủa chỉ có hai loại người có thể nắm giữ một là hợp pháp đăng cơ sư tâm đế quốc đương thời quốc vương cũng chính là ta thúc thúc gìn hát đại đế thứ hai chính là nhận hoàng đế tự tay ủy thác người đại diện loại này ủy thác không cách nào bức hiếp nhất định phải hoàng đế bệ hạ đầu nao lúc thanh tỉnh chủ động ủy thác mới được nắm giữ sư tâm huy chương người tại hoàng đế không ở tại chỗ thời điểm giống như là có được sư tâm hoàng đế quyền lực đế quốc bên trong tất cả quý tộc nhất định phải biểu thị thần phục chờ đợi điều khiển như chấm đích thân tới thượng p ư ơ n g bảo kiếm mà triệu càn khôn nghe hiểu con hàng này vẫn là cái không sai sư tâm huy chương hết thể chỉ có ba cái đã thật lâu không có phát ra quá rồi dễ nạ hầu cao mày nói chỉ ít gần nhất mười mấy năm qua ngoại trừ hoàng đế bệ hạ ai cũng chưa thấy qua ngươi chứng minh như thế nào đó là thật hẹn rổ cơi lạnh một tiếng dễ nạ hầu nếu như không tin hoàn toàn có thể tự mình thử một chút nói xong hẹn rổ vung tay ném về phía hắn già viên kia huy chương dễ nạ hầu mở chừng hai mắt thân thủ kéo qua bên người một tên hộ vệ binh ngăn tại trước mặt mình kia huy chương nện ở hộ vệ giáp ngực bên trên gậy xuống tới dễ nạ hầu thừa cơ đẩy bình sĩ khuỵu tay binh sĩ tay vừa nhấc vừa lúc tiếp nhận huy chương a a a a tiếp được huy chương trong n y mắt binh sĩ kia liền bắt đầu kêu thảm từ hắn trong lòng bàn tay toát ra một đoàn ngọn lửa màu đen mang theo toàn tâm đau đớn thuận cánh tay trèo lên trên binh sĩ vội vàng vứt bỏ huy chương thế nhưng là kia hắc h ỏ a nhưng thật giống như giỏi trong x ư ơ n g tiếp tục lan tràn trải rộng toàn thân theo tịch dương rơi xuống đỉnh núi đang thống khổ giữa tiếng kêu gào thê thảm này xui xẻo binh sĩ liền trước mắt bao người bị đốt thành một đống cho tản theo gió p h i ế tán đây là sự thực đám người quá sợ hãi mà hẹn rổ vây tay một cái huy chương lại trở lại trên tay hắn hắn đem cái này hoàng quyền tượng trưng dơ lên cao cao ta là nhận g ì n h hát đại đế ủy thác đến đây đốc chiến vậy hạ nói trận chiến tranh này là sư tâm đế quốc quật khởi mấu chốt chỉ cần đánh hạ hòn thành hòn đế quốc mảng lớn lãnh thổ sẽ r ử a theo công lao phân phối cho đến tham chiến chư vị đại nhân có sư tâm huy chương tại tay hẹn rổ mà nói chẳng khác nào là giùm hát đại đế lời hứa các vị lanh chúa nghe nói hương phấn cổ vũ thế nhưng là hẹn rổ lời nói xoay chuyển trường kiếm trong tay trực chỉ di họ an ở bất quá chúng ta hoàng nữ đại nhân chương hai mươi năm vua hải t ặ t mắc ô trong đám người xông ra một người cầm trong tay một thanh loan ao lăng không bổ về phía di họ an ở di ho a n vội vàng cầm trong tay lưới r ồ n g kiếm ngăn cản chỉ nghe k u e n một tiếng hỏa hoa v a n g khắp nơi di ho a n bị một cỗ đại lực chấn động đến bay ngược lưới r ồ n g trên thân kiếm cũng xuất hiện một đạo rõ ràng lỗ hổng nàng cúi đầu nhìn một chút trong tay so le mũi kiếm đem nó cắm vào vỏ bên trong nhìn về phía người tới kia là một cái vóc người nam nhân cao lớn trên thân cũng không có mặc sư tâm đế quốc á o giáp mà là một thân phong cách đặc biệt d i p ra tay trái mang theo một thanh nặng nghề hậu bối lonao tay phải thì mang theo da găng tay một đầu quật lại tạp nhạp tóc đen phối hợp râu ria xồm cái cảm cho người ta một loại vung thả không bị trói buộc thô hào cảm giác m a r c o tích di h o an cắn răng nói ra tên của nam nhân gia hỏa này nhìn xem lui lại di h o an m a r c o nhét miệng cười một tiếng lộ ra so le phát hoàng nát răng cô nàng ta đã sớm muốn cùng ngươi đụng chút t r ợ t chợt chợt cái này r a mịn t h ị t mềm khóc lên khẳng định rất dễ nghe đi nói gia hỏa này vung lên đại đao tiếp tục tiến công mà di h o an thì rút ra lưới r ồ n g kiếm ngăn cản kia lưới r ồ n g kiếm vào vỏ ra khỏi vỏ về sau rõ ràng chữa trị không ít lưới r ồ n g kiếm lợi hại hơn nữa cũng muốn tuân theo chất lượng bảo toàn luôn không khả năng chống giống mọc da mới s á t đến cho nên bản thân chữa trị cũng muốn hấp thu ngoại giới tài liệu bổ sung k ê lưới r ồ n g vỏ kiếm so kiếm thân còn rộng lớn hơn rất nhiều bên trong kỳ thật bỏ thêm vào không ít chất lượng tốt vật liệu thép b ộ t phấn chính là vì tùy thời vì bảo kiếm cung cấp lương thực đi liên tục nhưng là dù vậy lưới r ồ n g kiếm cũng không phải thích hợp liều mạng bảo kiếm hai binh va nhau nặng nghề đại đao càng chiếm ưu thế lại thêm kia mát cô q á i lực kinh người di ho an vô luận vũ khí vẫn là lực lượng đều không chiếm thờ phong bị đánh đến liên tục bại lui cái này mát cô đến cùng là thần thánh phương nào trong sách t i á m biểu người này từng là biển vô tận một cái quát tháo phong vân đại hải tặc thủ hạ có thuyền buồn mấy c h ụ c chiếp hải tặc mấy ngàn người bản thân càng là có được ngũ giai thực lực thường xuyên tập kích quay r ố i biển vô tận ven bờ hòn đế quốc cùng sư tâm đế quốc thôn trấn là biển vô tận một mối hòa lớn để duyên hải các lãnh chúa rất cảm thấy đau đầu tại ước chừng mười lăm năm trước gia hỏa này tập kích phổ lọt lĩnh một cái bến cảng lại không n g h ĩ chúng mai phục bị phổ lọt đại công hạm đội vây quanh trận chiến kia đánh cho là hôn thiên hát địa cuối cùng hắn tùy hành mười chiếc thuyền hải tặc bị kích hủy tám chiếc còn lại hai chiếc cũng bị bao bọc vây quanh chắp cánh khó thoát trong t u y ệ t cảnh cái này m a r c o đưa ra quyết đấu hy vọng p h ổ l ọ t đại công tuân theo lễ nghi của quý tộc phái ra một vị đại biểu cùng hắn quyết đấu nếu như hắn thắng liền bỏ qua hắn nếu như hắn thua sẽ bỏ mặc xử trí nghe được cái này hoang đường đề nghị p h ổ l ọ t lĩnh đông đảo kỵ sĩ cùng thuyền trưởng đều phát ra chế dễ ước tiểu từ này đầu góc cháy hỏng đi chỉ là một hải tặc thế mà yêu cầu cùng quý tộc bình khởi bình tọa bàn điều Hùng khi thấy ạ i ắ n đã bị chính mình thuận miệng nói đùa lừa gạt đến trước mắt phố lọt đại công lúc lúc ấy trẻ tuổi nóng tính vua hải tặc mắt cô trong lòng trôn giấu đã lâu cựu hận bị một lần nữa kích phát ngồi dậy chính mình không xứng hưởng thụ lễ nghi của quý tộc mắt cô cắn g chặt hàm răng trong lòng hắn so với những ngày cái gọi là quý tộc mình mới là cảng cao quý hơn tồn tại Bị phong ấn quan ở trải à i bên t o theo đạo n Căn cũng trinh lãnh mang tàn quân trốn hướng biển thận, biến g gia trờ diệt, tiệp tộc, tại tộc phạt thành t ra đợi đế đại đổi địa, khôi khỏi phủ, hủy hạ phỉ. vô quốc lục Dì ạ quý mà bị qua ngàn năm biến thiên lục đại quý tộc đã biến thành sáu đại đế quốc mọi người quên lãng cắn dị ạ đế quốc đã từng huy hoàng càng không nhớ nổi năm đó c h ấ n thủ biển vô tận tiệp gia tộc mắt cô thành trong mắt người khác phổ thông hải tặc nhưng là bản thân hắn vẫn chưa quên đã từng vinh quang dưới tuyệt cảnh đưa ra quyết đấu cũng coi là hắn đối với mình trong huyết mạch chạy xuôi quý tộc chi huyết một cái công đạo chí ít tại tối hậu con đầu lấy một cái quý tộc thân phận thể diện chịu chết nhưng là đối phương đáp ứng mà lại phái ra vẫn là phổ lọt đại công bản thân giá hỏa này lãnh địa có một bộ phận đã từng cũng là ta tổ tiên nghĩ tới đây m a r c o trong lòng giấy lên cựu hận hỏa diễm siết chặt trong tay luôn nao lấy tất phải giết thế sông về năm đó chính vào tráng niên phổ lọt đại công kết quả có thể nghĩ m a r c o thua thua phi thường thảm phố lọt đại công song đầu thường có thể xưng tây c ả n dược h â u nhất tuyệt mặc dù đã siêu việt thường nhân vinh đang ngụ giai nhưng mắt cô vẫn không phải phổ lọt đại công đối thủ thậm chí có thể nói không hề có lực hoàn thủ dựa theo ước định kẻ bại muốn mặc cho xử trí mắt cô giữ lời hứa bỏ vũ khí xuống thúc thủ chịu c h ó i nhưng là phổ lọt đại công cũng không có giết chết hắn thậm chí không có xử tử những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hải tặc chỉ là đem bọn hắn đưa đến l i ê u vô ngần biển cây đi mở khẩn tình cảnh c ò n cái này cường đại tiểu h o a tử đại công đem hắn lưu tại bên người ngươi rất lợi hại con của ta cũng rất lợi hại có lẽ các ngươi có thể trở thành bằng hữu cứ như vậy mắt cô trở thành phổ lọt đại công gia thần mới đầu tên hải tặc này vẫn là sẽ phía sau gây sự ý đồ chạy trốn thậm chí ý đồ ám sát đại công nhưng khi hắn lần lượt tiểu động tác đều bị tan giã về sau gia hỏa này cũng vì vị này lão công tức thực lực cường đại cùng nhân cách m ị lực chết phục cuối cùng khăng khăng một mực hướng hắn hiệu chung luôn gọi xuất thân hắn chẳng những thực lực cường đại đối với hắc đạo thượng uy củ cũng nhớ kỹ trong lòng bởi vậy công tức đối bị thác trách nhiệm ước thúc những cái kia lãnh điệu bên trong hoành hành đạo phỉ cũng thuận tiện làm chút chính thức không tiện nhúng tay công việc bẩn thỉu gia hỏa này ẩn l n thành phổ lọt lĩnh hắc cám đế vương mà bây giờ vị này hắc cám đế vương người đầu tiên xuất thủ công kích gì họ an không cần phải nói đương nhiên là phổ lọt đại công y tứ là một mươi năm năm trước liền tiến giai quán quân cao thủ bây giờ m a t c o công phu càng thêm lô hỏa thuần thanh hắn trời sinh thân cao lực lớn kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú càng còn có ngàn năm bí truyền tịp i gia tộc võ kỹ bản thân mặc dù nhìn xem cử chỉ thô tục nhưng là đánh lên thô bên trong có mảnh kỹ xảo linh hoạt để d ho an bị áp chế g ắ t đao không hề có lực h o à n thủ chương hai mươi sáu toàn tự động đả kích vũ khí cuối cùng d ho an tại m a t c o tấn công mạnh hạ duy trì không được trong tay lưới dòng kiếm bị một đao đập bay mắt cô loan đao gác ở nữ kị sĩ tú mỹ trên cổ ha, ha, ha, ha. cô nàng bản sự không nhỏ bất quá còn kém một chút ý tứ thu được thắng lợi mát cô m ộ ư ơ i p h ầ n phách lối trong tay vẫn rất có phân tức dù sao hẹn rồ nói là bắt sống di họ a n cũng không phải người bình thường trừ phi đầu góc có bệnh mới có thể thật đối nàng hạ sát thủ gặp di họ a n bị chế phục những người khác cũng xông tới di họ a nờ nhìn xem k i a giả mạo hẹn rồ trong lòng nhẹ phẫn muốn né tránh thế nhưng là mát cô cái nào tha cho nàng chạy trốn cổ tay k h ẽ động lưới đ a o sắc bén tại trên cổ của nàng cắt ra một đạo vết máu cô nàng ta khuyên nguyên ngoan, ngoan nghe đại ra lời nói chớ lộn、sột. nếu không tay ta lắc một cái chỉ sợ người kia xinh đẹp đầu liền không gánh nổi m a r c o nói đến một nửa đột nhiên phát hiện di ho a nở ánh mắt bên trong lộ ra kinh ngạc tựa hồ đang nhìn phía sau hắn cùng lúc đó đến từ phổ l ọ t đại công nhắc nhở cũng chuyển vào lỗ thai của hắn cẩn thận m a r c o ý thức được không đúng lập tức quay đầu chỉ gặp một đạo hàn mang từ giữa không trung hướng hắn đâm nghiêng xuống tới m a r c o lập tức vung đao gọi k e n một tiếng hàn mang kia bị bắn ra nhưng là trên không trung đánh một vòng lại bay trở về mục tiêu hay là hắn gặp ủy mắt cô tập trung nhìn vào kia không phải là j i ho a nở lưỡi dòng kiếm sao vừa mới bị đánh bay về sau có vẻ giống như sống lại tự động liền chạy đến công kích mình không chỉ là hắn một đám người vây xem cũng mơ hồ bọn hắn nhìn về phía j i ho a nở còn tưởng rằng là nàng dở chó quỷ nhưng nhìn kia nữ kỵ sĩ vẻ mặt nghi hoặc hiển nhiên nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra đối mặt tự động công kích lưỡi dòng kiếm mắt cô chỉ có thể ra sức đó nữa đinh đinh đang đang vô cùng chật vật đừng nhìn chỉ có một thanh kiếm cái đồ chơi này nhưng so sánh người cầm kiếm muốn khó đối phó nhiều bởi vì không có cầm kiếm người người căn bản là không có cách dự đoán động tác của đối phương cũng đoán không được tiếp theo kiếm từ nơi nào đâm tới mà lại cái đồ chơi này còn có thể lăng không bay loạn công kích hình thức cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt coi như tại như thế nào cao thủ trong lúc nhất thời cũng khó có thể thích ứng mắt thấy mát cô thân ở bị động những người khác cũng nao nhao tới hỗ trợ ý đồ giúp hắn bắt lấy cái kia thanh mất khống chế bảo kiếm thế nhưng là bọn hắn khẽ d ự a gần đã cảm thấy trong tay buông lỏng vũ khí cũng bay lên giống như kia lưới dòng kiếm nhất dạng xuống lại riêng phần mình truy sát mình chủ nhân cái này có thể dọa sợ lanh chúa cùng các kị sĩ bọn hắn vũ khí bị đoạt coi như chỉ còn lại có một đôi tay chỗ nào chống đỡ được từng cái bị chính mình vũ khí đuổi đến chạy chối chết loạn thành một b ầ y bất quá hiện trường còn có rất nhiều không có bị cướp đi vũ khí người t h như hẻn lấn rô phố lọt đại công dễ nạ hầu chờ tứ giai ở trên cao thủ chắc hẳn lấy bắp thịt của bọn họ đủ để áp chế vũ khí trong tay đi đến cùng là pháp thuật gì các lãnh chúa răng thép c ắ n chặt miễn cưỡng trốn tránh chống cự cuối cùng có người chú ý tới chóng đ ắ n người ngoại trừ di ho an bên ngoài duy nhất không có lọt vào công kích người là tiểu từ kia một vị kỵ sĩ vừa né tránh ra chính mình bội kiếm công kích lại đột nhiên chỉ vào triệu càn khôn hô to không sai từ vừa rồi di hó a nở cùng hẹn rổ quyết đấu bắt đầu triệu càn khôn giá hỏa này một mực tại bên cạnh xem kịch phảng phất người trong suốt đồng dạng giấu ở trong đám người nhưng là bây giờ hiện trường hôn loạn tưng bừng tất cả mọi người đang t r á n h né lăng không bay múa đ a o kiếm chỉ có hắn đứng ở nơi đó cười ngây ngô cái này có chút quá rõ ràng đi tiểu t ử này d ở cho quỷ mắt cô trợn mắt tròn xoe mắt thấy lưỡi dòng kiếm phong tới hắn dứt khoắt từ bỏ đỡ vươn mang theo da găng tay tay phải trộp tới lưới kiếm xoẹt xẹt rồi một tiếng mắt cô tay phải gắt gao bắt lấy mũi kiếm găng tay bị dễ dàng cắt nhưng là bàn tay cũng không có đổ máu ngược lại cọ sát ra hòa h ò a nguyên lai、like, cái này mắt cô tay phải lại là một cái người máy tay phải hắn gắt gao cầm lưỡi dòng kiếm tay trái cầm hải tặc loan nao nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp hướng triệu c ả n khôn phóng đi không m u ố n di hó a n thấy thế quắt to một tiếng cũng theo sát lấy vóc tới muốn bảo vệ chính mình kia nhỏ yếu niên đệ nhưng là di hó a nổi cuối cùng chầm một bước mắt thấy kia mát cô giơ tay chém xuống liền muốn đánh chết triệu cả thôn nữ kỵ sĩ hai mắt thậm chí toát ra tơ máu răng ngả cắn nát lại bất lực nhưng vào lúc này kia mát cô thân hình đột nhiên trì trệ sau đó cả người phảng phất ăn tết phá o mừng phanh bắn lên cái không trung không phải loại kia chậm rãi cất cánh thật sự giống như bị tạc lên trời như thế đột nhiên thay đổi nhanh mà trong nháy mắt đột phá vận tốc c ô n thanh nổ đùng đối diện ứng pháo bạo tạc tiếng vang một tiếng này tiếng vang không chỉ bắn bay mát cô càng là chấn kinh toàn trường tất cả lanh chúa đều theo bản năng nhìn về phía bên này liền ngay cả những cái kia bay ở giữa không trung vũ khí thế mà cũng rất phối hợp đ ỉ n h chỉ công kích cứ như vậy tại một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh ở giữa trước mắt bao người m a r c o bay lên không trung đến trí cao điểm ngắn ngủi ngưng không về sau hạ xuống xuống tới một tiếng ầm vang trùng điệp đập vào trên mặt đất bất tỉnh nhân sự cái kia phổ lọt đại công tâm phúc m a r c o tên hải tặc kia vương m a r c o người quán quân kia cấp cao thủ m a r c o thế mà liền đối thủ góc áo đều không có đụng phải liền bị giải quyết hết rồi chiêu này quả thực để đông đảo lãnh chúa đều gây ra như phỗng thẳng đến bọn hắn cảm thấy có đồ vật gì điểm một cái bờ vai của bọn hắn nhìn lại kia lơ lửng giữa không trùng hướng bọn hắn n mẹo đầu binh khí mới ý thức tới chính mình còn tại bị đổi u g i ế t quá trình bên trong trang diện mới bắt đầu khôi phục hỗn loạn mà không có nhận binh khí quáy dày di họ an thì mang theo không dám tin ánh mắt từng bước một đi hướng triệu c à n khôn nhìn xem dưới chân hôn mê bất tỉnh m ắ t ô nuốt n g ụ m nước b và hỏi đây là ngươi làm triệu c à n khôn núi v a i hơi thi trừng trị di họ an vừa chỉ chỉ những cái kia bay múa binh khí những cái kia cũng là ngươi làm triệu c à n khôn mỉm cười, điều d i h o A n một mặt khiếp sợ lắc đầu một năm này ngươi đến cùng kinh lịch cái gì thế mà đã luyện thành cao thâm như vậy mà pháp triệu c à n k h ô n nết miệng một mặt dám thúi ai kêu ta vốn chính là một thiên tài đâu d i h o A n nhìn xem cái này phách lối n i ê n đ ệ đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ hoàn toàn không hiểu rõ hắn nhưng vào lúc này một cỗ sát khí đánh tới không phải chỉ hướng d i h o A n mà là chỉ hướng triệu c à n khôn d i h o A n quay đầu nhìn lại chỉ gặp kia hẹn rổ cầm trong tay trường kiếm tới lúc gấp rút nhanh vào tới nguy rồi Jiho A n theo bản năng ngăn tại triệu c à n k h ô n trước người Lại bị Lao Triệu bị chương ẹ n hai mươi bảy phạm vi lớn không phải vũ khí sát thương triệu càn khôn có thể điều khiển lưới r ò n g kiếm cùng mát cô giao phong có thể điều khiển đông đảo vũ khí trêu đùa đám người thậm chí một pháo đem mát cô bắn tựa tiên dựa vào là tự nhiên đều là phất vân công thần thông nhưng mà cái này phất vân công cũng là nội lực khu động nội lực nói trắng ra là chính là sinh mệnh năng lượng một loại cùng ma lực khác đường đồng nguyên tự nhiên cũng sẽ bị cấm ma chiêu số có hạn chế tỷ như triệu càn k h ô n trước đó lanh ra qua nguyên tố che đậy hợp kim cho nên lần này triệu càn k h ô n phát hiện phất vân công đối hẹn rổ mất đi hiệu lực thời điểm trước tiên nghĩ tới chính là nguyên tố che đậy hợp kim thì ra là thế cái kia thanh giả thanh kiếm nhưng thật ra là nguyên tố che đậy hợp kim tạo chẳng những cường độ đủ cao còn miễn dịch ma pháp hoàn toàn chính xác có thể cho người một loại vô kiên bất tồi h ảo giác bất quá bây giờ cũng không có thời gian cho triệu càn khôn phân tích thế cục cầm trong tay nguyên tố che đậy thánh kiếm hèn r ồ l a n g không bổ ra triệu càn khôn phất vân công khí kình s ắ c bén mũi kiếm thẳng đến triệu càn khô n tim lại nhìn triệu càn khôn không chút hoang mang vươn tay phải lòng bàn tay lô i chân lông phun trào mắt thấy là phải chui ra nhánh cây để ngăn cản hẹn r ồ nguyên tố che đậy đại kiếm ngay tại thời khắc mấu chốt này một đạo thân ảnh màu tím vào tới trường kiếm trong tay từ khí lở két một tiếng đỡ lên hẹn rổ mũi kiếm có thể ngăn cả cái này đột nhiên xuất hiện cao thủ hấp dẫn chú ý của mọi người liền ngay cả triệu cản khôn thao túng binh khí cũng đều đình chỉ công kích lốp bốp rơi trên mặt đất nhìn hắn biểu lộ tựa hồ đối với thân phận của người đến cũng phi thường kinh ngạc chỉ gặp cái này thần bí kiếm khách dáng người cao gầy mặc sư tâm đế quốc chế thức áo giáp mặc dù từ quần áo bên trên nhìn chính là cái phổ thông sư tâm binh sĩ nhưng hắn toàn thân bốc lên từ khí còn có vừa mới ngăn hẹn rổ công kích thực lực đều để người không dám k i n h h ư ờ n g mọi người tại đây đều đang suy đoán người đến thân phận chỉ có triệu cản khôn nết miệng cười một tiếng nhỏ tuân tử không nghĩ tới ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt ta không sai người tiểu binh này ăn mặc cao thủ chính là triệu càn khôn tại khung lạc đảo kết bạn mạo hiểm giả tuân ích minh ai ngờ tuân ích minh gặp triệu càn khôn nhưng không có một điểm cố nhân gặp lại vui sướng ngược lại giơ kiếm chỉ hướng triệu càn khôn giận không chỗ phát tiết mắng ngươi ra hỏa này làm sao nào có sự tình đều có ngươi ta bên này ẩn nút h ả o hảo mắt thấy là phải thành công đều để ngươi hôn đản này cho quay nhiễu ngươi tại cái này ẩn nút triệu càn khôn xứng sở quay đầu nhìn một chút h è rộ lại nhìn một chút tuân ích minh một mặt kinh ngạc chỉ vào đồng dạng có chút m n g dũng giả ngươi sẽ không phải coi trọng hắn đi ngươi nói bậy bạ gì đó tuấn ích minh tức giận đến tóc đều đứng lên ta hiện tại hận không thể giết chết hắn ai ngờ nghe lời này triệu c à n khôn biểu l ộ nghi ngờ hơn đã ngươi muốn l ộ n g chết hắn vậy tại sao vừa mới còn muốn cứu hắn a lời này vừa nói ra người nghe phải sợ hãi kia hẹn rồ hít mắt theo bản năng lui một bước nhìn về phía triệu c à n khôn ánh mắt bên trong nhiều một vòng cảnh giác mà di h a n g thì khó hiểu nói ngươi đang nói cái gì a người này vừa mới rõ ràng không phải cứu được ngươi sao những người khác cũng phần lớn là ý nghĩ này có lẽ triệu càn k h ô n là cái lợi hại pháp sư nhưng là bị hẹn rổ cấp bậc này chiến sĩ gần sát hắn là tuyệt không còn sống khả năng gia hỏa này thả ra khoác lác không phải con vị chết mạnh miệng chính là phô trương thanh thế nhưng mà một màn kế tiếp để bọn hắn mở rộng tầm mắt chỉ gặp kia toàn thân tử khí cường giả bí ẩn hư lạnh một tiếng đưa tay kiếm chỉ một bên khác hẹn rổ ta còn có lời muốn hỏi cái này gia hỏa sao có thể để ngươi tùy tiện giết chết hắn gia hỏa này thế mà chấp nhận câu kia ăn nói khùng điên tại đối thoại của bọn họ bên trong dũng giả hẹn rổ hoặc là nói ngũ giai chiến sĩ là dễ dàng như vậy liền bị giết chết nhân vật sao u a triệu càn khôn ôm cánh tay cười nói ngươi cùng cái này giả dũng giả còn có gia o tình tuân ích minh lắc đầu ta không biết rõ hắn là ai nhưng ta biết hắn khẳng định không phải hèn rồ chúng ta là cùng nhau lớn lên tên tiêu tính tình bản tính ta hiểu rõ nhất gia hỏa này nói tuân ích minh nhìn một chút cái kia hèn rồ gia hỏa này có chút quá hiểu lễ phép dũng giả bạn từ nhỏ đây chính là cái đại liêu a triệu càn khôn vỗ tay bảo hay quay đầu nhìn về phía hèn rồ hiện tại ngươi còn có cái gì muốn giả biện giả dũng giả giả dũng giả lắc lắc trong tay nguyên tố che đậy trường kiếm khi mắt đột nhiên giơ lên sư tâm huy trường đối đông đảo l ã n h chúa cùng các binh sĩ quát các ngươi còn chờ cái gì nhanh đưa cái này ba cái loạn thần tặc tử cầm xuống nghe đạo mệnh lệnh này các l ã n h chúa nhao nhao nhặt lên chính mình vũ khí lần này tóm chặt lấy để phòng t u ộ c tay nhưng lại không ai chân chính dám lên dù vậy đắp lên ngàn tên võ trang đầy đủ võ sĩ cấp cao vây quanh vẫn là rất đáng sợ trắng diện mất đi vũ khí di ho a nở nghiêng người mà đứng bày ra chiến đấu tư thế nhưng là triệu cản k h ô n lại không chút hoang mang tay g i lên đối tôn x minh nói không nghĩ tới ngươi là đến thay bằng hưu báo thủ có gì cần hỗ trợ sao tuân ích minh h ử lạnh một tiếng cho cái cơ hội để chúng ta đơn độc nói chuyện triệu càn khôn cười ha ha đang có ý này vừa dứt lời hắn liền trùng điệp v u ô n g xuống dơ lên tay sau đó phủ cận mặt đất l i ề n bắt đầu không thể ngăn chặn kịch liệt lắc lư dầm dầm dầm phảng phất địa chấn nửa cái quân doanh thổ địa cũng bắt đầu trên dưới quân quận lãnh chúa cùng các kỵ sĩ phải gìn giữ cân bằng đều rất khó khăn chỉ có thể dùng trong tay binh khí cắm vào mặt đất đến ổn định thân hình thế nhưng là ngay sau đó từ quần quận trong đất bùn chui ra từng đầu dây leo leo lên mọi người vũ khí cùng hai chân tiến tới bắt đầu dây dưa thân thể của bọn hắn mọi người p h ả n phất thấy được đến từ địa ngục xúc tu doa đến hoa hoa kêu to ra sức tránh thoát nhưng căn bản không làm nên chuyện gì những n à y cây mây cực kỳ cứng cỏi còn có thể bành trướng cứng lại thành rắn chắc thân cây không sợ đau đũa phòng t h a i bổ cho dù là mạnh như phổ lọt đại công dạng này đỉnh tiêm c a o thủ tại chém đứt mấy cây nhánh cây về sau cũng từ bỏ chống cự ung dung nên đón cây mây dây dưa bởi vì hắn đã thấy rõ địch ta lực lượng khổng lồ t r í c lệnh phản kháng hoàn toàn là phi công những cái kêu bạo tàu cây mây đem phụ cận lanh chúa cùng các kỵ sĩ trói lại còn không vừa lòng tiến tới tiếp tục hướng xung quanh lan tràn rất nhanh bao trùm cả tòa quân doanh mấy vạn doanh trướng cùng công sự p h o n g ngự tại trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát mấy chục vạn binh sĩ tiêu thảm d â y r ù a lấy tiêu thảm cũng như cũ chạy không thoát bị bắt lại treo lên vận mệnh cuối cùng tại thái dương hoàn toàn x u ố n g núi tấm màn đen triệt để giáng lâm thời khắc từ sư tâm đế quốc trong quân doanh sinh ra một cái phảng phất một đoàn gây dối đồng dạng to lớn cây quái quái vật này trên thân vô số trên xúc tu t r chương hai mươi tám tận thế thủ ma bóng đêm dần dần dày hòn trên thành thủ thành binh sĩ cũng thay đổi một đợt mấy ngày nay vây thành để hòn trên thành dưới vô luận quân dân đều tinh thần khẩn trương ý chí tinh thần xa suốt hôm nay thủ thành chiến đại thắng đối với hòn thành tới nói xem như một châm thuốc trợ tim nguyên lai nhìn như cường đại sư tâm đế quốc cũng không có đáng sợ như vậy vọt lên nửa ngày ngay cả một cái leo lên thành đầu đều không hổ giấy m à thôi cái này khiến trải qua buổi sáng chiến tranh đám binh sĩ đều tinh thần phân chấn đặc biệt là vừa mới kết thúc nghỉ ngơi đổi được trên đầu thành ca đêm binh sĩ từng cái cầm trong tay trường mâu trông về phía xa phương bắc ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin và miệt thị bất quá rất nhanh ánh mắt của bọn hắn liền thay đổi mở tối dưới ánh trăng từ phương bác sư tâm đế quốc trong doanh địa đột nhiên dài lên một đoàn bóng đen to lớn phảng thất một toàn ú i lớn chậm rãi ngọ n g o hướng phía bên này gần lại gần Kia. Đó là cái gì? nhìn thấy ở dưới ánh trăng bay múa ngàn vạn s ú c tu các binh sĩ cũng không khỏi đến run l y bảy nhanh nhanh đi bẩm báo tướng quân hòn thành trong hoàng cung hòn hoàng đế chính triệu tập đại quý tộc cùng đám quan chức thương nghị đối sách hôm nay có thể đánh lui sư tâm đế quốc tiến công may mắn mà có cợ l ạ t đại sư phụ ma thuật hòn vương đối cợ l ạ t đại sư ngỏ ý cảm ơn sau đó lời nói xoay chuyển nhưng là sư tâm đế quốc cũng không thiếu khuyết cường đại ma pháp sư hôm nay ăn thiệt tòi lớn như thế ngày mai khẳng định phải khai thác biện pháp không biết rõ cợ lặt đại sư có đối sách gì cợ lặt hít sâu một hơi hôm nay một chiêu cuối、cùng. vì trên đầu thành mấy chục vạn chi cùng tiễn phụ ma là vì cho đối phương một hạ m h uy nói thực ra chiêu này để cho ta có chút ma lực tiêu hao ngày mai khả năng không cách nào phát huy hôm nay dạng n à y ma pháp nghe hắn nói như vậy quốc vương sắc mặt x i ế t chặt đ ợ t là s a u đó nói bất quá bệ hạ yên tâm trải qua đêm nay nghỉ ngơi ngày mai ta vẫn có thể trên chiến trường đối phương theo con những cái t i a pháp sư không phải là đối thủ của ta đại quy mô trên chiến trường một cái phụ ma sư so ba cái nguyên tố sư còn muốn đáng sợ sư tâm đế quốc duy nhất đáng giá ta kiến kỵ chỉ có không gian trưởng khống giả gỗ kỷ chỉ cần hắn không xuất hiện trên chiến trường ta liền có lòng tin trợ giúp bệ hạ giữ vững hoàn thành nghe tợ l ạ t cam đoan hòn hoàng đế yên tâm rất nhiều mà một bên pho bá tức thì cười nói tợ l ạ t đại sư không cần lo lắng ta nghe nói gỗ kịn viện trưởng tại trước đây không lâu cùng sư tâm hoàng phòng náo loạn mâu thuẫn đã rời đi học viện mặc dù không biết rõ đi nơi nào nhưng chắc chắn sẽ không sẽ giúp bọn hắn phát động chiến tranh rồi mọi người ở đây lúc họp đột nhiên từ bên ngoài chạy vào một người thủ vệ h ư ờ n g hòn hoàng đế báo cáo bệ hạ bắc thành tường chuyển đến cấp báo từ từ sư tâm đế quốc chú quân phương hướng đi tới một con quái vật quái vật tình báo này để đông đảo quý tộc không hiểu ra sao quốc vương hiếu kỳ nói quái vật gì chuyên lệnh vệ binh có chút khó khăn tới báo tin binh sĩ tựa hồ nhận lấy kích thích có chút nói năng lộn xộn chỉ là không ngừng nói thật lớn thật đáng sợ các quý tộc nghe nói hai mặt nhìn nhau bọn hoàng đế nhữ nhữ mày đứng dậy phân phó chuẩn bị ngựa t ớ t xuất lĩnh đám người rời đi hoàng cung một đường hướng tường thành tiến đến chờ hoàng đế một đoàn người leo lên đầu thành thời điểm cây quái đã cách tường thành không đủ hai cây số một đám quý tộc nhìn xem kia kinh khủng quái vật đều trận mắt hốc mồm đứng tại chỗ rõ ràng khoảng cách còn có hơn ngàn mét nhưng là cây kia quái lại cho người ta một loại gần trong gang t ấ c cảm giác bởi vì nó thực sự quá lớn cho dù đứng tại cao mấy chục mét trên t ư ờ n g thành mọi người vẫn như cũ cần ngẩng đầu mới có thể miễn cưỡng nhòm ngó quái vật hình dáng kia là một đại đoàn trừng số hơn ngàn mét rộng cao mấy trăm thước do đ ế n không hết dây leo cùng thân c ả n h tạo thành quái vật tại trước mặt nó liền liền ánh trăng đều lộ ra ảm đạm theo di động quái vật này còn phát ra trận giết gì theo quái vật phi tốc tới gần mọi người cuối cùng thấy rõ kia rên rỉ đầu nguồn cũng không phải là quái vật mà là bị quái vật ngàn vạn xúc tu năm lấy treo trên người mình mấy chục vạn binh sĩ là sư tâm đế quốc binh sĩ không biết ai hô một câu quái vật kia hủy sư tâm đế quốc quân đội hiện tại muốn tới tiến công hòn thành á cái này một cuốn g họng lập tức để nguyên bản yên tĩnh tưởng thành vỡ tổ các binh sĩ chạy từ phía các lãnh chúa vội vàng chỉ huy ước thúc nhưng căn bản không làm nên chuyện gì cuối cùng tốt hơn theo lấy một tiếng bạo tạc có đào binh bị theo quân pháp sư giết chết mới trọng chỉnh quân kỷ khiến cái này các binh sĩ về tới chiến đấu cương vị nhanh dùng toàn bộ vũ khí tiến công không m đối n keo mặt hạt mưa đồng dạng đánh tới phi hành đạo cụ kia to lớn cây quái rôi ra vô số đầu xúc tu trong nháy mắt bệnh thành một cái lưới lớn đem những công kích kia nhào nhào chặt đường đủ để dẫn phát rừng rậm đại hỏa hỏa diễm công kích đánh vào kia chất gỗ lưới lớn bên trên chỉ nhấc lên một chút lựa nhỏ hoa liền xem như sắc bén nhất tên nỏ cũng đinh không tiến cứng rắn cây mây kia rốt cuộc là tài liệu gì tợt lạc kinh hãi chẳng những chịu lửa còn như thế bền bỉ không có người có thể cho hắn đáp án kia to lớn cây mây lưới đỉnh lấy đến từ hòn thành điên quần công kích trực tiếp hướng tường thành bao phủ xuống đi mau bỏ đi lần này đừng nói binh sĩ các quý tộc cũng nao nhau chạy trốn hòn quốc vương cũng tại phò bá tức cùng chiến sĩ trưởng gờ giạt i ề m hộ dưới b ằ nhanh g n nhất tốc độ rút về thành nội tránh né tự quái nhưng là bọn hắn không nghĩ tới chạy trốn căn bản là phi công bởi vì quái vật này mục tiêu cũng không chỉ là một đoạn này tường thành mà là cả tòa hoàn thành không sai k i a lưới lớn che lại tường thành sau cũng không có đình chỉ từ trên mạng sinh ra đại lượng cảnh cây nhỏ cùng dây leo trực tiếp đuổi kịp những cái k i a chạy tán loạn binh sĩ đem bọn hắn một mực quấn lấy trở về dẫn dắt những này bị bắt lại đám binh sĩ tiêu thảm tiêu thảm vô lực d â y rội lấy nhưng cuối cùng vẫn không cách nào cải biến bị cây quái thôn phệ vận mệnh mà cây quái cũng đối xử như nhau vô luận là quý tộc vẫn là bình dân đều chiếu bắt không lầm vâng, vâng. tợn lạc đại sư cũng làm ra phản kháng cuối cùng nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì đinh đinh đ a n g đ a n g chiến sĩ trưởng gợ giặt cùng thánh kỵ sĩ pho bá tức hợp lực đối kháng cây mây cuối cùng vẫn không địch lại song song luân hãm liền ngay cả hòn hoàng đế cũng vô lực đào thoát bị cây kia dây leo bắt lấy nhưng cái này còn không phải kết thúc cây quái kia xúc tu đồng dạng sợi đằng tiếp tục lan tràn bắt đầu thăm dò thành nội những cái kia vô tội bách tính cũng thành nó con n g ồ i trong lúc nhất thời cả tòa hòn thành kêu trên khắp nơi trên đất hoàn toàn bị vi rút đồng dạng lan tràn cây mây cho bao phủ phẳng phất đã trải qua tận thế đồng dạng ư nguyên s i ê cấp đại hội t lai lít lít có có.、Like, đó cũng không phải một cái chen lớn mà là một cái đủ để dung nạp hơn trăm vạn người xem xưa nay chưa từng có to lớn hội trường bất quá nhìn những n à y người xem bộ dáng tựa hồ ngồi rất không tình nguyện sự thật cũng là như thế nếu như nhìn kỹ lại sẽ phát hiện đám người này đều không ngoại lệ đều là bị rắn chắc cây mây buộc chặt tại chỗ ngồi bên trên không sai những n à y cái gọi là người xem chính là hai nước tướng sĩ cùng ngọn thành nội cư dân tổng số người vượt qua trăm vạn đều là trong vòng một đêm bị những cái kêu cây mây cho bắt làm tù binh đến cưỡng ép đặt tại trên chỗ ngồi quý tộc cùng các tướng lĩnh đều ngồi tại tận cùng bên trong nhất có thể thấy rõ ràng nhất sát bên bọn hắn bị trói bên ngoài bên cạnh thì là hai nước kia mấy chục vạn quân đội đến nôi phía ngoài nhất thì là thành nội những cái kia bình dân trong bọn họ tuyệt đại đa số thậm chí còn không có làm rõ ràng tình trạng chỉ nhớ rõ đột nhiên từ trên trời giáng xuống số lớn đáng sợ xúc tu sau đó liền được đưa tới như thế một cái địa phương quỷ quay tới cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra trong khoảng cách bình đài gần nhất di họ a n một mặt không dám tin cứ việc nàng toàn bộ hành trình mắt thấy cái này to lớn cây quái như thế nào sinh ra như thế nào bắt người như thế nào biến thành hiện tại đại hội này trận quá trình nhưng cũng yêu thánh kỵ sĩ vẫn không co quay lại đối với nàng nhìn lại thật sự là quá mức mực ảo để nàng không thể tin vào hai mắt của mình ngươi không phải là muốn kết thúc chiến tranh sao triệu càn khôn cười nói đem tất cả mọi người tìm tới cùng một chỗ ngồi xuống tâm bình khí hòa nói một chút không phải hóa giải mâu thuẫn biện pháp tốt nhất sao ai đáng tiếc nơi này khoảng cách cả d e n tis có chút xa không phải hẳn là đem dìn hát đại đế bọn hắn cùng một chỗ tìm đến hai cái quốc vương mặt đối mặt mới dễ đàm thỏa mà ngươi q u ả n cái này gọi tâm bình khí hòa di hó a n n h ú n mày chỉ vào toàn trường hơn trăm vạn ném ở d â y rủa người xem cửa cái này căn bản là bắt cóc có ít người không nguyện ý giải quyết mâu thuẫn ngươi tự nhiên muốn vận dụng điểm thủ đoạn cường ngạch lạc triệu c a n khôn xem thường nói vai yên tâm nói xong rồi liền tốt không phải di hó a n lắc đầu ta còn là có chút hỗn loạn đàm không nói trước để một bên những này cây mây nhánh cây cái gì đều là từ lâu tới đều là ngươi làm ra ngươi quên rồi triệu c a n khôn cười nói ta là ma pháp sư a vẫn là cạ lẻn học viện ma pháp hệ cao tài sinh đâu ngươi đừng lửa phình ta di h ó a nở trường lớn mỹ lệ con mắt học viện khiến cho không được ngươi những này ngươi triệu c ă n c ô n ngươi đến cùng là cái gì n g ư ơ i nơi này đừng trần trờ a lao triệu chỉ vào di h ó a nở cái mũi bất mãn nói ngươi vừa định hỏi ta là cái thứ gì đúng hay không di h ó a nở mặt đỏ lên gật đầu nói thế nhưng là ngươi làm đây hết thảy thật sự là quá mức để cho người ta không thể tưởng tượng nổi ta nhớ được mấy tháng trước ngươi vẫn là một cái ngay cả dòng nước đều điều khiển không tốt ma pháp học đồ lúc này mới bao lâu không thấy liền xem như ma pháp thiên tài cơ lini cũng không có ngươi cái tốc độ này đi cái này ngươi thật đúng là có thể đi hỏi một chút cơ l ì n nhi triệu c à n k h ô n cười ha ha một tiếng trong chuyện xưa nhân vật chính không đều phải có chút kỳ lộ cái gì à. ta trước đó liền cùng hắn cùng một chỗ kinh lịch không ít sự tình kỹ càng để cái kia cà làm giảng cho ngươi nghe đi để hắn giảng vậy ta phải nghe được cái gì thời điểm di hó a n cũng khó được mở cái cho đùa hiển nhiên tại triệu c à n k h ô n t r e o ghẹo dưới tâm tính thả lỏng không ít lúc này từ phía sau truyền đến một tiếng chửi mắng ngươi cái quái vật này đến cùng muốn làm cái gì mau bông chúng ta ra triệu càn khôn nhìn lại cũng là bị gắt gao trói trên khán đài dệ nạ hầu không chỉ là hắn khán đài tận cùng bên trong nhất một vòng đều là hai nước quý tộc lãnh chúa thậm chí hoàng thân quốc thích bọn gia hỏa này phần lớn thực lực không tầm t h ư ờ n g đều đang ra sức dãy r u ộ n nhưng đối mặt thế giới thụ bền bị cảnh bọn hắn lực lượng thật sự là không có ý nghĩa ta muốn cho các ngươi nhìn xem cuộc chiến tranh này chân tướng triệu càn khôn cười đánh cái chỉ vang chỉ gặp hội trường trung ương đột nhiên nổi lên hai cái lỗ tròn sau đó hai đoá to lớn nụ hoa từ trong động chu gia tại trong hội trường nở rộ mỗi một đoá trên hoa tâm đều đứng đấy một cá nhân Hai nhìn g ư ờ i kia thấy các khán giả nghĩ hoặc triệu càn khôn mỉm cười đưa tay giúp đỡ một chút trước mặt lan can trước mặt hắn thân những cây liền tăng sinh nâng lên sinh ra một đoá to lớn đoá hoa đặt vào nhàn nhạt h y quang triệu càn khôn một bước đạp vào kia đoá hoa trung tâm nhanh hoa dài ra kéo lấy trên đoá hoa triệu càn khôn giống như di động bình đài một đường kéo dài đến trong hội trường biển kia hai cái rằng có kiếm sĩ ngay phía trên đêm khuya tối thui xuất hiện cái này một đoá phát sáng hoa tất cả người xem đều bị cái này đột nhiên xuất hiện kỳ quan hấp dẫn ánh mắt chỉ gặp triệu càn khôn đưa tay vô vô trước mặt một mảnh cánh hoa từ trong nhụy hoa đột nhiên sinh ra một đại đoàn kỳ quái tổ chức vây quanh triệu càn khôn sinh trưởng cuối cùng tại trước miệng hắn dừng lại đồng thời tại đường kính ngàn mét hội trường các nơi cũng đều hiện hiện ngoại trừ tương tự đoá hoa pb triệu càn khôn thử một t r ú tâm cùng lúc đó trong hội trường những cái tia cự hoa r á ã đều run r à y kịch liệt phát ra cùng hắn không khác nhau chút nào thanh âm chỉ bất quá phải lớn hơn rất nhiều lần xem ra cái này truyền âm hoa vẫn rất dùng tốt lao triệu cười ha ha cao giọng nói các tiên sinh các nữ sĩ các vị t r i ệ u đủ chiến tranh tàn phá các bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành triệu càn khôn sung mãn tiếng nói thông qua truyền âm nói d à i khắp toàn trường nhưng là trong tưởng tượng trăm vạn người vỗ tay rầm rộ cũng chưa từng xuất hiện có chỉ là lúng túng yên tĩnh Là một vị vĩ đại ma pháp sư, mạo hiểm vị vĩ về sau sẽ còn trở thành độc nhất vô nhị đại giả, sau pháp sư, sẽ chương ò n trở t à n nhất nhị anh hùng, n h độc đại các vô g ba mươi đây chính là ngươi dương danh lập vạn cơ hội tốt nắm chặt ta đang phát sáng kỳ hoa chiếu rọi giữa sân hai người hình dáng cùng tướng mạo rõ ràng hàng trước l ã n h chúa các quý tộc thấy rõ về sau đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhưng là hàng sau các khán giả khoảng cách quá xa căn bản nhìn không rõ ràng từng cái giỏ xét lấy cổ hít mắt triệu can không thấy thế một ngón tay vang toàn trường hơn trăm vạn chỗ ngồi mỗi một cái bên cạnh đều sinh ra hai đoá chỉ có một mảnh trong suốt cánh hoa quái hoa hai đoá quái tiêu vào người xem trước mắt t r u n g điệp phảng phất hai cái thấu kính lồi vừa vặn tạo thành giản dị kính viễn vọng Nguyên bản mấy ở xa trong ă m mét bên n g à i c ả h t ư ợ n đột n hội i mỗi người đều thấy rõ giữa sân người diện、bạo. Biển. ê n gần ngay sân Hèn、dồ. Trong rứa thấy trước mắt, rõ rồ. đều h bạo. trường tao động làm trăm năm khó gặp rút ra thánh kiếm r ú n g giả hẹn r ồ danh hào đã sớm t r u y ề n khắp c ả dạo đại lục lại thêm trước đó tại hòn đế quốc cảnh nội lẩn trốn hắn lệnh truy nã càng là dán đầy phố lớn ngõ nhỏ rất nhiều người đều nhận ra hắn gặp trong đó một vị kiếm sĩ là hắn trong sân tiếng kinh hô liên tiếp đến nỗi cùng hẹn r ồ rằng c o một vị khác cũng không có cái gì người quen biết chỉ có hàng thứ nhất sư tâm các lãnh chúa nhận ra đây chính là trước đó ngăn trở hẹn rổ thần bí kiếm khách ta nói ngươi làm cái q u ỷ gì tuân ích minh ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại hoa bên trong triệu càn khôn đỏ bừng cả khuôn mặt nói ta muốn ngươi cho ta một cái cùng hắn một chỗ cơ hội ngươi làm sao làm như thế lớn chiến trận còn để nhiều người như vậy vậy xem triệu càn khôn nô đầu ra hì hì cười nói cái này có nhiều thể diện hơn trăm vạn người hiện trường trực tiếp nhìn ngươi thanh lý môn hộ quang chụp sáu trăm sáu mươi sáu đều có thể bá bình phong ngươi biết đây là nhiều ít sở trệ hạ mộng tường sao tuân ích minh chỗ nào nghe hiểu được chuyện hoang đường của hắn chỉ có thể bác bỏ nói đây là ân đoán cá nhân ta nghĩ trong âm thầm giải quyết vấn đề là các người ân đoán cá nhân liên lụy đến hai quốc gia chiến tranh a triệu càn k h ô n vẫn như cũ qua loa ngụy biện người nghĩ ai nhỏ tuân tử nếu như ngươi có thể làm lấy nhiều người như vậy trước mặt đánh bại cuộc chiến tranh này kẻ cầm đầu vạch c h â n diện mục thật của hắn giữ gìn hòa bình thế giới chia đến bao nhiêu phong cách a ngươi nhất định có thể biến thành so dũng giả còn bị người yêu quý đại anh hùng đại anh hùng tuân ích minh sửng sốt một chút hắn xưa nay không có hướng cái phương hướng này nghĩ tới triệu càn khôn xem xét hắn chần chờ lập tức thêm d ầ u thêm mở nói đó là dĩ nhiên ngươi suy nghĩ một chút nếu như ngươi thành đại anh hùng kia được thành vì nhiều ít tiểu cô nương tình nhân trong mộng a ngươi suy nghĩ một chút đi tới chỗ nào đều có một đống nhỏ mê mội vây quanh kia là nhiều chuyện hạnh phúc nói triệu càn khôn hạ thấp n h à n hoa h n ô ra thân thể đến nhờ gần t u â n đích minh nhỏ giọng nói yên tâm vợ lì ở xa khung lạc đại lục chỗ nào quản được ngươi tại tây cả dược châu làm cái gì hắc hắc hắc lao triệu phát ra một cái nam nhân đều hiểu được tiếng cười vốn định thu hoạch được tuấn đích minh phụ họa không nghĩ tới tiểu tử này mà ặ nghiêm nghĩa chính luôn t ừ nói ngươi đang nói bậy bạ gì đó ta đúng không sẽ làm có lỗi với vợ lì sự tình phản ứng này là triệu càn không bất ngờ thầm nghĩ sức mạnh của ái tình như thế lớn a thế mà để cái này nhìn thấy mỹ nữ liền đi không được đường g i a hỏa tư tưởng giác nộ lập tức tăng lên tới độ cao này rồi lao triệu chính đối tuân ích minh lau mắt mà nhìn đột nhiên nghe tiểu tử này háng dọn một cái bất quá vì dân t r ừ hại cứu loạn thế tại thủy hỏa cũng là chúng ta giang hồ nhân sĩ phải làm mà nói hẹn dỗ luồn lên đến bắt lại triệu càn k h ô n trước mặt u y hoa đ ố i lớn tiếng tự giới thiệu mình người xem các bảng hữu mọi người tốt ta gọi tuân ích minh là cái kiếm khách thích trừ bạo giúp kẻ yếu chủ trì chính nghĩa thân cao một m tám thể trọng một trăm năm mươi bảng yêu thích là mắt thấy tiểu tử này có mấy phần đắc ý quên hình tình thế triệu càn khôn một thanh đoạt lại m i t r o phổn ngươi đến tìm bạn trăm năm a ít kéo vô dụng nói điểm chính nói xong hắn một ngón tay vang một đoá nho nhỏ truyền âm hoa từ dưới đất mọc ra cho hẹn rổ làm m i c r phổn tuân ích minh núi bay đối mịt rổ phổn ho khan hai tiếng vừa rồi không tính a giới thiệu lần nữa một chút ta gọi tuân ích minh mà tại ta đối diện vị này chắc hẳn tất cả mọi người nhận biết nói hắn chỉ chỉ đối diện hèn rộ rút ra thánh kiếm dũng giả chăm sóc người bị thương thánh nhân nhưng cùng lúc các ngươi khả năng không biết hắn hay là của ta đồng môn sư đệ dũng giả đồng môn cái này nhưng từ chưa từng nghe qua giữa sân nhớ tới trận trận tiếng chất vấn tuân ích minh cười ha ha không riêng gì chư vị ta đoán hiện tại trước mặt vị này dũng giả sư đệ chỉ sợ cũng rất kinh ngạc ta nói hắn g i lên trong tay bảo kiếm chỉ phía xa hèn rộ ta làm như thế nào sưng hâu nơi đây Vị n à y g i ả mạo ta hẹn rộ đưa bằng h u tay chỉ trì đều là giả. k trái tim của mình ta vì cứu chữa hòn đế quốc nạn dân mà đến vì ngăn cản hòn đế quốc chính sách tàn bạo mà sử dụng bạo lực thậm chí nâng lên hai nước phân tranh nhưng ta không thẹn với lương tâm mục nát mà tàn phá hòn đế quốc thật còn thích hợp tồn tại sao người đánh giám từ hòn một phương nhìn trên này chuyển đến một tiếng yếu ớt kháng nghị lại là hòn vương nhưng cũng tiếp vị này bị trói tại chỗ ngồi bên trên l á o hoàng đế không có truyền âm hoa gia trì thanh âm quá nhỏ căn bản là không có cách gây nên chú ý hẹn r ồ dứt khoát không nhìn hòn hoàng đế ngược lại đối mặt cao hơn khán này ở chỗ này đại bộ phận cũng đều là hòn cư dân đi các ngươi để tay lên ngực tự hỏi từ ôn dịch buộc phát đến nay hòn đế quốc đến cùng đang làm những gì vậy thành những ngày này trong thành tiếp tế hết thảy đều là quý tộc ưu tiên quân đội ưu tiên bọn hắn có cân nhắc qua các ngươi những bình dân này cảm nhận sao còn có bên ngoài những cái kia khắp nơi có thể thấy được trinh lương thực quân bởi vì bọn hắn mà chết bình dân có bao nhiêu ở trong đó có bao nhiêu là các ngươi bằng hữu thân thích mấy tên khốn kiếp này cùng ôn dịch đến cùng cái nào mới là càng lớn thai họa h ò n các bằng hữu nhận rõ sự thật đi h è n rộ rang hai cánh tay hồi đến hết thảy đầu mườn các ngươi cảm thấy cuộc ôn dịch này thật chỉ là trùng hợp sao nó có phải là hay không ỏn hoàng thất đối bình dân thanh lý có phải là hay không điên cuồng pháp sư nghiên cứu tiết lộ hoặc là thượng thiên đối vô đạo người đơn ư g quyền trừng phạt trên đời này không có vô duyên vô cơ sự tình hòn đế quốc lưu lạc đến tận đây hoàng tộc có không thể trốn tránh trách nhiệm hẹn d ô một lời nói để toàn trường yên tĩnh sau đó tiếng chất vấn lần lượt vang lên hòn thanh bách tính tâm bị triệt để dao động bọn hắn n h a o n h a o chỉ trích bắt nguồn từ tư đang cầm quyền người chỉ còn những cái k i a h ò n quý tộc còn tại đau khổ giải thích nhưng là thanh âm của bọn hắn quá mức nhỏ bé căn bản đánh không lại dư luận nếu như không phải bị chỗ ngồi buộc chỉ sợ hiện trường muốn phát sinh ẩu đà sự kiện chương ba mươi một đều an tĩnh một chút để cho ta trước nói hai câu lợi hại gia hỏa a nghe chuyện này dũng giả kích động tính lý do thoái thác triệu càng không chẳng những không có ngăn lại ngược lại theo tâm nội tình bên trong nội phục gia hỏa này cái gì tại nguyên nghiêng ưu tiên phân phối quân đội cái này tại chiến tranh lúc là bình thường nhất bất quá quyết định nhưng là loại này tại kẻ thống trị trong mắt nhất lý tính quyết sách hoàn toàn chính xác sẽ khiến bình dân bất mãn tại gia hỏa này châm ngòi thổi do phía dưới liền thành quý tộc cùng chính phủ bóc lột bình dân lại càng không cần phải nói cái gì ôn dịch là thượng thiên đối hòn trừng phạt loại này thí thoại c ù giả giả dẫn dẫn như vậy thành thạo thủ đoạn con hàng này không phải cái chính trị gia chính là cái kinh nghiệm phong phú lao yêu quái bất quá lao triệu cũng sẽ không bỏ mặc hắn như thế kích động dư luận ngay tại hiện trường các khán giả chính quần tình xúc động phẫn nộ thời điểm triệu càng khôn đối truyền âm hoa đột nhiên quát to một tiếng chớ ồn nào triệu c a n k h ô n tiếng hét thất thanh theo truyền âm tiêu vào hội trường các nơi nổ tung tạo thành từng vòng từng vòng gần như mắt trần có thể thấy sóng âm tại hội trường tứ ngược suýt nữa làm vỡ nát mọi người mà nghĩ nhưng cũng may mà cái này một cúng họng nguyên bản ồn ào đại hội trận trong nháy mắt yên tĩnh trở lại ta nói các ngươi có phải hay không quên tình cảnh của mình rồi triệu c a n k h ô n từng chữ nói ra mà nói ta nhắc lại một lần tính mạng của các ngươi còn có các ngươi thân bằng hảo hữu tính mệnh đều n ắ m ở trên tay của ta đâu nói triệu càn k h ô n đánh cái chỉ vang từ mỗi cái người xem dưới chân đột nhiên sinh ra một cây cây giống hóa thành sắc bén đao gỗ chống đỡ tại tất cả mọi người trên cổ kết cục này bên trong rốt cuộc không ai dám nói lung tung chỉ nghe triệu c à n k h ô n thanh âm của một người tiếp tục quen quẩn hiện tại ở chỗ này ta là duy nhất có quyền nói chuyện một cái tất cả mọi người đều nghe ta hảo hảo nói nương theo lấy triệu c à n k h ô n thanh âm tiêu đao gỗ chậm rãi ma sát đám người cái cảm dọa đến mọi người cũng không dám lại nói loạn thấy mình một lần nữa nằm trong tay sân khấu lao triệu trên mặt cuối cùng lộ ra tiếu dung lần này tìm đại gia đến chủ yếu vẫn là có mấy món sự tình muốn tuyên bố thứ nhất cái này dũng giả là giả bất quá ta nghĩ các ngươi vừa mới cũng đã nhìn ra còn thứ hai nha nhưng thật ra là muốn nói cho đại gia từ cái này không có chút nào điểm báo trước ấn dịch càng về sau ở trong nước làm sằng làm bậy trinh lương tự h c quan đều là người vì sáng tạo Hiện nhiên, gia hỏa này mục đích, chính là kéo đổ hòn đế quốc, để nó bị chính nghĩa một phương hủy thể thuận lý thành nhập Cho phía hát thủ hòn phương ánh nhìn phía h gia giả người diệt người cái ai có liên quan rồi người, này nó dũng dẫn trương bản nên đoán, đoán này màn cùng quan Lần này sau, ta sau đưa là vào à. mục một tâm một mắt quốc, có các được có cả đổ đế để đồ. đã đều lý kéo bị tất sư về về chứng ha ha, lợi cứ. cứ là muốn âm h để lòng người phục miệng uống thời điểm mới cần đưa ra đáng tiếc ta không cần ngươi tâm phục cũng không cần miệng ngươi phục chỉ cần ngươi mệnh là được rồi nói đến đây triệu c à n khôn dừng một chút nhưng mà ngay ở chỗ này đem ngươi giết cũng không có ý gì như vậy đi trước mặt ngươi cái này tuân sư huynh tựa hồ có việc muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện ta có thể để các ngươi hảo hảo đánh một trận chỉ cần ngươi có thể đánh đến thắng ta có thể thả ngươi rời đi nơi này nếu không cuối cùng nghe được tên của mình tuân ích minh lập tức hét lớn một tiếng ngươi giả mạo sư đệ ta bước lên chiến tranh làm s ă n g làm vậy ta hôm nay liền muốn thay hển rộ thế sư phó lao nhân ra ông ta giao hấn ngươi một chút nói t u n ích minh trên thân tử khí dâng lên trường kiếm trong tay vẽ ra tử sắc hoa văn cũng mặc kệ hển rộ ứng chiến hay không trực tiếp c ô nói g t hắn hốt hoảng phía dưới còn h có thể g chiến, hai điều khiển không tiêu h thế y mỉm đ i khiển đoá chuyền n t r âm hoa truy tung đánh nhau hai người xa xa người xem chẳng những có thể nhìn thấy chiến đấu còn có thể nghe được thanh âm đánh nhau thật có thể nói là thân lâm kỳ cảnh tiết mục hiệu quả mát điểm rất nhiều bình dân đến nay cũng còn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì bọn hắn chỉ là đang sợ hãi bên trong bị t r ó i đến sau đó nghe được người trong sân tựa hồ đang giải thích cái gì sau đó liền rõ ràng qua thần kỳ thiết bị thấy được trận chiến đấu này dù sao cũng chạy không được dứt khoát liền theo gặp mạ an xem thật kỹ náo nhiệt nhưng là ngồi phía trước hàng các quý tộc cũng không nghĩ như vậy h ọ n quý tộc ước gì dũng giả ở chỗ này bị xử lý mặc kệ thật giả gia hỏa này tồn tại đều uy hiếp đến hòn đế quốc an toàn đến nỗi sư tâm đế quốc bên này liền so sánh phức tạp bọn hắn một phương diện không hy vọng cái này cầm trong tay sư tâm huy t r ư ơ n g chủ chiến phái khâm sai chết ở chỗ này một phương diện khác đối giả dũng giả thân phận cũng có đề phòng cái này không biết nơi nào tới ra hỏa đột nhiên đối với mình ra lệnh các quý tộc trong lòng cũng có tính toán tóm lại đông đảo người xem đều mang tâm tư nhìn xem hai đại cao thủ phá chiêu đội thức đánh thật hay không kịch liệt thật là lợi hại ngồi tại chỗ ngồi hạng nhất di hó a n nhịn không được tán thưởng thân là thánh kỵ sĩ nàng có thể từ trong chiến đấu nhìn ra càng nhiều chi tiết hai người kia thực lực rõ ràng đều phía trên nàng vô luận là lực lượng tốc độ chiêu thức vẫn là kinh nghiệm đều cường đại đến kinh người đặc biệt là cái kia về sau xuất hiện gọi là tuân đ ích minh tử khí chiến sĩ dựa theo mạo hiểm giả công hội thảo phạt đẳng cấp hắn phỏng đoán cẩn thận cũng tại hai mươi lăm cấp khoảng cách truyền kỳ cũng không khác nhau lắm trái lại cái này giả dũng giả cứ việc cũng phi thường lợi hại nhưng là so sánh tuân đ ích minh có thể muốn kém hơn một chút nếu như không có thánh kiếm lời nói hẹn r ồ hẳn là cũng không phải hai người kia đối thủ đi t i ê u tuyệt không phải đơn thuần vũ lực có thể làm được chẳng lẽ nói g i a hỏa này còn có hậu chiêu di hó an vừa nghĩ đến nơi này trên trận thế cục liền phát sinh biến hóa chỉ gặp tuân đ ích minh một kiếm c h ấ n khai giả dũng giả nguyên tố che đậy hợp kim kiếm cổ tay rung lên s ắ c bén m u i kiếm quấn quanh lấy t ử khí đâm thẳng giả dũng giả cổ họng đây là tuyệt s á t di hó an mở to hai mắt nhìn thân thể không tự chủ nghiêng về phía trước nàng biết thắng bại liền muốn tại thời khắc này phân ra đến rồi thế nhưng là ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một cố làm cho người bất an ma pháp ba động từ giữa sân đầy ra lại nhìn kia tuân ích minh trường kiếm trong tay đứng tại giả dũng giả trước mặt mười cm chỗ lại khó tiến thêm chương ba mươi hai u minh thực đây là tuân ích minh giơ kiếm lên người sắc mặt hoảng sợ trên người tử khí đều đã duy trì không ở cả người đứng ở đó không n ú c nhích phản p h ấ t bị người định trụ đồng dạng đây là cái gì yêu pháp tuân ích minh nghiến răng nghiến lợi nói ngươi đến cùng làm cái gì giả dũng giả trong mắt lóe lên một vòng yêu quang khẽ lắc đầu ta vốn là không muốn dùng loại này chiêu số tiểu hoạ tử ngươi là thật rất cường đại thế mà đem ta dồn đến tình trạng này nói giả dũng giả tay sắn kiếm hoa nguyên tố che đậy hợp kim trường kiếm nhoáng một cái hướng phía tôn u ích minh cổ c h é m tới không nên hạ ta muốn trách thì trách ngươi có một cái khó lường sư đệ đi mắt thấy tôn u ích minh muốn bị giết triệu càn k h ô n đều chuẩn bị xuất thủ thế nhưng là đột nhiên nhỏ tuân tử trước ngực đột nhiên quan g mang đại thịnh một đạo cường đại mà khí tức cổ xưa dập dờn mà ra d o a đến k i a giả dũng giả rút kiếm bay ngược nhìn về phía tôn u ích minh ánh mắt tràn đầy hoảng sợ đây là lực lượng linh hồn giả dũng giả mở to hai mắt nhìn cường đại như vậy mà hoàn chỉnh linh hồn chẳng lẽ là truyền kỳ không đúng cường đại như vậy linh hồn làm sao lại bị một cái nho nhỏ dây c h u y ể n chỗ g i a m cầm chẳng lẽ nói là trong truyền thuyết u minh thực triệu càn k h ô n theo bản năng nói ra một cái tên đây là hắn tại các pháp sư trong điển tịch đọc được qua thần khí danh tự truyền thuyết đây là một đầu có thể g i a m cầm linh hồn dây c h u y ể n tới lâu như vậy triệu càn k h ô n phát hiện thế giới này mặc dù có ma pháp có q u á i thú có các loại vật ly kỳ cổ quái nhưng nói tóm lại vẫn là một cái chủ nghĩa duy vật thế giới mặc dù nơi này cũng có tôn giáo cũng có quan hệ với quỷ thần truyền thuyết nhưng triệu càn k h ô n tới lâu như vậy thần thoại cao thủ thấy qua đúng nghĩa thần linh cái bóng thật đúng là không thấy được còn quỷ quái nếu như không tính những cái kia tử linh pháp thuật chế tạo ra ra hỏa lời nói tựa hồ cũng chưa từng thấy qua cái gì hoang dại đặc biệt là những cái kia bác học ma pháp xứ cửa bọn hắn trên bản chất càng là kiên định người chủ nghĩa duy vật trong mắt bọn hắn thần linh bất quá là một chút vượt qua nhận biết đặc biệt cường đại sinh vật hoặc là một ít không cách nào giải thích hiện tượng tự nhiên tại mọi người truyền miệng bên trong bị thần thoại kết quả yêu cái đâu đây là cái nào đó không thể thi cổ đại văn minh thông qua thất truyền kỹ thuật chế tạo đặc thù chủng tộc đ thế giới này so địa cầu càng thêm mê tín khoa học chỉ bất quá đám bọn hắn khoa học có một cái gọi là làm ma pháp chi nhánh nhưng cho dù là thế giới như vậy cũng vẫn như cũ có hay không luận khoa học vẫn là ma pháp đều giải thích không thông kỳ lạ hiện tượng lao triệu trong đầu vô hạn linh thạch chính là trong đó điển hình nhất một cái hôm nay hắn gặp được một cái khác u minh thực căn cứ truyền thuyết u minh thực là một kiện có thể gánh chịu linh hồn t h ầ n khí không nên coi thường linh hồn cho dù là tại vong linh ma pháp bên trong liên quan tới linh hồn nghiên cứu cũng là thâm ảo nhất cấp cao lĩnh vực thế giới này các pháp sư phổ biến thừa nhận linh hồn tồn tại nhưng bọn hắn cho rằng đây chỉ là một t r i tượng khái niệm đại biểu một cá nhân nhân cách ý thức tinh thần ký ức chờ một chút một cái trình hợp khái niệm tại phổ biến nhận biết bên trong cái gọi là linh hồn là không thể độc lập với nhục thể mà tồn tại thật giống như địa cầu nhà khoa học cho rằng tư tưởng của người ta ý thức là phản ứng hóa học cùng tín hiệu điện kết quả thế giới này ma pháp sư cửa mặc dù không có như vậy tỉ mỉ lý giải nhưng bọn hắn cũng cho rằng người linh hồn là thân thể sinh lý hoạt động mà sinh ra một loại hiện tượng là không thể độc lập tồn tại mặc dù cũng có một chút thu linh hoặc là quỷ quái truyền thuyết thậm chí một ít chính mắt trông thấy đã bị chứng thực nhưng là ma pháp sư c ử đều cũng không cho rằng những cái kia là chân chính linh hồn nhiều nhất chỉ là cường đại ý niệm sinh ra ảnh hưởng nhưng ấ t rệt rõ c h cứ, chính là những có á i gọi linh, được đ ưu cơ là bản ề một vật phá vỡ mà pháp sư cửa trải qua thời gian dài nhận biết đó chính là n u minh thực một cái có thể hoàn chỉnh gánh chịu linh hồn thậm chí có thể chống đỡ hết t h ể tư tưởng hoạt động thần kỳ bảo thạch vô luận là ai chỉ cần thỏa mãn nhất định điều kiện dù là thân thể của ngươi đã không tồn tại nữa linh hồn của ngươi y nguyên có thể tại cái này bảo thạch bên trong v ĩ n h hàng sống s ó t xuống dưới hơn nữa còn không phải ngơ ngơ ngác ngác ngu dại sống qua ngày ngươi có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài nghe phía bên ngoài thanh âm thậm chí có thể ra tại phụ cận tản bộ một chút tiếp tục tích lũy tri thức lấy một loại không phải vật chất thái tiếp tục sinh tồn cái này còn nói qua được lời nói như vậy một khối đá vì cái gì có thể hoàn chỉnh gánh chịu một cái phức tạp linh hồn đâu vĩnh diệu đảo ma pháp sư cửa thông qua đối cái này bảo thạch lịch hướng nghiên cứu trên diện rộng cách tân cấu trang thể ma pháp sinh vật chế tạo kỹ thuật nói thực ra kim cương k h â lâu thậm chí cực địa trong thành bảo những ma pháp kia sinh vật đều là căn cứ vào loại kỹ thuật này cách tân chế tạo ra mà cuối cùng bọn hắn còn đem khối bảo thạch này gắn thêm dây c h u y ể n cùng bí ngân bên ngoài khung chế tắc thành một cái có thể dung nạp cường đại linh hồn thần khí hạc truy h u minh thực thất lạc trên trăm năm t ừ nhưng g một lần bị c o r t h u minh pháp thực nhưng khác biệt các pháp sư thậm chí lưu lại món bảo vật này tương quan nghiên cứu bức ý, ký kỹ càng miêu tả công năng tác dụng đồng thời gọi là ngoại trừ vô hạn linh thạch bên ngoài chân quý nhất bảo vật một trong bây giờ gặp được kiện thần khí này dù là triệu cản khôn cũng không nhịn được hai mắt tỏa ánh sáng chỉ gặp quang mang kia ở bên ngoài dày vò một trận đột nhiên thay đổi phương hướng thử lưu một chút chui vào tuân ích minh thể nội chỉ một thoáng quang mang bắn ra bốn phía dây truyền lập tức cảm đạm xuống tuân ích minh thân thể cũng đứng tại chỗ duy trì ngẩng đầu nhìn trời t r ồ n g vó lên trời dáng vẻ không n ú c đ í c h đối diện h è n rồ n h ư n h ú mày nắm thật chặt trong tay thanh kiếm gặp đối thủ không n ú c đ í c h đột nhiên nổi lên một kiếm đâm vệ tuân ích minh lồng ngực chương ba mươi ba kiếm thần phụ thể k e n một tiếng sắt thép va chạm g ò n giả dũng giả vũ khí bị tách rời ra ngẩng đầu nhìn lại đối diện tuân lịch minh y nguyên duy trì vừa mới tư thế khác biệt duy nhất chính là tay phải của hắn vươn về trước cầm kiếm che ở trước ngực toàn thân đều ngẩng đầu dán ra giống như dối người chỉ có tay phải cầm kiếm phòng thủ không thể không nói cái này tư thế thực sự có chút b u ồ n c ư ờ i hẹn rộ n h ữ n h ữ mày lần nữa giơ kiếm công kích két một tiếng lần nữa bị tuân lịch minh một tay đó n đỡ tư thế vẫn như cũ không thay đổi hẹn rộ không tin tả vung vẩy nguyên tố che đậy đại kiếm điên cuồng liên kích chỉ nghe đinh đinh đang đang kiếm ảnh giao thoa hỏa hoa chớp liên tục tất cả công kích đều bị đều ngăn lại mà từ đầu đến cuối tôn í c minh ngoại trừ tay phải bên ngoài tư thế đều chưa từng biến qua g i a hòa này làm sao đột nhiên mạnh lên rồi không chỉ là lực lượng cùng tốc độ kiếm chiêu cũng lập tức cao minh rất nhiều người xem bên trong những cao thủ đã nhìn ra mánh k h ó e thân ở trong sân h ẻ n rộ làm sao có thể không có tự giác chuyện này dũng giả lông mày cao lại hắn ý thức được đối thủ của mình hoàn thành một loại nào đó tiến hóa mình đã không phải là đối thủ chẳng lẽ muốn ở chỗ này bị đánh bại hắn ngẩng đầu phủi một chút lơ lửng ở giữa không trùng một mặt xem kịch biểu lộ triệu cắn khôn Có không thể trưởng không, không t không không nói tại đẳng cấp này cao thủ trong quyết đấu loại này lực bổ hoa sơn chiêu thức cũng không chiếm tiện nghi bởi vì công kích của ngươi từ trên cao đi xuống đỉnh đầu là không khí không chỗ mượn lực mà đối thủ lực từ dưới lên trên dưới chân là kiên cố đại địa nếu là hai cái yếu đ ố i người địa cầu chiến đấu một chiêu này có thể tăng thêm thể trọng ưu thế hoàn toàn chính xác được xương tụng thế đại lực trầm nhưng là ở chỗ này hai cái đều là chí ít quán quân cấp đỉnh tiêm cao thủ quyết đấu bọn hắn thể trọng tương đối đáng sợ bắt thịt cơ hồ có thể không cần tính một chiêu này đối đầu chỉ sẽ làm chính mình lâm vào cân bằng bất ổn thân thể huyền không quất cảnh quả nhiên tại tuân l í c h minh đón đỡ dưới nương theo lấy kịch liệt hỏa hoa cùng đình thai nhức g ó c tiếng vang hẹn rồ thân thể cao cao bắn lên thân ở giữa không chúng đã mất đi điểm dùng lực quá không bình tĩnh thấy rõ một màn này di hó a nở trong lòng thở dài lần này lơ lửng để hẹn r ổ không hề nghi ngờ lâm vào bị động nếu như tuân ích minh hữu tâm giết hắn hiện tại chính là cơ hội tốt nhất cái gì lúc đầu trong lòng phân tích đến đạo lý rõ ràng nữ thánh kỵ sĩ đột nhiên chừng lớn hai mắt bởi vì nàng nhìn thấy kia đạn lên trên trời giả d ũ n g giả vậy mà đột nhiên cải biến phi hành quý tích lấy thế xét đánh không kịp bưng hai bay về phía giữa không trùng kia nhiều cự hoa trong tay nguyên tố che đậy trường kiếm vạch ra một tia sáng thẳng đến kia tiêu tốn đứng đấy người không sai hắn chân chính mục tiêu là triệu càn khôn đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích triệu càn khôn có chút sửng sốt một chú hẹn rỗ đột nhiên tập kích ở trong mắt người khác đích thật là thế như thiểm điện lôi đỉnh trước mắt đều không kịp phản ứng nhưng là đang một mực quan sát chiến cuộc triệu càn k h ô n trong mắt cái này có chút quá chậm vậy cũng là đánh lén muốn đánh lén ngươi tốt xấu từ ta nhìn không thấy phương hướng đến a cái này trắng trận tính mấy cái ý tứ ở trong mắt triệu càn khôn bay tới hẹn rỗ giống như động tác chậm đồng dạng chậm rãi tới gần lão triệu suy nghĩ một chút vẫn là quyết định giáo dục một chút cái này không ngoan tên giả mạo thế là liền đưa tay trái ra đại lượng một sợi trèo lên cánh tay cấp tốc tạo thành một cái to lớn quần sáo nắm chặt năm ngón tay liền đợi đến h ẻ n rộ một hồi chậm rãi bay tới tiện tay lên quyền l i n rơi đưa hắn cái kinh ngạc vui mừng vô cùng đây là cao tốc đột kích bên trong h ẻ n rộ đột nhiên cảm giác được một câu nguy cơ vô hình cảm giác sông lên đầu đây hết thể phát sinh quá nhanh hắn cũng không thấy rõ triệu càn khôn làm cái gì chỉ là đột nhiên cảm giác trong lòng siết chặt dự cảnh thượng thần trải qua điên cuồng nhảy lên hắn thậm chí không còn kịp suy tư nữa thân thể bản năng liền làm ra lựa chọn lăng không thắng gấp sau đó như bị điên văng ra về phía sau hở chạy thế nào rồi triệu càn khôn có chút lúng rơ nằm đấm chỉ thấy hẹn rỗ đột nhiên đặng về một lần nữa trở xuống mặt đất để hắn chờ mong rơi vào khoảng không mà ngay sau đó không đợi chuyện này dũng giả đứng vững một đạo kiếm quang từ phía sau bổ tới có thể là k ê u báo hiệu nguy hiểm thần kinh lại có tác dụng hẹn rỗ cực hạn quay người đón đỡ mượn kiếm kia bên trên lực đạo đẩy ra mấy mét nhìn h ầ m h ầ m kẻ tập kích là tuân đích minh g i a hỏa này cuối cùng thoát ly cái kia buồn cười tư thế chăm chú cầm kiếm cùng hắn rằng co ta phải nhắc nhở ngươi nha đỉnh đầu triệu càn k h ô n thanh âm thuận truyền âm hoa truyền khắp toàn trường công kích trọng tài là trái với quy tắc xem ở ngươi vừa mới dừng cương trước bờ vực phân thượng lần này chỉ miệng cảnh cáo nếu như tái phạm đ ừ n g trách ta không khách khí lạc hắn giọng nói nhẹ nhàng tựa hồ tại cùng bằng hưu nói đùa nhưng hẹn r ỗ biết g i a hòa này tuyệt đối có thể nói được làm được hắn kinh khủng viễn siêu mình tưởng tượng xem ra biện pháp duy nhất chỉ còn lại có đánh thắng trận chiến đấu này hẹn r ỗ lông mày tao lại nhìn về phía trước mặt đối thủ chỉ gặp tuân ích minh bước đi hình chữ t đứng nghiêm giữa sân một gối có chút ối lượng một tay cầm kiếm mũi kiếm nhẹ nhàng chia xuống đất đầu có chút vươn về trước nhìn qua thư dạng thiết mặc dù trên thân không có ngay từ đầu kia bước lên từ khí nhưng là hẹn rộ nhìn xem hắn luôn cảm thấy khí chất cùng lúc trước khác nhau rất lớn ngươi không phải vừa mới tiểu t ử kia hẹn rộ hít mắt quan sát tỉ mỉ một chút tuân ích minh thế đứng cái tư thế này còn có vừa mới kiếm chiêu tìm phong kiếm pháp kiếm thần tuân tử phong hoặc tuân ích minh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc trường kiếm trong tay chỉ phía xa hẹn rộ hiện tại trên thế giới này còn nhớ rõ ta người cũng không nhiều tiểu hoạ tử xem ra ngươi không giống nhìn qua còn trẻ như vậy a kiếm thần tuân tử phong năm đó tung h à n h đại chu vài chục năm chưa gặp được đ ị c h thủ đột nhiên tại năm mươi năm trước mai danh nhận tích nghe nói võ thần võ siêu phàm tiết mới lớn nhất chính là không có cùng ngươi sinh ở cùng một cái thời đại không nghĩ tới ngươi dạng này cao thủ vậy mà biến thành một cái cô hồn ký túc tại u minh thực bên trong nói đến đây hẹn rộ như l n g mày tuân tử phong tuân đ ích minh tiểu tử này chẳng lẽ ngươi hậu nhân đáng tiếc từ chiêu kiếm của hắn bên trên ta nhưng nhìn không đến ngươi nửa điểm cái bóng tuân tử phong cười ha ha tiểu tử này thiên phú chắc tuyệt sớm muộn sẽ siêu việt lao phu tội gì dùng ta đưa qua lúc kiếm pháp đến trói buộc hắn bất quá hắn hiện tại cánh chim không gió lao phu cũng không ngại dùng cái này quá hạn kiếm chiêu vì hắn bình định c h ứ n g n g ạ i kiếm thần thực lực ta tự nhưng là bội phục giả dũng giả cười ha ha chỉ bất quá tiểu tử này hỏa hầu chưa tới lấy thân thể của hắn có thể hay không phụ tải ngươi kiếm thần nguyên thần đâu kia tuân tử phong cười ha ha một tiếng ta không cầu phát huy mười thành công lực chỉ cần có thể xử lý ngươi như vậy đủ rồi nói xong tuân tử phong thân hình k h a động trường kiếm trong tay hóa thành một đạo thiền quang thẳng đến hẹn rộ mà đi mà h ẹ không không trong vung điện quan hòa thạch vẹn vẹn mười cái hiệp kiếm thần liền bắt lấy đối thủ một sơ hở một kiếm đâm trúng hẹn rổ bà vai một cỗ huyết tiến tiêu xạ mà ra hẹn rổ kêu lên một tiếng đau đớn p h i tốc lui lại chăm chú che lấy b ả vai máu tươi vẫn là từ giữa ngón tay chảy ra ngươi hẳn là rõ ràng ta một kiếm này là cố ý đâm lật ra kiếm thần tuân tử phong mỉm cười ta biết ngươi tại ẩn giấu chính mình lực lượng chân chính dựa vào cái này giả vờ vụng về kỹ thuật ngươi xác thực đã có nhất lưu cao thủ thực lực nhưng là đối pho ta vẫn là đừng có giữ lại tốt nếu không lần tiếp theo ngươi thụ thương coi như không phải b ả vai hẹn rộ c a o mày hắn biết cái này mượn xác hoàn hồn tuân tử phong không có nói sai lấy mình bây giờ trạng thái hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ thế nhưng là nếu như dùng toàn bộ thực lực kia hẹn dồ, dồ, càng càng dồ, dồ lấy một loại đặc biệt tư thế đón đỡ mở tuân tử phong trường kiếm một kiếm tia ẩn chứa tinh diệu áo nghĩa động tác kỳ lạ nhưng là mười phần ngắn gọn hiệu suất cao suất kiếm thời cơ cùng góc độ đều suất kỳ bất ý mà nhìn thấy một chiêu này trong nháy mắt di họ a nở liền từ vị trí bên trên đứng lên đây là rốt cuộc đã đến a tuân tử phong cười ha ha một tiếng lần nữa tiến công trên tay rõ ràng tăng cường lực đạo công kích càng thêm tấn mãnh mà hẹn rộ trường kiếm không rời trung tuyến luôn luôn lấy nhỏ nhất động tác hoàn thành nhất tinh chuẩn đón đỡ kiếm chiêu giọt nước không lọn nương theo lấy đinh đinh đương đương giao kích tầm thanh đem tuân tử phong tất cả công kích đều đều hóa giải đây là phương biên kiếm pháp di họ a nở chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cái này rõ ràng là người kia độc môn chiêu thức vì cái gì cái này giả dũng giả dùng đến quen như vậy luyện ngay tại di hó an a ở kinh ngạc thời điểm trên trận tuân tử phong công kích cũng nguyên lai càng h u n g mãnh thế nhưng là hẹn rộ luôn có thể vừa đúng phòng thủ ở rằng co phía dưới giữa sân đột nhiên dâng lên một cỗ tử sắc q u a n mang bị thân kiếm phụ thể tuân tử phong cuối cùng lần thứ nhất sử dụng tử khí tử khí là tuân tử phong tu luyện thần kỳ công pháp đặc biệt hiệu quả một khi phát động lực lượng tốc độ cường độ đều sẽ tăng lên một cái cấp bậc liên đối kiếm chiêu cũng càng thêm tấn mánh lăng lệ tại tử khí dâng lên trong nháy mắt đó tuân tử phong trường kiếm liền bỗng nhiên gia tốc xoát lướt qua h ẻ n r ồ mặt bên cạnh đây là h ẻ n r ồ kịp thời làm ra lẩn tránh động tác nếu không sợ là muốn bị một kiếm này bể đầu h ẻ n r ồ một cái sau lật tránh ra đưa tay sờ một cái trên mặt một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương ra thịt bên ngoài lật nhưng kỳ q u á i l à nhưng không có một giọt máu chảy xuống đây là triệu càn k h ô n nhìn thấy kia vết thương không khỏi r h o mày một cái đưa tay vận khởi phất vân công thừa dịp bất ngờ n ắ m chặt kia vết thương ra thịt chính là xé ra tết lạp một tiếng hẹn rổ ra mặt cơ hồ bị cả trương xé xuống a a a hiện trường các khán giả phát ra từng đợt thét lên rất nhiều người thậm chí quay đầu đi chỗ khác không đành lòng nhìn kia máu tanh hình tượng nhưng mà trong tưởng tượng da mặt x é nát máu thịt b ê bét cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện không chỉ như vậy mọi người kinh ngạc phát hiện ở trước mặt da bay lên về sau kia h ẻ n rổ thân hình cũng bỗng nhiên biến hóa lập tức lộ ra hơi nhỏ gầy lọn cọc chút đồng thời mái tóc màu đen cũng trong nháy mắt trở nên hoa r ầ m lộ ra một bộ c h e kín nếp nhăn giản mua gương mặt quả nhiên ta liền nhìn xem có chút quen thuộc quả nhiên là dịch dùng mặt nạ triệu c à n khôn cười ha hà quan sát một chút hẹn rổ biến hình dáng người bất quá ngươi cái này so ta trước đó cái kia cao cấp a bọc tại trên mặt thế mà liền thân tài đều có thể cải biến thật lợi hại ngay tại triệu càn khôn tấm tắc lấy làm kỳ lạ thời điểm nhìn trên đài di ho a nở kinh ngạc đến đứng dậy hai mắt trở lên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chuyện gì xảy ra thật là hắn không chỉ là nàng sư tâm đế quốc bên này ngồi phía trước hàng lớn nhỏ các quý tộc cũng đều trận mắt h ố t mồm nhao n h a u phát ra thanh â m nghi ngờ làm sao có thể là hắn nhìn thấy cái phản ứng này triệu càn khôn nhịu lông mày nhìn một chút lao đầu kia hoắc lao ra hỏa xem ra ngươi tại sư tâm đế quốc vẫn là cái danh nhân a đến cùng nói được nửa câu lão triệu đột nhiên trừng mắt nhìn kỳ quái ta thế nào nhìn ngươi cũng có chút nhìn quen mắt đâu chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua lão giả thở dài lắc đầu không nói sa sa di ho an đã hô lớn lẫn ra họ tự sở lao sư thật là ngươi sao nữ kỵ sĩ cảm xúc kích động ra sức hô to thanh âm vang dội tại cường hãn khí tức và dây thanh ra chỉ dưới chuyến khắp toàn trường làm cho tất cả mọi người đều nghe được giả dũng giả tên thật họ tự sở sư tâm thánh kỵ sĩ cái tên này c ũ nâng g không chỉ là tại t sư m đế quốc, cho o dù tại t à bộ Tây cả、Giảo、Châu, cũng được xưng được tụng lên à nổi tiếng. Điệu thấp, h k m t ố trí tuệ, cái h h nghĩa, thiện lương, cao thượng, thâm bất khả í n lương, cao bất c đức cao c vọng trọng. Nâng lên á tên này mọi người có thể nghĩ tới hình dung từ thực sự rất rất nhiều nhưng vô luận cái nào một đầu đều không thể cùng cái này giả trang dũng giả bước lên chiến tranh giá hỏa liên hệ tới cái này sao có thể họ cứ sờ lao sư rõ ràng là phản đối cuộc chiến tranh này chẳng lẽ ngài trước đó nói tới tâm hệ thiên hạ thường sinh lời nói đều là giả a di họ a nở trong mắt chứa nhiệt lệ cắn răng hô lên câu này nhưng không có đạt được họ tự k sơ đáp lại thì ra là thế tuân tử phong cười ha ha khó trách ngươi nhận ra chiêu kiếm của ta họ tự sơ nguyên lai là ngươi tiểu tử này họ tự sơ cười cười tuân nhất phong năm mươi năm trước lần kia khiêu chiến thế nhưng là để cho ta được ích lợi không nhỏ ta làm sao lại quên đâu bất quá ngươi vẫn là thật làm cho ta kinh ngạc tuân tử phong quan sát một chút g i à n mua họ tự sơ đem hắn thân ảnh cùng trong trí nhớ thiếu niên kia chất chồng không khỏi lắc đầu thở dài cái này năm mươi năm đi qua ngươi thực lực này làm sao không tăng mà lại giảm đi a không tăng mà lại giảm đi lời này để đông đảo người xem đặc biệt là hàng phía trước những cái kia thực lực cường đại quý tộc cùng các võ sĩ mở rộng tầm mắt vừa mới h ộ t k h s ơ biểu hiện ra thực lực coi như không tới truyền kỳ cũng tuyệt đối là quán quân cấp đỉnh tiêm trình độ thực lực này vẫn là so năm mươi năm trước rút lui rồi chương ba mươi lăm ta liền chơi s ỏ lá ngươi có thể thế nào năm mươi năm trước dễ nạ hầu hỏi bên cạnh phố lọt đại công h ộ t g i ệ u sơ hắn đến cùng bao nhiêu tuổi rồi ta cũng không rõ ràng phố lọt đại công lắc đầu bây giờ nghĩ lại gia hỏa này đến cùng là lúc nào bắt đầu ở trong nước nổi danh xuất hiện tại giới quý tộc bên trong ba mươi năm trước bốn mươi năm trước vẫn là sớm hơn ta làm sao cụ thể đều không nhớ nổi gia hỏa này nhìn như tính cách hiền lành được người tôn kính nhân mạch cùng vòng xã giao cũng rất rộng một vị khác lớn tuổi quý tộc cao mày nói nhưng qua nhiều năm như vậy gia hỏa này cơ hồ cùng bất luận kẻ nào đều không có thâm gia o qua muốn không phải nói cùng hắn quan hệ gần nhất đại khái chỉ có nói vị này lao quý tộc nhìn về phía phía trước đứng tại nhìn trên đài d ho a -N. d i hó a nờ cảm nhận được sau lưng ánh mắt quay đầu lại nhìn thấy đông đảo quý tộc đều nhìn về chính mình lao sư quá khứ của hắn d i hó a nờ cũng mờ mịt lắc đầu ta chưa từng nghe hắn nhắc qua chỉ là biết hắn hẳn là sáu bảy mươi tuổi sáu bảy mươi tuổi năm mươi năm trước chính là không đến hai mươi tuổi p h ố l ọ t đại công hít mắt không đến hai mươi tuổi thực lực thẳng bức c h u y ể n kỳ nếu như là thật cái thiên phú này có thể so với đông phương võ thần nhìn trên đài nghị luận ở mỹ trên trận hai người đã lần nữa bắt đầu đối kháng lộ ra diện mục thật sự họ kịu sơ cũng không tiếp tục cần giấu thực lực t、so、họ cứ t i sờ nguyên tố che đậy trường kiếm đứng tại tuân nhất phong trước mặt kết thúc tuân nhất phong thở dài một cái có chút bất đắc dĩ lắc đầu ngươi còn không có xuất ra toàn bộ thực lực đi thế mà có thể đánh bại ta quả nhiên vẫn là năm đó vị thiên tài kia thiếu niên ngươi cũng bị suy yếu nhiều lắm họ k ự u sơ lắc đầu nếu vẫn năm mươi năm trước cái kia kiếm thần hôm nay a i t h ắ n g ai thua còn chưa biết được thua chính là thua kiếm thần khoát tay chặt lại ta tuân nhất phong đánh thua chưa từng kiếm cớ cáo tử nói xong trên người hắn lần nữa tỏa ra ánh sáng toàn bộ bị ngực u minh thực thu nạp đi vào mà xem như thể sắc vật chứa tuân đích minh thì tê liệt ngã xuống trên mặt đất bất tỉnh nhân sự t u t ngươi thắng làm trọng tài triệu càn k h ô n tuyên bố kết quả cự cao lâm hạ nhìn về phía họ c ự sơ chính như trước đó hứa hẹn ta có thể thả ngươi rời đi o ọ cứ sợ đeo kiếm mà đứng đối triệu càn khôn khẽ gật đầu quay người liền muốn rời khỏi hội trường thế nhưng là đột nhiên phát hiện cái này to lớn hoàn toàn do vật liệu gỗ tạo thành hội trường vậy mà hoàn toàn không có xuất khẩu ngươi đây là ý gì o ọ cứ sợ cảnh giác quay đầu nhìn về phía triệu càn khôn n ắ m thật chặt kiếm trong tay trôi ta đáp ứng thả ngươi rời đi nhưng không nói gì thời điểm triệu càn khôn ly trực khí tráng đùa nghịch lên tối vô lại đến tại ngươi trước khi đi ta còn có chút vấn đề muốn hỏi ngươi nói hắn dẫm lên to lớn truyền âm hoa chậm rãi hạ xuống một ngón tay vang từ trên mặt đất dâng lên một đoá truyền âm hoa đặt ở h ọ n cửa sở trước mặt tới đi giới thiệu một chút ngươi vì cái gì giả mạo h è n rộ chân chính h è n rộ lại tại chỗ nào ôn dịch chân tướng là cái gì các ngươi vì cái gì bước lên trận chiến tranh này còn có trận này lan tràn toàn bộ đại lục hỗn loạn phía sau đến cùng là ai tại trợ rút các ngươi đến cùng tại kế hoạch cái gì lời này vừa ra toàn trường xôn xao dũng giả là giả ôn dịch là cố ý hai điểm này trước đó triệu cản k h ô n đều nói qua trong đó điểm thứ nhất hiện tại đã nghiệm chứng mọi người cơ bản đã tin tưởng triệu càn k h ô n lời nói nhưng là hiện tại hắn lại ném ra một cái quả bom nặng ký tây cả dân châu các quốc gia bộc phát hoặc là nội chiến hoặc là đô đích hoặc là biên cảnh ma sát một loại nhìn như tương hô không liên hệ chút nào hỗn loạn lại là cùng một trận âm mưu ta không biết do ngươi đang nói cái gì otgis ờ lắc đầu chẳng lẽ ngươi dạng này cường giả tuyệt thế cũng muốn lật lọng sao ngươi tại lên á n ta triệu càn k h ô n cười ha ha một tiếng đưa tay chỉ chỉ vây ở trong sân hơn trăm vạn người xem ngươi cảm thấy hô lớn tiếng như vậy bọn hắn liền có thể cho ngươi chủ trì công đạo rồi đừng quên bọn hắn giống như ngươi đều là ta con tin mà thôi chỉ cần ta nghĩ các ngươi ai cũng sống không được triệu càn khôn cái này của ngạo tuyên ngôn để hiện trường trăm vạn người xem đều dùng mình một cái mà lại bọn hắn cũng nghĩ nghe h o r t cứ sơ nói ra trần tướng vô luận là căn cứ vào lòng hiếu kỳ vẫn là vì bản mệnh bọn hắn đều chỉ có thể lựa chọn ủng hộ triệu càn khôn đáng thương h o r t cứ sơ cho dù chiếm lý lại không chiếm được dù là một người xem ủng hộ h o r t cứ sơ lao sư ta cũng muốn biết trần tướng chẳng biết lúc nào di họ a nở cũng lật hạ khán đài đi tới trên lôi đài t r ầ m dai hướng họ kỹ sơ đi đến ngài vì sao lại làm những này vì sao lại lừa g ạ ta t vì sao lại tham dự và bước lên chiến tranh dạng này bất nghĩa tiến hành bên trong đến nhìn xem đệ tử đắc ý của mình họ kỹ sơ thật dài thở dài một miệng di họ an ở ngươi nguyện ý tôn xưng ta một tiếng lao sư ta thật cao hứng những năm gần đây ta một mực tại dạy ngươi như thế nào làm một cái chính nghĩa thiện lương bị người yêu thích thánh kỵ sĩ nhưng là ngươi phải biết hết t h ể mỹ hảo đều chỉ là mọi người hướng tới một số thời khắc vì đạt tới mục đích cao thượng đến đâu người cũng sẽ rơi vào ô h ế v ư ợ sâu vậy ngài chính là thừa nhận mình bây giờ đang ở tại ô huế trong thâm viên rồi di họ an kích động kêu to để đến trăm vạn mà tính người lây nhiễm ôn dịch để đến ngàn vạn mà tính người c u ố n vào chiến tranh đây chính là ngài dạy bảo ta kỵ sĩ chi đạo sao họ cứ sợ có chút thống khổ thở dài chậm dại hướng di họ an đi đến ta sẽ không đi giải thích n g ư ờ i chỉ trích thậm chí không hy vọng ngươi có thể hiểu được ta chỉ có thể nói ta làm đây hết thảy là vì một cái càng cao thượng mục tiêu vì toàn bộ đại lục thậm chí toàn bộ thế giới cao thượng mục tiêu cao thượng mục tiêu di họ an cảm xúc càng phát ra kích động bước nhanh hướng hot k i s s e đi đến chẳng lẽ còn có cái gì so mấy triệu người tính mệnh quan trọng hơn a đúng thế hot k i s s e nhẹ gật đầu giữ mắt nhìn một chút di h o a nở cùng mình khoảng cách cho nên xin lỗi rồi nói xong cả người hắn bỗng nhiên t ă n g tốc trực tiếp hướng di h o a nở phóng đi cái này đột nhiên tập kích là di h o a nở bất ngờ làm thánh kỵ sĩ nàng trước tiên ý đồ trốn tránh thế nhưng là hot k i s s e tốc độ quá nhanh tại nàng rút kiếm trước đó đã lấn người phụ cận ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một viên t h to nhánh cây từ trên trời giang xuống cách tại giữa hai người chương ba mươi sáu hot k i s r c h â n diện n g c ta nói n g ư ơ i cái lao giả thế mà ngay cả mình đệ tử đều nhận tâm xuống tay a trên bầu trời truyền đến triệu càn khôn âm chảy dòng dòng thanh â m hot k i s r không có lùi bước chỉ là cười lạnh một tiếng ngươi thật sự rất cường đại nhưng cũng không phải không có nhược điểm nơi này chí ít còn có hai cái ngươi quan tâm người một cái là cái kêu kiếm thần phụ thể tiểu tử còn có một cái chính là d họ n ở triệu càn khôn n h ị nhữ mày cảm giác bầu không khí không đúng nhìn lại phát hiện bị hắn nhánh cây bảo vệ d họ n ở vậy mà rút ra bảo kiếm gác ở trên cổ của mình Jihoan. Ngươi. triệu càn khôn không hiểu j i họ a nở lại ánh mắt tăng n ă dã ngẩng đầu đối với hắn đờ đã nói thả hắn rời đi nếu không ta liền chết ở chỗ này đầu góc người mặt rồi triệu càn khôn một mặt người ra đen d ấ u chấm hỏi nhưng nhìn j i họ a nở kia rõ ràng không bình thường biểu lộ hắn lập tức ý thức được sự tình không đúng quay đầu nhìn về phía họ t i u sơ là người dở trò quỷ nếu như có thể ta cũng không muốn xuống tay với nàng họ tự sơ có chút bất đắc dĩ lắc đầu ta cùng nàng tiếp xúc nhiều năm như vậy đã sớm thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng tới nàng không chỉ là võ công cùng p h ẩ m đức còn có một loại nào đó khắc sâu hơn tỉ như linh hồn tinh thần thao túng sao triệu càn khôn cười lạnh một tiếng trước ngươi để tuân lích mình không thể động đậy cũng là dùng tương tự chiêu xô a bất quá ở trước mặt ta x o á t loại này cho vặt ngươi liền không sợ ta đương nhiên sợ o kỵ sơ lắc đầu cười nói ta cũng tin tưởng ngươi có thể thừa dịp ta không kịp hạ mệnh lệnh thời gian liền đánh giết ta bất quá ta cũng muốn nói cho ngươi ta cho di ho a nở mệnh lệnh đã hạ đạt hoàn thành chỉ cần ta nhận công kích nàng liền lập tức tự vẫn triệu càn khôn h i mắt cuối cùng k h o á tay nguyên bản kiên cố hội trường vách tường đột nhiên nhúc nhích lên tới rất nhanh vỡ ra tạo thành một đầu chỉ cung cấp một người thông qua đường hầm họ cứ sở cười ha ha nhanh chân đi tiến vào đường hầm rời đi hội trường mà di họ a n từ đầu đến cuối đều dùng kiếm c h ố n g đỡ lấy cổ mở to một đôi thật thà con mắt nhìn qua triệu càng khôn lao triệu nhìn một chút kia họ cứ sở rời đi đường hầm lại quay đầu nhìn một chút di họ a n đột nhiên đưa tay một đạo hồng q u a n g từ đầu ngón tay bắn ra thử lưu chui vào di họ a n trong miệng thuận quán tính xẹt qua đít hầu bị nuốt xuống cùng lúc đó triệu c à n k h ô n chỉ vang nhớ tới rất nhanh từ kia họt cơ s ở rời đi trong đường hầm chuyển ra động tĩnh sau đó hoa một tiếng họt cơ s ở bị mấy cây thô to cây mây quân lấy đỉnh trở về giữa sân một tiếng ầm vàng truy tại trên tường chấn động đến cái này lão kỵ sĩ miệng phun màu tươi lại quay đầu nhìn gì họ an nở vẫn như cũ dơ bảo kiếm một mặt đờ đẫn nhìn xem họt cơ s ở lọt vào công kích cũng không phản ứng chút nào triệu c a n khôn cười ha ha khống chế cây mây đem họt cơ sơ kéo đến trước mặt mình lão kỵ sĩ căn chặt hàm răng ngươi cái này lật lọng ra hỏa ai nói triệu c à n khôn cười ha, ha. ngươi vừa mới không phải đã rời đi nơi này sao chỉ bất quá ta đem ngươi lại mời về mà thôi họ cứ sờ răng thép cắn chặt triệu càng k h ô n tiếp tục nói lại nói ngươi không phải cũng tại lửa gạt ta sao ngươi không phải có thể để cho j i họ an tự sát sao làm sao hiện tại nàng chỉ là ngây ngốc nhìn xem ngươi đây nói triệu càng khôn thao túng c â y mây cuốn lấy j i họ an bảo kiếm đoạt lại đem còn không có tỉnh táo lại ánh mắt đờ đẫn nữ kỵ sĩ tính cả v ũ khi cùng một chỗ đưa về nhìn trên này từ đầu đến cuối di họ an cũng không có phản kháng qua càng không có tự sát ý tứ xem ra o ọ kỵ sở vừa mới chỉ là phô trương thanh thế thật sự là hắn có thể điều khiển di ho a nở tinh thần nhưng muốn thiết lập cái gì tự động tự sát chính là đang khót lác o ọ kỵ sở sắc mặt tâm trầm vẫn như cũ không nói một lời triệu càn k h ô n thấy thế đem trong t r à n g tất cả ánh đèn đều tập trung ở trên người hắn sau đó bắt đầu nắm chặt o ọ t kỵ sở trên người sợi đ ằ n g ô ô ô ô cảm nhận được xương cốt cùng cơ bắp nhận lấy áp lực kinh khủng o ọ kỵ sở trên mặt bắt đầu lộ ra vẻ mặt thống khổ mà làm cực hình triệu càn khôn thì lộ ra ác ma tiểu dung ta quấn lên trên người ngươi mỗi một khối địa phương duy chỉ có lưu lại miệng cùng biết hầu nếu như không nhịn nổi có thể tùy thời đem ngươi biết đến nói ra nhà chỉ cần trả lời vấn đề của ta ta có thể lập tức liền thả ra ngươi nha họ kịch sở vẫn cắn răng kiên trì triệu c à n khôn ngón tay khẽ nhúc ních những cái kêu bền bỉ cây mây tiến một bước nắm chặt xương cốt cùng khớp nối dưới áp lực to lớn vang lên kẹt kẹt làn da cũng bắt đầu vặn vẹo d ư ừ n g máu họ kịch sở cái này dàn mua thân thể mắt thấy là phải tại triệu c à n khôn trà đạp phía dưới biến thành thị nát một màn này để vô số quý tộc cùng võ sĩ đều hét lên kinh ngạc cho dù họ kịch s giả mạo dũng giả bước lên chiến tranh nhưng là hắn nhiều năm như vậy thanh danh v mọi người trong tiềm thức càng muốn tin tưởng hắn tia đức cao vọng trọng một mặt hiện trường bắt đầu vang lên cho rằng đây là hiểu lầm để triệu c à n khôn buông hắn ra thanh â m thế nhưng là triệu c à n khôn ở đâu là sẽ bị dư luận tả hữu người đối mặt oật g cơ sở kia vặn mẹo mà ra mua mặt hắn r a tăng nắm chặt cường độ phảng phất thật muốn đem hắn xoắn nát đừng a b u ô n g hắn ra ngươi thật dự định giết hắn sao ép hỏi cũng không nhất định phải tàn nhẫn như vậy đi hiện trường tiếng kêu gào liên tiếp càng ngày càng vang nhưng triệu c à n khôn vẫn như cũ thờ ơ nằm nấm một nắm nương theo lấy một trận giận người tiếng gãy xương không đó đã o n tuyệt h ọ không phải là họ tự s ở thân hình của hắn rõ ràng bành trướng rất nhiều đã không còn là nhân loại hình thái vượt qua ba mét thân cao vóc người cao gầy sắp xỉ nhân loại khuôn mặt bốn đầu dài nhỏ cánh tay hai con chỉ có khớp xương cánh còn có toàn thân tiêu đốt hỏa diễm đây hết t h ả hết t h ả đều để các khán giả nghĩ đến một cái tồn tại ở kinh khủng cố sự bên trong hình tượng địa ngục các ma cái này hình thái là đốt tấn ma dễ nạ hầu chừng lớn hai mắt hỏa diễm ma pháp có thể so với đại ma pháp sư đại ác ma sao không có đơn giản như vậy một bên phố l ọ p đại công lắc đầu bình thường đốt tấn ma đỉnh đầu chỉ có hai cái xương cong nhưng là ngươi nhìn hắn cái chán còn có một cái màu đỏ đòn rác đây là đ ẳ n g cấp cao hơn ác ma đặc t h ủ đốt tấn ma tiến hóa hình thái chẳng lẽ nói làm đế quốc cao đ ẳ n g quý tộc dệ nạ hầu cũng là đọc thuộc lòng qua ác ma đồ dáng người lập tức liên tưởng đến một cái chỉ tồn tại ở trong thần thoại kinh khủng danh tự xí diễm của ma chương ba mươi bảy xí diễm của ma xí diễm của ma là v ư ợ t sâu trong địa ngục ma pháp lực lượng tồn tại mạnh nhất một trong chính như cái tên loại này ác ma am hiểu nhất chính là hỏa diễm ma pháp căn cứ văn hiến ghi chép trên thế giới này chỉ có ngàn năm trước đó dũng giả ruột sở cùng các chiến hữu của hắn đã đi từng rời chính là bởi vì sinh ra tại dạng này một cái thế giới địa ngục đáng mát ma phần lớn trời sinh có cực cao hỏa diễm kháng tính đồng thời cơ bản cũng đều có thể chơi hai tay hỏa diễm ma pháp đối với những này đến từ hỏa diễm thế giới bọn quái vật tới nói cảm nhận hỏa diễm nguyên tố đơn giản cùng hô hấp đồng dạng đơn giản mà liên tại hỏa nguyên tố thiên phú chắc tuyệt đông đảo ác ma bên trong vẫn có một cái chi nhánh là lấy tinh thông hỏa diễm ma pháp mà nghe tiếng đó chính là dung cặn bã ma một mạch căn cứ dũng giả khởi thảo trải qua hậu nhân không ngừng sửa chữa chỗ lấy liền ác ma đổ d á m đến xem địa ngục ác ma cùng chủ thế giới sinh vật khác biệt bọn chúng có một loại đặc biệt tiến hóa cơ chế một chút đẳng cấp thấp ác ma trải qua đầy đủ thời gian n h ấ p thủ đầy đủ năng lượng lại trải qua một ít cơ duyên xảo hợp về sau có khả năng sẽ tiến hóa thành mỗi loại cao cấp hơn hình thái mà lại loại tiến hóa này đối với ác ma tới nói cũng chu Cùng côn không nhiên sinh trùng kỳ. phải là lý tất mỗi ộ t toàn thái vật biệt, tiến từ ấu thể đến thành thể sinh mệnh lịch trình. loại là lịch hoàn biến sinh phải sinh khác hóa không mệnh cũng đến ác ma m ấu một cái giai đoạn ác ma kỳ thật đều là thành thể bọn chúng là biến thành hoàn toàn khác biệt nhưng là hơi có liên quan một loại khác sinh vật mà lại cũng không phải mỗi loại ác ma đô tất nhiên sẽ hoàn thành tiến hóa thậm chí nói tuyệt đại đa số ác ma cả đời đều chỉ có thể dừng lại tại hơi thấp đẳng cấp chỉ có những cái kia may mắn nhất có thiên phú nhất mới có thể leo lên địa ngục đỉnh điểm trở thành quán quân thậm chí chuyển kỳ đại ác ma nhưng mà đầu này tiến hóa tri lộ tựa hồ cũng không phải vô cùng vô tận khác biệt cấp thấp ác ma tiến hóa phương hướng cùng hạn mức cao nhất cũng khác biệt có chút có thể một đường tiến hóa đến quán quân đẳng cấp trở thành cường đại quái v ậ t có chút khả năng đến tinh anh đẳng cấp liền trì trệ không tiến mà chỉ có số rất ít ác ma có tiềm lực một đường tiến hóa đến t r u y ề n hậu kỳ đẳng cấp trở thành khinh thường địa ngục kinh khủng tồn tại thì như tận thế với ma căn cứ ác ma đổ d á m ghi chép lấy dung cặn bã ma làm ban đầu hình thái chi nhanh này tại ác ma bên trong xem như so sánh may mắn có được tương đối hoàn chỉnh tiến hóa liên một chi bọn chúng có thể từ đẳng cấp thấp dung cặn bã ma một đường tiến hóa đến có được so sánh đại ma pháp sư thi pháp năng lực cùng không kém gì ngũ giai chiến sĩ vật lộn năng lực quán quân ác ma cũng chính là bọn họ tối cao hình thái thảo phạt đẳng cấp 22 cấp ở trên đốt tấn ma một n g à n năm trước địa ngục xâm lấn sự kiện bên trong đốt tấn ma loại này đại quân ác ma bên trong có thể xưng bên trong trụ cột thi pháp lực lượng thế nhưng là để chủ thế giới các chiến sĩ chịu nhiều đau khổ đám này tên đáng sợ chẳng những pháp lực cao cường thân thể cũng xa mạnh hơn nhân loại tráng cơ hồ không có nhược điểm liền xem như ám sát cũng không tốt đ ắ thủ cuối cùng may mắn mà có vĩnh diệu đảo truyền kỳ các pháp sư xuất thủ mới chế trụ những này phóng hỏa của ma nhưng là sử thi bên trong ghi chép vào lúc đó đại chiến bên trong ác ma trận doanh xuất hiện một cái kỳ lạ đốt tấn ma chật nhìn ngoại hình nó cùng cái khác đốt tấn ma tựa hồ không có gì khác nhau khác biệt duy nhất chính là làn da càng tươi đẹp hơn một chút cái chắn cũng nhiều một chi đỏ đậm sắt bằng rác cái này đốt tấn ma vừa xuất hiện liền thi triển ra cường đại hỏa diễm ma pháp lấy sức một mình chặn lại mấy vị truyền kỳ pháp sư không hề nghi ngờ con cái vật này chí ít cũng là một cái truyền kỳ cấp ác ma bởi vì so sánh quán quân cấp đốt tấn ma g i a hỏa này bề ngoài cũng không có biến hóa quá lớn lại thêm tù binh đám át ma cũng thừa nhận đốt tấn ma chính là dung cặn bã ma nhất cao tiến hóa hình thái cho nên nhân loại cho rằng cái này một cái đốt tấn ma hẳn là một cái nhất là cường đại biến chủng liền cho nó một cái khác nhau phổ thông đốt tấn ma danh tự xí d i ễ m của ma tại sử thi ghi chép bên trong cuối cùng cái này xí d i ễ m của ma là tại hai vị truyền kỳ k i ể m chế giới bị dũng giả r u ộ t sờ lấy thanh kiếm chém giết từ sau lúc đó trên chiến trường không còn xuất hiện loại này biến chủng đốt tấn ma ai có thể nghĩ đến ngàn năm về sau chủ thế giới sĩ、si、d i ễ m cùng ma vậy mà hiện thân lần nữa hơn nữa còn là do đại lục phương tây nhất là đức cao vọng trọng thánh kỵ sĩ hotges s biến hóa mà thành là ác ma ngụy trang thành hoặc điệu sờ sao vẫn là nói khiếm sợ các quý tộc hai mặt nhìn nhau phố lọt đại công lại lắc đầu nếu như ác ma có thể tùy ý ngụy trang lời nói cũng không cần tại hotges s dung mạo bên ngoài lại đeo lên một tầng ngụy trang mặt nạ lui một bức giảng coi như ác ma thật có thể tùy ý biến hóa bộ dáng o t g s s phương viên kiếm pháp có thể bắt trước không được ngài là nói các quý tộc suy nghĩ bắt đầu hướng phía một cái để cho người ta khó mà tiếp nhận phương hướng nghiêng có lẽ cái này họ kịu sơ căn bản chính là cái tại sư tâm đế quốc gần nút mấy chục năm địa ngục các ma tại toàn trường ánh mắt kinh ngạc dưới triệu càn khôn lại không nhanh không chậm h ắ n chỉ là bình tĩnh đem hôn mê tuân ích mình cũng đưa lên khán đài cùng di ho an ở cùng một chỗ dùng cây mây tạo thành vòng phòng hộ bảo vệ nghĩ không ra ta lúc đầu hình thái vẫn là bị người bước ra biến thành ác ma họ kịu sơ mở ra miệng rộng nương theo lấy mùi lưu hình k h u khí dùng giọng chấm thấp đối triệu càn khôn nói bất quá ngươi tự hồ đối với diện mục thật của ta hoàn toàn không ngoài ý muốn sao triệu c a n khôn cười ha ha đưa tay vận khởi phất vân công cầm lấy trước đó bị xé xấu dịch dung mặt nạ ta trước đó cũng có một tấm tương tự mặt nạ mặc dù không cải biến được dáng người nhưng là dịch dung cũng đủ để lấy giả cháo thật bất quá đáng tiếc h ư mất ta một lần nghĩ lại là một tấm thế nhưng là nghe qua không ít người cũng cha tìm qua không ít ma pháp đ i ể n tịch cũng rốt cuộc không có phát hiện qua thương quan tình báo ta liền suy nghĩ cái đồ chơi này có phải hay không, không tồn tại ở thế giới này đâu bởi vì lúc trước cho ta mặt nạ nhưng thật ra là một cái ác ma odkisơ lắc đầu không nghĩ tới ở chỗ này ngoại trừ chỗ sơ xuất chúng ta ác ma vì chui vào chủ thế giới sẽ trải qua đặc thù nghi thức tẩy lễ cố hóa một cái chủ thế giới hình thái nhưng là cái này hình thái là cố định muốn tùy ý biến hóa hay là muốn mượn nhờ ma pháp đạo cụ như lời nguyên nói dịch dung mặt nạ hẳn là hóa hình ma da chế tác chỉ có thể cải biến bao trùm khu vực hình thái mà ta cái này nguyên vật liệu là cao cấp hơn huyễn hình ma da có thể cải biến toàn thân hình thái thú vị thú vị triệu càn khôn nghe nói nhãn tình sáng lên phủi tay nghĩ không già trong địa ngục còn có nhiều như vậy thú vị chủng tộc cùng ma pháp đạo cụ ngươi nói ta đều có chút tò mò thật muốn đến đó nhìn một chút bất quá đáng tiếc họ cứ sơ ngọn lửa trên người càng phát ra kịch liệt cố hương của ta chỉ sợ cũng không hoan nghênh như ngươi loại này phần tử nguy hiểm Trước hồi phục diện mục thật sự họ t i ệ u sơ vô luận là lực lượng vẫn là cảm giác lực đều đề cao một cái cấp bậc hãn từ tạo thành to lớn sân thi đấu vật liệu gỗ bên trong cảm nhận được mênh mông lực lượng cái này lực lượng cấp bậc hoàn toàn không phải chỉ là truyền kỳ có thể miêu tả được họ tự sơ biết chính mình chỉ sợ đụng phải một cái ghê gớm đối thủ không có phần thắng chút nào nhưng dù vậy hắn cũng muốn chiến đấu từ lộ ra ác ma diện mục một khắc này bắt đầu hắn liền đã đã mất đi tại chủ thế giới sinh tồn tư cách chỉ có liều mạng còn có như vậy một chút hy vọng sống theo một tiếng thật dài thở dài o ọ cứ sở trên thân bốc lên ngập trời h ỏ a diễm ánh l ử a chói mắt đâm vào toàn trường người xem mở mắt không ra nhiệt độ cao thiêu nướng mỗi người ra mặt để cả tòa sân thi đấu nhiệt độ đ ố n g nhiên lên cao triệu c à n khôn cười ha ha đánh một ngón tay vang mỗi cái người xem trên chỗ ngồi đều sinh ra một gốc nhánh cây xanh ung tươi tốt lá cây dựng trên người bọn hắn giúp bọn hắn đã cách trở nướng người nhật k h í lúc này o ọ cơ sở k h í thế đã rút đến tối cao bốn cái dài nhỏ cánh tay mở ra vỗ mạnh một cái toàn thân hỏa diễm đều bị bàn tay quỹ tích dẫn dắt hội tụ vào một chỗ biến thành một cái to lớn hỏa đ i ể u gào thét lên bay về phía triệu c à n g khôn lao triệu đưa tay tụ tập vật liệu gỗ hóa thành một mặt to lớn m ộ t thuẫn ngăn tại trước mặt kia hỏa điệu phát ra một tiếng tê minh một tiếng ẩm vang đâm vào mục thuẫn bên trên nổ bể ra tới đến từ địa ngục hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. ngay cả thế giới thụ vật liệu gỗ cũng bị ăn mòn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cháy đen băng liệt mắt thấy là phải bị tiêu hủy triệu càn khôn lại không chút h o a mang lại triệu hồi ra đại lượng một nguyên tố bổ sung đi lên rất nhanh tầng thứ nhất một thuẫn bị tiêu hủy sụp đổ lộ ra vừa mới thành hình tầng bên trong bất quá trong lúc này tầng cũng không có ngạnh kháng địa ngục h ỏ a diễm mà là bài tiết ra đại lượng lạnh bút chất lỏng bắn về phía h ỏ a diễm còn nhớ rõ thế giới thụ dập lửa cơ chế sao gặp được cục bộ lửa cháy tình huống thân cây sẽ bài tiết cây dịch đến dập tắt hòa diễm hiện tại triệu càn khôn li những n à y chất lỏng là so nước tốt hơn ngăn đốt tể cùng thuốc làm lạnh vừa gặp phải hỏa diễm liền phát ra xoẹ t xoẹt bút xoẹt hơi âm thanh dâng lên sương mù tràn ngập toàn trường hấp thu đại lượng nhiệt lượng cuối cùng đem mọt c á i sở hỏa đ i ể u tiêu hao hầu như không còn thấy mình đại chiêu bị hóa giải họ c á i sở vung lên phía sau cái mông cái đôi quấn quanh lấy một đại đoàn hỏa nguyên tố đối triệu c à n khôn phương hướng bắn ra liên tiếp hỏa cầu triệu c à n khôn vung tay lên mấy chục cây thô to cây mây cơ múa lăng không rút tản hỏa cầu chính hắn thì ngồi truyền âm hoa liền xông ra ngoài thẳng đến mọt i ệ u sơ hai đầu thô to mà sắc bén nhánh cây đâm trúng ngọt cơ sở thân thể thế nhưng là chuyển đến cũng không phải là đâm rách huyết nhục xúc cảm kia họt cơ sở phảng p h ấ t huyết ảnh hô tiêu tán chỉ để lại một đoàn trói lọi hỏa hoa hỏa nguyên tố hóa thân thế mà có thể lấy giả cháo thật triệu càn khôn hít mắt thầm nghĩ truyền kỳ l ử a pháp sư có bực này tạo nghệ cũng không kỳ quái quay đầu nhìn lại toàn trường đều là x ư ơ n g mù tràn ngập căn bản thấy không rõ quái vật kia chỗ chẳng lẽ muốn cưỡng ép con tin không đúng triệu càn khôn k h o t tay từ đại hội trận biên giới đột nhiên sinh ra ngàn vạn đầu cây mây cấp theo ố c một tiếng nổ đùng từ bạo tạc trung tâm đột nhiên bắn ra một thanh khổng lồ hỏa diễm đao lưới đao còn tại cực tốc chấn động giống như cơ điện liên tục cắt máng đốt cơ hồ trong nháy mắt liền phá vỡ lưới lớn xí hỏa thần kiếm tiến giai ma pháp hỏa thần chi nhận Đơn thể l ự cho p á h ạ mạnh i nhất hỏa dù i Triệu chiêu phải bởi bởi tiếu ễ m ma cấm một mà danh danh pháp, phủ thực thuật. khôn không hoán hận, mà là bởi vì không ức chế quá dung. d càn cắn răng lên này cũng kỳ tự, bất đọc ức được Cho là là vì vì là nhân loại truyền kỳ pháp sư muốn sử dụng cấm chú cũng không phải dễ dàng như vậy chí ít cần làm chút chuẩn bị n i ệ m cái chú ngữ cái gì g i a hỏa này thế mà có thể thuấn phát cấm chú thật không hổ là trời sinh hỏa diễm thân hòa đại ác ma a lao triệu thao tung truyền âm hoa tỏa một đường lên cao cũng xuyên qua lời lớn phóng tầm mắt nhìn tới o d k i r đã bay ra mấy cây số Cái này triệu u y ề n kỳ đ ạ ác cánh, cái tác cũng chỗ có cường lực, tốc cao. ma màng mà diễm, tửa sau ra dựa ra hỏa dựa lửa phi phải phun phản phi hành không không như hành đôi đại i là là vào vào lưng lớn dụng tên từ to t vậy độ càn khôn tâm tư k h ẽ động dưới chân nhành hoa phi tốc sinh trưởng mang theo hắn trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách đuổi sát t ọ t t i ị u sơ khó chơi như vậy nha t ọ t kiểu sơ n h ữ n h ú m à y xoay đầu lại đối mặt triệu càn khôn bay lùi đi bốn cái tay liên hoàn bắn ra bạo liệt hoa cầu giống như một cây gặt lỉnh pháo máy ẩm ẩm âm thanh như giang đậu dày đặc mà triệu càn k h ô n chẳng hề để ý sinh ra từng đoàn từng đoàn to lớn nụ hoa ba bộ nhớ lấy chất lỏng cùng hỏa cầu tiếp xúc nổ tung bên trong lạnh bốt chất lỏng trong nháy mắt dập tắt súng đạn cầu một người một ma ở giữa không ngừng tuân ra bao quanh bạch vụ theo bọn hắn phi hành tốc độ cao những n à y bạch vụ sau lưng bọn hắn tỏ kháp kéo ra thật dài q u y t í c h o ọ t i ứ sơ vốn muốn mượn trợ phát xạ hỏa cầu phản tác dụng lực vì chính mình gia tốc đồng thời ngăn cản triệu càn k h ô n truy kích có thể cho dù tốc độ này lên k i xuống triệu càn k h ô n vẫn có thể không ngừng gia tốc một đường rút ngắn khoảng cách họ thứ sơ biết muốn mức bỏ đối thủ này căn bản là không thể nào. hắn dứt khoát đ ỉ n h chỉ công kích liền ngay cả một mực phun lửa cái đôi cũng dập tắt chỉ là dựa vào quán tính tiếp tục vọt tới trước cam chịu rồi triệu càn khôn cười ha ha lần nữa ra tốc dự định bắt cái này đại ác ma thế nhưng là vừa mới tới gần liền ngửi được một cỗ dị dạng nguyên tố ba động chỉ gặp kia đại ác ma bộ ra toàn thân phía dưới nổi lên một cỗ hồng quang phản phất nhịp đập đồng dạng hướng phía đầu phun trào lên tới cuối cùng hội tụ tại trong miệng chẳng lẽ triệu càn khôn chừng lớn hai mắt hai tay cực tốc bài tiết một nguyên tố cấp tốc tạo thành hai mặt to lớn một t u ẫ n trên mặt t u ẫ n chảy ra đại lượng làm lệnh dịch cùng lúc đó họt ký s ở đã ngưng tụ toàn bộ lực lượng mở ra chậm là răng nhọn miệng rộng từ hết hầu chỗ sâu phun ra một đạo nóng bỏng thổ tức triệu càn không thấy thế lập tức đem hai khối m ộ t thuẫn trung điệp đứng với ngọt ký s ở thổ tức làm lạnh dịch cơ hồ trong nháy mắt liền bị khí hóa sau đó chính là tầng thứ nhất m ộ t thuẫn cho dù là thế giới thụ chế tạo tâm c h á n cũng chịu không được gọt ký sơ đại t r i ề u tại cường đại thổ tức hạ cấp tốc cắt bòn hóa cơ hồ trong nháy mắt liền bị xuyên thủng ngay sau đó là tầng thứ hai đón đầu trống lên chịu không được a mắt thấy tầng thứ hai mâu thuẫn cũng tại kinh khủng nhiệt độ cao hạ biến hình triệu c à n khôn trong lòng than nhẹ một tiếng thật không muốn dùng một chiêu kia a chương ba mươi chín gợi cảm soát gùn tại tuyến đôi phun thật không muốn dùng một chiêu kia a dù sao rất đau nha mắt thấy chính mình một thuẫn muốn bị công phá triệu c à n khôn nết miệng nhưng là bầu không khí này oanh đến cái này không dạy dô dao h ấ n hắn luôn cảm thấy có chút không thể nào nói nổi nói triệu c à n khôn h á hốc miệng ra miệng nội bộ bài tiết ra đại lượng một nguyên tố tạo thành cách nhiệt tầng sau đó từ h ế t hầu chỗ sâu dâng lên một ánh lửa đã lâu thái cổ long hơi thở ngay tại long tức xuất khẩu trong nháy mắt họ cơ sở thổ tức cũng phá hết tầng thứ hai thuẫn hai cỗ thổ tức chính diện đụng vào nhau bắt đầu cách không đọ sức không nói đọ sức tựa hồ có chút không quá chuẩn xác bởi vì tại tiếp xúc trong nháy mắt họ cơ sở thổ tức liền bị triệu c à n khôn hữu kia càng lớn càng thô cự pháo cho nghiền ép mà qua cả người đều bị cường đại thổ tức nuốt trừng lấy thổ tức chỉ kéo dài một nháy mắt triệu c à n khôn liền ngậm m i ệ n g lại s á c thực nói là nhắm lại quai hàm xương cơ hồ tại long tức xuất khẩu trong nháy mắt liền bị thiêu thành cho tàn sau đó hắn thậm chí còn không kịp cảm nhận t h i ê u đốt miệng cung i ế t hầu liền đã mất đi t r í giác đến nỗi họ tựu sơ thổ tức q u a đi g i a hỏa này toàn thân cháy đen giống như như d i ề u đất dây kéo lấy một đạo cháy đen khói đặc từ không trung rơi xuống lấy đạn pháo đồng dạng tốc độ một đầu nện ở hoang dã bên trong trên thân thể dư ôn dẫn đốt cỏ hoang than gốc giống như làn da vỡ vụn bay da hỏa tinh nếu như triệu càn khôn mượn ngậm miệng dù là một giây chỉ sợ da hỏa này đều muốn bị đốt thành cho bụi dù là thê thảm như thế họ cơ sở vẫn giữ lại một hơi tại đây cũng chính là hỏa kháng cực cao truyền kỳ đại ác ma nếu là đổi lại những sinh vật khác sợ đã hôi phi yên diệt đi triệu càn khôn đầu ngón tay sinh ra một viên hương quả hướng trong mồm ném một cái nhưng từ đốt rủi thịt không cái cầm bên trong lọt ra rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể đưa tay từ trong cổ họng kéo ra đã đốt cháy k h é t thực quản đem viên kia quả bóp nát nhét vào theo nước trái cây thịt quả tiến vào tiêu hóa đạo lao triệu cái cầm c u n g yết hầu bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái sinh Nha nhà, ô ô ô. gia thịt tái sinh cảm giác tê ngứa để triệu c à n không nhẹ răng trận mắt ai nghĩ đến thụ thương thời điểm không có cảm giác gì tái sinh thời điểm khó thụ như vậy chịu đựng ngưng ấy triệu c à n k h ô n sinh ra một viên hướng quả nhu thoái đem nước trái cây nhỏ và họt g cơ s ờ trong miệng rất nhanh cái này thoi thóp lao át ma trên thân liền bắt đầu xuất hiện khỏi bệnh dấu hiệu bất quá bởi vì triệu c à n k h ô n cho quá ít họt g cơ s ờ chỉ là kéo lại được một cái mạng cũng không có có tỉnh lại nhưng cái này cũng đủ rồi triệu c à n k h ô n dùng nhánh cây làm thành c ô n xiềng đem họt cơ sở trói gô không cho hắn lưu một chút xíu tránh thoát cơ hội sau đó mới đưa còn lại thịt quả nhét vào trong miệng hắn để cái này lao ác ma chậm rãi hồi tỉnh lại ta chết ta họt kịch sở n h á y náy h mắt cảm giác toàn thân đều không thể động đậy nơi này là bên kia thế giới à nghĩ không ra các ngươi địa ngục tới cũng như thế mê tín à triệu c à n khôn mặt to xuất hiện ở họt kịch sở tầm mắt bên trong dọa lao ác ma nhảy một cái nhưng điều này cũng làm cho hắn ý thức được mình còn sống rất nhanh bình tĩnh lại người ta cuối cùng vẫn là không có chạy thoát ta triệu c à n khôn cười ha ha từ ta xuất thế đến bây giờ chỉ có một cái côn trùng đã từng từ trong tay của ta đào tẩu qua bất quá rất nhanh lại bắt trở lại nói lao triệu khoát tay chỉ cây mây tự động đem trói rắn chắc ọt cơ sở giơ lên cùng mình mặt đối mặt nơi này khoảng cách sẽ trận trí ít mười mấy km thế nào cùng ta đơn độc tâm sự đi ta không có gì có thể nói cho ngươi ọt cơ sở cũng từ bỏ c h ố n g cự nếu như ngươi hận ta tổn thương quá nhiều người cứ việc giết ta đi dũng giả hiện tại đóng vai thành gì nhà ta triệu c à n khôn mỉm cười phun ra câu nói này gắt gao nhìn chằm chằm ọt cơ sở con mắt ọt cơ sở ánh mắt bên trong mơ hồ lộ ra một tia kinh ngạc nhưng vẫn không có thừa nhận triệu càn khôn cười tiếp tục nói lần này ôn dịch kẻ đầu đều, cũng tại trong hội trường đi nếu như ta không có lầm lợi nói hẳn là ngay tại hòn hoàng đế bên phải a họ cứ s ở lông mày nhỏ bé không thể nhận ra bỗng núp đ í c h triệu càn khôn cười ha ha mà lại là bên phải số cái thứ tám họ cứ s ở ánh mắt híp lại ngươi biết so ta tưởng tượng đến còn nhiều hơn ngươi đây là thừa nhận triệu càn khôn cười ha ha họ cứ s ở biết tẩn giấu đi cũng không có ý nghĩa ngươi nói không sai cuộc chiến tranh này bộc phát hoàn toàn chính xác không phải ngẫu nhiên h ôn dịch bộc phát sau đó bị sư tâm đế quốc chiếm đoạt đây đều là trước đó kế hoạch tốt kịch bản nhưng ta hy vọng ngươi không muốn ngăn lại còn có loại này đạo lý triệu càng khôn cười lạnh nói ngươi một cái địa ngục các ma đến nhân gian bước lên chiến tranh sau đó còn nói cho ta không muốn ngăn lại ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng ta không thể hướng ngươi giải thích giải thích ngươi cũng rất khó lý giải họ kỹ sơ lắc đầu nhưng ngươi dạng này tồn tại c ư ờ n g đại không nên đứng tại chúng ta mặt đối lập triệu càng khôn h i mắt cái này họ kỹ sơ nói đến cũng là rất thành khẩn bất quá hắn cũng không dám tin tưởng ác ma biểu diễn trước mắt lao già này thế nhưng là ở nhân gian s ố n g c h í ít năm mươi năm đều không có bị vạch trần luận lòng dạ cùng d i ễ n kỹ triệu càn khôn cũng không có gì tự tin xem ra ngươi hy vọng muốn thất bại triệu càn khôn cười ha ha k h o á t tay từ phía sau kéo qua một đoá t r u y ề n âm hoa trận chiến tranh này đã bị n g ă n lại nhìn thấy cái này trong nháy mắt ottisơ mở to hai mắt nhìn hắn coi là chạy ra mấy chục cây số g i a hỏa này đã sớm cùng k i a đại hội trận cắt đứt liên lạc ngươi lây là vừa mới chúng ta đối thoại bọn hắn toàn nghe được triệu càn khôn cười ha ha vỗ tay phát ra tiếng cùng lúc đó tại hội trường nội bộ Còn hoàng đế bên tại a y p h trong hội m trường thời điểm hắn liền cẩn thận quan sát qua họp to điệu sơ phát hiện khi hắn nâng lên âm hoàn mưu thời điểm họ cơ sở sẽ như có như không quan sát toàn hoàng đế bên tay phải hắn lúc ấy liền suy đoán cái tia tản ôn dịch ra hỏa là ở chỗ này nhưng cũng không biết vị trí cụ thể nhưng là vừa mới hắn cũng xuyên thấu qua truyền âm hoa truyền đến trong hội trường nghe được hắn nói ôn dịch đầu nguồn tại hoàng đế bên tay phải sau khi sự việc xảy ra chỉ có vị trí thứ tám người kia mất tự nhiên bắt đầu đỡ n ẻ o thân thể tựa hồ muốn chạy trốn mà khi hắn điểm ra vị trí thứ tám về sau họ cơ sở phản ứng cũng chứng nhận hắn suy đoán chương bốn mươi hồng long núi lửa là dịch bệnh ma làm con kia ác ma bị ngâng lên trên trời thời điểm có người nhận ra ra hỏa này chân diện mục khó trách cái này ôn dịch kỳ hoặc như thế nguyên lai là dịch bệnh ma ở trong đó trị quỷ đáng tiếc ác ma này còn chưa kịp lần nữa tản bộ dịch bệnh liền bị triệu càn khôn cây mây r á n tại giữa không trung cho tươi sống treo cổ cái này ác ma hiện t h ầ n càng ấn chứng trước đó đối thoại từ ôn dịch đến chiến tranh đều là một trận âm mưu một trận ác ma âm mưu đã như vậy hai nước tự nhiên không có tiếp tục chiến tranh lý do đặc biệt là sư tâm đế quốc các quý tộc phải biết vừa mới triệu càn khôn còn nâng lên hiện tại di nhắc đại đế là dũng giả hẻn rộ giả mạo nếu như đây cũng là thật sư tâm đế quốc chẳng phải là so hòn còn nguy hiểm hơn n g ư ơ i cái tên này đến cùng làm cái gì họ cứ sở muốn rách cả mí mắt hung hăng chừng mắt triệu càn khôn chúng ta kém một chút liền thành công ngươi thế mà nếu như ngươi có thể cho ta một hợp lý lý do có lẽ ta có thể thay đổi chủ ý đâu triệu càn khôn cho hắn một cái t r e o chọc ánh mắt nhưng là họ cứ sở cuối cùng trầm m ặ t xuống dưới tỉnh táo lại không chịu lại nói lao triệu nhìn hỏi không ra đến chỉ có thể một trường đem hắn đọc c h á n g sau đó mang theo nó một đường về tới đại hội trận lúc này hội trường đã không có huyên áo trong ấ t cả m ư ờ vạn t các khán giả ngẩng đầu nhìn hắn không có một cá nhân dám lên tiếng thầm nghĩ ngươi to bằng bắt đ u i ngươi nói thế nào thì thế nào giác cũng chứ ăn cơm sao triệu càn khôn vẫn không buông tha tại sao không ai trả lời đến cùng có được hay không đột nhiên để cao điều cựa để hiện trường tất cả mọi người là khẽ run rẩy hơn trăm vạn người cùng kêu lên kêu lên t ố t kêu tốt triệu càn khôn phủi tay tất cả về nhà ăn cơm đi n g ư ờ i đây không phải biết chúng ta chưa ăn cơm mà tất cả mọi người ở trong lòng t ê u rên nhưng không ai dám nói lên tiến g tới mà theo triệu càn khôn b ỗ tay toàn bộ hội trường đều n ú c nhích lên tới mỗi người chỗ ngụt đều sống lại tại dây leo duy trì dưới bay lên giữa không trùng phảng phất ngàn vạn đầu xúc tu bay múa tất cả h ò n thành cư dân đều bị xúc tu đưa về thành nội mà tất cả sư tâm đế quốc quân đội đều được đưa về phương bắc tỏa kia đã một mảnh hỗn độn quân doanh chân chính ai về nhà n ấy c ắ t tìm các mẹ trải qua sự kiện lần này sư tâm đế quốc cùng hòn đế quốc chiến tranh triệt để kết thúc sư tâm đế quốc quân đội trong đêm bắc rút lui bằng nhanh nhất tốc độ rời đi hòn đế quốc mà không ôn dịch tập kích quấy r ố i hòn đế quốc cũng bằng nhanh nhất tốc độ tập hợp lại khôi phục quốc lực mà trong quá trình này một cái đại biểu cho cường đại thần bí kinh khủng cùng cứu rỗi danh tự triệu căn khôn bắt đầu ở hai nước ở giữa lưu truyền ra tới ngay tại lao triệu kết thúc hai nước chiến tranh thời điểm ở xa đại lục một chỗ khác ý ly ổ n sợ tạ nghỉ cùng a x o á i đã đi tới trong truyền thuyết hồng long núi lửa hồng vương long an dở dê nơi ở nơi này chính là hồng long núi lửa sợ tạ nghỉ chống đại kiếm bắt đi công chúa cùng hoàng hậu kia đầu hồng long xào huyệt ngay tại miệng núi lửa bên trong bất quá ta không cho rằng nó sẽ đem các nàng an trí tại cái này hoàn cảnh nơi này đối hồng long tới nói vừa vặn đối nhân loại tới nói quá ác liệt có thể tìm tới con rồng kia cũng đủ rồi a x o á i giật giật bà vai một phát bắt được sợ tạ nghi đột nhiên từ phía sau l ư n g sinh ra hai mảnh màng cánh cao tốc chấn động lấy cất cánh một đường đi tới miệng núi lửa cái này rõ ràng không phải thân thể của nhân loại kết cấu cũng không có gây nên sợ tạ nghi ngoài ý mớn a xoáy mặc dù mặt ngoài là hình người nhưng nội tại vẫn là cái côn trùng mặc dù bị triệu c à n k h ô n nhắc nhở qua nhưng dù sao vẫn là trong lúc lơ đãng biểu hiện ra không phải nhân loại đặc chiết đoạn đường này đi tới sợ tạ nghi đã sớm được chứng kiến rất nhiều không thể tưởng tượng hiện tượng nếu không phải xác định quái vật này là triệu c à n k h ô n p h ả i tới chúng ta đại thiếu ra chỉ sợ sớm đã h ù chạy hồng long núi lửa là một tòa núi lửa hoạt động theo văn chữ ghi chép đến nay phun trào số lần vô số kể mà lại hoàn toàn không có quy luật có đôi khi cách mấy chục năm mới phun trào một lần có đôi khi một năm liền muốn phun trào mấy lần đây là bởi vì hồng long núi lửa lâu dài đều ở vào sinh động trạng thái phía dưới nham tương lâu dài của c u ộ n sợ tá nghỉ cùng a xoáy đứng tại miệng núi lửa bên cạnh cảm thụ được gây mũi mùi lưu hình cùng đập vào mặt nhiệt khí túi đầu hướng khói đặc c u ộ n c u ộ n trong miệng nhìn lại sợ tá nghỉ cái gì cũng không nhìn thấy nhìn quanh một chút cảm thấy cay con mắt liền lui trở về xem xét a xoáy còn tại gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới ngươi là phát hiện cái gì rồi sao sợ tá n h ỉ hiếu kỳ nói phía dưới không có cái gì a xoáy đột nhiên nói nơi này mặc dù lưu lại sinh mệnh hoạt động dấu hiệu nhưng là hiện tại cũng không có sinh vật tồn tại chẳng lẽ đầu kia lão long rời đi rồi sợ tán nghỉ suy đoán nói xem ra ta đoán đúng hoàng hậu cùng công chúa cũng không ở chỗ này kia lão long dẫn các nàng đi địa phương khác a xoáy lắc đầu nói trong này sinh mệnh khí tức rất đậm gần nhất còn có sinh mệnh nghỉ lại mục tiêu vẫn là sẽ trở lại chúng ta sẽ chờ ở đây tại bậc này sợ tán nghỉ hiếu kỳ nói làm sao hay lợi a nơi này trùi lùi cũng không có ngốc địa phương hắn nói được nửa câu phát h i ệ người A đã t h làm gì sao hai chân rơi xuống đất s ở tạ nghi lập tức táo bạo lên tới thế nhưng là vừa mắng hai câu liền mắt tôi sừng lại tứ chi mềm nhũng liền muốn ké xịu người thế nào a soái không hiểu ta hô hấp nơi này có độc miệng núi lửa ngoại bộ còn có không khí mới mẻ thế nhưng là nơi này cơ bản đều là s u n phụ dioxid trạng thái khi acid cơ lô hy dip h ì d ô sủ p h ủ cùng không ít có độc khí thể a xoáy còn tốt sợ tạ nghỉ cái này nhân loại có thể chịu không được lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa ngạt thở nôn mửa biết hắn là triệu càn k h ô n bằng hữu a xoáy cũng không dám để hắn chết tại cái này lúc này từ phía sau cái mông sinh ra một đầu cái đôi u cuối cùng hóa thành một cái cái phếo hình dạng gắn vào sợ tạ nghỉ trên mặt cảm giác được một cỗ không khí thanh tân tràn vào lá phổi của mình sợ t ạ n i lập tức cảm thấy tốt hơn nhiều chậm một hồi liền dần dần tỉnh táo lại nhìn thấy gắn vào trên mặt mình bình oxy biết là a xoáy cứu mình lập tức cảm kích nói tạ ơn không cần khách khí a xoáy cũng là rất thẳng thắn là ta không để ý đến các n g ư ơ i n h â n loại thể chất yếu đ ố i nói đến ngươi còn có loại năng lực này sợ t ạ n i chỉ vào trên miệng mặt nạ nói trong này không khí là nơi nào tới ngươi loại bỏ chương bốn mươi một chủ nhân trở về cái này a a xoáy hồi đáp là ta thay thế khí thải thân thể của ta cùng các ngươi không giống có thể tại các loại khí thể hoàn cảnh bên trong sinh tồn căn cứ hút vào khí thể khác biệt có thể sinh ra khác biệt thay thế phế v ậ t hút vào những n à y núi lửa khí thể trải qua điều tiết liền có thể sản xuất các n g ư y i n h â n loại có thể hô hấp khí thể thay thế khí thải a xoáy lý luận sở tạ nghỉ không có quá rõ nhưng cái này khí thải hai chữ vẫn là xúc động thần kinh của hắn lại liên tưởng đến thoát khí bộ vị cái này sẽ không phải là ngươi thả cái giam a nghĩ tới đây một cỗ chán ghét cảm giác từ đáy lòng của hắn dâng lên lập tức lấy xuống mặt nạ thế nhưng là hô hấp một cái núi lửa khí độc hắn lập tức lại cảm thấy đầu váng mắt hoa vừa thong thả lại sức sở tạ nghỉ còn có chút mí mắt nhập nhèm nhưng là nghĩ đến đây chủ nhân hắn bỗng nhiên một cơ linh con mắt chừng đến căng tròn ngươi nói là đầu kia vương long trở về rồi lời còn chưa dứt một cố cường đại phong áp liền dáng lâm miệng núi lửa đem phun trào khói đặc thổi tan quay đến nham tương quần quận liên đối ngọn núi rung động phảng phất cả tòa núi lửa đều ngao ngoe muốn động sắp bục phát thật mạnh hỏa nguyên tố lực lượng sợ tàn ỉ từ đáy lòng tán thưởng hắn mặc dù không phải pháp sư nguyên tố cảm giác lực có hạn nhưng có thể dẫn động như vậy thiên uy tất nhiên là cường đại nguyên tố chi lực a xoáy thì không nói một lời chỉ là ngẩng đầu nhìn ngoài động theo miệng núi lửa khói đặc tán đi một đầu chừng mấy chục mét c ự long xuất hiện trên bầu trời phe phẩy hai con cánh khổng lồ tại cửa hàng xoay quanh hắn đang làm gì làm sao không xuống mang theo hút dưỡng mặt nạ sở tàn ỉ cũng lại gần hắn mặc dù có thể hít thở nhưng là núi lửa khí thể vẫn có thể kích thích ánh mắt của hắn để hắn hai mắt đỏ bừng ánh mắt mơ hồ nhìn không rõ lắm nó đã phát hiện chúng ta a x o á i h á hốc miệng r a khoe miệng một mực vỡ ra đến bên hai miệng đầy răng nhọn lóe ra hà n quang lộ ra một cái kinh khủng thiếu dung cùng lúc đó trên bầu trời đầu kia lão long cũng há hốc miệng r a một đạo thổ tức rót vào miệng núi lửa so với rộng lớn miệng núi lửa hồng long đạo này thổ tức phảng phất một dòng nước nhỏ bé căn bản không có khả năng bao trùm toàn diện nhưng là ở trong đó ẩn chứa kinh khủng lực lượng nguyên tố lại làm cho chân núi nham tương kịch liệt của cuộn cả tòa núi lửa cùng rung động theo cái này sẽ không phải sợ t a n g h i quá sợ hãi quay đầu liền muốn hướng hang động chỗ sâu chạy lại bị a xoáy một thanh kéo lại mang theo hắn xông ra hang động ẩm ẩm nương theo lấy chấn động tiên điệu tiếng vang hồng long núi lửa phun trào hải lượng dung nham cùng đuổi núi lửa phun ra ngoài che khuất bầu trời mà lơ lửng giữa không trung lão hồng long lại không nhìn núi lửa bộc phát một đôi ngàn năm l á n mắt nhìn chằm chặp đuổi núi lửa phía sau một phương hướng nào đó ở nơi đó một nửa người nửa chùm quái vật trong tay mang theo một cái nhân loại dựa vào cao tốc chấn động mảng cánh lơ lửng cũng xa xa nhìn chăm chú lên hắn rất cường đại vương long an giờ dê mở ra miệng lớn chầm chầm phun ra khói đặc hắn vừa mới trở lại núi lửa thời điểm liền đã nhận ra một tia dị thường nơi này là hắn nơi ở là nhà của hắn nơi này mỗi một khoả tảng đá hắn đều như lòng bàn tay hôm nay bên trong xâm nhập vào xa lạ khí tức thân là truyền kỳ quái vật an giờ dê làm sao lại cảm giác không ra ngươi là quái vật gì vương long an giờ dê tiếng nói trầm thấp mà vang dội mỗi một c h i đều phỏng theo phật năng rung động l ư n g núi ta là vĩ đại triệu càn k h ô n tôi t ớ đặt xoáy bức a xoáy tự hào báo danh dù sao hắn sinh ra cũng mới mấy tháng ngoại trừ triệu c à n khôn thật đúng là không có cái gì bằng chứng thân phận căn cứ h ù n g chi a xoáy cũng không thấy đến mất mặt trong mắt hắn triệu c à n khôn chính là trí cao vô thượng cường đại tồn tại làm hắn tôi tớ là quan vinh cái gọi là triệu lao đại hắn lao nhị lại tính cả cái kia đánh bại qua hắn võ thần mặc dù bây giờ hắn mạnh hơn chính mình như vậy một chút nhưng sớm muộn cũng sẽ vượt qua hắn cho cái lao tam không quá phận đ ngoại trừ cái này ba cái khác thế gian vạn vật đều là sâu tiến triệu triệu căn khôn Nghe được c vì thế n an giờ dê cũng rất đau đầu dù là hắn biến trở về hình người lấy hiền lành nhất biểu lộ đối mặt nàng hễ lần vẫn sẽ hết sức hoảng sợ căn bản không cùng hắn câu thông rơi vào đường cùng an Giờ dê chỉ có thể sử dụng ma pháp đem chính mình nhận hình ở một bên lặng lẽ quan sát tiểu công chúa không biết có phải hay không là nhận lấy kích thích một thân một mình thời điểm hễ lần kiểu gì cũng sẽ ngẩn người thần thương đôi không khí nói thì thầm từ nàng trong khi lầm bầm lầu bầu an Giờ dê nghe được một cái tên triệu căn k c ô n đối với danh t ự này an Giờ dê cũng không có quá nhiều để ý hãn từ hoàng hậu h e l e n a nơi đó nghe nói nhỏ h ệ lần vì ngăn cản chiến tranh tại đông phương đại lục du lịch mấy tháng một cái kiều sinh quán dưỡng tiểu công chúa tại xa lạ đại lục k tiểu công ư ờ i hỗ trợ làm sao chúa u ngươi đến cùng làm quen cái gì người a thấy mình báo lên danh hào về sau đối diện một điểm phản ứng đều không có tại kia ngây ngóc quạt cánh bảng a xoáy lập tức hơi không kiên nhẫn nó một cái lao xuống đem sở tạm nhí để dưới đất phía sau bốn mảnh màng cánh cao tốc chấn động bay thẳng mà lên thẳng đến an dở dê chú ý tới địch nhân công tới lão hồng long há mồm lại là một miệng thổ tức bất quá kêu a xoáy sao mà linh hoạt lách mình tránh thoát xoay quanh mà lên cơ hồ là vòng quanh hình trụ thổ tức một đường hướng lên đi tới an dở dê trước mặt hai tay n ô ra lợi c h ả o công kích đối mặt gái này không đủ chính mình một phần m ư ờ i d à i vật nhỏ an dở dê cũng không dám lãnh đạm hắn hai cánh chấn động ngậm miệng nghiêng đầu tránh thoát a xoáy móng bớt quay đầu chính là một cái long c h ả o chẳng khác nào đập rồi đ e m a xoáy đánh bay ra ngoài giữa không trung không chỗ m ư ợ lực chỉ thi cánh phi hành liều đến vẫn là hình thể a xoáy lăng không điều chỉnh thân hình ổn định cân bằng. quẹt cho một phát đường vòng cung lần nữa v ọ t tới lúc này a x o á i đã phân ra bốn cánh tay mỗi một đầu bên trên đều bắn ra một tiết bọ ngựa cẳng tay đồng dạng răng cưa liêm đao l o a hẳn quang phong tới an dờ dê chương 42, n h i chết hoặc sợ đối mặt a x o á i cái này đâm đầu an dờ dê bỗng nhiên cất cao thân thể sau lưng thô to cái đôi thiêu đốt lên hỏa diễm rút tới chính giữa a x o á i bất quá lần này a x o á i không có bị đánh bay hắn nhận thụ lấy hỏa diễm thiêu đốt bốn thanh liêm đao gắt gao ôm lấy vẩy rồng a xé mở ra rồng an dờ dê đau đến nổi giận gầm lên một tiếng quay đầu cắn a soái đem hắn từ cái đuôi bên trên kéo xuống thế nhưng là da hỏa này tại miệng rồng bên trong cũng không yên tĩnh toàn thân gai nhọn điên cùng công kích đâm vào an dờ dê miệng rộng máu thịt bé bét lao long nổi giận gầm lên một tiếng r ứ t khoát một đầu sông vào ngay tại phun trào miệng núi lửa t ắ n a xoái vọt vào dâng trào trong nham tương một màn này thấy sở tạ nỉ trận mắt hốc mồm theo hai đại quái vật chui vào miệng núi lửa núi lửa hoạt động cũng càng phát ra kịch liệt đại lượng nham tương giống như tuyết lở đồng rạng chạy xuống doa đến đại thiếu gia nhảy dựng lên một đường chạy vội hướng dưới núi chạy tới phía sau là quần, quần sợ t à n ý bạo phát ra cuộc đời tốc độ nhanh nhất một đường lộn nào cuối cùng từ núi lửa buộc phát miệng thành công thoát đi quay đầu nhìn lại che khuất bầu trời trong khói dày đặc thỉnh thoảng vẫn có đỏ sáng nham tương phân l u n ra phảng phất có người trên bể đại địa mẫu thân thanh xuân đậu thoải mái mà thống khổ đột nhiên kia miệng núi lửa bắt đầu kịch liệt hơn b một phát nham tương không còn là bắn tung toé mà ra mà là trực tiếp phân l u n ra phảng phất có người tại ngọn núi bên trong dẫn nổ siêu cấm bom liên đối lửa cháy miệng núi đều bị tạc đến sụp đổ làm lớn ra một vòng xảy ra chuyện gì sợ tani dọa đến đặt mông ngồi dưới đất tại ngày này địa c h i u i trước mặt cường đại tới đâu chiến sĩ cũng chỉ có thể có thật sâu cảm giác bất lực nhưng thế gian vẫn có sinh vật có thể chống đỡ như vậy uy năng chỉ nghe một tiếng nổ vang từ dâng trào trong nham tương bay ra hai thân ảnh một trong số đó tự nhiên là quái vật to lớn hồng vương l o n g an d ờ dê bất quá tựa hồ thụ chút tổn thương huyết dịch hôn hợp có nham tương ở trên người hắn chạy xuôi mà đổi thành một cái thì là một cái cự đại côn trùng quái vật đầu sinh sắc bén độc rác phía sau có cứng rắn cánh vỏ sáu đầu móng nuốt to dài sắc bén hình thể so an dở dê muốn nhỏ gầy nhưng nhìn qua càng có uy lực cái này hai đại quái vật vừa ra tới liền quay đánh nhau an dở dê mở ra miệng rộng mánh phun mánh cắn côn trùng quái vật thì dùng độc r i á c cùng móng nuốt điên cuồng công kích hai đầu cự thú viễn cổ trên không trung mạnh mẽ đâm tới lan lộn chém g i ế t cuối cùng ầm ầm đụng đầu vào giữa sườn núi hai con đại quái vật kịch liệt cách đấu động tác tại cơn giăn núi lửa nham thạch trên mặt lưu lại từng đạo thô to khe rãnh trong lúc nhất thời cắt đá bay loạn ầm ầm rung động đỉnh núi vọ xuống tới nham tương đụng phải bọc chúng cũng bị đập văng khắp nơi giọt lớn giọt lớn rung nham giống như mưa sao băng đồng dạng r Trải qua một qua đầu. Đầu vương long l an dờ dê hoàn toàn xứng đáng truyền kỳ quái vật thảo phạt đẳng cấp phỏng đoán cẩn thận tại ba mươi bốn cấp trở lên khoảng cách thần thoại cũng không khác nhau lắm nhưng làm sao đối thủ của hắn a soái lại là một người có thể cùng võ thần so chiêu thật sự thần thoại quái vật an dờ dê còn muốn dây dụa lại cảm giác được yết hầu bên cạnh truyền đến nói n h o i a xoáy móng nuốt sắc bén đã chống đỡ tại hắn yếu hại lên bất lực phản kháng hắn chỉ có thể cắn răng hung tận nói ngươi đến cùng là cái gì quái vật nghĩ đối ta làm cái gì ta ngay từ đầu không liền nói sao ta là vĩ đại triệu càn khôn tôi tớ a xoáy lại lặp lại một lần tự giới thiệu tới tìm ngươi chính là hỏi thăm một chút ngươi cướp đi những người kia ở đâu đối mặt ta xoáy uy hiếp an dở dê trong lỗ mũi phun ra một khổ khói đặc từ trong hàm giang gạt ra nói đến s i tâm vào tường đã ngươi không phối hợp ta liền dùng chính ta phương pháp nói ra hỏa này kia buồn nôn trùng đầu bắt đầu biến hình sắc bén lớn hàm tách ra từ miệng khí bên trong d ỗ i ra một cây dài nhỏ ống tiêm phía trước còn chảy sôi nước bọn một màn này thấy s ở tan nghi có chút hại đến hoảng đập nói lắp ba hỏi ngươi ngươi dự định làm gì a xoáy cơ t i u lớn ống tiêm nói hắn không nói ta liền đem cái này cắm vào trong đầu hắn hút sạch tùy não liền có thể đọc đến trí nhớ của hắn lời này nghe được lão vương long toàn thân một trận run dậy mắt thấy a xoáy ống tiêm đã áp vào da đầu của hắn lão d a hỏa này cối u cùng hô dừng tay ngươi còn có di n g n an g i dê trầm mặt một lát lão long tất nhiên thỏa hiệp a soái cũng không làm khó hắn hắn vừa mới nói lời kỳ thật cũng có hụ dọa thành phần dù sao hắn có thể đọc đến ký ức cũng không hoàn chỉnh vạn nhất bỏ sót mấu chốt tin tức rất có thể vẫn là tìm không thấy hoàng hậu cùng công chúa đương nhiên nếu như đầu này lão long đủ cương khí cự không phối hợp lời nói a xoáy cũng không để ý trực tiếp hút sạch hắn tùy não chí ít còn có thể b ổ một chút đầu hàng về sau an dở dê thân thể thu nhỏ biến trở về nhân loại hình thái a xoáy cũng thu hồi trên thân những cái kia dương nanh múa v ố t giáp sát gai nhọn trở lại mỹ nam tử dung nhan an dở dê nhìn xem cái này đáng sợ thanh niên tuấn mỹ không khỏi lẩm bẩm g i a hỏa này đến cùng là cái gì quái vật vậy mà có được so sánh thần thoại lực lượng t ố t hiện tại mang bọn ta đi thôi a xoáy vỗ tay một cái ở trước đó ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi an dở dê lời nói xoay chuyển vậy mà trái lại nhấc lên yêu cầu ngươi nhất định phải trả lời ta nếu không ta coi như thiêu hủy đầu v ó c của mình cũng không để ngươi đạt được a x o á i nghe nói nháy nháy mắt thản nhiên nói ngươi hỏi an d ờ dê nuốt ngụm nước bọt ngươi vừa mới nói chủ nhân của ngươi gọi triệu càn khôn hắn là cái dạng gì người tại sao muốn tìm helena helena a x o á i lắc đầu chủ nhân không có đ ể cập qua cái tên này hắn chỉ là nói cho ta vì kết thúc ý l ì ổng chiến tranh muốn tìm tới công chúa hệ lần cùng xịu đồn xương đầu hắn muốn xương đầu làm gì an dở dê tiếp tục hỏi ngươi đây là vấn đề thứ hai a xoáy n h t miệm An tay lên bàn giờ lại tại dê dơ đặt chương á n của bốn trào, t r mươi ba nhanh. nhút A chỗ t ta ẩn thân truyền kỳ cự long tốc độ cũng không phải là chứng cho đẹp a x o á i vẫn còn tốt hai chân hóa thành móng nuốt bắt lấy an dở dê lân phiến đứng được vững vững vàng vàng sợ tạm nghỉ nhưng ăn không tiêu dù là hắn tứ giai võ sĩ thể phách cũng cần ghé vào cự lòng trên lưng trôn sâu phía dưới hai tay gắt gao nắm lại lân phiến bên d ư ớ i mới có thể chống cự chạm mặt tới to lớn p h o n g áp không đến mức bị thổi bay theo an dở dê rời đi núi lửa khu một đường bắc thượng chung quanh khí hậu bắt đầu dần dần trở nên lạnh quan sát xuống dưới bao trùm sơn giã rừng cây chậm rãi do lục biến vàng nhìn qua có một cỗ tiêu điều bầu không khí cuối cùng tại thái dương hoàn toàn xuống núi về sau. an giờ dê hãm lại tốc độ vô vội cánh chậm rãi rơi xuống một mảnh sam trong rừng cây nơi này đã là nọt thần đế quốc cảnh nội a sợ tàn ỉ cuối cùng dám n lầm đầu đỉnh lấy một đầu bị thổi làm p h ẳ n g phất đại không cánh đồng dạng lộn xộn tóc vàng thận trọng từ lưng rồng bên trên leo xuống quan sát đến hoàn cảnh chung quanh kim văn áo đây là chỉ có nọt thần đế quốc mới có chủng loại sợ tàn ỉ ho khăn nói đây là chế tác trường cung đỉnh tiêm tài liệu hàng năm chúng ta đều muốn hướng nọt h ầ n đế quốc nhập khẩu an dở dê nhẹ gật đầu chỉ có rời đi ý lị ổng mới có thể để cho mẹ con các nàng thoát khỏi chiến tranh q u a n nhiễu Nói,、Lão、Long hóa về hình người, đi đến hóa đi Lão về m ộ tại viên vào văn. trên lên thân nhanh, cảnh sáng Long trình xam ma ma Sau trước rót rất tử theo tự theo thứ tự cây, bước cây, lực, cây khẽ đó, Lão l sắc đốt sáng lên 5 khỏa xam cái â y tạo thành lục mang tinh mang lục đổ n t ạ cái này lục mang tinh trung ương hiện ra một cái viên viên truyền tống môn miệng hướng lên trên nằm trên mặt đất phảng phất một cái động không đáy đi theo ta an d ờ dê dẫn đầu nhảy vào trong động a xoáy cùng sở t ạ nghỉ theo sát phía sau ba người toàn bộ nhảy vào về phía sau tia sáu k h ả s a n c â y quăng mang ảm đạm xuống truyền tống môn cũng theo đó đóng lại nhảy vào truyền thống môn về sau ba người đi tới một chỗ rộng rãi trong h u y ệ t động nơi này xem ra tựa hồ chỗ sâu dưới mặt đất đỉnh đầu là mật không thấu ánh sáng vết đá nhưng là dựa vào khắp nơi sinh trưởng hình quan c ủ a nấm động cũng không có lâm vào hoàn toàn hát đám nơi này là sợ tàn ý hiếu kỳ an g i ờ dê hồi đáp nơi này là kim văn áo nơi ở h ẩn vừa mới trăm hai mươi mét chỗ dưới mặt đất nói lão long dẫn hai người đi thẳng về phía trước rất nhanh liền nghe được dốc rách tiếng nước nguyên lai、like, nơi này còn có một đầu sông ngầm chạy qua may mắn mà có con sông này an dờ dê nói liên thông nước và mạch mang đến không khí mới mẻ còn có đồ ă n nói an dở dê một tay hất lên mặt sông nổ tùng một đầu màu đen cá lớn bay ra an dở dê một phát bắt được đôi cá k i a cá lớn còn tại bay nhảy dãy ruộng an dở dê bỗng nhiên hất lên cá lớn xương cá tách rời lập tức bất động lần này ra ngoài lúc đầu muốn cho các nàng mang chút đồ ăn ngon không nghĩ tới gặp các ngươi an dở dê nhìn về phía a x o á i ánh mắt có chút ủy khuất hiện tại chỉ có thể dùng con cá này lửa gạt một chút mấy người dọc theo sông ngầm đi không xa nhìn thấy một chỗ lộ ra sáng ngời chật hẹp khe hở nghiêng người thông qua trước mắt rộng mở trong sáng. đây là hết thể n h r có thể thấy rõ ràng phải may mắn mà có trên trần nhà sinh trưởng lít nha lít nhít huỳnh quang nấm địa phương khác huỳnh quang nấm đều là ba năm cái một đám hào quang nhỏ yếu chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng chung quanh nhưng là nơi này mảng lớn huỳnh quang nấm tụ tập đem cái này không lớn thạch thất chiếu lên sáng như ban ngày sợ tán ý đang vì dưới mặt đất có như thế kỷ cảnh mà sợ hai thán phục đột nhiên nghe được tiếng bước chân một vị mỹ phụ n h â n từ một mặt vách đá phía sau c u n ra chính là ý ly ổng vương hậu h e l e n a sợ tán ý thấy thế vội vàng không người hành lễ h e l e n a nhìn thấy hắn cũng rất kinh ngạc hỏi an giờ dê ngươi làm sao mang theo những người khác đến chẳng lẽ chiến tranh đã kết thúc sợ tán ý lắc đầu chiến tranh còn đang tiếp tục nhưng ta chuyến này tới gặp ngài ta tôn quý hoàng hậu điện hạ chính là vì kết thúc trận này ngu xuẩn chiến tranh chiến tranh cho đến giờ đều là ngu xuẩn hélena lắc đầu mà lại Ta tại ta, thành tiếc đã đã không không hoàng hậu. Hiện còn ổng biến quyền xoan là lì ý vì mưu quyền bị, không mưu bị, s á tạ đ i h o à nghi tử tội n â n Hoàng hậu đ ệ chuyện n còn hạ, bây giờ kích h nhì ô n ràng. tàn g có điều tra rõ、ràng. Sở k động nói xin ngài không muốn từ bỏ quốc gia này làm sao hãy lena nhìn một chút sợ tạ n n h i ngươi tin tưởng ta sao sợ tạ n n h i nghe nói hơi chậm lại nói thực ra hắn cùng phụ thân của hắn sản giờ dổ hầu tước đều làm mười phần kiên định bảo hoàng phái đứng tại trên lập trường của bọn hắn nhìn hết lena sai xử siêu đồn thuê hung ám sát đại hoàng tử sau đó để siêu đồn viễn độ hải ngoại mai danh nhận tích đây quả thực là nhất hợp tình hợp lý khả năng thậm chí có thể nói lúc trước hắn còn mơ hồ hy vọng đây chính là sự thật dạng này hoàng đế liền tóm lấy tay cầm có thể danh chính ngôn thuận chèn ép mỏ nẹ t đại công thế lực nhưng là bây giờ sự tình thật làm lớn chuyện mỏ nẹ t đại công cùng ý l ì ổng hoàng thất lấy hắc nham núi lửa làm danh giới bắt đầu thanh thế thật lớn nội chiến vô luận như thế nào chiến tranh đều là s ở tạ nghị không nguyện ý nhìn thấy kết quả cho nên hắn lần này tới cũng không phải là bởi vì tin tưởng helena hoàng hậu là vô tội hắn chỉ là muốn hòa hoãn song phương quan hệ đình chỉ chiến tranh thôi gặp sợ tạ n c h i trần trờ h e l e n a tự rêu lắc đầu quả nhiên ngươi cũng không tin ta là trong xảy ra nào chỉ là không tin sợ tạ n g thở dài ta thậm chí hưu tâm ở chỗ này giết chết ngươi vì hệ tỏ báo thủ nghe được hắn an g i ờ dê có chút giật giật nhưng là đối diện a xoáy cũng bước ra một bước ẩn ẩn áp chế an g i ờ dê động tĩnh triệu càn khôn trong mệnh lệnh để hắn bảo vệ tốt sợ tạ n g cũng không có nâng lên cái này cái gọi là h e l e n a nếu như an g i ờ dê hành động thiếu suy nghĩ hắn không lại đem hai vị này đều xử lý lại nghe sợ tạ n g lời nói xoay chuyển nhưng là tại lần kia h ắ t nham đàm phán về sau thấy được mò nẹ đại công kia kịch liệt phản ứng phụ thân của ta cùng ta nói có lẽ ngươi thật là bị hoan u ổ n g đáng tiếc đây hết t h ể đều đã chậm đã không ai có thể tìm ra chấn tướng chủ trì công đạo chiến tranh đã bắt đầu sẽ không dễ dàng như vậy dừng lại bất quá bây giờ khác biệt sợ ta nghỉ cùng helena bốn mắt đối mặt hắn trở về ta tin tưởng hắn có năng lực kết thúc trận chiến tranh này mày. Nói, chi nhân, Hắn! Helena như nghỉ nói, ta mày, sợ cười những lời này là an dở dê cùng helena đồng thời thốt ra helena là hoàn toàn hoàn toàn không biết gì cả kinh ngạc mà an dở dê thì là hoàn toàn không có đem triệu cản khôn cái tên này cùng thông quan phán quyết c h i tháp người trẻ tuổi kia liên hệ với nhau Chương 44, Bảo tàng Nam xoái. Không có nghe tiểu công chúa cập qua hắn A. Sợ cũng cũng cùng cản cả. còn có cùng Hải không nghe hắn hiếu thì thôi Helena nhi khôn hệ hoàn không Helena thở hãy không Ngươi tàng Nam nỉ nói, Andrzej đúng nữ quan toàn lần nói nói. gì gặp 44, Bảo biết Xoái. tiểu ta triệu ta là dài, A qua A. sau, qua mẹ đi, lại kỳ đề đẻ, về Sợ nàng nhất định là tin tưởng kia khô lâu chuyện ma quỷ vậy bây giờ hệ l ẩ n công chúa người đâu hệ lần chỉ trạng thái i tinh thần rất không ổn định tốt nhất đường đi quái dây nàng một bên a x o á i bắn ra lợi chảo nhìn xem an dở dê ánh mắt bên trong lộ ra khiêu khích nhưng là lần này cho dù là đối mặt a x o á i uy hiếp an dở dê cũng không có lùi bước việc quan hệ hệ lẫn ta tuyệt không nội bộ a x o á i hít mắt trong lòng dâng lên sắc khí mắt thấy là phải độc thủ lúc này sợ tạ nghi đột nhiên q u a y đầu lại nói a x o á i ngươi có thể biến thành bất luận người nào bộ dáng đúng không a x o á i xứng sở trên lý luận là bất quá tiền đ ể ta phải đối người kia đầy đủ hiểu rõ yên tâm người này ngươi khẳng định hiểu được sợ tạ n i cười tủm tìm nói hơi có vẻ mờ tối trong thách thất đầu tóc dối bời khuôn mặt tiểu tụy tiểu công chúa hệ lần chính có quắp tại phủ lên cỏ ra cùng chăn lông trên giường đá ôm chân đối mặt một viên sám trắng khô lâu trong miệng nhỏ giọng lầm bầm ngươi tại sao muốn nói lung tung ngươi tại sao muốn nói dối rõ ràng đã chết vì cái gì còn muốn g ặ p người hiển nhiên ăn giờ dê nói không sai vị này nguyên bản tinh xảo đáng yêu tiểu công chúa tinh thần đã không quá bình thường đột nhiên cổng quang mang bị một thân ảnh chỗ che đậy chú ý tới âm ảnh hệ lần đột nhiên giật mình một bả nhấc lên đầu giường một chi cái châm cài đầu co do trốn đến góc tường chỉ vào cổng thân ảnh đừng như vậy khẩn trương là ta cổng chuyên đến quen thuộc mà thanh â m xa xôi hễ lần nghe nói xứng sở ngẩng đầu nhìn rõ ràng người đến tiêm mặt lập tức chừng lớn mỹ lệ mắt xanh sau đó tuyến lệ sụp đổ toàn thân run r u ẩ y phun khóc lên nhảy xuống giường một đầu đâm vào người kia trong ngực ngươi ra hỏa này chết ở chỗ nào rồi đem ta đưa về bên này liền mặc kệ ta ngươi biết không bọn hắn cũng không chịu nghe lời của ta viên này đổ lười biếng cũng nói hiễu nói vợ ư n g ta cái gì cũng không làm được cái gì cũng không ngăn cản được a a a nhìn bên ngoài người này chính là đã từng trợ giúp h ệ lần tìm về s u đổ xương đầu triệu càn khôn gặp được cái này chính mình đã từng dựa vào cùng tín nhiệm người h ệ lần không hề cố kỵ khóc lớn phát tiết tâm tình của mình mà bị nàng ôm lấy triệu càn khôn xem ra thì có chút xấu hổ mở ra hai tay cũng không có ôm lấy nàng còn quay đầu nhìn phía sau ngoài cửa sở tang n i trên mặt viết đầy không biết làm sao không cần phải nói cái này tự nhiên là a xoáy biến hóa người giả là một cái côn trùng a xoáy ngược lại là không có bởi vì bị mỹ n ữ ôm lấy mà có gấp trong mắt hắn nhân loại đẹp xấu cùng giới tính không có chút ý nghĩa nào hắn chủ yếu là sợ hai chính mình tay chân vụng về làm bị thương cái này tiểu công chúa dù sao triệu c ả n k h ô n trong mệnh lệnh đó là cái cần trọng điểm bảo hộ đối tượng chờ h ệ lần khóc xong phát tiết quá rồi cảm xúc cuối cùng bình phục lại tiểu cô nương lau lau lê hoa đái vũ khuôn mặt chạy về trước giường nâng lên viên kia khô lâu đi vào triệu c ả n k h ô n trước mặt đã ngơi tới nhất định có thể để nó nói thật đi nhanh để nó nói cho ta đây hết thể không phải thật sự nhưng mà triệu c ả n không túi đầu nhìn một chút nàng ánh mắt bên trong chỉ có lạnh lùng hễ lần nhìn xem có chút ngây ngẩn cả người sau đó triệu càn khôn gương mặt đột nhiên và mẹo biến thành một tấm hoàn toàn xa lạ mặt a a a tiểu công chúa dọa đến thét lên trong tay khô lâu rơi xuống bị a xoáy một thanh cầm lấy đến ngươi đừng sợ ta đích sắc không phải triệu càn khôn nhưng là ta hắn người hầu chủ nhân nghe nói chuyện nơi đây để cho ta tới tìm ngươi ngươi nói là triệu càn khôn để ngươi tới tìm ta hệ lần bán tín bán n g h i hỏi a xoáy thản nhiên nhẹ gật đầu hắn còn nói để cho ta mang theo ngươi cùng v i ê n kia khô lâu đi tìm hắn ta liền biết hắn không có quên ta hệ lần hưng p ấ n đến nhảy dựng lên nhưng sau đó đột nhiên một mặt hoài nghi vì cái gì hắn không đích thân đến được chủ nhân đi phương tây hòn đế quốc nói là muốn điều tra một chút cái gì ôn dịch sự tình a xoáy hồi đáp hắn nói để cho ta tìm tới các ngươi về sau mang đến sư tâm đế quốc cùng hắn tụ hợp vậy chúng ta còn chờ cái gì h ệ lần từ a xoáy trong tay đoạt lấy khô lâu lúc ấy liền muốn xông ra vật tư đi nhanh đi h ệ lần vừa ra cửa tiểu công chúa liền nghe đến mẫu hậu thanh âm ngươi cuối cùng chịu đi ra khỏi phòng rồi đối mặt hễ lần trong nháy mắt trốn đến a xoáy sau lưng chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ mẫu mẫu hậu ngươi không nên nghĩ ngăn cản ta ta muốn đi chứng minh trong sạch của ngươi ta biết hệ l e na nhìn một chút hệ lần kia khô gầy khuôn mặt cùng khôi phục bình thường ánh mắt đem một bụng nói đều nuốt xuống chỉ là thở dài đưa tay chỉ chỉ an dở dê cầm về đầu kia cá lớn đứa nhỏ gốc trước khi ra cửa chỉ ít ăn trước no bụng a bên này a xoáy như thế nào mang tiểu công chúa tiến về sư tâm đế quốc tạm thời không đ ể cập tới tại tây cạ dơ châu phương bắc ngân lĩnh đế quốc chính diện gặp sư tâm đế quốc cùng lọt thần đế quốc song trọng giác công tại ngân lĩnh đế quốc phía tây biên cảnh sư tâm đế quốc quý tộc đông trinh quân chính tại vững bước thúc đẩy c h i quân đội này cũng là do đế quốc nhiều vị quý tộc quân đội liên hợp tạo thành tổng số người vượt qua một ư ơ i vạn trong đó cầm đầu nguyên soái chính là đế quốc đông hải bờ kẻ thống trị ma pháp thế gia tứ đại công tức một trong bờ dì tợ tổng công mà theo quân xuất trinh còn có bờ dì tợ tổng công tiểu nữ nhi được xưng là ma pháp thiên tài thiếu nữ mạ kỳ nọ bờ dì tợ tổng hai cha con mỗi người cưới một thất trắng nón độc giác thú tại vệ binh v ờ n quanh hạ song hành độc giác thú là bờ dì tợ tổng nhà vật cưới c h u y ê n dụng nghe nói có được viễn siêu bình thường ngựa tốc độ cùng lực lượng trí tuệ cũng rất cao còn có thể thi triển thiên phú ma pháp là thập phần cường đại dị thú độc giác thu tổ tiên vốn là man hoang đại lục dị trùng liêm mã về sau bị bờ dị tở tổng nhà tiền tổ coi trọng bắt về l ã n h địa nuôi nhốt sinh sôi trải qua ma pháp cải tiến đời đời tuyển hữu cuối cùng phát ly nguyên bản tộc đản trở thành một cái đơn độc giống loài tổn tiếp theo xuống tới toàn thế giới chỉ có bờ dị tở tổng chiếm hữu n g h ỉ lại mà lại toàn bộ do bờ dị tở tổng n u ô i trong nhà thực trở thành theo gia tộc cùng một chỗ tiếp tục kéo dài vật c ư i chuyên dụng nhiều năm qua đ ộ chương giác t ú theo tở bờ dị bốn mươi năm địch tập phụ thân cưới độc giác thú mạ kỳ nọ nhìn về phía bên người bờ di tờ tổng công ngữ khí có chút do dự có lời gì cứ nói đi bờ dì tợ tổng công khoác tay một đạo nhỏ bé không thể nhận ra phong nguyên tố bình t r ư ớ n g đem hai người bao khỏa đi vào bình phong này m ư ơ i phần lưu hỏa căn bản không được bất kỳ phòng hộ tác dụng nhưng lại có một cái trọng yếu công năng đó chính là cách lâm bảo đảm đối thoại sẽ không bị ngoại nhân nghe qua mà kỳ nọ mới có hơi đứt q u ó nói n ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy lần này tiến công ngân l ĩ n h đế quốc đúng không nghĩa tiến hành b vợ gì t h tổng đại công khỏe miệng có chút dương lên làm sao mà biết mà kỳ nọ trả lời mặc dù chúng ta cùng nọt thần đế quốc ký kết đồng minh hiệp nghị nhưng là ngân lĩnh đế quốc cùng nọt thần phân tranh cùng chúng ta cũng không quan hệ bây giờ ỉ vào đồng minh hiệp nghị xuất binh có phải hay không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hiểm nghi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của vợ dĩ t h tổng công cười ha, ha một tiếng ngươi cái này hình dung phi thường chuẩn xác nhưng này lại như thế nào quốc gia cùng cá nhân khác biệt không thể dùng thế tục đạo đức quan đi cân nhắc và g i à n g buộc chẳng lẽ quốc gia liền có thể không nói đạo đức sao m à kỳ nỏ ngữ khí có chút kích động nhưng sau một khắc liền ý thức được chính mình có chút lỡ lời không khỏi ngậm miệng lại đương nhiên muốn giảng Bởi gì t h tổng công cười nói bất quá quốc gia đạo đức cũng không phải là chúng ta quen thuộc thiện lương chính nghĩa dũng cảm thành thật mà là lợi ích tỷ như lần này tiến đánh ngân lĩnh đế quốc quyết sách có thể để chúng ta sư tâm đế quốc thu hoạch được ích lợi thật lớn để chúng ta mấy ngàn vạn nhân dân sinh hoạt càng tốt hơn đây c h sư tâm quân đội lập tức cảnh giới lên tới sau đó từ hai bên đường trong núi rừng không ngừng có mũi tên bay ra trong nháy mắt liền đánh ngã hơn một mươi người binh sĩ Bờ gì thủ. trong đội ngũ các quý tộc lập tức kịp phản ứng mệnh lệnh các binh sĩ dựng lên tâm trắng phòng ngự ngân lĩnh nọ thủ là cùng nọt thần kim văn áo trường cung thủ tịnh sưng tây cạ dược châu mạnh nhất viễn trình bộ đội bởi vì chỗ đại lục cực bắc hai địa phương này sinh sản cao lớn cây cối có chế tác cung nọ hữu lương tài liệu lại thêm phương bắc vùng núi rừng rậm không thích hợp trọng trang kỵ binh cùng bộ binh tác chiến người bắn tên ngược lại thành chiến đấu chủ lực đối mặt đột nhiên tập kích sư tâm đế quốc các kỵ sĩ bị đánh cái luôn cuống tay chân bọn hắn chiến mã không có khả năng xông lên bao trùm lấy rừng rậm dốc núi chỉ có thể nhao nhao xuống ngựa rút ra trường kiếm d ơ lên tấm chắn đỉnh lấy mưa tên sông vào trong rừng không nên khinh cử vọng động b vợ gì t h tổng công hô lớn nói chỉ sợ có mai phục nhưng là trọng trang các kỵ sĩ căn bản nghe không vào trước đó đã sớm nghe nói ngân lĩnh đế quốc chiến trường chính là tại đông phương n ọ thần bên kia q u â nhưng đội c ủ lực c mà làm trọng trang các kỵ sĩ xông vào trong rừng về sau chờ đợi bọn hắn không phải khinh thân nhu thể dễ đẩy ngã cung tiến thủ cửa mà là đã sớm trôn thiết tốt các loại cảm ấy vóc nhọn thô to gỗ thô dùng dây thường treo theo trọng lực bay lay động qua đến một kích cũng đủ để đem một cái có được nhị d a i chiến chức võ sĩ đánh bay ngay cả người mang giáp đụng cái thất linh bắt lạc trải trong cỏ dại dây t h ư ờ n g bộ theo dâm nhập nhao n h a u nắm chặt bắn lên đem từng vị võ sĩ gián tại giữa không c h u n g không thể động đậy còn có dấu ở lạc diệp bên trong hố lõm mỗi cái đều có bốn năm mét sâu bên trong vóc nhọn m ộ t truy từng chiếc đ ứ n g đấy một khi rơi vào không chết cũng muốn n ử a tàn tại sư tâm đế quốc c á p kỵ sâu nhỏ múi tên vẫn như cũ không ngừng phong tới tại cạm bẫy cùng tên nỏ song trọng công kích đến xông vào rừng rậm sư tâm đế quốc các chiến sĩ không ngừng ngã xuống không thể tiếp tục như vậy nữa một vị cao lớn quý tộc lãnh chúa cầm trong tay bảo kiếm một kiếm rời ra phóng tới tên nỏ vung tay hô to nhị giai chiến chức ở trên các tinh anh theo ta công kích tại h ắ n hiệu triệu dưới một nhóm lớn từ cạm bẫy cùng mưa tên bên trong may mắn còn sống sót những cao thủ tụ tập ở bên cạnh hắn ỉ vào cường kiện thể phách cùng tinh lương thiết giáp tạo thành trận hình xông vào chỗ rừng sâu là ở chỗ này cầm đầu quý tộc kỵ sĩ thấy được nơi xa lờ mờ mấy thân ảnh trường kiếm một chỉ xuất lính đám người bay thẳng quá khứ trong rừng rậm xạ thủ cửa r ơ lên trong nỏ bóp có tới một vòng tê xạ nhưng mà bắn ra tên n ỏ bị cầm đầu vị kia quý tộc huy kiếm đón đỡ rơi chỉ là cái phản ứng này sợ chí ít có tứ giai trình độ ai ngờ đối mặt khí thế hung hăng tinh anh đội ngũ mấy cái kia n ỏ tiến thủ cũng không có chạy trốn mà là rất ung dung v ứ c bỏ trong tay trong nỏ tay không t ấ t sát ở nơi đó chờ đợi quý tộc công kích mà đồng dạng cố sự tại sư tâm đế quốc kia hẹp g i i đội ngũ hai bên trên sườn núi trong rừng rậm các nơi đều ở trên diễn đi qua ngắn ngủi hỗn loạn phong bảo đại công cuối cùng ổn định lại quân đội mà đến từ trong rừng dậm tên bắn lén cũng dần ngừng lại xem ra những người tập kích tia cửa đã rời đi trải qua kiểm kê lần này đánh lén sư tâm đế quốc quý tộc liên quân tổn thất vượt qua hai ngàn người đôi này vu tổng nhân số vượt qua mười vạn đội ngũ tới nói tựa hồ không có ý nghĩa nhưng lại thật sâu đả kích sư tâm đế quốc quân sĩ khí bởi vì thẳng đến chiến đấu kết thúc bọn hắn cũng không có giết chết dù là một đ ị c h nhân không sai đừng nói đánh giết hoặc là tù binh mặt đối mặt gặp được những người tập kích tia đều là phượng mao lân giác tuyệt đại đa số hy sinh binh sĩ Đều c một vị khắc quý tộc trẻ tuổi cầm ý kiến phản đối nếu như là quân chính quy lời nói tại chiếm cứ địa lợi cùng tiền cơ tình hung dưới dù là nhân số chỉ có ba chúng ta phần có một chỉ cần lúc ấy phát động công kích lấy vây quanh chi thế cũng có thể cho chúng ta mang đến trọng thương nhưng bọn hắn chỉ dùng cạm bẫy cùng tên n ỏ một kích t ứ c đi nói rõ quân lực của bọn hắn xa xa không sánh bằng chúng ta cái này không giống như là quân chính quy đấu pháp đối mặt khác biệt ý kiến phong bạo đại công rơi vào trầm tư lúc này một đạo thanh â m bất đồng chuyển vào lỗ thai của hắn có lẽ hai phe đều không phải là đâu chương bốn mươi sáu nguy hiểm lãnh địa có lẽ hai bên đều không phải là đây là một câu thanh lãnh giọng nữ mấy vị quý tộc quay đầu đi lại nhìn thấy một cái làn da tuyết trắng dung mạo t u y ệ t mỹ lại một thân nhung trang thiếu nữ phong bạo đại công n h ữ n nhữ mày thiếu nữ này hắn ấn tượng rất sâu nhớ kỹ là đông hải bờ mặt phía bắc tới gần ngân lĩnh đế quốc bạch tông lĩnh lanh chúa nữ nhi danh tự giống như gọi là éo la Bờ dì tở tổng công lần thứ nhất nhìn thấy cô gái này hẳn là tại qua năm trên hiến hội một lần vô tình hai người hàn huyên hai câu nguyên bản bờ dì tở tổng công nhận là những này trà trộn đế đô việc xã giao quý tộc các tiểu thư đại khái là chút giả bộ tự cho mình siêu phảm lại không gặp qua cái gì việc đời bình hoa thế nhưng là cô gái này lại cho hắn không giống ấn tượng vô luận khí chất vẫn là ăn nói đều không phải là những cái kêu bình thường quý tộc tiểu thư có thể so sánh lại thêm mỹ lệ dung mạo cùng được không có chút trói mắt r a thịt cho bờ gì t ở tổng công lưu lại tương đương ấn tượng khắc sâu lúc đầu coi là chỉ là gặp mặt một lần tiến hội về sau phong bạo đại công cũng đem cái này đặc biệt thiếu nữ quên đi nhưng là không nghĩ tới hơn nửa năm về sau hắn vậy mà tại quý tộc liên hợp quân viễn trinh bên trong gặp được nàng nhìn nàng trên khải giáp gia tộc huy chương mới biết được nàng nguyên lai、like、sự tình bạch tông lánh chúa nữ nhi l xa xa đặc biệt là giới quý tộc bên trong nam tính quý tộc sẽ còn nóng lòng rèn luyện thân thể khoe khoang vũ lực nữ tính các quý tộc phần lớn vẫn là nguyện ý bảo trì một cái dịu dàng cao quý hình tượng chẳng đáng tại binh nghiệp sự tỉnh phong bạo đại công mới đầu cũng không đối e o là ôm hy vọng quá lớn chỉ cho là nàng là bởi vì thông minh tỉnh táo mới bị phụ thân cắt cử tới thế nhưng là khi tiến vào ngân lĩnh đế quốc cảnh nội sau buộc phát mấy lần trong chiến đấu vị này e o là đại tiểu thư biểu hiện lại biết tròn biết méo chẳng những tỉnh táo cơ t r í chỉ huy có độ cá nhân thực lực cũng mười phần khả quan không khỏi để phong bạo đại công đối lau mắt mà nhìn hiện tại cái này e o là tiểu thư đưa ra ý kiến khác biệt bởi v ì tợ tổng công cũng là rất có hứng thú nghe một chút nàng nói cái gì k o là ngươi có ý nghĩ gì k o là cười nói theo ta quan sát lần này tử thương nhân viên bên trong cũng không đều là bởi vì cạm b ấ y cùng tên nỏ hẳn là có người thiết thiết thực t h ự cùng c địch nhân chính diện giao thủ quá rồi nói nữ hải phủi tay các binh sĩ nhấc qua mấy cái cáng cứu thương phía trên nằm vải trắng đang đắp thi thể có một ít vải trắng còn bị nhiễm lên vết máu nhìn qua hết sức chói mắt đây là phong bạo đại công nhữ nhữ mày kéo l à tiến lên một thanh mở ra vải trắng lộ ra một bộ trang bị tinh lương quý tộc thi thể chính là trước đó dẫn đầu tinh anh xông vào rừng rậm vọ tới trước mặt của địch nhân cái kia tứ giai võ sĩ sa ạ ti ỉ tử tước nhìn thấy người chết diện b ạ o phong bạo đại công mặt lộ vẻ kinh ngạc vừa mới kiểm kê nhân số không có gặp hắn ta còn tưởng rằng là đến trong rừng rậm đi thu thập chiến trường không nghĩ tới hắn thế mà quý tộc khác cũng mặt lộ vẻ không đành lòng cái này x a ạ tỉ ỉ tử tức mặc dù tức vị không cao nhưng là bằng vào thực lực cao cường tại sư tâm đế quốc rất có danh khí hắn năm nay vừa mới ba mươi lăm tuổi đã có được tứ giai trình độ rất nhiều người chờ mong hắn tại năm mươi tuổi trước có thể đột phá cực hạn thu hoạch được chiến sĩ công hội ngũ giai chứng nhận trở thành quán quân cao thủ lần này theo quân xuất trinh s ạ ạ t ỷ ỉ tử tức cũng là hy vọng có thể bằng vào một thân bản lĩnh kiến công lập nghiệp thu hoạch được cao hơn tước vị đến vinh quang gia tộc nhưng không nghĩ tới thế mà g â y kích ở đây mất mạng trọng yếu không phải hắn chết mà là hắn chết như thế nào kéo là đưa tay chỉ chỉ s ạ ạ t ỷ ỉ tử tức ngực nơi đó mặc lấy cứng rắn giáp ngực nhưng là lúc này dày đặc bản giáp lon biến hình thậm chí nứt ra liên đối lấy s ạ ạ t ỷ ỉ xương sần cùng xương ngực cũng đứt g â y biến hình tim phổi nghiêm trọng bị thương mà chết đây là nhìn thấy cái này thê thảm tự trạng phong bạo đại công cũng không khỏi đến hít vào một ngụ khí lạnh nghiêm trọng như vậy xung kích chẳng lẽ là bị gỗ thô c ả m b ấ y chính diện đánh chúng vào tứ giai võ sĩ nhưng không có yếu đ ớ t như vậy vị tia dâu q u a y nón quý tộc cao mày nói tự thân cường kiện thể phách tăng thêm chế tắc tinh lương áo giáp xạ ạ tỉ ỉ coi như chính diện ăn một cái gỗ thô s ú n g kích cũng chưa chắc sẽ thụ thương cái này hiển nhiên là một loại nào đó uy lực càng lớn lớn vũ khí đưa đến chẳng lẽ là ma pháp có người nghĩ đến ma pháp thần kỳ trên thế giới này đối với ma pháp sư bên ngoài người mà nói nếu như gặp phải giải thích không được sự tình chỉ cần đẩy lên ma pháp trên đầu cơ bản tổng không sai không phải ma pháp suy đoán này lập tức liền bị bờ dỉ tờ tổng công phủ định chỗ này trên vết thương không có lưu lại bất luận cái gì mà pháp ba động nói phong bảo đại công quay đầu nhìn về phía é o lạ xem ra ngươi sớm có đáp án é o lạ mỉm cười ngồi xuống từ x à ạ tỉ ỉ giáp ngực vết nước bên trên cầm lấy một nắm bộ lông màu đen đây chính là hung thủ đây là phong bảo đại công từ é o lạ trong tay tiếp nhận lông tóc cẩn thận quan sát một chút ánh mắt đột nhiên sắc bén lên tới chẳng lẽ nói đây là cái gì quý tộc khác xông tới mà kỳ nọ cũng tò mò nói chưa thấy qua loại này giã thu lông tóc đâu có điểm giống lông sói nhưng là quá lớn đi phong bạo đại công lắc đầu đây không phải lông sói mà là đến từ cảng kinh khủng quái vật người sói người sói các quý tộc nghe nói quá sợ hãi loại nào quái vật không phải đã sớm diệt tuyệt ta tại sư tâm đế quốc xác thực có thể nói là diệt tuyệt phong bạo đại công lắc đầu xác thực nói là tại ngân lĩnh đế quốc bên ngoài địa phương đều xem như diệt tuyệt quý tộc khác hai mặt nhìn nhau ý của ngươi là ngân lĩnh cảnh nội còn có người sói tồn tại phong bạo đại công quay đầu nhìn một chút mặt mỉm cười éo lạ liên quan tới điểm này ta muốn cùng ngân lĩnh đ ế quốc giao giới tuyến giải nhất b ạ c h tông lĩnh hẳn là có quyền lên tiếng nhất đi kéo là nhẹ gật đầu xác thực năm đó thánh đường đã từng mấy lần thanh trước qua h ấ p huyết quỷ hoặc là người sói loại này uy hiếp nhân loại quái vật phổ biến cho rằng hai loại uy hiếp đã bị diệt trừ nhưng trên thực tế h ấ p huyết quỷ một mực phụ thuộc vào nhẹ dô mản sở công hội mà tồn tại thẳng đến năm đó t ử thần sau khi ngã xuống mới mai danh nhận tích mà người sói thẳng đến gần nhất còn tại ngân lĩnh đê quốc cảnh nội có chính mắt trông thấy ghi chép nói mỹ lệ thiếu nữ vẩy một chút tóc chúng ta bạch tông lĩnh cũng không chỉ một lần tiếp vào xem qua kích người sói báo cáo nói thật ta bản thân liền đã từng gặp được chân chính người sói hơn nữa còn không chỉ một đầu cho nên ta cho rằng đại gia có lý do tin tưởng ngân lĩnh cảnh nội kỳ thật tẩn giấu đi một khối người sói nơi ở mà chúng ta bây giờ rất có thể chính đặt chân cái địa phương này chương bốn mươi bảy đàn sói xào huyệt người sói là đã từng cùng hấp huyết quỷ tỉnh xương quái vật kinh khủng trên bản chất bọn hắn đều là người cùng động vật đem kết hợp ma pháp sinh vật cùng đồng phương yêu tộc xem như họ hàng xa bất quá so với yêu tộc hấp huyết quỷ cùng người sói kết cấu thân thể tựa hồ càng nguyên thủy ý vị này năm đó chế tạo ra cái này hai đại chủng tộc kỹ thuật khả năng đơn giản hơn càng thô bạo bởi vậy rất nhiều học giả cho rằng hai loại quái vật có thể là chế tạo yêu tộc trước đó thất bại vật thí nghiệm bất quá từ kết quả nhìn hai cái này thất bại phẩm lại đã từng so bất kỳ một cái nào thành công yêu tộc càng thêm phồn thịnh huyết tộc bất tử đại đế thống trị đại lục dài đến tám trăm năm trong lúc đó lưu lại đến không hết quyến tộc c à n đi a đế quốc hủy diệt về sau người sói đã từng tại toàn bộ tây cả dân châu tứ ngược về sau tại nhiều liên minh quốc tế hợp chèn ép hạ mới dần dần yên tĩnh truy cứu nguyên nhân hai chủng tộc này đều mang theo ôn dịch đồng dạng truyền nhiễm đặc tính bị hấp huyết quỷ hoặc là người sói c ă n c h ú n g liền sẽ lây nhiễm huyết độc hoặc là lan độc trở thành một phần của bọn h ắ n tử mà loại này truyền nhiễm tính theo suy đoán là bởi vì chế tạo bọn họ kỹ thuật bên trong đã bao hàm tử linh ma pháp không sai nói theo nghĩa rộng người sói cùng hấp huyết quỷ đều xem như một loại tử linh sinh vật bọn hắn cắn người chuyển hóa làm đồng loại hành vi kỳ thật tương đương với giết chết đối phương cũng chuyển hóa làm bất tử sinh vật cùng cương thi loại nguyên lý cùng loại đặc biệt là hấp huyết quỷ bọn chúng một lần làn h ẹ dồn mạn s ờ đồng bạn tại tử thần vẫn lạc trong chiến tranh cũng là tử linh công hội bên trong trụ cột so sánh dưới người sói cũng là càng thiên hướng về cơ thể sống sinh vật chí ít bọn chúng có ấm áp huyết dịch thậm chí có thể sinh dục cùng sinh sôi có hoàn chỉnh tông tộc quan niệm mà cái này cũng liền mang ý nghĩa cho dù là trải qua thời gian dài không có xuất hiện qua người sói tập kích người bình thường sự kiện chỉ cần có mấy cái người sói gia tộc giấu đi vụ trộm phát triển chắc chắn sẽ có một ngày sẽ sinh sôi ra đến trăm ngàn tính quái vật kinh khủng chúng ta bây giờ khả năng liền đạp ở người sói ẩn thân chỗ éo là nhìn xem ở đây các quý tộc con mắt chầm chầm nói về phần bọn hắn có bao nhiêu hoàn toàn không thể dự đoán dù sao người sói tuổi thọ đầy đủ dài có lẽ mấy trăm năm trước lao lang cũng còn còn sống một đôi người sói vợ chồng liền trước sau dưỡng dục trên t r ă m vóc g á n g nữ những mầm ngống này nữ lại mở nhánh tán lá chúng ta duy nhất có thể xác định chính là bọn chúng rất cường tráng cho dù là nhất yếu đ ố i cá thể cũng đủ để so sánh một cái võ trang đầy đủ có được nhất giai chiến chức võ sĩ người sói nơi ở nha phong bạo đại công nhữ mày nhìn như vậy chúng ta hẳn là mau rời khỏi nơi này quý tộc khác cũng nhao nhao phụ họa bọn sói này người đối ngân lính tới nói cũng là phiền phức chúng ta không đáng lưu tại nơi này giúp bọn hắn thanh lý quái vật lúc này kéo la mỉm cười sẽ nghĩ tới chạy trốn xem ra các ngươi cũng không hiểu rõ người sói chạy trốn cái từ này nghe và o có chút trói thai đưa tới quý tộc khác ánh mắt vị tiểu thư này tựa hồ có khác cao kiến a kéo la c ư ờ i cười người sói tựa như danh tự thể nội có sói huyết mạch cũng có sói tập tính chúng ta bước vào lánh địa của bọn hắn liền trở thành con mồi của bọn họ mà sói là tuyệt đối sẽ không bông tha con mồi hồng t à n nhất người săn đuổi người nói là phong bạo đại công cao mày nói ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ đối với chúng ta theo đuổi không bỏ đối với chúng ta cái này mười vạn trang bị tinh lương quân đội trang bị lại tinh lương lại như thế nào kéo lạ lắc đầu cười nói tại người sói trong mắt chúng ta chính là mười vạn cái di động đ a tối người sói không chỉ có được cường kiện thể phách còn có cường đại tự lành năng lực không có hữu hiệu nhằm vào thủ đoạn trừ phi thực lực mạnh hơn rất nhiều nếu không rất khó chiến thắng bọn hắn một vị dâu quai nón quý tộc quệ miệng nói nghe ngươi nói như vậy nhất định biết người sói n h ư ợ c điểm lạc ngân kéo la cười nói dùng làm bằng bạc vũ khí có thể hữu hiệu ức chế người sói tự lành năng lực bất quá đáng tiếc nơi này vũ khí phần lớn là sắt thép rèn đuka ngân phong bạo đại công nhự n h ữ mày đưa tay từ trong túi lấy ra mấy cái ngân tệ người sói mai danh nhận tích quá lâu nhưng là cổ lao trong điện tịch xác thực ghi lại ngân là người sói khát tinh nhìn hắn như có điều suy nghĩ bộ dáng kéo la mỉm cười không ai chú ý tới cái này mỹ lệ thiếu nữ kia hàm răng trắng đ o n bên trên treo mơ hổ tơ máu cùng lúc đó tại sơn lĩnh chỗ rừng sâu trong đám i một c người truyền h ô n x đến trận trận tiếng nghị luận thật đáng tiếc à nhà bọn hắn đại nhi tử năm ngoái vừa bị cái kia hát huyết cho sát hại bây giờ cái này tiểu nhi tử lại đúng vậy a cái này khiến xì lạt cặp vợ chồng có thể làm sao có a chính nghĩa luận từ trong thôn truyền đến tiếng bước chân một đôi vợ chồng trung niên chen qua đám người thấy được nằm ở trung ương thi thể lập tức khóc không thành tiếng nào vào trên thi thể khóc lớn lên sau lưng bọn hắn còn đi theo một vị c h ố n g cải t r ư ở n g lão giả trưởng lão đám người nao nao h tránh ra một đầu thông lộ lão giả đi vào khóc giống vợ chồng trước mặt an ủi vài câu sau đó xem xét lên thiếu niên kia thi thể nữ h chặt lông mày đứng dậy đối tất cả mọi người tuyên bố là hấp huyết quỷ quả nhiên mọi người vây xem nao nao h dối loạn lên có mấy cái thậm chí ngửa mặt lên trời phát ra sói chu cảm xúc kích động đại gia tỉnh táo t r ư ờ n g lão quát bảo ngưng lại ngao n g h e muốn động các thôn dân cất cao giọng nói đã bao nhiêu năm chúng ta người sói nhất tộc cần cư tại cái này thâm sơn trong rừng rậm không tranh quyền thế chỉ muốn ăn t ĩ n h sinh hoạt thế nhưng là không nghĩ tới những n à y đáng chết hấp n h ế t quỷ vẫn là tìm tới cửa đến chúng ta còn sợ đám kia x u ấ t sinh một đám sẽ chỉ trốn ở trong nhân loại đánh lén hè nhát n một vị cường tráng nam nhân hừ lạnh một tiếng lần này giao thủ đã đã nhìn ra đám kia sư tâm đế quốc gia hỏa chính là một đám hồ giấy chúng ta hôm nay một trận chiến liền ăn hết bọn hắn chí ít hai ngàn người lần sau lão tử v ọ thẳng đi vào xử lý đầu lĩnh của bọn hắn xem bọn hắn còn phép lối đừng xúc động lao giả cảnh c a o nói chúng ta nhận được mệnh lệnh chỉ là quay dối sư tâm đế quốc quân thực lực không thể khinh thường nếu như xung đột chính diện coi như tập kết ba cái thôn trang chúng ta chút người này cũng vô pháp chống lại húng chi quân đội của bọn hắn bên trong còn cất dấu rất cường đại hấp huyết quỷ chẳng lẽ con của ta liền chết vô ích xì、si、lạt chỗ nào chịu bỏ qua hắn nhưng là bị hấp huyết quỷ giết chết ta thù này ta nhất định phải báo nói đúng những thôn dân khác cũng n h o nhao phụ họa còn tình xúc động đối với người sói tới nói hấp huyết quỷ chính là không thể x á c h cấm kỵ nếu như chỉ là cùng quân đội nhân loại xung đột dù l à tử thương càng nhiều bọn hắn cũng có thể dễ dàng tha thứ nhưng là rõ ràng như vậy hấp huyết quỷ vết tích đủ để nhóm lửa thời khắc đó khắc ở bọn hắn trong huyết mạch mấy ngàn năm cựu hận g gia giả lắng nhưng Ngao nga báo các Lao vào thủ tĩnh một chút. thử thôn trên đất thầy đột nhiên mở mắt. lãnh khô, nhiên xói. Đại lại kia đến lúc dân này, nằm cảm mở xúc, cố Lão giả nhi g ê n g đầu tử r a n nẽ,、si、h xì lạc vợ chồng chạy tới ôm lấy nhi tử nhức đầu khổ người sói kia trưởng lão đẩy ra thây khô ứng dậy vì mũi ra một hơi mắng nó đã không phải là con của các ngươi thân là người sói vậy mà có thể bị hấp huyết vì huyết độc ăn mòn đồng hóa xem ra tập kích nó hấp huyết quỷ hẳn là tính áp đảo cường đại ít nhất là một vị hậu tước thậm chí công tức cấp hấp huyết quỷ nhận trường lao trách cứ xì、si、lạc vợ chồng cũng không dám lại náo trường lao chậm rãi hồi phục thân người mặc dù người sói quần áo đều tương đối rộng lớn bỗng nhiên biến thân vẫn là nước vỡ ngai lưng nhìn qua quần áo không chỉnh tề chung quanh có người đi tới xem xét thương thế trường lao che lấy cổ đưa tay ra hiệu bọn hắn không ngại loại này vết thương da thịt đối với hắn cao cấp như thế người sói tới nói rất nhanh liền có thể hồi phục vậy mà hạ dạng này hắc thủ bọn này đáng chết hấp huyết quỷ trường lao thụ thương để lãng nhân cửa càng thêm phẫn nộ nhao nhao kêu gào muốn đi báo thủ lúc đầu nhiệm vụ của chúng ta cũng muốn chặn đánh bọn hắn dứt khoát nhất cổ tắc khí đem bọn hắn diện sạch được đúng đấy một đám yếu đối nhân loại mà tôi nhẫn nhịn nhiều năm như vậy lần này vừa vận đại khai sát giới để bọn hắn một lần nữa cảm nhận chúng ta lang tộc kinh khủng đúng trọng chấn lang tộc vinh quang giết sạch tất cả con rơi tạp trùng các thôn dân quần tình xúc động trường lao chính mình lại chịu đựng đau xót đẻ xuống thôn dân cảm xúc đại gia không thể xúc động đối thủ có hầu tức ở trên cấp bậc hấp nhất ủy tại éo là tiểu thư trở về trước đó chúng ta tốt nhất đừng lại trêu trọc sư tâm đế quốc ngoại trừ thủ lĩnh éo lạ trưởng lao chính là lang tộc bộ lạc bên trong địa vị cao nhất người nếu bàn về hy vọng tuổi trẻ éo lạ thậm chí còn không kịp hắn tại trường lao khuyên giải dưới các thôn dân cuối cùng là bình phục tâm tình chế trụ báo thủ xúc động giải tán các thôn dân trưởng lao che lấy b ả vai chống b ả y trượng về tới phòng của mình nô tiến gian phòng trưởng lao che lấy bà vai chống bãi trượng về tới phòng của mình theo kinh nghiệm của hắn loại trình độ này vết thương này lại cũng đã kết vạy tự lành thật là lợi hại huyết độc trường lão chăm chú nắm vớt vết thương bàn tay thậm chí biến thành vớt sói móng tay thật sâu chụp vào trong thịt nhưng vẫn là ngăn chặn không ở kia không ngừng chạy ra biến thành màu đen huyết dịch hô hô hô t h ở hồn hển lão lan g cắn chặt răng lần này tựa hồ gặp khó chơi đối thủ a tiểu thư ngươi có thể nhất định phải mang theo lũ xi ẩn trở về chúng ta lan g tộc quá cần một vị truyền kỳ cường giả trong miệng như vậy nói thẩm trường lão ánh mắt bắt đầu mơ hồ thời gian dần qua trên ghế ngủ thật say đêm khuya người sói cửa thôn mười cái người sói vụng trộm tập kết xì lạ chúng ta dạng này vi phạm trưởng lao ý tứ không tốt lắm đâu một người trong đó có chút bất an hỏi dẫn đầu xì lạ cũng chính là cái kia bị hấp huyết quỷ g i ế t chết thiếu niên phụ thân mắt thấy nhi tử bị người g i ế t chết ta làm sao có thể phải nhìn xuống xì lạc hai mắt huyết hồng răng thép cắn chặt liền xem như l i ề u mạng đầu này mạng già ta cũng muốn cái kia đáng chết hấp huyết quỷ trả giá đắt thế nhưng là sư tâm đế quốc quân đội người nhiều như vậy chúng ta như thế nào mới có thể tìm tới hấp huyết quỷ a ta nhớ kỹ hắn hương vị xì lạc sờ lên cái mũi cái k i a đang chết hấp huyết quỷ tại con của ta trên thân lưu lại hương vị ta cả một đời cũng sẽ không quên các người nếu như sợ hãi liền trở về chính ta một cá nhân cũng muốn đi báo thủ ngươi xem thường ai đây cái khác mấy cái người sói cả giận nói con của ngươi cũng là chúng ta nhìn xem lớn lên báo thù cho hắn xử lý hấp huyết quỷ chúng ta cũng là nghĩa bất dung tử nói mấy người thu dọn đồ đạc liền muốn đi xuống chân núi thế nhưng là đột nhiên từ âm u trong rừng đột nhiên sáng lên từng đôi lục quang chỉ gặp nhóm lớn thôn dân từ bốn phương tám hướng vào tới đem bọn hắn bao bọc vây quanh xi lạc đám người giật nảy mình nhìn kỹ nguyên lai、like、đều là s á t vạch thôn thôn dân người sói nhất tộc tại trong núi sâu phát triển nhiều năm trung thành lập ba cái thôn trang cách xa nhau không xa đồng khí liên tri bây giờ vây quanh xi lạc chính là cái khác hai cái thôn trang thôn dân các ngươi muốn làm cái gì xi lạc đám người thần sắc đề phòng lại nhìn đám người tách ra trưởng lão đi ra Ngậy! đám người thấy một lần trưởng lão liền luôn c uống xi lạc vội vàng tiến lên một bước trưởng lão là ta vì con báo thù sốt ruột mặc kệ bọn hắn sự tình ngài nếu là nghị trừng phạt liền phạt ta đi ai ngờ trưởng lão lại khoát tay háo nếu như ta muốn ngăn cản các ngươi đáng triệu tập cái khác hai cái thôn trang người đến a vậy ngài đây là Si l ặ c đám người không hiểu trưởng lão hừ lạnh một tiếng trong tay quải trượng hung hăng một s ử mặt đất ta đổi chủ ý bọn này đáng chết hấp huyết quỷ tuyệt đối không thể bỏ qua nghe hắn nói như vậy si l ặ c đám người mặt lộ vẻ vui mừng mà những cái kia vây quanh lãng nhân cửa cũng nao nhao ngửa mặt lên trời thét dài phát ra giã tính la lên ba cái thôn trang tổng cộng tập kết vượt qua một ngàn cái người sói những này cũng đều là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nam tính chiếm đa số bọn hắn dựa vào năng lực thiên phú không cần b ỏ đuốc cứ như vậy y mắng mà có thứ tự xuống núi rất nhanh liền l é n lén mò tới sư tâm đế quốc quân đội đóng quân địa điểm đây là một mảnh tương đối khoáng đạt khu vực sư tâm đế quốc quân đội doanh trướng sen vào nhau tinh tế trải rộng ra kéo dài hơn ngàn mét giờ phút này trời tối người yên ngoại trừ tuần tra canh gác binh sĩ trong doanh địa căn bản không có nửa điểm động tĩnh trưởng lão một đôi mắt lục con ngươi trong bóng đêm đảo qua nơi c h ú quân cái mũi có chút có dú mấy lần sau đó nâng lên giàn mua tay chỉ hướng nơi chu quỷ hương vị là ở chỗ này một bên xì l ạ t thuận trưởng lão ngón tay phương hướng n g ư ờ i đi xác thực mơ hồ n g ư ờ i được kia làm hắn căm ghét hương vị dưới sự kích động trên mặt lông sói bắt đầu hiện hiện mắt thấy là phải biến thân trưởng lão đưa tay đệ lại hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ kia h ấ p huyết quỷ có m ộ ư ơ i vạn quân đội bảo hộ chúng ta chỉ có thể len lén lẻn vào tuyệt đối không thể chính diện cường công nói trưởng lão quay đầu điểm mấy người thủ lĩnh mang theo vài trăm người các người đi theo xì l ạ t đi đánh lén cái kia h ấ p huyết quỷ còn lại cùng ta lưu tại nơi này tùy thời chuẩn bị tiếp ứng bọn lang nhân lập tức phân phối xong nhân số tiên phong đội do quen thuộc nhất hương vị xì xì xì chương bốn mươi chín mai phục sư tâm đế quốc quân doanh rất t i ế n tĩnh binh lính tuần tra cửa tựa hồ cũng không có tinh thần gì mười mấy người một đội ngáp một cái đi lại tàn mạ n đối cất dấu nguy hiểm không có chút nào phát giác nương tựa theo lang tộc trời sinh linh hoạt thân thủ xị lạc dẫn đội l ạ n g yên không tiếng động tránh đi vệ binh xuyên qua nơi t r ú quân thuật khí vị chỉ dẫn đi tới một tòa an tính doanh chứng trước nghe đó cùng chết đi trên người con trai lưu lại giống nhau như lúc mùi xị lạc nghiến răng n ĩ lợi không bị khống chế biến thành người sói hình thái tại hắn l â y nhiễm dưới sau lưng mấy vị thân thể khỏe mạnh người sói cũng nhao nhao biến thân không nói hai lời vọt vào doanh trướng muốn tay chém hấp huyết quỷ thế nhưng là vài đầu người sói xông đi vào về sau sổ sách bên trong chỉ truyền ra vài tiếng trầm đục sau đó liền yên tĩnh trở lại phía sau bọn lang nhân hiếu kỳ cầm đầu s ố c lên mảnh lều ai ngờ một đạo bóng đen to lớn đối diện bay tới trực tiếp đem hắn nện đến bay rớt ra ngoài phía sau bọn lang nhân tập trung nhìn vào tia lại là trước đó xông đi vào một cái người sói bất quá nhìn dáng vẻ của hắn ngực đã quán xuyên một cái đ ộ n lớn trái tim đều bị hái đi hiển nhiên là sống không được chính kinh ngạc ở giữa kia doanh t r ư ớ n g đột nhiên vỡ ra chỉ gặp hắn trước đó xông đi vào mấy cái người sói đã nằm vật xuống một chỗ chỉ còn kia xì lạt bị một cái tuổi trẻ thiếu nữ b ắ c cổ sách trong tay không thể động đậy đáng chết hấp huyết quỷ đông đảo người sói phân một chút biến thân dự định cùng nhau tiến lên ai ngờ cầm n ở nụ cười xinh đẹp lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu biểu lộ các ngươi không nhận ra ta rồi sao mặc dù nơi chú quân lờ mờ nhưng bằng mượn người sói nhìn ban đêm năng lực bọn hắn vẫn là thấy do thiếu nữ dung nhan không khỏi giật nảy cả mình là kéo lạ tiểu thương bọn lang nhân t ì n h l í n h phát hiện cái này hấp huyết quỷ thiếu nữ vậy mà cùng bọn hắn thiếu chủ kéo lạ giống nhau như lúc ngay tại chúng sói hoang mang thời điểm chung quanh trong doanh trướng đột nhiên sáng lên ánh l ử a sợ vô số võ trang đầy đủ sư tâm binh sĩ d ơ bó đuốc đem chui vào doanh trướng một đám người sói bao bọc vây quanh nguy rồi chúng mai phục bọn lang nhân ý thức được không tốt nhao n h a u biến thân dự định phá vây những binh lính kia cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội n h o nhao kéo cùng bắn tên mới đầu bọn lang nhân đối mặt mưa tên chẳng hề để ý sau khi biến thân bọn hắn có được cứng cỏi da lông cùng cường kiện cơ bắp bình thường mũi tên bắn tại trên thân chỉ là vết thương da thịt lấy người sói tự lành năng lực cùng gãi n g a ngựa không sai bịt lắm thế nhưng là như này chút mũi tên đinh vào trong thị thời điểm bọn lang nhân đột nhiên ý thức được sự t ì n h không có đơn giản như vậy vậy thì khác bình thường kịch liệt đau nhức cảm giác còn kèm theo tê liệt lại thêm không cách nào khép lại vết thương đây là làm bằng bạc vũ khí đối với người sói tới nói ngân chính là kịch độc tại tiếp thu kéo lại ý kiến về sau phong bạo đại công dẫn đầu hòa tan đại lượng ngân tệ làm vũ khí dội lên ngân thủy chế trong đám người cầm đầu phong bạo đại công vung tay lên từng chương lưới lớn ném vung tới tại ma pháp khí lưu gợi lên, lên dưới chính xác bao lại đám tia người sói những ngày lưới lớn bên trên còn trang đại lượng âm sắc móc ngược bọn lang nhân muốn tránh thoát liền bị móc câu tiến ra thịt càng rẽ rủa càng chặt dù vậy mấy trăm người sói bên trong vẫn có không ít thân thể khỏe mạnh đột phá lưới lớn phong tỏa thế nhưng là tiếp xuống đối mặt bọn hắn lại là võ trang đầy đủ quân đế quốc đội dùng ít được nhiều còn có phong bạo đại công dạng này đại ma pháp sư tọa c h ấ n những người sói này thậm chí làm không được hữu hiệu chống cự liền toàn bộ bị bắt cùng lúc đó trên núi người sói chú ý tới trong danh o điệu động tĩnh cũng nao nhao gầm hét lên muốn xuống dưới cứu viện nhưng vào lúc này cầm đầu người sói trưởng l a o gào thét một tiếng đột nhiên biến thân một cái cắn đ ứ t bên cạnh một vị người sói cổ cái khác người sói giật n ả y cả mình còn không đợi phản ứng từ chung quanh trong rừng rậm đột nhiên chuyên hộ đại lượng nhân loại binh sĩ kêu gào đem bọn hắn vây quanh m h bạc mũi tên nhào nhào bắn ra bọn này dự trữ quân cũng rơi vào kết quả giống nhau phong bạo đại công bên này k h ô n g chế được thế cục quay đầu nhìn về phía trên sườn núi nơi đó cũng sáng lên ánh lửa ẩn ẩn chuyển đến tiếng la rết thật đúng là như nàng s ở liệu cái này gọi éo lạ thật đúng là cái kỳ nữ nói phong bạo đại công ánh mắt đảo qua nơi t r ú quân nhưng không có phát hiện e o lạ thân ảnh e o lạ người đâu phong bạo đại công giữ chặt mấy chuyện lục binh sĩ hỏi nhưng không có một cá nhân chú ý tới éo lạ tung tích cái này mỹ lệ thiếu nữ thật đúng là xuất quỷ nhập thần so với trong danh địa người sói núi rừng bên trong muốn càng khó chế phục rất nhiều người sói tại quân đội vây công dưới quả thực là dựa vào cường kiện thể phách i ế t ra một đường máu lên núi lâm chỗ sâu phá vây chúng ta chúng mai phục trưởng lão cũng điên rồi nhất định phải đem tin tức mang về những người sói này cửa dứt khoát bốn chân chắn đất tốc độ cao nhất chạy trông cậy vào hất ra truy binh phía sau nhưng là địch nhân kinh khủng thường thường vượt qua tưởng tượng của bọn hắn đừng như vậy gấp nha ta đáng yêu chó săn nhỏ đỉnh đầu đột nhiên truyền đến nữ tử tiếng cười khẽ cầm đầu người sói giật nảy mình ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một vị tuyệt mỹ nữ tử sau lưng mọc ra hai cánh chính bay ở giữa không trùng túi đầu đối bọn hắn cửa ư yếu ớt mà gương mặt kia lệnh bọn lang nhân vô cùng quen thuộc k o lạ t h i ể u thư vừa tới được đến đọc lên danh tự kia cầm đầu người sói đã cảm thấy cổ đau xót chẳng biết lúc nào h ấ p huyết quỷ thiếu nữ đ ã n h à o ở trên người hắn liêu đâm rách kia giấu ở da lông phía dưới động mạch cổ tàn ra mau trốn đây là bị tập kích người sói cuối cùng có thể phát ra thanh â m tiếp theo trong n g á y mắt hắn liền triệt để đã mất đi ý thức mà cùng sau lưng hắn những người sói kia cửa trước tiên tan ra bốn phía từ khác nhau phương hướng phi tốc thoát đi t r ờ i t r ố n tìm sao nữ hấp huyết quỷ rút r a r ă n g nanh lao đi khỏe miệng vết máu có nhiều hứng thú nhìn một phía ta thích nhất vậy trước tiên tử cái phương hướng này bắt đầu đi nói xong nàng hai cánh chấn động thẳng hướng một cái phương hướng đuổi theo cạ xím là một đầu hơn sáu mươi tuổi người sói cái tuổi này tại trong lan g tộc chỉ có thể coi là được thanh niên hắn m u ố n cho rằng chính mình cái này mấy trăm năm sói sinh liền sẽ tại trong rừng sâu núi t h ẳ m không có tiếng t â m gì vượt qua là một người trẻ tuổi trong lòng của hắn đối dạng này cuộc sống bình thản có chút chán ghét trước không lâu phi thường có được sói thôn nên đón một hạng đến từ ngân lĩnh nữ hoàng n、e、h ệ vạn nội nhiệm vụ bí mật để bọn hắn chặn đánh quay dối sư tâm đế quốc quân đội cái này nhiệm vụ là cùng nhiều năm qua lang tộc cần cư tác phong trái ngược mọi thứ cân nhắc đến nữ hoàng cùng sói thôn quan hệ trong đó cuối cùng trưởng lao vẫn là đáp ứng đồng thời lấy bố trí cạm bấy phương thức đối địch dạng này có thể tận lực giảm bất thương vong cùng bại lộ người sói thân phận phong hiểm c ả xìm tham dự lần kia đánh len chiến cái này khiến hắn cảm giác phi thường kích thích bởi vậy tại về sau tập trong doanh trại h ắ n cái thứ nhất báo danh tham gia bất quá bây giờ ngay tại đào vòng hắn lại đối với mình đã từng quyết định, hối tiếc không kịp chương năm mươi một cái không lưu chính cả xìm đều không nhớ rõ đến cùng là thế nào trở lại thôn trang khi hắn chạy qua thôn trang đại môn thời điểm bởi vì sợ hãi cùng phi nước đại thể lực liền đã hao hết thân thể ở giữa không trung liền biến trở về nhân loại hình thái một đầu mới ngã xuống đất lúc này liền có người chạy tới đỡ dậy đầu đầy đổ mồ hôi c ả xìm ân cần hỏi ngươi thế nào song toàn xong c ả xìm có chút lời nói không có mạch lạc qua hoa kêu lên nhân loại quá giảo hoạt chờ chúng ta đi đâu đại hòa cùng tiễn đều là làm bằng bạc chúng ta người đều không được ta chạy đến còn bị truy có hấp huyết quỷ vẫn là k o lạ tiểu thư gia hỏa này kinh hãi quá độ nói chuyện loạn thất bát tao còn mơ hồ không rõ dịu hắn lên thôn dân không chút nghe hiểu chỉ nghe rõ ràng sau cùng câu kia k o lạ tiểu thư h ư n g phấn nói ngươi cũng biết k o lạ tiểu thư trở về à nha nghe được câu này cà xìm đột nhiên toàn thân lắp một cái ngẩng đầu nhìn lên trong mắt lập tức tràn đầy tuyệt vọng tại đầu thôn trên quảng trường vô số thôn dân tập hợp một chỗ vây quanh một cái mỹ lệ nữ nhân nhảy cấm hoan hô mà người kia chính là trước đó đuổi giết bọn hắn k o lạ tiểu thư mau rời đi nàng cà xỉm như bị điên hô to tiếng la hấp dẫn các thôn dân chú ý bọn hắn cùng một bọn quay đầu không biết do hắn tại kích động thứ gì nhưng là ở trong mắt cà xỉm đây chính là các thôn dân cùng hắn gặp một lần cuối tại cà xỉm tầm mắt bên trong tên ma quỷ kia nữ nhân đột nhiên phân giải hóa thành đ ầ y trời con rơi mỗi một cái đều nào tới một vị người sói đầu vai đôi cổ cắn trong thôn trang lưu lại vốn là người già trẻ em không có chút nào phòng bị phía dưới đột nhiên lọt vào tập kích ngay cả thời gian phản ứng đều không có đại bộ phận đều bị huyết độc lây nhiễm ngã xuống đất hôn mê cùng lúc đó không biết từ nơi nào vọt tới một nhóm võ trang đầy đủ binh sĩ mặc dù có người trốn khỏi con rơi vẫn chạy không khỏi những binh lính này công kích trong nháy mắt liền bị đánh bại chế phục tính cả ca xỉm toàn bộ thôn trang người đều thành cái này kinh khủng nữ hấp huyết quỷ con n g ồ i thái dương từ đông phương c h ầ m rãi dâng lên trải qua một đêm chiến đấu lúc này tại sư tâm đế quốc trong quân l ư danh vô luận là tập trại vẫn làm ai phục tại núi rừng bên trong người sói toàn bộ đều bị đế chỗ đánh bại ngoại trừ cá biệt phản kháng kịch liệt bị đánh chết tại chỗ đại bộ phận người sói đều bị bắt sống dùng thấm qua ngân thủy xỉng xích trói lại trở thành t lúc đầu dựa theo phong bạo đại công ý tứ những người sói này đều là tà ác quái vật hẳn là ngay tại chỗ xử quyết chấm dứt hậu hoạn nhưng lại éo lạ lại đưa ra ý kiến phản đối yêu cầu tận lực bắt sống phong bạo đại công cảm thấy kỳ quặc thế nhưng lại éo lạ lại lấy ra sư tâm huy chương tới cái này phản p h ấ t thượng phương bảo kiếm đồng dạng bà bối lập tức lắng lại các quý tộc chất vấn giờ này khắc này nhìn qua gần đây ngàn người người sói tù binh phong bạo đại công rơi vào t r ầ m tư phu thân mạ kỳ nọ đi tới đại công bên người ngài không cảm thấy cái này éo lạ rất cổ quái sao phong bảo đại công n h u n h u mày không chỉ là nàng còn có nàng mang tới những binh lính kia đều để ta ẩn ẩn cảm giác được một c u ố không rõ khí thức đêm qua éo là biến mất về sau những này nàng mang tới thân binh cũng đều không thấy không rõ khí thức mà kỳ nọ kinh ngạc nói chẳng lẽ ngài cho rằng các nàng không phải nhân loại cái này ta dùng ma pháp len lén nghiệm chứng quá rồi phong bảo đại công lắc đầu bọn hắn đều là bình thường nhân loại chỉ mong là ta nghĩ nhiều rồi đi đang khi nói chuyện từ núi rừng bên trong đã tuân ra một đội binh sĩ nhìn khôi giáp bên trên huy trường chính là éo là thủ hạng bạch tông lĩnh sĩ những binh lính này tại éo là dẫn đầu dưới áp giải cái này một nhóm lớn dùng xiềng xích hóa thôn dân xem ra phần lớn là người già trẻ em trước trước sau sau chừng hơn nghìn người những này là phong bạo đại công cưới độc g i á c thú chạy lên phía trước éo làm ỉ m cười ta đêm qua dẫn người tìm được những người sói này nghỉ lại thôn xóm những người này nhìn qua là phổ thông thôn dân kỳ thật cũng đều là nguy hiểm người sói nha bất quá bọn hắn đã bị bằng bạc xiềng xích hóa lại không đủ gây sợ còn có nhiều như vậy phong bạo đại công nhữ nhữ mảy ngươi còn không cho giết chết bọn hắn chẳng lẽ muốn quân đội một mực mang theo bọn hắn a đối i ể m ấy n g mặt phong bạo đại công chất vấn kéo lã lần nữa lấy ra sư tâm huân chương bờ gì tở tổng đại công ngài chỉ cần biết ta hết thẻ hành vi đều là đạt được trí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ trao quyền nhìn thấy h u n chương phong bạo đại công không khỏi gật đầu hành lý ta đối bệ hạ trung thành nhật nguyện trừng giám nhưng ta cũng phải vì d ư ớ i t r ư ớ n g tướng sĩ phụ trách chí ít chúng ta có quyền biết khiến cái này quái vật cùng chúng ta cùng một chỗ hành động lý do là cái gì không nên bài ra đáng sợ như vậy biểu lộ nha nghe được phong bạo đại công chất vấn kéo là nở nụ cười xinh đẹp ngươi đòi lý do kỳ thật cũng không có thần bí như vậy ngươi cho rằng hoàng đế bệ hạ phái đông bộ quý tộc liên quan đến chỉ là vì chiếm chức thổ địa cùng cướp đoạt tài phú sao không phải đâu phong bạo đại công h í p mắt lại bệ hạ đã sớm biết nơi này có người sói nghỉ lại sự tình kéo là mỉm cười sở dĩ cho ta sư tâm huy trường cũng có là bởi vì ta có phong phú hứng đối người sói kinh nghiệm. Những chỉ người người này trong người, nhưng đối đám đại sói sói quái tại mắt một là là ở vật, các vĩ bảo ệ hạ chính khí. không h đại trong mắt, tiềm ẩn cường Người cũng đây là sói vũ p i vũ khí. h p n g bạo đại công cả giận nói kia là một đám ăn người không nháy mắt quái vật dù là chỉ có một cái cũng có thể là để một khối lánh địa lâm vào tai nạn vũ khí tác dụng không phải liền là để cho địch nhân lâm vào nguy hiểm a kéo là cười nói người vật vô hại con cựu nhỏ nhưng không có làm vũ khí giá trị phong bảo đại công biểu lộ vẫn n g h i ê n trọng kéo là nghiêng đầu một chút nếu như ngài vẫn là lo lắng c h ú kết quả chính là hơn chín vạn bộ đội chủ lực tiếp tục thâm nhập sâu ngân lĩnh đế quốc mà éo lạ thì dẫn theo ba ngàn bạch tông lĩnh võ sĩ áp giải vượt qua hai ngàn tên mang theo bằng bạc xiềng xích người sói tù binh tại đại bộ đội hậu phương ước chừng cự ly một cây số đi theo mà liền tại đại quân rời đi không lâu sau đã một mảnh hỗn độn không có chút nào sinh khí người sói thôn trang nên đón mới khách tới thăm cái này đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì đứng tại cửa thôn quảng trường éo lạ t r ừ n g lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy không dám tin kim cương khô lâu t r ư ơ n g năm mươi mốt đại quân bị tiêu diệt đứng tại sói thôn ệ lạ d ẻ n thẳng không dám tin vào hai mắt của mình liên đối ở sau lưng nàng lũ s ì ẩn sơ c h ẻ n g phai lì cùng rộng s ẻ n cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đã từng náo nhiệt phồn hoa người sói thôn trang hiện tại phong ngã phòng sập một mảnh hỗn độn thậm chí ngay cả một người sống cũng không gặp được phai lì sơ c h è n mau đi xem một chút cái khác hai cái thôn tình huống é o là ra lệnh một tiếng hai người liền nao nhao hóa thành người sói hình thái bốn chân chạm đất chạy ra không bao lâu phải lì chạy trước trở về đông thôn cũng giống vậy é o là đôi lông mày nhảy một cái lại đợi một hồi sơ c h è n cũng chạy về trên lưng còn chở đi một cái hư nhược thiếu niên c ả d ù nhà hài tử é o là một chút nhận ra thiếu niên này vội vàng chạy tới phát hiện tiểu hỏa tử đã có chút hư thoát h i ệ n nhiên là dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành ta phát hiện hắn thời điểm đang bị nhốt tại trong tầng hầm、ngầm. phong ốc sập đem tầng hầm trôn ở phía dưới nếu như không phải ta phát hiện hắn có thể muốn bị vây chết ở bên trong sờ chèn đem thiếu niên chậm rãi buông xuống mấy người vội vàng xuất ra lương khô thì khô dùng miệng ngai nát cùng nước cho hải tử cho ăn xuống dưới một lát sau hải tử chậm rãi chậm lại mới rốt cục nói ra chuyện đã xảy ra biết được là sư tâm đế quốc quân đội gây nên kẹo là con mắt đều muốn phun ra lửa chúng ta vẫn là đã về trễ rồi à không sao chuyên kỳ người sói lủ s ỉ ẩn hít sâu một hơi nơi này mặc dù nhìn xem t h ấ thảm nhưng trong không khí mùi máu tươi rất nhạt mà lại một cái thi thể đều không nhìn thấy nói rõ bọn hắn cũng không có đuổi tận giết tuyệt hẳn là bắt làm tù binh đồng bào của chúng ta tù binh người sói phải l ì cao mày nói vậy thì có cái gì ý nghĩa sao nghe đứa nhỏ này nói nhân loại trong quân đội không phải có hấp huyết q u ỷ sao lucy ân hít mũi một cái hơn phân nửa là đám kia rơi lớn đang làm cái gì âm mưu tóm lại chúng ta bây giờ đuổi theo hẳn là còn có cơ hội cứu ra đồng bào kéo la nhẹ gật đầu trải qua thương nghị lưu lại ruột sèn chiếu cố hư nhược thiếu niên còn lại bốn người lần theo quân đội tung tích đuổi theo lấy người sói xuất sắc truy tung năng lực bốn người rất nhanh liền nắm đúng phương vị khi bọn hắn đuổi kịp đại quân bộ pháp lúc chính vào đêm khuya đứng tại trên núi xa xa có thể nhìn thấy đóng quân quân doanh chia hai bộ phận trong đó hợp thành phiến to lớn nơi t r u quân tự nhiên là bộ đội chủ lực còn bên cạnh tương đối nhỏ bé một mảnh nơi t r u quân chắc hẳn chính là áp giải người sói bạch tông phần cổ đội kéo là đám người vậy mà không biết sư tâm đế quốc quân tách ra hạ trại nguyên nhân nhưng là cái mũi của bọn hắn nói cho bọn hắn cái kia nhỏ trong doanh địa chuyển đến nồng hậu dày đặc người sói khí tức không chỉ có người sói lucy ân hít hạ còn có kia làm cho người buồn nôn hấp huyết quỷ hương vị không sai được bốn người mượn bóng đêm lặng lẽ xuống núi sở vào bạch tông lĩnh nơi chú quân nhưng là kết quả lại lệnh bốn người thất vọng vâng đại nhất cái nơi chú quân vậy mà không có m ộ t a i chỉ có thể n gửi được đồng bào mùi lại tìm không thấy đồng bào thân ảnh đây là có chuyện gì kéo là nghi ngờ nói một bên phải lì h í t hà người sói hỗn hợp có hấp huyết quỷ hương vị một mực kéo dài hướng kia đại doanh chúng rồi chẳng lẽ đều bị mang đi có khả năng lucy ân nhẹ gật đầu chúng ta qua bên kia tìm xem bốn người một đường t i m hành rất nhanh âm thầm vào đại doanh bên trong trước đó ở trên núi nhìn về nơi xa đến lúc đó không có để ý lúc này tiến vào nơi chú quân bốn người phát hiện cái này nơi chú quân doanh trướng tựa hồ có chút lộn xộn có còn sụp đổ cũng không ai tuần tra khắp nơi lộ ra một cỗ q u ầ n cũ u kẽ cái này quá không bình thường kéo là cùng lũ s ỉ ẩn vụn trộm âm thầm vào một cái doanh trướng nhìn thấy bên trong nằm một loạt binh sĩ tựa hồ đang ngủ ngon nhưng là người sói cái mui nói cho nàng những người này cũng không có đang hô hấp chẳng lẽ nói é o là đi qua lật ra một sĩ binh chỉ cảm thấy vào tay nhẹ nhàng nhìn kỹ cái này căn bản là một bộ bị hút chống không người khô lại nhìn những binh l í n h khác cũng tất cả đều là loại này thơi khô chẳng lẽ là bị hấp huyết quỷ hút khô không có đơn giản như vậy l u xì ẩn nắm lên một cỗ thi thể cổ tay chặt vung lên mổ thanh hai kết quả nhìn thấy thi thể này không riêng dịch thể khô cạn xương cốt cũng chỉ có thật mỏng một tầng sắc không bên trong cốt tủy bị hút không còn một mảnh cái này cũng không giống như là hấp huyết quỷ thủ bút nhìn xem tia r ô n g tuyết xương cốt lù xì ẩn liếm liếm đầu lưỡi hương t h ầ n cốt tủy đây chính là chúng ta người sói yếu nhất thế nhưng là người sói muốn ăn cốt tủy sẽ đem xương cốt cắn nát đi éo l à c â u mày nói ta cũng không có nghe nói qua cái nào người sói có loại này cách không hút cốt tủy bản sự cho nên sự tình không có đơn giản như vậy lucy ân hít mắt cùng éo l à c ù n g rời đi doanh trướng lúc này phải l ì cùng sở c h ẻ n cũng từ một cái khác trong doanh trướng đi ra bọn hắn cũng nhìn thấy tình huống giống nhau các binh sĩ đều bị hút khô huyết dịch cùng cốt tủy hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn hoàn toàn không có phản kháng chỉ s ợ là trong giấc g ộ n g liền bị người giết chết mấy người thuận nơi trú quân một đường tìm xuống dưới những nơi đi qua không có một cái nào người sống đến hàng vạn mà tính binh sĩ đều tại r o n g ấ c m ộ ở gần bị hút h t đại doanh biên giới địa phương có đại lượng không danh chướng sụp đổ hiện trường còn có vết máu cùng đánh nhau vết tích thậm chí lưu lại không mặc ít lấy tháo rác binh sĩ thi thể bất quá căn cứ không danh o t r ư ớ n g số lượng thô thô đ á n g chừng hẳn là có vượt qua một vạn binh sĩ trốn khỏi bị hút thành người khô văn bệnh tung tích không rõ hẳn là bị phát hiện lu xì ẩn phân tích nói sau cùng những binh lính này bừng tỉnh phản kháng căn cứ hiện trường chiến đấu vết tích bọn hắn hẳn là hướng đông lại chiến lại chạy trốn đông phương kéo là nhìn qua đông phương hắc cám mà chống c h ả i hoang dã nơi đó đã không còn là người sói phạm vi thế lực dựa theo bọn hắn cùng nghệ vạn nổ nữ vương ước định lang nhân tộc chưa cho phép là không thể bước ra lãnh địa hiện tại còn q u ả n cái gì ước định é o là phân phó nói tiếp tục hướng đông truy tung ngay tại é o là đám người điều tra thời điểm tại doanh trướng lấy đông mười mấy km trên hoang dã một cỗ tán loạn sư tâm đế quốc tàn quân ngay tại vội vàng thoát thân những n à y đế quốc tàn binh mười phần chật vật cơ hồ từng cái mang thương phần lớn ngay cả áo giáp cũng không mặc mang trình tề thậm chí có ngay cả vũ khí đều không vừa tay cũng không trách những binh lính này cho dù là những cái kia cường đại sĩ quan thậm chí quý tộc giờ phút này cũng không tốt gì t ỷ như hiện tại chạy ở đội ngũ phía trước nhất kia một thất c h ó i mắt độc giác thú trên lưng trở đi mặt mũi tràn đầy sợ hãi mạ kỳ nọ còn có đã hôn mê bất tỉnh phong bạo đại công mạ kỳ nọ trên mặt lộ ra sợ hãi cùng lo lắng ngay tại tối hôm qua những cái kia lúc đầu thành thành thật thật bị quản khống lấy người sói đột nhiên tạo phản dạ tập đại doanh đám gia hỏa này phảng phất như quỷ mị l ạ g yên không tiếng động giết chết mấy vạn binh sĩ chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm chỉ có thể tụ hợp nổi hơn hai vạn người đối kháng những quái vật kia nhưng mà cái này hơn hai vạn người tại mấy ngàn hung tàn người sói trước mặt căn bản không chịu nổi một kích người sói kia đại quân công tới cảnh tượng để mạ kỳ nọ hiện tại nhớ tới vẫn nhịn không được phát run đám này quái vật cùng vài ngày trước tù binh đơn giản không giống như là cùng một loại sinh vật Bọn hắn trở nên mạnh hơn, trở càng nhanh, càng máu, càng khát máu, đáng sợ Thậm chính g người a y cả mực có một đối sói i ệ u quả là m bằng bạc vũ khí, lúc này cũng lúc vũ khí, thay đám ổ i giết thành không chúng chóc chân. gà, gân căn bản ngăn cản không được bọn chúng giết chóc bước chân. Càng được bước đ n chính g sợ là, đ á g i a hỏa này còn nắm giữ năng lực mới bọn hắn chỉ cần một miệng liền có thể đem người dịch thể thậm chí cốt tủy hấp thu không còn một mảnh nếu như đối mặt thực lực rất kém cỏi mà lại không có phòng bị mục tiêu thậm chí không cần c ắ n lên chỉ cần khoảng cách đủ gần liền có thể cách không h ú người cứ như vậy bọn này lãng nhân liền biến thành như quỷ mị tồn tại đáng sợ thế nhưng loại n c bản ô ngăn được vật là tại thời khắc mấu chốt này người sói bên trong đột nhiên xông ra một thân ảnh thẳng đến thi triển pháp thuật phong bạo đại công thân ảnh này chính là hấp huyết quỷ éo lạ nàng xuất thủ vừa nhanh vừa độc trực tiếp đâm rách phong bạo đại công hộ thân bình t h ư ớ n g móng nuốt sắc bén đánh trúng đại công lồng ngực một chảo này cũng không cần gấp khiên cũng ố bí ngân ngực trực tiếp bị xé nát, bên ngân ngực nát, trong nhuyễn giáp giáp tiếp kim ti trực c xé bị dần hỏng ra, s ắ chính bén móng tay trong cắm vào ị thịt t lột xuống một khối thịt lớn, lộ xuống xương đều khối ngay sần Cũng mơ hồ h ra. cả c bạo là phong bạo đại công thể trạng cường tráng trang bị tinh lương đổi một người một chảo này chỉ sợ liền tâm tạng đều muốn móc ra phong bạo đại công bị thương nặng t h i pháp đánh gãy kia é o là gặp một kích bất tử vung vẩy móng vớt lại là một kích nhưng ai có thể tưởng đến thời khắc mấu chốt đại công tọa kỵ độc rác thú đột nhiên đứng thẳng người lên thay mình chủ nhân đỡ được một kích trí mạng một chảo này để cường tráng độc rác thú tại chỗ chết lồng ngực xé mở theo o lớn trái tim tại lạ trong tay ngảy bừng bừng lên, h thiếu nữ n ắ ma t y thủy bị bạo bi xé xuất thành trong trăng trong Theo mảnh nhỏ. phong phẫn khi, phong hợp hệ pháp, hoa công dung song gương, nước. Mà ma ma đại đại sau sử lực tàn ra kéo lạ cùng bọn lang nhân đều lâm vào huyễn tượng bên trong mà phong bạo đại công cũng bởi vì mất máu quá nhiều ma lực tiêu hao quá lớn mà lâm vào hôn mê bị mình nữ nhi mạ kỳ n ỏ cứu đi còn suốt lại sư tâm đế quốc quân cũng thừa dịp huyễn tượng hiểm hộ thoát đi người sói ma chảo cho tới bây giờ mạ kỳ nọ cũng không có hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì những người sói kia vì cái gì đột nhiên trở nên hung tàn như vậy mà chính mình sư tâm đế quốc m ộ ư ơ i vạn quân đội thế mà tại trong vòng một đêm liền cơ hồ diệt sạch cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi mạ kỳ nọ phạm vi hiểu biết nàng nhìn trước mắt hôn mê phụ thân một bên dùng thủy hệ ma pháp vì hắn xử lý vết thương gắn bó sinh m ệ n h một bên ở trong lòng tính toán tiếp xuống nên làm cái gì chúng ta không thể như thế chẳng có mục đích chạy trốn một vị quý tộc đột nhiên đề nghị chúng ta hẳn là lập tức trở về sư tâm đế quốc thỉnh cầu hoàng đế bệ hạ cho viện trợ trở về bây giờ đi về bị những quái vật kia hút thành người khô a đề nghị của hắn lập tức dứt lấy ý kiến phản đối vậy ngươi nói làm sao bây giờ đề nghị quý tộc cả giận nói chẳng lẽ cứ như vậy xâm nhập cái này đáng chết ngân lĩnh đế quốc quá t à môn trời mới biết phía trước còn có cái gì đang chờ chúng ta chúng ta liền tiếp tục đi tới mà kỳ nọ thanh â m vang lên mặc dù hơi có vẻ nó nớt lại lộ ra không phải bình thường kiên định tiếp tục đi tới đi nơi nào mà kỳ nọ hít sâu một hơi ngân lĩnh đế quốc nam bộ quốc thổ hẹp dài chúng ta tiếp tục hướng đông hẳn là rất nhanh liền ngươi có thể đi ngang qua ngân lĩnh bên kia chính là n ọ thần đế quốc lãnh thổ đi hướng nọt thần đế quốc xin giúp đỡ có quý tộc cảm thấy đây là một cái biện pháp khả thi nhưng vấn đề là nọt thần đế quốc có nguyện ý hay không hỗ trợ chúng ta cái này tốt xấu cũng hơn một vạn người quân đội người ta sẽ thả chúng ta quá khứ sao mạ kỳ nọ hồi đáp đừng quên nọt thần đế quốc cũng tại cùng ngân linh đế quốc giao chiến chúng ta còn có đồng minh hiệp nghị đâu địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu sao một vị k h á c quý tộc đối với cái này khịt mũi coi thường đến cùng là ngây thơ hải tử chúng ta kia cái gọi là đồng minh hiệp nghị bất quá là khai chiến lấy cớ nhưng không cách nào lấy ra làm ủ n mỡ dẹo lạ không phải vì này hắn không thể không t ra quý tộc mà nói đạt được càng nhiều người khen ngợi t h n tới để đại gia đối đưa ra quyết sách mạ kỳ nọ lau mắt mà nhìn bất quá cái này ngược lại để mạ kỳ nọ có chút mơ hồ bởi vì nàng kỳ thật không muốn nhiều như vậy nàng cân nhắc vẫn thật là là đơn thuần đầu nhập vào minh hữu mà thôi bất quá tất nhiên đại gia thống nhất ý kiến nàng cũng không cần thiết làm sáng tỏ các quý tộc trọng c h ỉ n h quân đội bắt đầu gia tăng tốc độ hướng đông phương tiến đến thế nhưng là lấy nhân loại hành quân tốc độ làm sao thoát khỏi người sói truy tung đâu làm đông phương chân trời bắt đầu nổi lên ngân bạch sắc thái dương sắp dâng lên thời điểm éo là xuất lĩnh người sói cuối cùng vẫn là đuổi kịp chạy tán loạn sư tâm đế quốc tàn quân nhanh như vậy nhìn xem phương tây đuổi theo đám tia khát máu quái vật các binh sĩ đều lâm vào tuyệt vọng mặc dù biết sớm tối muốn bị đội kịp nhưng ở vào đối phong bạo đại công ma pháp tín nhiệm bọn hắn cho rằng làm sao cũng có thể chạy cái một hai ngày tiếp cận ngân lĩnh đông phía nam cảnh không nghĩ tới vẹn vẹn một đêm công phu lại lần nữa gặp được bọn này quái vật đáng chết chạy trốn đã không có ý nghĩa các quý tộc bắt đầu trọng chỉnh đội hình so với đem phía sau lưng lưu cho đ ị c h nhân không bằng trực diện nguy hiểm liều chết một trận chiến liều chết một trận chiến phản p h ấ t tại cho mình động viên các binh sĩ cao giọng hò hét dùng sau cùng thời gian điều chỉnh đội hình chỉnh lý trang bị toàn viên hơn một vạn người vậy mà không có người nào chạy trốn cái này cũng không chỉ là bởi vì sư tâm đế quốc quân kỷ nghiêm ngặt tác phong hướng ngạnh chủ yếu hơn chính là kinh lịch đêm qua sự tình về sau các binh sĩ biết đây là một trận không cách nào trốn tránh chiến tranh chạy trốn người sói bốn chân vung ra còn nhanh hơn môn mã đầu hàng nếu như đối thủ là quốc gia khác nhân loại cũng là còn có thể người sói đầu hàng tương đương đem chính mình biến thành dự trữ lương thực có lẽ ngay cả dự trữ đều không cần làm ở đóng t ứ c ăn nhanh ăn loại này tránh cũng không thể tránh trạng thái ngược lại khơi dậy các binh sĩ liều chết quyết chiến khí thế hơn một vạn tên trang bị tinh lương sư tâm đế quốc quân xếp hàng trình t ề đối mặt hồng thủy đồng dạng v ọ t tới người sói nhóm trận địa sẵn sàng đón quân địch chương năm mươi ba bạch tông quân kim cương khô lâu đối mặt trào lên mà đến mấy ngàn con da thú sư tâm đế quốc quân tim cũng nhảy lên đến cuống họng các binh sĩ bắt đầu có người không cầm được run lẩy bẩy dẫn đầu các quý tộc cũng cái chán thấm mồ hôi nhịn không được nuốt n g ụ m nước bọn mắt thấy đàn sói khoảng cách đã không đủ trăm mét đột nhiên từ đằng xa truyền đến một tiếng kéo dài sói chu ngao ngao ngao ngao cái này âm thanh sói chu tựa hồ mang theo một loại nào đó mã lực tại nhân loại nghe tới cũng chính là càng kéo dài to rõ một chút nhưng là những người sói kia sau khi nghe được vậy mà cùng nhau dừng bước bắt đầu hướng tiếng giống truyền đến phương hướng nhìn lại mắt thấy người sói đại quân dừng lại nhân loại binh sĩ hai mặt nhìn nhau mặt lộ vẻ không hiểu lúc này từ đàn sói hậu phương đột nhiên bay ra một đạo mảnh khảnh thân ảnh sau lưng mọc ra hai cánh lơ lửng giữa không t r u n g chính là h o lạ cái này hấp huyết quỷ thiếu n ữ đối phía dưới người sói mắng to các ngươi còn đang chờ cái gì lên cho ta、à. lúc này một đạo nhanh như t i ể m điện thân ảnh lăng không bay tới giữa không trung đụng phải é o lạ trực tiếp đưa nàng đánh rơi mặt đất kéo l à dưới tình thế cấp bách hóa thành đàn rơi thoát ra thân ảnh kia trường khống tại mười mấy mét bên ngoài một lần nữa tụ hợp h ì người h n cùng người tập kích kia rằng co đây cũng là ai nhân loại càng thêm hồ đồ rồi người vừa tới nhìn qua là cái năm sáu mươi tuổi lao giả thân hình g ầ y gò thẳng tắp đứng ở nơi đó khí thế bức người mà cách đó không xa kéo l à cái này một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm lao giả c h u y ê n kỳ người sói é o lạ cắn răng ngươi là ba mươi năm trước bị khu trục đi ra lũ xì ẩn ta ngược lại thật ra hiếu kỳ ngươi là ai lù xì ẩn hư lạnh nói đáng chết hấp huyết quỷ thế mà giả mạo chúng ta lang tộc công chúa không muốn sống ai nói ta giả mạo eo là cười lạnh nói trên người của ta chạy xuôi chính là lang vương huyết mạch người nói b ậ y lúc này lại có mấy người đổi tới đứng tại lũ sỉ ẩn một bên cầm đầu nữ tử dung mạo tuyến mỹ khí chất l a n h diễm rắn người ngũ quan cùng kia eo là giống nhau như lúc có hai cái ma nữ sư tâm đế quốc quân đội hoảng hốt làm người sói lãnh tụ eo là đã bị bọn hắn xem như ác ma trí nữ là kinh khủng tượng trưng hiện tại lang vương huyết mạch người thừa kế chỉ có hai người Chính lù à ta c n g l xì ẩn n gương huyết mặt ạ c c h nghiến h Nói, người sói éo lá hàm răng, mắt thấy là phải thân, là mắt răng, biến lại l bị co ẩn ngăn đưa tay ngăn lại. rúm yêu nữ này giao cho ta ngươi đi c h ấ n an đàn sói bọn hắn rõ ràng chúng rồi huyết độc nhưng thân là người sói còn không đến mức hoàn toàn mê thất có ngươi lang vương tiếng giống hẳn là có thể đem bọn họ kêu gọi trở về é o la nhẹ gật đầu thúc thúc vậy trong này liền giao cho ngươi nói người sói éo là mang theo sở trẻ cùng phải ly chạy về phía những cái kia mất lý trí người sói đồng bào si tâm vọng tưởng hấp huyết quỷ éo là hư lạnh một tiếng tăng tốc độ vòng qua lũ xì ẩn ý đồ đuổi kịp người sói éo lạ thế nhưng là vừa bay ra không bao xa nàng cũng cảm giác bên cạnh thân truyền đến một khấu nguy cơ theo bản năng quay người đó đỡ lại là một cái to lớn lông dài vớt sói bột một tiếng vớt sói cự lực chẳng khác nào đập rồi đem hấp huyết quỷ éo là đánh bay ra ngoài lăng không lật ra mấy cái té ngã mới đứng vững thân hình tiểu nha đầu ngươi không khỏi cũng quá không đem lão phu để ở trong mắt đi xuất thủ tự nhiên là l u xì ẩn hắn lúc này chỉ có một cái tay phải người sói hóa thân thể cực không đ ố i xứng nhìn qua có loại không công bằng dị dạng mỹ cảm đã như vậy ta trước hết xử lý ngươi láo già này hấp huyết quỷ éo lạc ư ờ i lạnh một tiếng hai mắt thả ra h ư n g quang răng lanh dài ra thân hình bắt đầu biến lớn rất nhanh liền biến thành ác ma dữ tợn hấp huyết quỷ đại quân hình thái truyền kỳ l u xì ẩn hít mắt ít nhất là công tức cấp bậc hấp huyết quỷ không thể khinh thường a nói thân thể của hắn cũng bắt đầu bành trướng biến thành hoàn chỉnh người sói truyền kỳ hấp huyết quỷ cùng truyền kỳ người sói hai đại quái vật cứ như vậy đấu tại một chỗ mà éo là ba người bên này thì đến đến người sói đại bộ đội nơi này éo là dựa vào tiếng giống an ủi mất khống chế đàn sói mà phai lủy cùng sơ c h è n thì giống như hai đầu chó chăn cừu vừa đi vừa về buôn tẩu đem người sói tụ lại cùng một chỗ mắt thấy trong lang tộc nội chiến nhân loại bên này nào còn dám xem náo nhiệt vừa vặn thừa cơ hội trốn mất hơn một vạn đại quân tiếp tục hướng đông bỏ chạy bất quá hấp huyết quỷ éo là cũng không có ý định cứ như vậy bông tha bọn hắn chỉ nghe nàng hét dài một tiếng từ một phương hướng khác giết ra một đội xếp hàng chỉnh tệ binh sĩ thẳng h ư ớ bất quá so với kinh khủng đàn sói những này thấy thế nào đều là nhân loại g ra hỏa rõ ràng không có khó như vậy đối phó tất nhiên bị đuổi kịp các quý tộc liền tổ chức lên thủ hạ của mình bắt đầu đối kháng bạch tông quân dù sao một vạn đánh ba ngàn thấy thế nào đều không có thua trận khả năng thế nhưng là song phương giao thủ một cái Giàn phương giác liền quân một phương liền phát giác không đúng. độ, đều Bọn này、bạch、tông linh quân, luận vẫn ăn ngay trang tinh lương trình độ, đều xa bọn hắn. bạch bị là là cá chất, chí cả thể phối hợp thậm tố vượt vô ý, xa không không chỉ là bọn hắn cho dù là đế quốc tinh nhuệ nhất quốc vương quân sợ cũng khó mà cùng bọn hắn đ ị ợ h nổi đây là một đám hất lên r a người quái vật đám người kêu đến cùng là chuyện gì xảy ra hôn chiến bên trong một vị quý tộc tướng lĩnh đánh lui mấy cái bạch tông quân vây công dựa vào cường đại vũ lực chém giết một người theo đầu lâu bay lên từ lồng ngực bên trong phun ra chỗ huyết dịch không phải màu đỏ mà là hiện ra màu đen bọn hắn chẳng ă n bản cũng k là lẽ nói đây là một đám bị cải tạo qua nhân loại mạ kỳ nọ nhớ tới phụ thân phán đoán nếu như nói hắn cảnh giới không đủ nhìn không thấu thân là truyền kỳ ẻo là còn có tình có thể nguyên những này bạch tông binh sĩ không có đạo lý nhìn không ra giải thích duy nhất chính là bọn hắn vẫn là nhân loại chỉ bất quá bị h o l à dùng đặc thù nào đó phương pháp cải tạo biến thành nửa người nửa quái vật sinh vật bình thường không chiến đấu thời điểm chỉ lấy nhân loại diện mục gặp người ngay cả đại ma pháp sư dò xét đều có thể lừa gạt qua phản p h ấ t nghiệm chứng mã kỳ nọ suy đoán đồng dạng những n à y bạch tông quân tại bị g i ế t ướt chừng hai trăm n g ư ờ i về sau đột nhiên bắt đầu gầm rú lên tới từng cái thân hình biến cao làn da biến thành đen trở thành một đám giống người mà không phải người quái vật bọn hắn biến hóa về sau lực lượng càng lớn tốc độ càng nhanh thân cao trí ít so trước đó cao hai cái đầu nguyên bản hợp thể tháo giác giống chương năm mươi bốn ngoài ý liệu việt quân sau khi cường hóa bạch tông quân mỗi một cái đều có không thua nhị giai chiến trước sức chiến đấu trong đó ba cái thiên phu trưởng càng là cường đại liên quân bên trong không có ngũ giai cường giả căn bản ép không được bọn h ắ n chẳng lẽ dừng ở đây rồi a mạ k ý n ỏ cưỡi trên độc giác thú bảo hộ lấy hôn mê phụ thân cật lực đánh ra từng đạo ma pháp trải qua hơn nửa năm này học tập cùng gian luyện Mạ kỳ nhưng ọ đã có t ể là, là, là, là ma lực của nàng cuối cùng có hạn trong chiến đấu kịch liệt phi tốc tiêu hao rất nhanh liền gần như hao hết chỉ có thể dựa vào ý chí lực đến chống đỡ lấy lần lượt đánh lui công tới địch nhân bên người chiến sĩ không ngừng nga xuống ma kỳ nọ ma lực càng ngày càng khốc kiệt liền ngay cả tinh thần cũng càng ngày càng hoảng hốt nguyên bản mang tới hơn một vạn binh sĩ trong khoảnh khắc chính là đi đào vòng hỗn loạn tư n g b ừ n g liền ngay cả lĩnh quân quý tộc đều hy sinh mấy cái xem ra thật không có biện pháp mạ kỳ nọ điều động lên cuối cùng một t i u ma lực ngâm sướng chú ngữ tay bấm phát ấn theo tinh thần lực siêu phụ tải vận chuyển nàng toàn thân rút run rẩy lỗ mùi đổ máu nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành pháp thuật đây là ta sau cùng ma lực mạ kỳ nọ ho ra một ngụm máu tươi đại gia mau chạy đi nói theo ma lực chắn ra một đầu trăm mét cự long từ phía sau nàng đẳng không mà lên é mà mà loại này g đám tạo ra huyễn tượng loại pháp thuật bình thường đều muốn phối hợp thủy hệ ma pháp thi triển vợ gì thợ tổng nhà cũng không am hiểu thủy hệ pháp thuật nhưng là phong bạo đại công lại nương tựa theo cao siêu ma pháp tạo nghệ dựa vào cường đại phong hỏa dung hợp pháp thuật phối hợp cấp bậc thấp thủy hệ ma pháp làm ra càng rất thật huyết ảnh ma kỳ nọ chính là như vậy nhìn qua là một cái pháp thuật trên thực tế nàng trước sau thi triển hai cái pháp thuật một cái lớn diện tích hơi nước thuật làm thành ảnh vật dẫn sau đó phong hỏa ma pháp dùng gió định hình dùng lửa nhuộm màu làm ra gần như có thể đánh c h á o kinh khủng cự long một chiêu này nói rõ lấy chính là nhiễu loạn định nhân vì mọi người tranh thủ chạy trốn thời gian nhưng ai biết bọn này bạch tông quân phẳng phất căn bản không biết rõ sợ hãi là vật gì đối mặt cự long chẳng những không có chạy trốn còn đón x u ố n g tới mạ k ý nọ nhưng không có phụ thân kia hư thực kết hợp huyền hóa mê cung năng lực nếu như bị sông phá cự long cái này huyễn ảnh liền tự sụp đổ rơi vào đường cùng Hắn cái h thể thao ỉ có c tung này n cự l o gì Phun r mà t hỏa kỳ nọ chừng lớn hai mắt căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy cái kia vốn nên là hư giả huyễn ảnh hòa diễm thế mà thật đúng là liền thiêu chết được nhân đó căn bản không có khả năng trừ phi mạ kỳ nọ kinh ngạc nhìn về phía ảo ảnh kia cự long chỉ gặp long đầu đột nhiên một trận văn mẹo sau đó từ đó bay ra một người đến c ả giản mạ kỳ nọ sắc mặt kinh ngạc cái này nam nhân chính là tới từ nọt thần đế quốc đ ổ u gia tộc thiên tài ma pháp sư c ả giản nói ồ. còn nhớ rõ năm đó mạ kỳ nọ tại thi cuối kỳ bên trong đối đầu cấp cao học trường sao cái kia t r ư ờ n g hai mươi liền tinh thông tam hệ ma pháp siêu cấp thiên tài đồng thời cũng là mạ kỳ nó bị bắt đi bác gái lị dạ tại đầu cuộc sống gia đình hạ nhi tử nếu như dựa theo liên hệ máu mủ đến xem lời nói cái này nam nhân nên tính là mạ kỳ nọ biểu ca hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này vậy đã nói rõ sau đó từ cự long huyễn ảnh đằng sau truyền đến c h ấ n thiên tiếng la g i ế t t ừ n g nhánh mũi tên mang theo tiếng xé gió bắn ra đánh ngã một nhóm bạch tông quân sau đó một đám cao lớn dũng sĩ người khoác da thu áo giáp cầm trong tay đại phủ t r ư ờ n g đao phá ảnh mà ra thẳng đến k i a bạch tông quân trận trại đánh tới cái này chắc phục còn có cái kia uy lực hơn người trọng tiễn không hề nghi ngờ đây là nọ thần t quân đội của đế quốc la v i ệ quân nọ thần đế quốc việt quân mạ kỳ nọ vui đến phát khóc nước mắt mơ hồ hai mắt chúng ta chạy thoát nọt thần quân đội của đế quốc lấy thân hình cao lớn chiến pháp biêu hạn l ấ y s ừ n g lại thêm kim văn gỗ sam chế tắc cường cung nhanh nỏ để bọn hắn trở thành đại lục ở bên trên xa gần nghe tiếng cường quân cái này một c h i viện quân nhân số cũng không tính nhiều ước chừng chỉ có chừng năm ngàn người so với toàn viên trí ít nhị gia i trình độ bạch tông quân đến bình quân chiến lược vẫn là không nhỏ trên lệch nhưng bởi vì cái gọi là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa những n à y bắc địa đại hán kê hung hãn dáng người không khác cho lâm vào tuyệt vọng sư tâm đế quốc quân đánh một tể cường tâm trâm các binh sĩ nhặt lại hy vọng lần nữa anh dũng giết địch liền ngay cả mạ kỳ nọ tựa hồ cũng đột phá cực hạn một lần nữa tỉnh lại nguyên bản khô kiệt ma lực lại có hồi xuân tri tượng đột nhiên xuất hiện nọt thần quân đội quả thực đánh bạch tông quân một trở tay không kịp nhưng là đám người kia đơn giản giống như máy móc đồng dạng không biết sợ hãi là vật gì càng sẽ không h ố n loạn đối mặt mấy lần với mình đ ị c h nhân bọn hắn vẫn như cũ thẳng tiến không lùi bình tĩnh nhưng chiến nương tựa theo qua cứng đơn binh tố c h ế t xinh xinh chặn nọt thần đại quân công kích đám gia hỏa này so phía đông những cái kia càng không tốt đối phó a giữa không trung cạ g i n phát ra cảm thán một đạo ma pháp đánh lui mấy định nhân người nhẹ nhàng mà xuống đi tới mạ kỳ nọ bên người biểu mội đã lâu không gặp a cái này tự phụ mà xuất khí nam nhân lại lộ ra kia tiêu chuẩn mê người mỉm cười bất quá bây giờ mạ kỳ nọ nhìn cái nụ cười này trong lòng không còn có c h á n ghét c ạ giản ngươi là thế nào biết chúng ta tại cái này đối mặt biểu mội nghi vấn c ạ giản cười lắc đầu bởi vì chúng ta cũng gặp phải tình huống tương tự mạ kỳ nọ cả kinh nói các ngươi bên kia cũng gặp phải người sói rồi người sói c ạ giản giật mình lắc đầu nói không có không có chúng ta nơi đó chỉ là đụng phải bất tử đại quân ngân lịnh đế quốc quân đội kỳ thật đều là kẻ bất tử là ngụy trang thành nhân loại cương thi cùng k h â lâu chúng ta phế đi thật là lớn kình mới đánh tan bọn hắn sau đó nhận được các ngươi đưa tin liền chạy đến cứu viện a chúng ta đưa tin mạ kỳ nọ cũng không nhớ kỹ có phát ra qua tin cầu cứu làm sao có thể chúng ta ngay cả các ngươi cụ thể phương vị cũng không biết làm sao lại cho các ngươi truyền lại tin tức làm sao lại như vậy c ả giản lô mang nói mẫu thân xác thực nói nhận được các ngươi tin tức a còn cùng ta cùng đi hỗ trợ chống lại bất tử đại quân a chờ một chút mạ kỳ nọ đột nhiên bắt được cạ g i n trong lời nói mấu chốt ngươi vừa mới nói mẫu thân t r ư ớ cạ năm xưa chuyện、thật. Người vừa mới nói. Mậu thân. mới Mậu m xưa vừa thật. kỳ nọ giản ậ t thể tin vào thai của mình, mình. không hộ cơ của c vào mẫu thân dĩ nhiên chính là b ợ dì tợ tổng gia năm đó thiên tài ma pháp sư về sau bị đỡ ô nhà bắt đi mà kỳ nọ thân cô cô lì dạ b ợ dì tợ tông n h à một mực lấy chuyện này lấy làm hổ thẹn đ ụ c tại mạ kỳ nọ trong ấn tượng lì dạ tại đòi ô nhà hơn phân nửa là bị nhốt lại sinh dục máy móc trôi qua nhất định là ngày tháng sống không bằng chết nàng làm sao có thể thu được tin tức còn cùng cạ d ạ n cùng đi mạ kỳ nọ chính kinh ngạc ở giữa đột nhiên một đạo c u ồ n phong đánh tới trên chiến trường xuất hiện một đạo tứ ngược vòi rồng vừa đúng thổi qua bạch tông quân dày đặc nhất địa phương nhất thời liền có trên trăm cái biến dị binh sĩ bị thổi lên giữa không trung sau đó lại là một đầu to lớn hỏa long đảo qua đem bọn hắn đều t h ô n vệ như vậy tinh xảo phong hệ cùng hỏa hệ ma pháp không hề nghi ngờ đều đạt đến đại ma pháp sư cảnh giới ma kỳ n ỏ khiếp sợ quay đầu đi chỉ gặp một cái toàn thân lóng lánh ma pháp quang mang tuyệt mỹ nữ tử ngự không m à đến một tay chất lửa một tay quần l n gió giống như phong bảo nữ thần hạ phàm đồng dạng uy thế mười phần cái đó là... mà ký nọ chưa bao giờ thấy qua chính mình bác gái lý dạ nữ nhân này từ xa nhìn lại cũng liền ba mươi trên dưới thật chẳng lẽ chính là đó chính là n g ư ơ i thân cô mụ cả d ạ n nhìn về phía phong bảo nữ thần ánh mắt bên trong tràn đầy ước mơ đã từng lý dạ Bỡ dì t h tổng hiện tại đòi ô Bỡ dì t h tổng ta mẹ đẻ một vị song hệ đại ma pháp sư gia nhập trực tiếp tả hữu chiến cuộc tại lý dạ kia kinh khủng phát ra dưới dù là cường tráng bạch tông quân cũng ngăn cản không nổi lại thêm cả d ạ n hỗ trợ càng lạnh ư hổ thêm cánh cái kia đã từng cạ lẻn học viện thiên tài học sinh bây giờ cũng có thể ngự không mà đến nói rõ đã học xong phong hệ ma pháp cấp bảy phi hành kỹ thuật trở thành một vị đại ma pháp sư tại cái này hai đại chiến lược dẫn đầu dưới sư tâm cùng nọt thần liên quân cuối cùng triệt để đánh tan bạch tông quân đoàn giết sạch những bái vật này tiêu diệt bạch tông quân về sau lì dạ từ trên bầu trời bay xuống xuống tới đi tới mạ kỳ nọ bên cạnh nàng nhìn một chút mạ kỳ nọ trên khải giáp gia tộc vân trang trí lộ ra một cái m ỉ m cười lần đầu gặp mặt ngươi chính là ta kia ưu tú chất nữ nhỏ mạ kỳ nọ a mạ kỳ nọ ngẩng đầu nhìn cái này giống như phong bạo nữ thần đồng dạng nữ tử s á c thực cùng gia tộc bên trong treo chân dung có tám chín phần tương tự chỉ là càng thành thục chút dựa theo gia tộc ghi chép ly dạ chân thực tuổi tắt hẳn là tại bốn mươi bảy tuổi nhưng nhìn tình trạng của nàng làm sao cũng sẽ không vượt qua ba mươi năm làn da tinh tế tỉ mỉ sắc mặt hướng luận khỏe miệng mang theo danh o doanh ý cười từ trên người nàng làm sao đều nhìn không ra bất hạnh cùng bi thảm vết tích đối mặt như thế một vị cường đại mà mỹ lệ lại chưa từng gặp mặt bác gái mà kỳ nọ có chút nói không ra lời chỉ có thể ấp úng nha đúng thế lúc này ly dạ chú ý tới hôn mê phong bạo đại công đây không phải đại ca sao không phải là c h ế t t a cái này quá trực tiếp vấn đề đem mạ kỳ nọ sặc đến cứng lên vội và nói n không có không có bác gái phụ thân hắn bị trọng thương van cầu ngươi mau cứu hắn đi ai ngờ mạ kỳ nọ lộ ra t h ầ n sắc khó khăn đáng tiếc ta cũng không am hiểu sinh mệnh mà pháp a cũng chính là sơ cấp trình độ cho mình thoa cái mặt màng đi cái sừng chất còn tốt nghiêm trọng như vậy tổn thương chị được không được đây này ai sinh mệnh pháp sư ở đâu đều là khan hiếm nhân tài a nghe nàng nói như vậy mạ kỳ nọ lập tức lo lắng nước mắt bắt đầu ở trong hốc mắt đảo quanh k i a b y khuất nhỏ biểu lộ chọc cho lì dạ cười ha ha yên tâm đi nhỏ m a kỳ n ỏ đại ca của ta không dễ dàng như vậy chết mất nói nàng xuất ra một cái sinh mệnh ma pháp quần trục ngươi thật là cùng đại ca khi còn bé đều dễ dàng như vậy mắc lừa đâu hở tại m a kỳ n ỏ kinh ngạc bên trong lì dạ sẽ mở ma pháp quần trục một cỗ tinh khiết sinh mệnh năng lượng phun ra ra bao phủ tại hôn mê phong bạo đại công trên thân trước ngực hán dọa người vết thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng dần dần quay lại h ư n g luận thấy cảnh này mạ kỳ nọ cũng cối u cùng v u phong quyết tâm tới cho dù tiêu diệt bạch tông quân sư tâm cùng nọt thần liên quân cũng kinh lịch một cuộc c á c chiến tại song vương quý tộc chỉ huy dưới các binh sĩ quét dọn chiến trường ngay tại chỗ tu trình mạ kỳ nọ cùng lý g i hai cái này không thế nào quen họ hàng gần cũng mượn cơ hội này trò chuyện g i ế t thì giờ cho nên ngài cũng không có bị bắt đi mạ kỳ nọ nhìn xem chính mình mỹ lệ bác gái một mặt kinh ngạc hỏi ngài cùng đậu đại công hôn nhân cũng không phải bị ép buộc đương nhiên rồi lý g i hai tay chống lạnh chỉ bằng lời tổng kia bản lĩnh cũng nghĩ ép buộc ta nếu không phải nhìn hắn có mấy phần tư sắc ta mới sẽ không gả cho hắn đâu mấy phần tư sắc vị này cô mụ hình tượng cùng mạ kỳ nọ trong suy tưởng kém quá nhiều để nàng nhất thời có chút khó mà tiếp nhận thế nhưng là vì cái gì trong gia tộc một mực nói ngài là bị bắt đi ngài biết những năm gần đây trong gia tộc bên ngoài đều xem chuyện này là lớn nhất x ỉ n h ụ đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi đều cho rằng ngài tại đỡ ổ nhà trải qua ngày tháng sống không bằng chết lập trí muốn để đỡ ổ nhà trả giá đắt nếu như ngài sống rất tốt lời nói vì cái gì không cho chúng ta truyền bức thư đâu nói đến đây đề tài lị dạ sợ, sợ bà vai nhỏ mạ kỳ nọ à, ngươi cho rằng bờ dì tở tổng nhà hòa thuận đâu nhà cửu án là bởi vì ta kết xuống sao chẳng lẽ không đúng sao mạ kỳ nọ ý thức được trong gia tộc có một số việc không muốn chính mình nghĩ đơn giản như vậy quả nhiên bọn hắn lợi dụng ta sự tình đem trước đó hai nạn xấu hổ cho che đậy kín lì dạ nhất miệng tại sớm hơn thời điểm ta và cha ngươi t r a n g một đ ờ i trước cũng chính là tổ phụ của ngươi bờ dì tở tổng nhà trước đây gia chủ lúc tuổi còn trẻ cũng thành t i ể u đọc qua c ả lẻn học viện ma pháp hệ liền cùng ngươi bây giờ đồng dạng mạ kỳ nọ nhẹ gật đầu điểm ấy ta ngược lại thật ra nghe nói qua làm ưu tú tố tốt nghiệp trong học viện còn có g i a g i a khi còn sống ảnh chụp đâu nhưng là g i a g i a ngươi khẳng định không cùng ngươi nói qua hắn trong học viện tình sử a lý giả cười ha ha năm đó đ ầ u nhà huynh n ộ i cũng chính là cạ dạn g i a g i a cùng c ô nãi n ã i cũng liền đọc tại c ả lẻn học viện năm đó đ ầ u mội mội thiên tư cốt sắc cũng liền so ngươi cô cô ta kém một chút tự nhiên mà vậy trở thành ma pháp hệ hệ hoa cũng liền hấp dẫn g i a g i a ngươi chú ý đối nàng triển khai mãnh liệt truy cầu a a tổ tông bắt k h á i ử nghe được mạ kỳ nọ một mặt hưng phấn liên tục không ngừng gật đầu sau đó thì sao sau thế nào hả c ả giảng i a gia không thích g i a g i a n g ư ờ i không đồng ý c ả g i ả n cô mãi mãi cùng g i a g i a n g ư ờ i kết giao thế là liền muốn cái phương pháp làm bộ c ả g i ả n cô mãi mãi hẹn g i a g i a n g ư ờ i ra lúc ấy hoa tiền nguyệt hạ bầu không khí cho người g i a g i a n g ư ờ i ngay cả hồn đều muốn mất đi lập tức liền muốn ủng hộ thương gia trận thời điểm lại phát hiện dưới ánh trăng giai nhân là nam nhân g i ả trang lúc này tại c ả giảng i a gia an bài xuống c ả g i ả n cô mãi mãi vừa vặn đi ngang qua thấy được ra ra ngươi nửa khởi quần ôm một cái nữ trang nam nhân hình tượng chương năm mươi sáu lịch sử trận tướng a mạ k ý nọ trên mặt lộ ra lung túng biểu lộ cái này cố sự chỉ là nghe đã cảm thấy như vậy xấu hổ n g ắ m lại năm đó ra ra tình cảnh không được hận không thể chui vào khe nước bên trong đi cô cô ngươi không phải nói bừa gạt ta a ta lừa ngươi làm gì lý giả b ể u môi một cái ta từ nhỏ đã nghe hắn nói đỡ ồ nhà nói xấu hai đại gia tộc rõ ràng cách một cái ngân linh đế quốc cũng không có gì ma sát lại đại h ư u thế bất lưỡng lập ý tứ lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái về sau gả cho lợi tổng nghe công công nói lên đoạn chuyện cũ này mới xem như bừng tỉnh đại ngộ nhà m ừ ra ra ngươi trong gia tộc giải lời đồn nói ta trôi qua sống không bắn chết kỳ thật trong lòng của hắn minh kính ta là truy cầu chân ái đi nói thật dễ nghe truy cầu chân ái không phải liền là bỏ trốn a lúc này một đạo hơi có vẻ h ư n h ư ợ c thanh â m vang lên hai nữ vừa quay đầu lại chỉ thấy gió bạo đại công chống đỡ lấy thân thể ngồi dậy nhìn thấy hắn mạ kỳ nọ lập tức hưng phần nói phụ thân ngài tỉnh lại rồi không sao chứ nhìn xem đây là ai phong bạo đại công đều không cần mắt nhìn thẳng lý dạ t hư l ệ n h một tiếng nói tới coi như k ị thời khi còn bé không có phí công thương ngươi l ý dạ làm cái mặc quỷ ta mặc kệ ai cũng không thể mặc kệ ta hảo đại ca nha mạ kỳ nọ xứng sở phụ thân ngươi đã sớm biết ngươi cho rằng là ai cho bọn hắn phát cầu cứu tin tức phong bạo đại công sở trường một hơi không có ta đánh h i ể m trợ ngươi cảm thấy nàng năm đó có thể cùng đỡ ổ nhà tiểu tử bỏ trốn thành công nói như vậy các ngươi nhiều năm như vậy vẫn luôn có liên lạc mà kỳ nọ cảm thấy có chút phá vỡ ngươi nếu biết vì cái gì nhiều năm như vậy một mực giấu giếm đâu phong bạo đại công lắc đầu năm đó ra ra ngươi đ ố i đỡ ổ nhà hận tấu xương lời hắn nói ai dám chống lại ai dám thay ngươi cô cô thay đỡ ổ nhà nói một câu lời hữu hích nói phong bạo đại công nhìn về phía mình muộn muộn bất quá nói đi cũng phải nói lại hiện tại phụ thân đã không coi ở đây ngươi thế nào không tìm một cơ hội mang theo mấy cái chạy bờ gì tở tổng nhà huyết dịch hài tử trở lại thăm một chút ta cũng nhờ vào đó nói ra trật ư ớ n g vì ngươi chính danh cứu cứu nói đúng lúc này c ả g i ả n cũng b u lại mẫu thân hôn nhân của ngươi không bị bản tộc chỗ chúc phúc cái này không đồng nhất thực là ngươi trong lòng t i ế c n u ố i sao không bằng thừa dịp lần này cơ hội nở may nở mặt trở lại bờ gì tở tổng lĩnh cũng coi là đến trễ lại mặt cái này sao đối mặt đề nghị này luôn luôn thoải mái lý giả vậy mà do dự đúng lúc này Tu c h ỉ người h nhiên phát sinh bộ đội đột một dối loạn, một vị nọt vị truyền lại rất nhiều rất nửa n g nửa thú quái vật. quái sói quân rất sợ hãi, nói kia là nghe ư Người ờ i sói đổi tới.、Người、sói? n g được cái từ này sư tâm đế quốc quân các quý tộc đều quá sợ hãi một bên cạ dàn hỏi mạ kỳ n ỏ trước n g ư ờ i nói các người gặp người sói chính là cái này đây không phải là phổ thông người sói là một loại nào đó cường đại hơn quái vật phong bạo đại công cắn răng nói chuyến ta hiệu lệnh xếp hàng chuẩn bị nên chiến người sói đến mang ý nghĩa k o l ạ đối đàn sói hạn chế xảy ra vấn đề cách đó không xa trên hoang dã lụ xì ẩn như trước tại cùng hấp huyết quỷ éo lạ đối chiến hai người đều là truyền kỳ cấp bậc quái vật nếu bàn về thực lực cùng kinh nghiệm lụ xì ẩn đều muốn càng hơn một bậc nhưng là hấp huyết quỷ chiếm cái biết bay ưu thế chiến đấu lên tới nhất thời khó mà phân ra thắng bại nhưng là trước đó bị người sói éo lạ tiếng giống chế ước đàn sói cũng đã không thấy ngươi đến cùng làm cái gì lụ xì ẩn đứng tại trên mặt đất n g n g đầu nhìn kia lơ lửng giữa không trung hấp huyết quỷ vì cái gì ngươi giống lên một tiếng về sau éo lạ tiếng giống liền mất hiệu lực tại vơ mới người sói éo lạ lúc đầu đã không chế được thế cục đối mặt lù xì ẩn chất vấn hấp huyết quỷ e o là ha ha cười nói ta đã nói rồi đi ta là hàng thật giá thật lang vương huyết mạch nói hấp huyết quỷ éo là thân thể bắt đầu bành trướng rút rụt dậy nguyên bản giữ t ậ n mặt quỷ bắt đầu dài ra mảnh khảnh thân thể cũng bắt đầu trở nên càng khỏe mạnh nguyên bản nhắn bóng làn d a bắt đầu sinh ra bạch sắc lông dài bên hông sinh ra một đôi cánh thịt phía sau cái mông cũng mọc ra một đầu thô to cái đuôi tóm lại trải qua biến thân về sau cái này hấp huyết quỷ éo lạ đơn giản giống như một cái sinh b ố n cái cánh lông trắng người sói thấy cảnh này l u xì ẩn đôi mắt giàn mua chừng đến căng tròn hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó chẳng lẽ nói ngươi là điên của người sói đại quân thế nhưng là hàng thật giá thật quái thú chỗ nào đám kia nhân loại cải tạo bạch tông quân so sánh được mấy ngàn con người sói cơ hồ trong nháy mắt liền xông phá trên vạn người trận hình bắt đầu điên cùng giết chóc đây chính là các ngươi một mực đối mặt người sói sao cạ dàn oanh ra một đạo ma pháp quay đầu hỏi mạ kỳ nò làm sao cảm giác là một đám chó dại đâu không phải ngươi nghĩ rằng chúng ta mười vạn quân đội là thế nào biến mất mạ kỳ nọ ma lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục chỉ có thể cưỡi độc giác thú cầm trong tay hạng nhẹ kị thương phụ trợ đừng coi bọn họ là làm thường quy sinh vật muốn làm làm nguy hiểm nhất quái vật đối đãi yên tâm đi nhỏ mạ kỳ nò lì dạ triệu hồi ra một đầu hỏa long quét sạch chiến trường cô cô ta ghét ngay h chính là chó ấ t là h ẻ t tại l So với t càng càng lúc nhân loại một vị nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm ba đầu đặc thù người sói làm rối loạn bọn hắn tiết tấu chương năm mươi bảy hấp huyết quỷ thân phận cái này ba con người sói không cần hỏi tự nhiên là éo lạ sợ trẻn cùng phải ly những người sói này mặc dù phát điên nhưng trung quy là đồng bào của bọn hắn bây giờ đồng bào cùng quân đội nhân loại khai chiến bọn hắn tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới đối mặt với mấy cái đặc biệt cường đại người sói ba vị đại ma pháp sư lập tức nên đón tiếp lấy phong bạo đại công phong hỏa vòi rồng lị r a đại viêm bạo thuật còn có cả dạn thủy long nhao n h a u c h à o hỏi đi lên tam đại người sói cũng chính diện ứng chiến dựa vào cường hãn thân thể cùng linh hoạt phản ứng cùng đại pháp sư nhóm quần nhau bắt đầu nhưng lại tại chiến đấu chính kích liệt thời điểm một đạo khí tức âm lãnh đột nhiên từ phương tây truyền đến quét qua chiến trường cho mỗi một cái tham chiến chiến sĩ vô luận nhân loại vẫn là người sói đều mang đến vô biên hạn ý nguyên bản ồn ào náo động chiến trường một nháy mắt liền yên tĩnh trở lại đây là uy áp phong bạo đại công răng r u lên ta còn là lần thứ nhất kiến thức đến cường đại như vậy uy áp không phải long uy cũng không phải cái khác hồng hoang manh thú đây là kẻ bất tử khí tức thế nhưng là ta chưa từng gặp được cường đại như vậy kẻ bất tử ly dạ cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc liền xem như đông phương kẻ bất tử đại quân dẫn đầu cũng chính là một cái quán quân cấp tử vong kỵ sĩ còn kém rất rất xa c ô này tử khí ta gặp được tại nguyên thủy đại lục thí l ậ i chúng lúc này lại là ma kỳ nọ lên tiếng cái này ma lực hao hết ma pháp thiếu nữ răng r u lên nhớ lại một năm trước kinh lịch lúc ấy chúng ta gặp tử linh công hội tập kích mặc dù khắp nơi đều là đáng sợ bất tử sinh vật nhưng t ử chi này bất tử trong đại quân ta loáng thoáng cảm thấy một cái đặc biệt khí tức kinh khủng mặc dù cách rất xa nhưng ta xác thực cảm thấy nói mạ ký nọ nhịn không được ôm lấy hai vai toàn thân run r rẩy cùng hôm nay cái này mạnh như nhau lớn đồng dạng để cho người ta tuyệt vọng nguyên thủy đại lục tử linh công hội sự kiện phong bạo đại công nhữ nhữ mày ta từng nghe gỗ k ị viện trưởng đề cập qua lần kia sự kiện bên trong đã thức tỉnh ngàn năm trước thống trị đại lục phương tây cường đại quái vật bất tử đại đế cắn gì a ba nếu như ngươi cảm ứng được là khí tức của hắn như vậy chúng ta phải đối mặt chỉ sợ cũng vừa dứt lời phía tây trên bầu trời bay tới một cái mọc lên bốn cái cánh quái vật mặc dù từ xa nhìn lại cũng không như thế nào to lớn nhưng xem ở mọi người trong mắt lại tựa như một mảnh mây đen đón gió đ è xuống kia kia là theo quái vật phi tốc tới gần trong bầy sói k éo là chú ý tới quái vật kia trong tay còn mang theo một đoàn xám không kéo cơ đổ vật vung qua vung lại nhìn kỹ lại kia lại là bị đánh gây tư chi chuyển kỳ người sói lủ xì ẩn lucy ẩn túc thúc thúc kéo là gào thét hướng phía quái vật kia p h ó n g đi phải l ì cùng sở chèn theo sát phía sau thế nhưng là không đợi tới gần chỉ thấy quái vật kia vung tay lên một phát huyết ma bắn bay đến trực tiếp nổ bay ba con cường đại người sói đừng như vậy sốt u ruột nha hắn về sau chính là ngươi trên bầu trời quái vật cười k h ẳ n g khặc quái dị thanh âm kia rõ ràng cùng n g o lạ không khác nhau chút nào không cần phải nói đây nhất định là c o n kia hấp huyết quỷ ẹo lạ nhưng nàng đây là thế nào làm sao biến thành một nửa con rơi nửa sói hỗn hợp quái vật chẳng lẽ nói kéo lạ đột nhiên nhớ tới trước đó gặp phải hất cái kêu ý đồ đem người sói cùng hấp huyết quỷ dung hợp lại cùng nhau điên cùng nhà khoa học chẳng lẽ hấp huyết quỷ cùng người sói dung hợp kỹ thuật thành công rất thông minh nha trên bầu trời hấp huyết quỷ éo lạ cười nói bất quá ngươi gặp phải cái kia h ấ p huyết bất quá là cái vụng về bắt chước người chân chính dung hợp kỹ thuật tại ba mươi năm trước liền thành công nha ngươi ngay cả h ấ p huyết sự tình đều biết người sói éo lạ giật mình kia hấp huyết quỷ éo l ạ nghe nói cười ha ha một tiếng ta đương nhiên biết ta thế nhưng là rất chú ý ngươi a ta đáng yêu mội mội u mội người sói éo là nghe nói xứng sở lập tức giận dữ ngươi tại gọi bậy cái gì nàng không có gọi vậy thứ chi lung la lung lay k h í tức hư nhược lù xì ẩn giải thích nói nàng cũng không gọi éo lạ mà gọi là xế dạ, là ngươi song bảo thai tỷ tỷ song bảo thai tỷ tỷ éo là ngây mẩn cả người bên cạnh phải l ì cùng sợ trẻ cũng đẩy mặt kinh ngạc éo là tiểu thư hẳn là lang vương con gái một lúc nào có thêm một cái tỷ tỷ lu c y ẩn thúc thúc ngươi đến cùng đang nói cái gì lu c y ẩn ho hai tiếng nhớ ngày đó ngươi ra đời thời điểm nhưng thật ra là một đôi song bảo thai bất quá ra đời thời điểm phát động đã lâu chân tổ trúc phúc chân tổ trúc phúc kéo là nhìn một chút chính mình đầy người lông trắng cái này bạch sắc người sói chính là chân tổ trúc phúc kết quả tại người sói trong truyền thuyết chân tổ người sói chính là một thân lông trắng mà tất cả nguồn gốc từ chân tổ huyết mạch thật người sói tức cũng không phải là lang độc lây nhiễm người bình thường mà hình thành á người sói mà là từ người sói sinh sôi mà đến người sói thật người sói lực lượng muốn s o á người sói cường đại hơn nhiều đều có rất nhỏ cơ hội kế thừa đến từ tổ tiên lông trắng huyết mạch bình thường tới nói thu hoạch được chân tổ trúc phúc lông trắng người sói muốn so phổ thông người sói cường trắng hơn thiên phú càng mạnh nhưng là tương ứng sinh nở lông trắng người sói cũng sẽ càng thêm tiêu hao mẫu thân sinh m ệ n h lực vô cùng có khả năng tạo thành sản phụ tử vong mãi kéo l à ra đời một lần kia liền vừa lúc phát động chân tổ trúc phúc hơn nữa còn là một lần hai cái song bào thai tỉ bội đều là lông trắng cái này khiến sinh nở mẹ của các nàng tại chỗ kiệt lực mà chết đây không có khả năng nghe lù xì ẩn giảng thuật kéo lạ lúc này phản bác mẫu thân của ta là tại ta năm tuổi năm đó qua đời nàng rõ ràng theo giúp ta vượt qua một cái hạnh phúc tuổi thơ l u c y ẩn lắc đầu đó là bởi vì n g ư ơ i phụ thân không thể nào tiếp thu được tình cảm chân thành tử vong thống khổ hắn lựa chọn một hạng cấm thuật đem trẻ sơ sinh s o n g bảo thai một trong sinh mệnh lực rút đi cứu sống mẹ của ngươi cái này sao có thể kéo l à khiếp sợ lắc đầu ngẩng đầu nhìn đến xây dạ l u c y ẩn thở dài một hơi không sai phụ thân ngươi lựa chọn chính là s o n g bảo thai tỷ tỷ xây dạ mẹ của ngươi đạt được xệ dạ sinh mệnh có thể duyên thọ năm năm nhưng cuối cùng vẫn sinh mạnh liền bị mai táng tại trong đồng hoang nhưng là các ngươi không nghĩ tới đi xê giả cười lạnh nói không nghĩ tới ta mặc dù bị rút đi sinh mệnh lực cũng không có triệt để chết đi còn bị đi ngang qua tử thần đại nhân cứu hắn cho ta rót vào hấp huyết quỷ lực lượng để cho ta trở thành đầu tiên dung hợp hai đại chủng tộc lực lượng vào một thân tử vong trí nữ nói xê giả tay giơ lên mà bây giờ chính là ta hướng các ngươi những này đáng chết người sói báo thủ thời khắc nói bàn tay nàng một nắm dưới chân nắm lấy lũ xì ẩn cái kia vốn là gãy xương ngay cả gân tứ chi đột nhiên triệt để cắt ra máu tươi nương theo lấy lao làng gào t h é t phun ra ngoài tại hấp huyết quỷ dưới ma pháp hóa thành một mảnh huyết vũ vẩy hướng về phía sao động bất an người sói chương năm mươi tám đi ngang qua gậy quáy phân heo tắm rửa truyền kỳ sói máu lãng n h â n nhóm nao nhao ngửa mặt lên trời t h é t dài sau đó thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa sau lưng sinh ra cánh thân thể cũng biến thành càng thêm p h ó i non dài nghiễm nhiên giống như xế dạ đồng thời đã có được người sói cùng hấp huyết quỷ đặc thù những này những đồng bào đều bị cải tạo qua éo lạ kinh ngạc đến chừng lớn hai mắt giữa không trung sệ giả cười khằng khặc quáy dị ngươi cho rằng ta bắt đi bọn hắn chỉ là vì chơi vui bọn hắn đã bị ta cải tạo thành giống như ta hoàn mỹ sinh vật nhưng thiếu sót duy nhất chính là cường giả huyết mục ă n cứ tính toán của ta bọn hắn muốn thôn vệ hết sư tâm đế quốc m ộ ư ơ i vạn quân đội mới có thể hoàn thành tiến hóa nhưng là hiện tại có truyền kỳ người sói máu tươi ta thân yêu thúc thúc có ngươi một cái liền có thể bù đắp được một vạn quân đội theo máu tươi vẩy ra tất cả may mắn còn sống sót người sói đều biến thành nửa sói nửa hấp huyết quỷ quái vật bọn hắn gầm thét bay lên giữa không chúng gào thét nào về phía trước mắt có khả năng nhìn thấy tất cả sinh mệnh trông thấy quân đội của mình hoàn thành tiến hóa xây dạ vứt bỏ trong tay thoi thóp l ủ xì ẩn hưng phấn đằng không mà lên hôm nay bắt đầu chi này vô địch đội ngũ liền muốn trợ giúp ta trợ giúp tử linh công hội trợ giúp vĩ đại tử thần đại nhân cướp đoạt thế giới này tắm rửa truyền kỳ s ó i máu bọn quái vật thực lực xưa đâu bằng nay nhân loại quân đội rốt cuộc ngăn không được bọn hắn liền ngay cả b mình sinh mệnh an toàn cũng không thể bảo đảm sư tâm đế quốc cùng ngân lĩnh đế quốc liên quân liền muốn ở chỗ này toàn quân bị diệt nhưng vào lúc này lại là một đạo làm cho người sợ hãi huy áp từ đồng phương truyền đến đây cũng là cái gì c ả g i à n g ngay tại phóng thích ma pháp đột nhiên bị không khỏi cảm giác sợ hãi trố đánh gãy cái này chưa quen thuộc huy áp để hắn càng thêm lo nghĩ lại là bất tử tộc truyền kỳ quái vật ta lần này không phải lý giải hết lớn cảm giác này là long uy phi thường c ư ờ n g đại truyền kỳ cấp bậc long uy xê ra hiển nhiên cũng cảm thấy kia nguồn gốc từ đồng phương huy áp đây là để truyền kỳ cũng vô pháp sơ sót cảm giác áp bách làm cho nàng dừng tay lại bên trong chiến đấu đảng không mà lên đưa mắt đống nắm chỉ gặp đông phương trên bầu trời bay tới một cái v ô vội cánh to lớn thân ảnh thân ảnh kia toàn thân đỏ bừng mỗi một lần hô hấp đều phun ra c u ộ n c u ộ n khói đặc nhìn qua khí thế hùng hổ uy lực m ư ờ i phần cái đó là hồng long hơn nữa nhìn cái này hình thể c u n g mỹ á c hẳn là một đầu truyền kỳ hồng long xê ra h í p mắt lại ngân l ĩ n h đế quốc lúc nào xuất hiện như thế một cái truyền kỳ quái vật không chỉ là xê ra phong bạo đại công mấy vị ma pháp sư cũng nhận ra kia tới gần quái thú toàn bộ tây cạ g i o châu theo ta được biết truyền kỳ cấp bậc hồng long chỉ có ba đầu phong bạo đại công cao mày nói một đầu là sư tâm đế quốc gọt cơ sở toa kỵ ta gặp qua hẳn không phải là cái này một đầu tại n ọ thần đế quốc còn có một đầu cường đại nhất tạo ý l ì ổng hồng long núi lửa l ì dạ lắc đầu n ọ thần kia một đầu mấy năm trước cũng bởi vì tập kích vương đô bị vây quét mà chết rồi phong bạo đại công nhẹ gật đầu vậy cái này khẳng định chính là hồng long núi lửa chủ nhân chuyển kỳ vương long an Giờ dê bọn hắn thật đúng là nói đúng a đẹp trai cùng sở tạ n h ì dự định mang tiểu công chúa hệ lần cùng xịu đổn xương đầu đi sư tâm đế quốc tìm triệu c à n khôn an dở dê cũng muốn cầu cùng đi thế là đầu này liền biến thành mấy người t o a kỵ tự ý lì ổng tiến về sư tâm đế quốc ngân lĩnh nam bộ là khu vực cần phải đi qua thật vừa đúng lúc nhưng bên này chiến đấu đánh cho kịch liệt nhất thời điểm mấy người đi ngang qua mọi người xa xa chỉ có thấy được an giờ dê v a n hùng lại không chú ý tới trên lưng hắn sở tạ nghi đặt đẹp trai so cùng hệ l ẩ n công chúa phía dưới kia là chuyện gì xảy ra lưng dòng bên trên hệ l ẩ n túi đầu nhìn thấy lít nha lít nhít quân đội cùng đàn sói tò mò hỏi vì chiếu cô cái này tiểu công chúa an giờ dê lần này bay lại thấp lại chậm tới gần về sau có thể rõ ràng trông thấy phía dưới quân đội mặc tại sư tâm đế quốc cầu học nhiều năm sợ tạ nghi một chút nhận ra kia là sư tâm đế quốc quân đội những cái kia hất lên ra thú hẳn là nọt thần quân đế quốc cái kia quý tộc vân trang trí có chút quen mắt a i kia là ma pháp công tức b ơ gì tở t ổ n g nhà còn có nọt thần đòi ô nhà đây không phải là cạ dặn sao ma pháp hệ cùng chiến sĩ hệ cùng ở tại học viện chiến tranh sợ tạ nghi cùng cạ dặn cũng đều là năm thứ tư hai người vốn là nhận biết hiện tại gặp được đồng học đang k h ổ chiến sợ tạ n i sao có thể khoanh tay đứng nhìn an dở dê chúng ta đi giúp chuyện đi bất quá lao long lại đối với cái này khịt mũi coi thường ta chỉ đối hệ lần an toàn phụ trách những chuyện khác không liên quan gì đến ta sợ tani bất đắc dĩ chỉ có thể xin giúp đỡ đ ạ t đẹp trai so a đẹp trai cũng không quá muốn quản nhàn sự sợ tani lo lắng phía dưới chú ý tới trong đám người còn có một cái c ư ớ i độc g i á c thú nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ trên thân cũng mang theo bờ gì tở tổng nhà vân trang trí lập tức đoán được cô bé này thân phận tính toán là năm thứ hai ma p h á p hệ đó không phải là ngươi thấy thiếu nữ kia rồi sao sợ tani chỉ vào mạ kỳ nọ kêu lên đây chính là triệu càn k h ô n đồng học hai người quan hệ tốt đây nếu để cho triệu c ả n khôn biết người đối với hắn bằng hưu thấy chết không cứu vậy ngươi coi như thảm rồi sợ tàn n h ỉ cũng không biết triệu c ả n khôn cùng mạ kỳ nọ có tính không quen nghĩ đến đều là đồng học khẳng định nhận biết bất quá a đẹp trai nghe xong triệu c ả n khôn danh tự lập tức giật mình một cái vỗ lao long đầu nhanh đi hỗ trợ đừng nhìn an giờ dê đối s ở tàn n h ỉ vênh vang đắc ý bên này a đẹp trai một phát lời nói kia nặng mấy trăm tấn thân rồng lập tức chấn động ngoan ngoan bắt đầu hạ xuống cái này cự long hạ xuống không sao có thể dọa sợ phía dưới quân đội nhân loại lúc đầu một đám nửa sói nửa hấp huyết quỷ quái vật liền đủ khó đối phó bây giờ lại tới một đầu khổng lộ như vậy hồng long l ã o thiên như thế không cho đường sống sao nhưng ai biết con rồng già này rơi xuống về sau không nói hai lời mở ra miệng rộng trực tiếp hướng kia bay ở giữa không trung xệ dạ phun ra một ngụm thổ tức kia mấy ngàn người sói đã cùng quân đội nhân loại hôn chiến với nhau lấy an giờ dê hình thể nhưng không cách nào tách ra tiêu diệt từng bộ phận cho nên hắn dứt khoát tìm trong đó nổi bật nhất một cái kia bay ở giữa không trung còn tản ra khí thế cường đại xệ dạ liền thành mục tiêu của hắn xệ dạ cũng không nghĩ tới Cái mà chạy. nhưng à y đột n i là kia ệ n long tức n tác h động đến phạm vi thực sự quá lớn nàng vẫn là bị thiêu chết mười mấy con con rơi nhỏ một lần nữa ngưng tụ thân hình thời điểm nhìn xem hơi có chút chật vật con giết không phát huy ngươi làm ta là con dun a xê dạ lúc đầu thành t i ể u quái vật đại quân treo lên đánh nhân loại liên quân chính là hăng hái đắc chí vừa lòng thời điểm thế nhưng là không biết từ nơi nào tới một đầu truyền kỳ cự long không nói hai lời chính là một ngụm long tức phun ra nàng đầy đầu đầy mặt cho dù ai gặp được loại này bực mình sự tình cũng không t h o ả i mái nhưng là cân nhắc đến cái này truyền kỳ cự long thực lực nàng vẫn là đẻ xuống l ử a giận trong lòng cao giọng hô nơi này là ngân lĩnh đế quốc chống cự ngoại địch chiến trường là nhân loại quốc gia ở giữa chiến tranh mong rằng lòng tộc không nên đúng tay ai ngờ an giờ dê căn bản không có đem nàng nghe vào trong lỗ thai hắn đến đ ú n g tay một không là vì chủ trì chính nghĩa h a y không phải là bởi vì cùng sệ dạ có thủ chỉ là bởi vì không thể trêu vào a x o á i mà thôi cho nên lý do cái gì đều không trọng yếu an giờ dê thuận m ù n nói ngươi xem một chút chính ngươi dáng vẻ chỗ nào lớn lên giống loài người lao tử lúc đầu tâm tình tốt tốt đi ngang qua nhìn thấy ngươi như thế cái sự quỷ ảnh hưởng khẩu vị của ta nói lão hồng long hai cánh chấn động d ư ơ n g n anh múa vớt bay thẳng hướng xê dạ đây là cái quỷ gì ăn cướp xê dạ trong lòng nén giận nhưng đối phương công tới cũng chỉ có thể ứng chiến bốn cái cánh chấn động tần số cao dựa vào linh hoạt thân thủ cùng an dở dê quần nhau bắt đầu so với người xói l ũ xì ẩn cái này an dở dê chẳng những hình thể càng lớn càng mạnh tráng kinh nghiệm chiến đấu cũng càng thêm phong phú rất nhanh để sệ dạ lâm vào khẩu chiến như thế mang xuống không phải biện pháp chiến đấu xây ra đột nhiên nghe được một tiếng nữ h à i thét lên nàng lúc này mới chú ý tới cái này chuyển hậu kỳ hồng long cũng không phải là lẻ loi một mình trên lưng hắn còn trở đi một nữ hai nam so với trước đó bình ổn phi hành trong chiến đấu an dở dê động tác kịch liệt rất nhiều trên lưng nhất là sóc này đây đối với s ở t ạ nghỉ cùng a x o á i vẫn còn tốt đối hệ lần tới nói đơn giản so qua xe thường còn kích thích dọa đến thét lên liên tục người bình thường xệ dạ trong lòng khẽ động người bình thường sao có thể cưỡi tại c h u y ể n kỳ cự long trên lưng nữ nhân này thân phận khẳng định không tầm thường nghĩ tới đây nàng dứt khoát từ bỏ cùng a n giờ dê cương chính mặt thân hình nhất chuyển thẳng đến sau lưng của hắn hệ lần mà đi bắt nàng có lẽ liền có thể uy hiếp cái này cự long nàng nghĩ đến rất tốt nhưng cụ thể áp dụng khó tránh khỏi sẽ có chút biến số thì như cái này lưng rồng bên trên cũng không chỉ hệ lần một người a soái bên này lúc đầu chuyên tâm che chở hệ lần sợ nàng càng xuống lưng rồng thế nhưng là đột nhiên cảm giác một cỗ sát khí quay đầu nhìn lại con kia xấu bẹp lông trắng con rơi thế mà hướng chính mình tới lấy a soái cái này bạo tính tình cái này có thể nhẫn hắn đem hệ lần giao phó cho s ở tạ nghi sinh ra sáu con trùng cánh tay mở ra lớn hàm toàn thân huyễn hóa r ắ p sát phía sau triển khai một đôi màng cánh siêu đẳng không mà lên đón sẻ dạ liền xông tới sẻ dạ giật mình thầm nghĩ con hàng này cũng là không phải nhân loại nhưng là căn cứ đối t ư ợ n thực lực tự tin xệ d ạ không tránh không né chính diện vừa đi lên chuyên kỳ cự long thì cũng thôi đi lão nương ta còn không giải quyết được n g ư ơ i như thế một cái tiểu bất điểm dung hợp người sói cùng hấp huyết quỷ huyết mạch mạnh nhất quái vật cùng đến từ ngoài hành tinh viễn cổ t r ù n g tộc cứ như vậy đối ở cùng nhau kết quả là xệ d ạ bị dạy làm quỷ hình thể tương cận tình hô giới làm thần thoại quái vật a xoáy lực lượng chiếm ưu thế tuyệt đối húng chi xệ d ạ bị l o n g tức phun chết mười mấy con con rơi khí huyết hao tổn nếu là hai người dựa vào tính cơ động du đấu vẫn còn có chu toàn chỗ trống như thế chính diện cứng đôi cứng x â dạ mỗi lần bị a xoáy bắt lấy liền không có lực phản kháng chút nào a xoáy móng nuốt tùy tiện xé mở xệ dạ ra lông nhưng xệ dạ móng nuốt cũng rất khó phá mở a xoáy giáp sát a xoáy giáp hút có thể nhẹ nhõm cắn đứt x â dạ xương cốt nhưng xệ dạ răng độc lại đối với hắn vỏ cứng bất lực hai đại quái vật giống như hai cái hán tử xây đồng dạng đánh nhau ở cùng một chỗ ở giữa không trung l a n lộn nhảy lên rất nhanh tại a xoáy dã man trà đạp dưới x â dạ bốn cái cánh bị kéo một cái vặn gãy một cái hai cái móng nuốt m ư ơ i ngón tay bị bẻ gãy sáu cái một đầu xương đùi gãy toàn t h con con gặp đối thủ chia thành tốp nhỏ thoát ra tầm kiểm soát của mình a xoáy không chút hoang mang miệng rộng mở ra một đầu dài nhỏ đầu lưới bắn ra thiểm điện đồng dạng dính chặt một cái con rơi giống như cóc gan dồi n h ặ n hút trượt một chút thu hồi trong miệng bất quá cái này a xoáy đầu lưỡi nhưng so sánh cóc nhanh hơn nhiều xê d ạ huyên hóa con rơi bất quá ngắn ngủi mấy g i â y công phu đầu lưỡi của hắn siêu siêu loạn xạ giống như súng máy trong chớp mắt liền đem mấy chục con con rơi nuốt vào trong bụng tiếp tục như vậy chính mình chỉ sợ muốn bị ăn sạch sẽ xê d ạ vội vàng một lần nữa ngưng tụ thân thể thế nhưng là bị nuốt ăn mấy chục con con rơi vẫn là làm nàng thân thể suy yếu không ít bây giờ một lần nữa tụ hợp thậm chí ngay cả quái vật hình thái đều duy trì không ở huyên hóa trở về yếu đối u thiếu nữ bộ dáng một đầu trở trên mặt đất nguyên bản quần áo đã sớm bị biến thân n ư ớ vỡ bây giờ lông trắng rút đi lộ ra chân bóng ra thịt mơ hồ thiếu nữ trên lưng tựa hồ đâm vào một cái phức tạp ma pháp trận a xoáy thấy thế cánh chấn động cơ sáu đầu cánh tay lao xuống sệ giả xem như bị hắn đánh sợ gặp hắn b ọ t tới đột nhiên rít lên một tiếng phía sau bức k i a ma pháp trận kịch liệt bốc cháy lên thiếu đốt k i a kiểu nộp làn ra đồng thời còn mang theo không gian xung quanh nhiễu loạn đây là a xoáy ngửi được một k i a không giống hương vị lập tức r a tốc lao xuống thế nhưng là k i a ma pháp càng nhanh theo không gian một trận kịch liệt nhiễu loạn sệ g i hư không tiêu thất vô hụ ta xoáy đụng đầu vào trên đồng cỏ không cam lỏng cơ sáu đầu cánh tay q a y đến cỏ diệm phi lên dọa đến binh lính chúng quanh nhau nhau l ù i lại là không gian ma pháp phong bạo đại công trôi nổi mà đến cái kia ma nữ lợi dụng không gian ma p h á p trốn không nghĩ tới nữ ma đầu này thế mà còn có loại thủ đoạn này xem ra lần này âm mưu là mưu đồ đã lâu xế ra biến mất về sau những quái vật kia cũng đã mất đi k h ô n g chế lúc này kéo l à đứng dậy lợi dụng lang vương gào thét đưa chúng nó một lần nữa ổn định không quan tâm nhận lấy như thế nào cải tạo bọn g i a hỏa này trên bản chất vẫn là người sói tại kéo l à tiếng gầm gừ bên trong cảm xúc dần dần hướng tới ổn định những cái kia nhân loại binh sĩ cũng đều nhẹ nhàng thở ra nói thực ra bọn này cải tạo quái vật so trước đó tất cả địch nhân đều càng khó giải quyết tiếp tục đánh xuống bọn hắn cái này hơn một vài người sợ là muốn biến thành sắt lá đồ h ộ các quý tộc đương nhiên muốn đối xuất thủ t ư ơ n g t r ợ an dở dê đám người cảm ơn đ á i đức đặc biệt là cả dạng cùng mạ kỳ n ò nhận ra s ở tạ nghỉ thân phận hết sức kinh ngạc hắn vì sao lại cùng chuyển hữu kỳ cự long cùng một chỗ cái này liền nói đến nói lớn s ở tạ nghỉ còn muốn đi cùng triệu càng k h ô n tụ hợp ở chỗ này chậm trễ không nổi từ chối dự định rời đi thế nhưng là vừa quay đầu lại lại phát hiện a soái đang cùng những người sói kia trò chuyện hoan chương thử linh công hội tổng hội bất ộ lộ bộ A ra xoái xe bảo đảo loại đánh quái dáng, đại triển thần uy đánh bại giả, đối nhi viên mặc cũng chi. dù để đông thần vật nhưng hắn nhân kính uy b quá a xoáy cũng lười phản ứng những n à y hạ đẳng sinh vật nhìn chung quanh thời khắc tại trong bầy sói thấy được khống chế đàn sói gạo là đám người giờ phút này gạo là đang bận chấn an đàn sói mà phải l ì cùng sở trẻ thì chiếu cố bản thân bị trọng thương láo lang lù xì ẩn lù xì ẩn bị x ệ giả đánh gãy tư chi vứt bỏ tại hoang dã phía trên tại sệ giả cùng đạt đẹp trai so thời điểm chiến đấu gạo là mấy người liền đem hắn tại í n h c a y c xoáy trong quan niệm trên thế giới này ngoại trừ chính hắn bên ngoài đại thể chỉ chia làm ba loại người thứ một loại chính là triệu càn khôn Là chủ nhân của nhân hắn, trong h nhất chân thần, độc nhất vô nhị, ế gian duy t độc vô í c a vô t h ư ợ t ồ này tại. l hắn lại kính n lại bừa sợ, các g u ệ mệnh n dâng lên sinh mệnh vương vì đó giả. Loại thứ hai, là hai, thứ còn ù n càn khôn có liên quan người. Trong này g triệu có c có thể chia nhỏ hai loại một là triệu c à n k h ô n bằng hữu cái này không cần phải nói a xoáy nhất định là muốn bảo vệ có khó khăn còn muốn hỗ trợ thứ hai là triệu c à n k h ô n địch nhân loại này muốn tuyệt đối quét sạch vô tình đem nó xóa bỏ đến n ỗ i thứ ba loại chính là không có quan hệ gì với triệu càng con người cái này cơ bản cũng là rác r ư i đồ ăn sâu bỏ keo có thể đặc biệt là cái này gọi kéo lạ giống cái những ngày này hắn cũng coi như hiểu rõ một chút thế giới loài người thương thức nhìn ra được cái này kéo lạ dựa theo nhân loại thẩm mỹ nên tính là nhìn rất đẹp một loại kia triệu càng khôn lại là cái giống được a soái cảm thấy có cần phải giữ gìn mối quan hệ gặp được a soái kéo là cũng rất giống thấy được hy vọng hiện tại lù xì ẩn bản thân bị trọng thương nện bản tính mệnh hấp hối chỉ sợ chỉ có triệu càn k h ô n hồng quả có thể cứu được hắn ta vừa vặn cũng dự định đi tìm chủ nhân a soái vô bộ ngực vừa vặn mang theo cái này lão lang cùng đi ngươi không mang lấy k i a trái cây thần kỳ sao kéo là ánh mắt vừa tối nhặt đi thế nhưng là lù xì ẩn thúc thúc chỉ sợ sắp không chịu được nổi điểm ấy không sao a soái cười ha ha một tiếng phía sau cái mông sinh ra một đầu cái đôi đối lao lang l ũ xì ẩn bắn ra một đoàn dịch nhuẩn cái này dịch nhuẩn tiếp xúc không khí liền hóa thành dạng đông giống như nhộng nhả tơ trăng tơ thành kén đem l ũ xì ẩn tính cả gậy mất tay chân đều bao khỏa đi vào đây là kéo làm ấy người nhìn trận mắt hốc mồm đây là t a kén bên trong rót vào ta bài tiết dịch dinh dưỡng mặc dù không thể trị càng hắn nhưng duy trì sinh mệnh vẫn là không thành vấn đề yên tâm đầy đủ chống đến ta dẫn hắn nhìn thấy chủ nhân cứ như vậy đặc đẹp trai so sợ tan n h i h ã lần cùng an giờ dê mang tới bị bao khỏa tại kén bên trong lủ xì ẩn bước lên tiếp tục tay tiến hành trình Kéo là lúc c đầu ũ nói g dự định c ù tóm lại trận này sư tâm đế quốc cùng lọt thần đế quốc đối với ngân lĩnh đế quốc giác công cho tới bây giờ xem như đã qua một đoạn thời gian chiến tranh còn xa chưa kết thúc nhưng là người sói bộ lạc cùng bất tử đại quân đã để hai nước ý thức được ngân lĩnh đế quốc không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy cái nào đó ưu ám trong mặt thất theo một trận không gian mặt mèo một người quần áo lam lũ mình đầy thương tích thiếu nữ bình phong chống đi hiện n g ã ẩ m ẩ m trên mặt đất ưu ta còn tưởng rằng là ai khởi động khẩn cấp chạy trốn đâu nguyên lai là chúng ta sẽ giả đại tiểu thư a một đạo mang theo rõ ràng trào phúng ý vị thanh âm truyền đến xây ra cật lực đứng dậy ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một cái hất lên hắc bảo láo giả cầm trong tay pháp trượng đứng tại trước mặt nếu là di hó an a hoặc là nam cung ngọc ở chỗ này có thể sẽ nhận ra láo giả này gia hỏa này chính là trước đó các len học viện tại nguyên thủy đại lục thí luyện thời điểm phát động tử linh công hội sự kiện bắt cóc doanh c h â u vu nữ dê nạ a d s e s i y đồ lợi dụng trước thiên linh thể tiến gia i truyền hữu kỳ vị kia nẹ rồi m ạ n sơ lúc trước hắn cơ bản đã thành công thế nhưng là thời khắc mấu chốt mấy vị cao thủ vào lee g i ậ t m ở ạn cường giả tinh hồng long vương một cái phá m a t h ư ơ n g trực tiếp đem hắn đóng đinh ngay tại chỗ sau đó liền vùi lấp tại sụp đổ trong núi đá bây giờ cái này lao pháp sư có thể đứng ở nơi này tự n h i ê n là k hắc ở i tử h o đi n h estol trâm trọng nói ta chí ít không có chật vật đến xử suất khẩn cấp chạy trốn phát trận ngươi biết dạng này có thể sẽ bại lộ tổng bộ vị trí sao xê ra đối chọi g a y gắt tử thần đại nhân đều không nói gì cần phải ngươi xen vào việc của người khác ngươi, đ ề u c h ớ ổn ảo. ly tất giọng trầm h h a n âm t thấp chuyển đến tử thần đại nhân tìm các ngươi quá t h ứ xê ra đưa tay biến hóa ra một kiện thể diện quần áo khoác lên người ba người hướng phía phòng tối chỗ sâu đi đến tiến vào một đầu hữu ám hành lang theo ba người bước chân hành lang hai bên đến tự động nhóm lửa bất quá giấy lên cũng không phải là màu vỏ quýt ánh đến mà là u lam quỷ hỏa quỷ hỏa theo mấy người di động mà thắp sáng dập tắt vĩnh viễn bảo đảm bọn hắn thân ở q u a n g mang bên trong một mực thông đến cuối cùng cuối hành lang là một cái to lớn mà mục nát cửa sắt đặt nghỉ t ậ t đi lên hai tay phát lực theo kích xoay xoay tạc âm cửa sắt mở ra lộ ra một cái rộng rãi đại sảnh ở đại sảnh mở ra trong nháy mắt liền có một cổ âm lãnh tử khí thổi ra để mấy vị bất tử sinh vật cũng không khỏi có chút run lên trên mặt đất phủ lên từ không biết tên cự thú ra lông chế t á c thảm thảm hai bên đứng đấy các loại bất tử sinh vật từ khô lâu đến h ấ p huyết quỷ từ cương thi đến u hồn từ giỏm bì cho đến tử vong kỵ sĩ thậm chí còn có một đầu cốt long bàn nằm trên mặt đất bảo vệ lấy trung ương nhất kia một tòa từ h a i cốt đắp lên m à thành bảo tọa bảo tọa bên trên ngồi một cái cao lớn thân thể mặc dù ngồi ở c h ỗ đó lại so với người bình thường đứng thẳng bắt đầu còn cao lớn hơn khoác trên người rộng rãi kim văn hấp bảo mũ chùm phía dưới lộ ra một tấm quỷ dị gương mặt một nửa là tái nhuệ khô lâu một nửa còn bao trùm lấy da thịt nhìn xem giống như chiến tổn bản kẻ hủy diệt g i ữ t ậ n mà lộ ra hỗn loạn cảm nhận càng q u ỷ gì chính là trường b a o hạ lộ ra hai tay một bên là trắng bệnh xương tay một bên khác lại là rõ ràng máy móc bánh răng kết cấu phát bào phía dưới còn hiện ra mơ hồ quan mang nếu như nhìn kỹ tựa hồ là một loại nào đó phù văn thuật thức tại một cái sinh vật trên thân đồng thời tồn tại bất tử máy móc phù văn cùng cơ thể sống đặc thù cái này thật đúng là tuyệt vô cận hữu mà có thể ngồi tại cái này trên bảo tọa cũng liền nói rõ thân phận của người này tử linh công hội chủ nhân tử thần tử linh công hội đã từng là làm cả cạ r a o đại lục thậm chí toàn thế giới đều nghe tin đã sợ mất mật tổ chức khủng bố cái này từ nẹt rỗ mạn sở cùng bất tử sinh vật tạo thành tổ chức nóng lòng ở thế giới các nơi tản bộ tử vong lập trí tại thành lập một cái chỉ thuộc về người chết quốc gia năm đó tử linh công hội lãnh tụ danh xương tử thần nghe nói thân p h ậ n thật là một cái tu luyện hơn ngàn năm đại vũ yêu theo tử linh công hội ngày càng lớn mạnh hành vi cũng càng ngày càng phép lối tạo thành nguy hại cũng càng lúc càng lớn làm chủ yếu gặp t a i họa khu tây cả dược châu rốt cục khai thác biện pháp từ thánh đường phát ra lên nhằm vào tử linh công hội thảo phạt chiến tranh toàn diện bắt đầu các nước đều triển khai đối với bất tử sinh vật thanh trước thánh kỵ sĩ cùng đại ma pháp sư dốc toàn bộ lực lượng thậm chí hướng vĩnh diệu đảo xin giúp đỡ mời tới tinh thông tử vong ma pháp cố vấn trợ giúp cùng một chỗ đối phó tử linh công hội rốt cục trải qua lâu dài chiến đấu về sau thánh đường tìm được tử linh công hội hát ổ cũng rốt cục gặp được trong truyền thuyết tử thần bọn hắn nguyên bản cho rằng tử thân hẳn là một cái truyền kỳ đại vũ yêu thủ hạ có không ít quán quân cấp vũ yêu hấp huyết quỷ cùng tử vong kỵ sĩ bởi vì hoành hành đại lục những cái kia tối cao cũng chính là quán quân cấp trình độ nhưng là bọn hắn không nghĩ tới tại tử linh công hội tổng bộ gặp ba con công tức cấp hấp h u y ế t quỷ nhân loại hình thái cũng đủ để so sánh thánh kỵ sĩ c ư ờ n g giả hóa thành đại quân hình thái về sau thậm chí có khả năng sở đến truyền kỳ cánh cửa trừ cái đó ra còn có không chỉ một vị cao cấp tử vong kỵ sĩ và mấy vị đại vũ yêu ở trong đó thậm chí còn có truyền kỳ c ư ờ n g giả nếu không phải thánh đường một phương nâng toàn bộ đại lục chi lực nhân số bên trên chiếm ư u thế tuyệt đối chỉ sợ ngay cả tử thần thủ hạ cửa này đều chưa h ẳ n không có trở ngại mà tử thần bản nhân xuất thủ về sau càng là thật to vượt ra khỏi thánh đường đón trước bọn hắn ban sơ cho rằng cái gọi là tử thần bất quá là nói khoác ra tên tuổi nhiều nhất cũng chính là một cái truyền kỳ vui yêu nhiều nhất là truyền kỳ đ ỉ n h phong cùng ngàn năm trước đó bất tử đại quân cắn dứt đi ạ không sai biệt lắm trình độ nhưng không nghĩ tới cái này tử thần xưng hảo lại là danh p h ụ kỳ thực không sai nó là chân chính thần thoại cường giả có được thần thoại cường giả tổ chức kia khái niệm liền hoàn toàn khác nhau năm đó trận chiến kia thánh đường vận dụng toàn bộ đại lục cao thủ vượt qua năm mươi vị thánh kị sĩ hy sinh một nửa đại ma pháp sư thậm chí truyền kỳ đều có chỗ vất lạc mới xem như triệt để xử lý cái này đủ để giao động toàn thế giới đại uy hiếp tử thần vất lạc là thánh đường gần trong vòng mấy chục năm lớn nhất công tích đồng thời cũng tạo thành thánh đường năm gần đây thê thảm nhất tổn thất nhưng là hiện tại cái này ngồi tại tử linh công hội tổng bộ trung ương vương tọa bên trên quái vật lại tựa hồ như nói rõ thánh đường năm đó cố gắng tất cả đều phó mặc mang theo rõ ràng bất tử sinh vật đặc thù ngoại hình còn có siêu việt truyền kỳ khí tức lại thêm kia để cho người ta hít thở không thông từ khí trên thế giới ngoại trừ năm đó tử thần nơi nào còn có cường đại như thế bất tử sinh vật đâu t ử thần sống lại mà trên người hắn những cái kia máy móc linh kiện phụ văn thần bí tựa h ồ cũng tại nói cho người chung quanh hắn hiện tại đã không chỉ là t ử thần t ử thần đại nhân hắc đi estor sẽ giả cùng đặt nghỉ tật quỳ lạy tại xương cốt cốt vương t o ạ tiền t ử t h ầ n nửa thịt nửa xương cái c ầ m hơi động một chút một đạo trầm thấp mà giàu có t ử tính thanh âm chuyển đến bình thân đi ba người đứng dậy nhưng l à nhốn vai cúi đầu tư thái ý nguyên k i ê m cung hồi báo một chút trong khoảng thời gian này tiến triển đi từ thần thanh âm lần nữa chuyển đến ba người nghe nói toàn thân khẽ run rẩy không dám thất lễ từ hát đ ị c h sỉ cái bắt đầu báo cáo vĩ đại tử thần đại nhân ý l ì ổng đế quốc nội chiến vẫn đang trong quá trình tiến hành song phương cao tầng bên trong đều có ta người tử thần đại nhân có thể yên tâm không có ta mệnh lệnh trận này nội chiến có thể một mực đánh xuống thẳng đến ý l ì ổng quốc lực chống g i ố n g chúng ta liền có thể thừa lúc vắng mà vào thành lập kẻ bất tử quốc độ nô、no. tử thần khẽ gật đầu không có cho ra đánh giá cái này khiến hát đi est tổ trong lòng có chút không chắc chủ nhân vĩ đại cái thứ hai hồi báo là tử vong kỵ sĩ đặc kỳ tớt tử a đ thần h lại gật t đầu một cái vẫn như cũ từ chối cho ý kiến lúc này hắc đỉ e s tàu con mắt hơi chuyển động hướng tử thần hành lễ đúng rồi chủ nhân của ta sẽ giã lần này vừa mới trở về chắc hẳn tại người sói bên những kia thu hoạch tương đối khá không như nghe nghe nàng tiến triển xê ra nghe nói toàn thân khẽ run rẩy nhưng vẫn là chỉ có thể kiên trì báo cáo thật xin lỗi v ị đại tử thần đại nhân hành động lần này của ta triệt để thất bại nhưng cái này cũng không hề là năng lực của ta vấn đề ta lúc đầu đã hoàn thành người sói cải tạo sắp thành công đưa chúng nó biến thành tử thần đại nhân trung thành nhất người hầu nhưng mà ai biết lúc này đột nhiên xuất hiện một đầu c h u y ể n kỳ cự long cùng một cái côn trùng quái vật quái vật kia rất có thể đạt đến cấp độ thần thoại thật sự là ta không cách nào đối kháng cho nên mới không nên nói dối Thắc h Estor sẽ k ô n g bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội bỏ xuống giếng. Thất bại liền nói thất bại, biệp qua xuống đa hoa ngôn ngữ lừa Ta của thất thất một tử thần kỳ không không muốn hội cái cơ chỉ lực giếng, liền nói đại đại hoài nào dùng ngôn ngữ nhân. nghi năng xảo đồ ý vĩ ư ơ i thậm có h hoài nghi thần nhân thành. í ngươi đối tử thần đại nhân trung thành. Ngươi trung tử c ý tốt nói ta xê ra không chút nào yếu thế đối trọi gây gắt nói cũng không biết là ai để cầm xương đầu công chỗ trốn n g ư ơ i nói cái gì kia rõ ràng là bị cự long cướp đi cự long xê ra liên tưởng đến tập kích chính mình cự long kia l ư n g rồng tốt nhất giống còn có một thiếu nữ sẽ không phải là cái kia đi nguyên lai、like、ta sẽ thất bại đều là bái ngươi ban tặng n g ư ơ i ít ngậm máu p h u n người hát đi e s tô mắng chính mình không có bản sự kết thúc không thành nhiệm vụ đâu có chuyện gì liên quan tới ta chính là ngươi hỏng chuyện tốt của ta xê ra tức giận đến kém chút biến thân mắt thấy đại v u yêu cùng huyết lan g xê ra muốn đánh lúc này tử thần thanh âm truyền đến đệ xuống hai người l ử a giận đều chớ ồn nào tử thần giơ lên con kia người máy cánh tay ta chưa từng, từng hoài nghi các ngươi trung thành ta tin tưởng các ngươi một mực tại vì tử linh công hội phồn vinh h ư n g thịnh mà nỗ lực nhưng bây giờ ta còn có một cái càng quan trọng hơn tình báo không có nghe được nói tử t h â n hướng phía trước thăm dò thân hình cao lớn miệng khẽ nhúc đ í t cái kia triệu càn khôn hiện tại thế nào chương sáu mươi hai phá lệ chiếu cố triệu càn khôn hiện tại thế nào tử t h â n hỏi một cái tựa hồ bắn đại bắc cũng không tới vấn đề bất quá ba thủ h ạ n nhưng không có bất luận cái gì vẻ mặt kinh ngạc đặt nghỉ tất cả là chăm chú hồi đáp căn cứ tình báo của ta lưới triệu càn khôn một lần cuối cùng xuất hiện tại đại chúng tầm mắt là lúc trước sư tâm đế quốc đối gọn thủ đô vây thành chiến bên trong lúc ấy hắn sử dụng quy mô to lớn một thuộc tính ma pháp đem song phương tham chiến binh sĩ thậm chí hòn thủ đô toàn bộ cư dân bắt được cùng một chỗ bắt được giấu ở trong đó ác ma dẹp viên chiến l o ạ n từ sau lúc đó hắn cũng chưa từng xuất hiện tại sư tâm đế quốc về nước trong quân đội mà là cùng gì họ a n ở họ cứ sở số ít mấy người cùng một chỗ biến mất trước mắt tung tích không rõ suy đoán là đơn độc tiến về sư tâm đế quốc tung tích không rõ à tử thần chấm ngâm một chút tăng thêm nhân thủ cần phải nắm giữ người này hành t u n g nhưng không nên khinh cử vọng đặt nghi tật gật đầu đáp ứng thuộc hạ minh hắn g hắn e đ hắn cũng không có cùng tử thần đại nhân chính diện giao phong mà là làm phụ trợ nhân vật lợi dụng không gian ma pháp điều hành chiến trường cho nên tử thần đại nhân đối với hắn ấn tượng không sâu không nghĩ tới lao giả này cứ nhiên như thế mất cảm vẹn vẹn từ một năm trước tử thần đại nhân lưu tại phương bắc yếu ớt không gian ba động liền đổi tới dấu vết để lại vậy mà tìm được nơi này đây là thuộc hạ thất trách không có làm tốt để phòng công việc không sao cả tử thần khoát tay chặt lại thoảng qua trầm ngâm nói c ạ lẹn học viện a đó không phải là triệu càn k h ô n trước đó học tập qua địa phương hd estor không muốn giết chết cái kia pháp sư tiếp tục thẩm vấn muốn hắn phun ra liên quan tới triệu càn k h ô n tất cả tình báo thuộc hạ minh bạch hd estor không người lĩnh mệnh không dám thất lễ lúc này xê g a đột nhiên hỏi thuộc hạ có một chuyện không rõ cả gan xin hỏi tử thần đại nhân tử thần khoát tay á o cứ nói đừng lại tử thần ngài lần này trùng sinh trở về lực lượng đại tăng thực là chúng ta bất tử tộc đại hạnh thuộc hạ cảm thấy ngài hẳn là dẫn đầu chúng ta trọng trấn bất tử tộc hùng phong lãnh đạo tử linh công hội cấp đoạt người sống thế giới vì cái gì ngài hiện tại tựa hồ đối với cái này gọi triệu c ả n khôn nam nhân càng cảm thấy hứng thú chỉ cần là tử thần đại nhân làm chính là tốt nhất quyết định hắc đi e s t e l cả giận nói ngươi chỉ cần đi theo tử thần đại nhân bước chân tiến hành tiếp là được rồi ngươi đây chỉ là n g u chung sệ dạ phản bác nếu như tử thần đại nhân có chỗ sơ sẩy cân nhắc bất chu làm thuộc hạ chẳng lẽ không nên kịp thời nhắc nhở sao ngươi là nói tử thần đại nhân là sai rồi hắc đi e s t e l cùng sệ dạ làm cho túi bụi đột nhiên một cỗ nồng đậm giống như thực chất tử khí tản mắt ra cả kinh hai người một trận run rẩy rốt cục an tính lại ngươi muốn biết ta vì cái gì như thế chú ý cái kia gọi triệu càn k h ô n nhân loại a Từ thần ừ t thanh âm trầm thấp trầm trầm truyền đến phảng phất đến từ một cái thế giới khác nói nhỏ doa đến xề r a loại này truyền kỳ quái vật cũng không khỏi đến mồ hôi lạnh ứa r a